Hắc Thạch chấn lại thế nào thiếu khuyết dược vật, cũng tuyệt không thể thiếu đại nhân phần này. Nhất định phải nghĩ biện pháp chiếu cố tốt lớn người thân thể. Yếu Lần tại nội tâm hạ quyết tâm, chờ việc này xong xuôi trở về tiểu cùng sổ Sophie A nói. Adam không biết Yếu Lần lúc này nội tâm hoạt động, ý nguyên đắm chìm trong xấu hổ trong tâm tình của. Adam vì cái gì xấu hổ? Bởi vì hắn vừa rồi đi tới thời điểm, nội tâm một mực đang tính toán trong lãnh địa một vài sự vụ cùng tình huống, chính mình thiên tư không tốt, tiểu cần bổ kém cỏi. Đây là Adam lên làm lãnh chúa về sau dưỡng thành thói quen tốt, không làm gì dư thời gian tiểu suy nghĩ lãnh địa sự tình. Suy nghĩ hắc thạch chấn quy hoạch cùng phát triển. Adam nghĩ đi nghĩ lại, liền nghĩ đến, có vẻ như trước đó hắn quên đi, bởi vì hắc thạch chấn thăng cấp, theo lần chiến lược đại trướng về sau, giống như hắc lực chi lưu, đã là hoàn toàn không cách nào chống, cự kẹo lần vũ lực. Vậy mình còn ba ba chạy tới trợ giúp làm cái gì? Giả ngây thơ tu trí thông minh sao? Rõ ràng trước đó thế lực ngang nhau cả hai, một phương đột nhiên chiến lược đại tăng, nghĩ như thế nào đều là nghiền ép cục diện a, hắc lực không đến ngược lại tốt, nếu là hắc lực đến, đến rồi, lúc này kéo lần nhất định có thể nhượng hắn có đến mà không có vẻ. Trong ngay mắt Adam tự cảm thấy mình thật là hảo ngốc, thật là ngây thơ, tới thời điểm còn tự cho là mình thể hiện lãnh chúa cùng con dân cùng chung hoạn nạn không biết sợ tinh thần, kết quả lúc này phát hiện, chính mình hoàn toàn tự là đơn thuần tới tú một lớp kém thông minh. Thăng cấp sau eo lần yêu cầu Adam trợ giúp được rồi, không cần. Adam chỉ là quên đi eo lần thăng cấp sau thuộc tính tăng nhiều cái này mã sự tình. Sấu hổ a. Mặc dù các chiến sĩ rất nghệ tình biểu hiện ra bị Adam cảm động đến cảm xúc, nhưng Adam vẫn cảm giác mình rất mất mặt, trong lòng bọn họ khẳng định cảm thấy lãnh chúa đại nhân dần độn. Đại gia khẳng định trong lòng đều rõ ràng Chỉ là không có nói ra mà thôi, chỉ là cố kỵ mặt mũi của ta cho nên đại gia mới phối hợp một chút biểu hiện rất cảm động. Adam càng nghĩ càng xấu hổ, sắc mặt chậm rãi đỏ lên, bên người chiến sĩ đều không hiểu thấu nhìn xem Adam, nói thầm trong lòng, đại nhân đây là thế nào có phải là bị bệnh hay không a. Adam cảm nhận được bên người chiến sĩ ánh mắt, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, ở trong nội tâm thẹn quá thành giận hô to, ta chỉ là quá bận rộn, tự quên mất cái lần biến lợi hại cái này má chuyện. Thật, ta chỉ là bởi vì quá bận rộn quên đi. Adam cảm thấy mình có cần phải phát tiết một chút cảm xúc không phải vậy sẽ bị chính mình suy nghĩ lung tung bức cho bị điên. Adam quả quyết xông lên trước, đối phía trước dẫn đường cầu đầu nhân một người hung hăng đá một cước. Cầu đầu nhân cảm giác cái mông kịch liệt đau nhức, tiêu thảm một tiếng, nằm dạt trên mặt đất run lẩy bẩy. đáng thương cầu đầu nhân không biết mình nơi nào đắc tội đám nhân loại kia, tại sao lại bị đánh. Adam nhìn xem cầu đầu nhân phách trên mặt đất quật khởi cái mông, vừa hung ác đạp cho một cước, lập tức cảm giác mình thần thanh khí sảng. thoải mái, hiện tại dễ chịu nhiều, không lúng túng. nhìn qua bên người chiến sĩ ánh mắt, cùng cầu đầu nhân nằm dạt trên mặt đất liều mạng vẫy đuôi cầu bệnh dáng vẻ. Adam điềm nhiên như không có việc gì nhàn nhạt, nhạt nói. Các ngươi đi quá chậm, đi nhanh điểm. Cầu đầu nhân chó mắt rưng rưng gật đầu. Chê chúng ta đi chậm rãi ngươi nói là được rồi a. Đừng động thủ đánh người a. Ngươi có biết hay không ngươi thân là một cái lãnh chúa tùy tiện đánh người là không tốt sao? Vạn nhất ở dưới tay ngươi chiến sĩ hiểu lầm ngươi ý tứ, một thương xuống tới. Chúng ta cái này hai đầu cầu mệnh tự nhắn nhủ ở nơi này. Eo lần luôn cảm thấy đại nhân không phải là bởi vì cái này đầu hai con chó tốc độ của con người mà nổi giận. Đại nhân hành vi càng giống là đơn thuần phát tiết tâm tình của mình. Eo lần, lần lần có thể phát rất được. Adam tâm tình bởi vì đối với cậu đầu nhân ẩu đã biến thành chuyển biến tốt đẹp bắt đầu. Chỉ muốn đại nhân vui vẻ, giết hai cái này cậu vật đều có thể. Tiếu Lận lạnh lùng nhìn cậu đầu nhân một chút, tại tiếu Lận trong lòng, Adam mặc kệ làm cái gì hắn đều sẽ vô điều kiện ủng hộ. Theo tiếu Lận, cái này đầu hai con chó nhân có thể bị đại nhân đạp hai cước đó là vinh hạnh của bọn hắn. Không gặp hắc thạch chấn cồn bị cũng thường xuyên bị Adam đại nhân đạp sao có thể bị Adam đại nhân đạp là vinh quang của các ngươi. Ti tiện cậu đầu nhân. Adam mặt không thay đổi tiếp tục đi theo cậu đầu nhân đằng sau, vị kinh sợ cậu đầu nhân rõ ràng tăng nhanh bộ pháp. Toàn bộ đội ngũ tiến lên tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Chương 48: Trở nên mạnh mẽ bí mật. Tại hai con cầu đầu nhân dẫn đường dưới, rất nhanh, hắc thạch chấn đám người liền đi tới hắc lực cầu đầu nhân lãnh địa. Liếc nhìn lại, cầu đầu nhân lãnh địa chỉ còn lại có lưu lại phòng ốc cùng đống lửa cho tàn, cầu đầu nhân lãnh địa thế nào mắt nhìn đi, chiếm diện tích vẫn là rất lớn, xem chừng nhân viên đầy đủ hết thời điểm cũng có tiếp gần 2.000 con. Toàn bộ lãnh địa một con chó thủ lĩnh đều không có, vắng vẻ lại yên tĩnh. A đang tại nói thầm trong lòng, tại đây thật là bị vứt bỏ, hắc lực thật mang theo tộc nhân đi. A Adam cảm giác thông minh của mình có chút không đủ dùng, suy nghĩ không thấu cầu đầu nhân cử động ý nghĩa ở đâu. A Adam phân phó, phái ra bộ phận chiến sĩ tuần tra một chút cái này cái đầu chó nhân lãnh địa, cha nhìn một chút tình huống, thuận tiện nhìn có hay không thứ đáng giá có thể mang về, dù sao Hắc Thạch trấn cũng không tính đặc biệt giàu có, có thể sử dụng vật tư tiểu đường lãng phí. A Adam cố ý căn dặn các chiến sĩ ba cái một tổ, để phòng có đánh lén hoặc là lưu lại cầu đầu nhân. Kéo lần lưu lại, có linh linh mệnh hạ xuống càn quét cẩu đầu nhân lãnh địa. A Adam bốn phía nhìn một chút, cũng không có phương có thể ngồi, chỉ có thể làm đứng đấy. Kiếu lần nhìn thấy Adam cử động đang chuẩn bị phái người đi chuyển mấy tảng đá tới nhượng Adam ngồi nghỉ ngơi một chút, Adam khoát khoát tay cự tuyệt, "Còn không có như vậy giả mồm, đứng đấy tựu đứng đấy đi." Adam hướng phía hai con cậu đầu nhân phất phất tay, ra hiệu bọn họ chạy tới. Hai con cậu đầu nhân run run rẩy rẩy tới gần Adam, túi đầu rụt cổ lại hỏi Adam, "Đại nhân, ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì?" Thật không biết mình nơi nào đáng sợ, nhìn đem bọn hắn dọa cho. Adam nở nụ cười, tận lực làm cho chính mình nhìn lộ ra hiền lành điểm, "Đừng sợ, tựu là tìm các ngươi hỏi ý chuyện tình, các ngươi kêu cái gì?" Hồi đại nhân, chúng ta không có có danh tự, chỉ là hai con cầu đầu nhân đều túi đầu không dám nhìn Adam. Adam lần này hiền lành thái độ tự nhiên cũng chính là hường phí công phu. Vô danh tự kia tộc nhân bình thường các ngươi xưng hô thế nào, Adam im lặng, làm sao cũng hẳn là có cái cậu đảng, cậu thặng loại hình a. Khoan hay nói, Adam vừa nghĩ như thế, thật đúng là cảm thấy cái này hai tên tự rất thích hợp cái này hai con cầu đầu nhân. Ngoại trừ hắc lực đại nhân, chúng ta đều không có danh tự, tộc nhân cũng không có danh tự. Cầu đầu nhân thành thật trả lời. Adam hỏi, kia bình thường giữa các ngươi làm sao chia phân biệt đối phương? hai con đầu chó người đưa mắt nhìn nhau, phân biệt rất dễ nhận biết ta. bọn chúng tự nhiên không hiểu, tại nhân loại trong mắt, tất cả cầu đầu nhân đều lớn lên không sai biệt lắm. Tựa như kiếp trước, người đời trước nhìn lệnh ra quả nhân đều giống như cùng khuôn mặt. bọn chúng trả lời, đại nhân, chúng ta bình thường có thể phân biệt gia tộc nhân khác, chỉ là không có danh tự, chỉ ít hắc lực đại nhân thuộc hạ cầu đầu nhân không có có danh tự. Nghe những người khác nói, có phần cầu đầu nhân lớn tộc nhân trong bộ lạc hội có danh tự. Danh tự bọn chúng thật đúng là không có cân nhắc qua loại chuyện này, từ ra đời ngày đó trở đi, tự mỗi ngày nói bụng. Ai còn có công phu nhớ chính mình có hay không danh tự. Vì cái gì các ngươi không có Adam cố chấp hỏi, tốt xấu cầu đạn, truy cái gì cũng hẳn là có cái đi, tùy tiện làm cái cũng tốt ta. Bên trong một cái cầu đầu nhân dùng bình tĩnh ngựa khí giải thích, đại nhân, chúng ta cũng không biết ngày nào bởi vì vì tìm kiếm thức ăn, tranh đoạt thức ăn tử vong, danh tự đối với chúng ta không có tác dụng, bổ khuyết no bụng. Bình tĩnh ngựa khí xuống có một loại hình dung không ra được bi thương cảm, cầu đầu nhân lại đã thành thói quen loại này tàn khốc sinh hoạt. Adam thở dài, tâm còn chưa đủ cứng rắn a, nghe được lời như vậy vẫn có chút xúc động tiếp tục truy vấn cũng không có ý nghĩa, Adam cũng hiểu, tại thiếu khuyết thức ăn lòng đất trong chủng tộc, mỗi ngày có vô số kẻ chủng tộc hoặc là hắn tộc nhân bởi vì tranh đoạt thức ăn mà tử vong, rất nhiều lòng đất chủng tộc đều là không có có danh tự, danh tự đối bọn hắn mà nói, thật không bằng một ngụm thịt thối có giá trị, dù sao ai cũng không biết ai có thể không sống đến ngày mai, danh tự không có ý nghĩa, riêng họ chuyển thừa từ không sai cũng sẽ không có, Adam đột nhiên nhớ tới, còn bị đối với hắn đề cập tới cầu đầu nhân thực lực tăng nhiều sự tình, hỏi, thực lực của các ngươi so trước kia lớn mạnh một chút cái này là nguyên nhân gì? hai con cầu đầu nhân sắc mặt bình tĩnh nói: Hồi đại nhân, đây là bởi vì hắc lực đại nhân đem chúng ta bộ lạc lớn tuổi cùng tuổi nhỏ cầu đầu nhân lực lượng chuyển rời đến trên người chúng ta, cho nên chúng ta lực lượng so trước kia càng thêm cường đại. chuyển di lực lượng đây là ý gì? những cái kia bị chuyển di cầu đầu nhân đâu? chết rồi! nữ khí mang theo một tia lạnh lùng, ánh mắt chỉ có đối với Adam kính sợ, lại không nhìn thấy một tia đối với chết đi tộc nhân hoàn niệm. Adam bị khiếp sợ đến, lúc này hắn đã hiểu, nguyên lai là hắc lực hy sinh chính mình bộ lạc bên trong lao ấu bệnh tản cầu đầu nhân, tăng lên cầu đầu nhân chiến sĩ lực lượng. Đây chính là bọn chúng trở nên mạnh mẽ bí mật, hy sinh tộc nhân. Adam không cách nào tưởng tượng cùng tiếp nhận sự thực như vậy. Nếu như là hắn, hắn tự nhận là ở điểm này, so ra kém hắc lực, quá tàn nhẫn. Dùng phương pháp gì chuyển di lực lượng chết như thế nào? Chúng ta không biết, hắc lực đại nhân không nói, chúng ta cũng không biết bọn chúng chết như thế nào. Bị hy sinh người cũng bao quát tuổi nhỏ cầu đầu nhân. Đúng vậy, đại nhân. Hắc lực đại nhân nói không thể lãng phí một điểm có thể lực lượng. Cầu đầu nhân hồi đáp. Adam cảm thấy mình càng ngày càng không thể nào tiếp thu được. Hắc lực là điên rồi sao? Các ngươi không cảm thấy tàn nhẫn sao? Các ngươi không hận hắc lực làm như vậy bị hy sinh nhân khả năng có bằng hữu của các ngươi cùng người thân A. Adam thốt ra hỏi, hắn không thể nào hiểu được cái này. Hai con cầu đầu nhân biểu hiện ra lạnh lùng. Đối với địch nhân lạnh lùng tàn nhẫn có thể lý giải, nhưng là đối với tộc nhân của mình cũng phải như vậy lạnh lùng sao? Cái này hai con cầu đầu nhân ánh mắt toát ra một tia nghi hoặc. tên nhân loại này lãnh chúa sao lại muốn hỏi như vậy? Hắn nhìn giống như bộ dáng rất tức giận. Cầu đầu nhân thận trọng trả lời, hoàn toàn không biết mình nơi nào chọc tới. Adam tức giận, hắc lực đại nhân nói bọn hắn còn sống cũng là sớm muộn muốn chết, không bằng trước khi chết vì còn lại tộc nhân làm chút chuyện, tỉ như để cho chúng ta càng thêm cường đại. Xác thực. Adam biết rõ bọn chúng nói là thật, lòng đất chủng tộc vẫn luôn là tuần hoàn theo khuôn giống ngống chết luật, rừng, so với mặt đất chủng tộc quốc gia gian cạnh tranh tới càng thêm trực tiếp cùng tăng khốc, liền lấy cầu đầu nhân mà nói đi, đại bộ phận cầu đầu nhân đều sống không quá trung niên, bởi vì theo tuổi tác gia tăng dẫn đến thể năng hạ xuống, những này già đi cầu đầu nhân không cách nào tìm tới sung túc thức ăn, sớm muộn sẽ chết đi. Không có ai sẽ đi thương hại bọn hắn tự coi như bọn họ không cần vi thực vật phát dầu, cũng lại bởi vì tại những khác nguy hiểm phía dưới chết đi. Thế nhưng là vì cái gì tuổi nhỏ cầu đầu nhân cũng phải bị hy sinh. Chẳng lẽ không biết ấu thể là bất kỳ chủng tộc nào kéo dài tiếp hy vọng sao không có ấu thể từ đâu tới thành niên, từ đâu tới chủng tộc kéo dài? Adam không cách nào tưởng tượng là như thế nào lý do thúc đẩy hắc lực làm ra điên cuồng như vậy cử động. Tuy lẫn nhau là địch thủ, nhưng cùng với vì lãnh chúa, Adam có thể khẳng định hắc lực thế này cử động chỉ làm cho nó con chó này thủ lĩnh bộ lạc mang đến hủy diệt, cũng sẽ không thay đổi càng tốt hơn. Adam đột nhiên cảm thấy một loại bi ai, thay lòng đất chủng tộc cảm giác được bi ai cùng bất công. Mặc dù biết chính mình cũng không có có tư cách gì đi nghĩ như vậy, nhưng là Adam vẫn cảm thấy thượng thiên không phải là tuyệt đối công bằng, vì cái gì lòng đất chủng tộc sinh ra tiểu so mặt đất chủng tộc muốn ti tiện nhiều lắm, sinh tồn hoàn cảnh cũng tàn khốc nhiều. Thật giống như kiếp trước hoặc là hiện tại, tổng có ít người trời sinh điểm xuất phát tiểu cao hơn người khác, hắn người vì đó phấn đấu nhất mục tiêu. Đối với một ít nhân mà nói, có lẽ vẹn vẹn chỉ là yêu cầu động động một mép, liền có thể dễ dàng đến. Cầu đầu nhân đem thức ăn nhìn so sinh mệnh còn trọng yếu hơn vì tự thân cường đại tốt hơn đi tranh đoạt thức ăn, tìm kiếm thức ăn, thậm chí không tiếc hy sinh tộc nhân, mà thức ăn đối với một ít mặt đất chủng tộc mà nói, tỷ như một ít quốc gia nông nghiệp, lương thực thậm chí nhiều bán đồ bán tháo đều bán không xong, không quản lý từ ra sao, á cũng vô pháp tán đồng hắc lực làm sự tỉnh, tàn sát tuổi nhỏ tộc nhân sự tỉnh, tại mặt đất chủng tộc, lại ngu xuẩn lánh chúa cũng sẽ không đi làm như vậy, chỉ cần còn có một tia lý trí, tụi sẽ không làm thế này tự đoạn sinh lộ sự tỉnh. thân là lãnh chúa á hiện tại cũng dần dần biết rõ một chút dễ hiểu đạo lý, tỷ như chủng tộc kéo dài biết mạnh truyền thừa. Tại bất luận cái gì thời kỳ, đây là bất kỳ chủng tộc nào đều sẽ thả tại vị trí thứ nhất sự tình. Cái này là tuyệt đối sẽ không thay đổi, vô luận là bây giờ hay là kiếp trước. Adam biết ai từ đấy lòng tự nhiên mà vậy phát ra, không thể ức chế. Hắn không là đồng tình cầu đầu nhân, chẳng qua là cảm thấy vận mệnh tàn khốc quang minh chính đại, hùng hổ do người. Cầu đầu nhân tao ngộ thả ở trước mắt, nhưng Adam không kiềm ham được tưởng, nếu như ngay từ đầu không phải hắn may mắn nắm giữ sổ tay, triệu hóa lão lẩn, hất thạch chân có phải hay không cũng sẽ bị tàn khốc đào thải. Nếu như không có sổ phỉ Hát thạch chấn nhân có phải hay không cũng luân lạc tới trong mắt chỉ có thức ăn người đáng thương. Nếu như không có tiềm lực tế đàn cùng tiệm thọ rèn, hát thạch chấn nhân có phải hay không sẽ bị cầu đầu nhân, thậm chí chun nho nhân trông nhìn, cuối cùng đi hướng hủy diệt. Trong lúc nhất thời, Adam có chút cảm xúc rất nhiều, không hứng lắm. Hắn hiện tại chỉ muốn các loại các chiến sĩ càn quét về đơn vị, mau chóng trở lại hát thạch chấn. Adam yên lặng, không có tiếp tục mở khẩu tra hỏi, khoát khoát tay nhượng các chiến sĩ mang cầu đầu nhân hạ xuống. Adam cảm thấy dạng này cầu đầu nhân đã không xứng làm bộ tộc có trí tuệ, người có thể trí tuệ thấp cũng có thể thân thể yếu đuối, nhưng là liền cơ bản nhất sinh mệnh bản năng đều mất đi, chỉ có thể nói rõ các ngươi tại thoái hóa, trình thể chủng tộc tại thoái hóa, liền phổ thông giả thú cũng không bằng, tối thiểu hồ dữ cũng còn không ăn thịt con, không có chính mình kiên trì chủng tộc, mê thất tại thiếu khuyết thức ăn trong sự sợ hãi, bị mất bản thân. El lần thời khắc đều chú ý cái này bốn phía cùng Adam, El lần cái thứ nhất phát hiện Adam cảm xúc xa xát, El lần cũng ở bên cạnh nghe được Adam cùng cầu đầu nhân đối thoại, hắn không biết những này đối thoại vì sao lại nhượng đại nhân không vui, mặc dù hắn cũng rất phản cảm cầu đầu nhân tự động như vậy bất quá đã đại nhân không vui đó chính là các ngươi sai lầm kéo lần tùy ý nhìn chiến sĩ một chút mang theo cẩu đầu nhân đi xuống chiến sĩ hướng phía kéo lần khẽ gật đầu minh bạch kéo lần ý tứ dám can đảm gây đại nhân không vui các ngươi cái này hai con cẩu đầu nhân đơn giản chịu là tại chính mình muốn ăn đòn a đang cúi đầu không biết đang tự hỏi mấy thứ gì đó một lát sau hai con cẩu đầu nhân bị mang theo về cái này hai con cẩu đầu nhân cách ra đam xa san đường ngồi lấy thấp giọng thở thống khổ gì gì không có cách thân thể thực sự quá đau chỗ nào đều đau nhất hôm nay không nói những cái khác Vị đánh là chịu trận vẹn. Thời gian trôi qua rất nhanh, phải đi ra càn quét các chiến sĩ về, các chiến sĩ về đơn vị đánh thức Adam. Adam nhìn qua các chiến sĩ về đơn vị, đại bộ phận đều lên đều là dấu tuyết, xem ra cầu đầu nhân lãnh địa cũng rất nghèo à, đều không có gì có thể dùng cần dùng đến vật tư. Adam liếc qua kia hai con cầu đầu nhân. Á bọn chúng làm sao sưng mặt sưng mũi. Không đợi Adam hỏi thăm mèo lần, có lìn Tử đã đi tới, trên tay còn cầm một vật. Chương 49, sách bìa đen bản mục ký. Có Liển đi lên trước, đưa qua một quyển sách bộ giảng vật phẩm. Adam nhận lấy. Ngươi ngờ nhìn về phía Cọ Lin, Cọ Lin giới thiệu nói, đại nhân, đây là ta tại cầu đầu nhân trong lãnh địa trong một gian phòng tìm tới. Nhìn phòng kiểu dáng, có thể là hắc lực chỗ ở. Ta nhớ nó khả năng đối với đại nhân hữu dụng, tự mang theo về. Hắc lực sách hắc lực còn biết xem sách hắn biết chữ sao? Không phải Adam xem thường hắc lực, dù sao chỉ là cái đầu chó nhân, muốn nói hắc lực hội đọc sách, Adam còn thật không tin. Adam cúi đầu đọc sách, quyển sách này dùng đen kỹ thuật ra bao vây lấy, từ bên ngoài sở tới sở lui thô sáp, nhưng cũng có loại dị thường bóng loáng xúc cảm lật ra bản này sách địa đen bên trong trang sách ố vàng có phần góc sách còn hư hại bất quá không ảnh hưởng bình thường đọc Adam càng không ngừng đạo, tốc độ rất nhanh sách địa đen nội dung bên trong có có bộ phận là ngôn ngữ nhân loại cũng có bộ phận là Adam không quen biết văn tự trung tộc vinh quang chiến sĩ lực lượng người hy sinh tâm linh biến hóa về mặt bản chất Adam miệng bên trong tự lẩm bẩm đọc lấy trang sách bên trong nhân loại ngữ bộ phận kỳ quái sao lại muốn dùng nhân loại ngữ cùng cái khác ngôn ngữ hỗn hợp lấy sử dụng Adam ngửa đầu trong lòng nghi ngờ Hắn có thể khẳng định quyển sách này không phải thuộc về Hắc Lực, căn cứ sách bìa đen trước vụn vật nhân loại ngữ nội dung, Adam có thể đoán được, Hắc Lực hy sinh tộc nhân tăng lên chiến sĩ lực lượng hẳn là từ trong quyển sách này lấy được. Chẳng lẽ, Hắc Lực thật đọc hiểu văn tự đọc hiểu những này, liền Adam đều không hiểu rõ văn tự. Adam là đệ lý dạ gia tộc huyết mạch duy nhất người, từ nhỏ tiếp nhận ưu tú truyền thống quý tộc giáo dục, không nói chi thức nguyên bắt đi, tối thiểu đại lục phần lớn văn tự đều có chỗ đọc lướt qua, không nói cỡ nào tinh thông, tối thiểu có thể nhận ra được đại bộ phận đại lục chủng tộc văn tự, có thể phân biệt ra được nào chủng tộc làm cho dùng dạng gì văn tự. Tựa như kiếp trước, có ít người phân biệt tiếng Anh đồng dạng, không hiểu tiếng Anh ý tứ, nhưng là biết rõ đây là tiếng Anh ngôn ngữ, hai cái này là đạo lý giống nhau. Adam hiện tại tiểu mê hoặc, chẳng lẽ hắc lực thật so với hắn tri thức nguyên bác? Lời giải thích này rất nói linh tinh a. Một cái cơm đều ăn không đủ no cậu đầu nhân còn tri thức nguyên bác từ đâu tới thời gian đọc sách từ đâu tới sách cho hắn đọc. Adam cao mày, lúc này nhớ tới mình thứ hai lãnh chúa thiên phú, vừa vặn lúc này có thể phái trước công dụng. Lĩnh chủ chi nhãn, tiêu hao dật tâm, 1000. Adam chân mày nhíu sâu hơn, đây là thứ quỷ gì? lại để cho ta một ngàn điểm dân tâm, xác định sử dụng hắc ma pháp bản bút ký, còn cuốn hắc ma pháp khí tức bản bút ký dùng kỳ quái ngôn ngữ tổ hợp ghi chép. Adam khoẹt miệng có chút co rút. Sổ tay Minh, ngươi đây là đang nước số lượng từ sao ta một ngàn điểm ngươi tựu cho ta như thế cái giới thiệu dùng kỳ quái ngôn ngữ ghi chép. Rõ ràng như vậy, còn cần ngươi tới nói cho ta biết không? Adam bỗng cảm giác đau đầu, hắn đối với cái này tiên phú thứ hai đã hoàn toàn mất đi lòng tin, đã không còn mong đợi. Vương công cam một dân tâm. Adam hợp lại sách địa đen, cất kỹ, trở về hắc thạch trấn. Adam đối eo lần phân phó, eo lần gật gật đầu. Thu nạp đội ngũ chuẩn bị trở về Hát Thạch Trấn, đồng thời hướng Adam hỏi thăm cái này hai con cẩu đầu nhân nên xử lý như thế nào. Cũng không thể mang về Hát Thạch Trấn A. Cái này hai con tiểu là cái không ổn định nhân tố, Adam cũng không nguyện ý dẫn chúng nó về Hát Thạch Trấn. Giết quên đi thôi. Cẩu đầu nhân kỳ thật cũng thật đáng thương, mỗi ngày đều bởi vì thức ăn dây dưa, đem đầu đừng ở lưng quần trước cùng những người khác, cùng thiên nhiên tranh đoạt thức ăn. Địch nhân bọn hắn vẫn còn không tính là hai con cẩu đầu nhân mà thôi. Adam nhận vì chúng nó còn không có thực lực này đối với hắc thạch chấn sinh ra ảnh hưởng, dù sao hắc lực đều đã đi. Thả đi, chúng ta nhanh đi về. Đại nhân nói thả kia liền thả. Kéo lần ưu điểm lớn nhất chính là mãi mãi cũng trung thực quán triệt áp dụng Adam mỗi một cái mệnh lệnh. xưa nay sẽ không chất vấn Adam. Adam chứng kiến cái này hai con cầu đầu nhân mặt mũi bầm dập, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cư nhiên bị thả. Adam hướng bọn hắn cười cười, phân phó có lỉnh quá khứ mang câu nói, gọi chúng nó đi xa một chút, đừng lại hiện ra hắc thạch chấn phạm vi lãnh địa bên trong. Lần sau lại bị bắt cựu không may mắn như thế nữa. Còn có, nếu như còn có cái khác cầu đầu nhân, để bọn hắn nghĩ biện pháp cùng một chỗ mang đi, ta không được hắc thạch chấn phủ cận lại có cầu đầu nhân tung tích. Có Lìn gật đầu, qua đi truyền đạt ta đang mệnh lệnh. Hai con cầu đầu nhân đối có Lìn gật gật đầu, thật sâu nhìn Adam một chút, có cảm kích cũng có sống sót sau tai nạn may mắn. Sinh mệnh luôn luôn muốn tại mất mà được lại thời điểm mới biết được hắn đáng ngưỡng mộ. Adam bây giờ nghĩ mau chóng chạy trở về, mặc dù không rõ ràng sách bìa đen bản bút ký công dụng, nhưng xem ra cũng không phải cái thứ đơn giản, hẳn là đối hắc lực rất trọng yếu a. Làm sao lại nhét vào bỏ hoang lãnh địa không mang đi? Adam cảm thấy có cần phải mau chóng chạy trở về xác định lãnh địa An Huy lo lắng nữa vào đèn sách vấn đề tương đối đáng tin cậy. Trên đường đi bên trên, Adam cùng các chiến sĩ cấp tốc đi đường, mệt Adam cùng cái chó chết đồng dạng. Cảm giác mình tựa như cái kẻ ngu đồng dạng bị nắm mũi dẫn đi à, toàn bộ hành trình đều chưa thấy hack lực người, Tiểu La hiện ra mấy cái đầu chó nhân mà thôi, chính mình Tiểu Vội vã cuống cuồng hai đầu chạy, Adam cảm thấy đây quả thực là trí thông minh trước BI. Mệt mỏi quá mệt mỏi quá. Sau khi trở về phải nắm chặt rèn luyện thân thể. Ho ho. Ta chán ghét đi đường, ta chán ghét Hắc Các. Cái này hố cha hoa mặt. Adam một bên tại nội tâm nghĩ linh tinh, một bên cắn hàm răng đi đường, không bao lâu liền có thể nhìn thấy Hắc Thạch trấn cái bóng. Hắc Thạch trấn đại môn mở ra, lãnh chúa về tới rồi. Trong mong mà đối đãi chúng dân trong trấn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, các chiến sĩ nối đuôi nhau mà vào, tất cả mọi người trở lại cương vị của mình, lãnh chúa đại nhân về, Hắc Thạch trấn tiểu không có việc gì, đại gia cuối cùng có thể an tâm làm việc. Nóng đến chết rồi, nóng đến chết rồi, nhanh cho ta mang nước lại. Adam nhanh chân đi vào phủ đệ. Lớn tiếng phân phó thị nữ chuẩn bị uống nước, tại trong hoang mạc hành quân, đối với vẫn là người bình thường Adam mà nói, thật sự là chịu tội vô cùng, trình độ sói mòn rất nghiêm trọng, đây là một đường trốn ở eo lần đấu khí sau kết quả. Kaka, ca, ca đi chậm một chút, eo lần nói ngươi bị bệnh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? ca không muốn đi nhanh như vậy, đi với ta nghỉ ngơi một chút đi. Sophie Sophia nện bước tiểu toái bộ đi theo Adam sau lưng, vội vội vàng vàng nói, trong giọng nói lo lắng nhìn một cái không sót gì, Kaka, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi, ta chuẩn bị cho ngươi thuốc tới. Adam ngồi ngay ngắn trên ghế, từng ngụm từng ngụm uống nước, thong khoái thẳng thở dài, làm thuốc gì à, hắc thạch chấn nơi nào có thuốc à. Đừng uống công công phu, mau tới cho ca ca xoa bóp chân, đi một ngày, chết mẹ ca ca. Sophia ạ sắc mặt đỏ bừng, nhìn mắt bên cạnh thị nữ. Còn có người khác ở đâu? Mới không cần cho người bóp chân. Sophie ạ đối Adam lật ra một cái liếc mắt, xoay người ra ngoài cho Adam làm thuốc đi, nàng thực sự rất lo lắng Adam thân thể. Ta nói cho ngươi à, ca ca hôm nay thật đáng thương, đi trên đường kém chút tiểu thoát nước. Adam nói đến một dạng tiểu cấp miệng. Nàng đi như thế nào? Ngươi đi đâu làm thuốc A? thạch chân thật không có thuốc. Sophia, về A, chớ đi A. Adam hô to, nha đầu này, nhượng nàng bóp cái chân đều muốn chạy, thật là. Làm thuốc là lấy cớ, khẳng định là không nghĩ cho mình bóp chân. Adam trong lòng suy nghĩ, ta còn không biết hác thạch chân có hay không dược thảo loại hình đồ vật sao. nha đầu này, luôn không khả năng từ không sinh có đi. Trưng 50, camon, Ngươi lại ăn sách. Được rồi, ca ca biết rõ ngươi là ngượng ngùng, không bóp chân tiệu không bóp đi. Adam thoải mái dựa vào ghế. Hai con bàn chân lớn tùy tiện tựu miệng bên trong đối thị nữ bên người một đứa môi. Người bắt." "Được rồi, đại nhân." Hai tên thị nữ mềm mại gật đầu, đi tới Adam bên người, một trái một phải bắt đầu giúp Adam bóp chân. Ôi nha, điểm nhẹ, chân có chút mà." "Được rồi, đại nhân." "Ừm, ưu cái này lực đạo, tiếp tục." Adam cảm thụ non mịn tay nhỏ tại trên bàn chân nhẹ nhàng nắm bước, thoải mái thẳng thở dài, hắc thạch trấn quốc sống của mọi người mới vừa vặn qua tốt đi một chút, ta liền bắt đầu thế này ham hưởng thụ lấy. "Ai, thật sự là mục nát a." Adam một bên ở trong lòng khinh bị chính mình, một bên hưởng thụ lấy thị nữ xoa bóp, nặng nghề cảm giác mệt mỏi cuốn tới, bất tri bất giác tựu dựa vào ghế ngủ thiết đi. Adam thật sự là quá mệt mỏi, hôm nay đã trải qua không ít chuyện, từ nghe nói cầu đầu nhân lẩn hiện tin tức đến đèo lẩn xuất binh, lại đến kinh lịch một tràng tiểu quy mô chiến đấu, càn quét cầu đầu nhân lãnh địa. Đừng nhìn cái này mấy chuyến cũng không có gì đặc biệt, tựu đánh một tràng mà thôi. Thế nhưng là Adam một mực kéo căng lấy thần kinh, hiện tại trầm tĩnh lại, tự nhiên là ngủ thiết đi. Không biết ngủ bao lâu, chờ đến Adam lúc tỉnh lại, bóng đêm đã rất sâu. Trước người trên mặt bàn trưng bày một bát đựng lấy trong chèo thủy dịch bát, trên người còn che kín một cái chăn lông. Hai bên thị nữ tử phát hiện Adam ngủ say sau liền không có bước chân, sợ đem Adam đánh thức, vẫn đứng ở bên cạnh chờ đợi Adam tỉnh ngủ. Một mực chờ tới bây giờ, sắp trời đã trễ thế như vậy, hai người mặc dù đứng đấy, lại một mực đang tại chỗ không ngừng gật cái đầu nhỏ, rõ ràng cũng nhịn không được buổi tối. Adam chống đỡ khởi thân thể của mình, lại không nghĩ trên ghế ngủ lâu, nửa người đều ướt ẩm tê tê. Ôi, ôi nha! Adam cũng không nghĩ tới thân thể như thế nha, há mồm tiểu kêu lên đánh thức hai bên ở bên phục vụ thị nữ. "Đại nhân, ngài chờ một chút." Thị nữ tranh thủ thời gian tới, vị Adam đứng lên, trượt rơi trên mặt đất tấm thảm cũng bị các nàng thu vào. Adam khoát khoát tay nói ra, "Đã trễ thế như vậy, các ngươi cũng đi ngủ đi, ta một người trở về phòng." "Đại nhân, Sophia tiểu thư nói muốn chúng ta hảo hảo hầu hạ cái này ngài." "Nghe nàng vẫn là nghe ta a. Về đi ngủ." Adam ra vẻ tức giận đạo, hắn không phải một cái nghiêm khắc lãnh chúa, cũng không nhìn nổi hai cái nữ hài tử vì hầu hạ chính mình làm cho thế này mọi mệt. "Đương nhiên là nghe ngài, đại nhân." Trở về ngủ đi, chúng ta có thể đi trở về đi, ở nhà thời điểm, không cần các ngươi tổng đi theo ta. Hai tên thị nữ thi lễ lui ra. Trước khi đi, bên trong một cái thị nữ nhắc nhở Adam, đại nhân, trên bàn sách thuốc là sổ phỉ ạ tiểu thư mang tới, nàng phân phó chúng ta nhất định phải làm cho đại nhân uống, tấm thảm cũng là sổ phỉ ạ tiểu thư cho đại nhân đắp lên. Biết rõ, đi xuống đi. Bỏ phí hai người về đi ngủ, Adam quay đầu tò mò nhìn trên bàn nước, nha đầu ngốc này thật đúng là có thể từ không sinh có làm ra một bát thuốc, cái này thành tịnh vô cùng một bát nước làm sao nhìn đều không giống như là thuốc ta. Bất quả Adam vẫn là rất cảm động, Sophia luôn luôn như vậy lo lắng chính mình, đau lòng chính mình, hôm nay lánh binh đi ra thời điểm, so sánh nàng vẫn luôn đang lo lắng ta đi. Adam trong lòng ấm áp, bưng lên trên bàn bắt nước, uống một hơi cạn sạch. Sophia chuẩn bị đồ vật đối với hắn không có một chút xíu chỗ xấu. Hắn tín nhiệm Sophia, xa so với đối với hẻo lần cùng quản gia tín nhiệm càng nhiều. Sophia đối với Adam sự tình, vẫn luôn xa so với đối với chính mình sự tình càng đệ bụng hơn. Thanh tịnh nước theo hết hầu một đường tuột xuống, lưu lại một cổ cảm giác mắt rười, thủy dịch vào bụng tức hóa. Adam có thể rõ ràng cảm nhận được thủy dịch hóa thành một cô ấm áp lực lượng tứ tán mà ra, dọc theo tứ chi lan tràn toàn thân thực chất ở bên trong, một cô ấm áp lại thanh lương cảm giác cổ quái, lại dị thường dễ chịu. Nô. No. Thoải mái. Adam run rẩy một chút, toàn thân đều run lên một cái. Cái này là cái gì a? cảm giác rõ ràng như vậy. Adam kinh ngạc nhìn trong tay giống tuyết bắt nước, ngày mai đi hỏi một chút sổ phi ạ. Adam hướng về gian phòng của mình đi đến, lười đi rửa mặt, trên ghế ngủ không đủ dễ chịu, hiện tại còn nút đâu. Adam hiện tại liền muốn nằm ở chính mình mềm mại trên giường lớn mỹ mỹ ngủ một giấc. Mới vừa về đến phòng, thợ quần áo chuẩn bị ngủ, Adam đột nhiên nghĩ đến trên người còn mang theo quyển kia sách bìa đen bản bút ký. Adam chuẩn bị lấy ra cất kỹ, hiện đang nghiên cứu không thấu, tiệu giữ lại về sau từ từ suy nghĩ. Adam cảm thấy cái này sách bìa đen cùng hắc lực bộ lạc chiến sĩ trở nên cường đại thoát không khỏi liên quan. Adam ngã vào áo ngoài trong túi sờ một cái, sờ xoa không, ta thả lộn chỗ ngã vào trong ngực sờ một cái còn không có. Nội ý nghĩa vẫn không có. À ta sách bìa đen đâu chẳng lẽ rơi mất? Adam cảm thấy kỳ quái chẳng lẽ ở trên đường trở về rơi mất không có khả năng đem, bên cạnh ta nhiều như vậy chiến sĩ ta rơi thứ gì hẳn là có những người khác phát hiện đồng thời nhắc nhở ta à sách bìa đen cũng không phải thể tích cực kỳ thật nhỏ vật phẩm sao có thể tại trước mắt bao người không cánh mà bay chẳng lẽ Adam trong đầu toát ra một cái khả năng móc ra sổ tay của chính mình con mắt nhìn chòng chọc vào sổ tay Camon ngươi sẽ không lại đem ta sách bìa đen ăn đi sổ tay lẳng lặng nằm tại Adam trong tay tâm, vững như bàn thạch bình tĩnh không có một chút phản ứng Adam càng nghĩ càng khả năng sổ tay thế nhưng là có tiên khoa Trước đó không lâu mới ăn gia phổ, chưa chừng hôm nay sách bìa đen không cánh mà bay cũng cùng nó có liên quan. Adam sung mãn hoài nghi nhìn xem sổ tay, lật ra sổ tay, nhìn xem sổ tay có biến hóa gì hay không, lần trước ăn gia phổ thế nhưng là nhượng Adam dòng họ kỹ năng có biến hóa. Nếu như lần này có hắn biến hóa của hắn, vậy liền thật sự là nó ăn sách bìa đen. Sổ tay theo Adam nội tâm suy nghĩ mà biểu hiện toàn bộ nội dung tại trang sách bên trên. Tâm niệm vừa đến, nội dung tức biến. Mặc dù rất thuận tiện, Nhưng lập tức thẩm tra sổ tay toàn bộ thuộc tính vẫn là có thật nhiều nội dung, lật nha lật nhít vài trang đều có nội dung. Adam con mắt quét lấy sách nội dung, từng tờ từng tờ thẩm tra. Lãnh chúa thiên phú, linh dân trạng thái, lãnh địa trạng thái, lãnh địa kiến trúc. Adam đọc lấy sổ tay phía trên biểu hiện nội dung, rốt cục tại lãnh địa kiến trúc phát hiện chỗ khác biệt. Biến dị tiềm lực tế đàn, hiến tế tùy ý sinh vật sinh mệnh lực, đề cao mạnh bị hiến tế người tiềm lực cùng thuộc tính. Hiến tế yêu cầu, không phải cấp thấp sinh mạng thể. Hủy bỏ mỗi ngày 1 lần hiến tế sử dụng hạn chế. Cung phụng thần vị, một một đệ mở tờ biến dị tiềm lực tế đàn được rồi trực tiếp cho ta hủy bỏ tế đàn cấp bậc liền cấp một đều cũng không có còn có cái này nội đề. làm sao giống như vậy hất lực hy sinh tộc nhân phương pháp không phải giống như cái này căn bản là Adam gần nhất còn cùng éo lần một mực thương Thảo muốn hay không mở rộng binh lực mặc dù H Thạch Trấn nhân khẩu số lượng ít không nên mở rộng đại lượng quân đội nhưng là H Thạch Trấn binh lực sát thực quá ít tăng thêm gần nhất Chu Nho nhân càng ngày càng dung nhập cuộc sống mới phần lớn Chu Nho nhân đã tiếp nhận Adam cùng H Thạch Trấn tồn tại phi thường thuận theo Adam ý chí. Adam chuẩn bị từ chu nho nhân hướng rút đi một nhóm người sử dụng tiềm lực tế đàn, dùng để mở rộng hắc thạch chấn lực lượng quân sự. Hiện tại như vậy một làm, ta còn thế nào mở rộng? Adam lộn sột, chẳng lẽ hiện tại không thể dùng bình thường sử dụng tiềm lực tế đàn sao, chẳng lẽ về sau đều không thể dùng tựu nhất định phải dùng sức sống sao? Adam không phản bác được, hắn nghĩ tới một việc, đã tiềm lực tế đàn đã không thể dùng, chẳng lẽ nhượng hắn giống như hắc lực đồng dạng hy sinh linh dân tính mệnh tới gia tăng lực lượng quân sự? Không, Adam là tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối làm không được. Vậy chỉ có thể tiếp nhận hiện thực tiếp nhận tiềm lực tế đàn cùng không cách nào sử dụng kết quả. Về sau coi như Hắc Thạch chấn nhân khẩu sung túc đi lên, tế đàn cũng vô pháp sử dụng, nhanh chóng như vậy thuận tiện sinh sản đấu khí chiến sĩ đường tắt. Hết rồi. Adam càng nghĩ càng thấy được hố cha, Adam trong lòng đều hối hận chết rồi, ta tế đàn a. Phải biết một cái hợp cách đấu khí chiến sĩ yêu cầu từ nhỏ đi qua câu thông lực lượng, học tập đấu khí võ kỹ, đi qua hơn 10 năm khổ công mới có thể dần dần sinh ra cô thứ nhất đấu khí. Một cái đấu khí chiến sĩ bội dưỡng, vừa xa tế đàn tiêu hao điểm ấy Hắc Diệp Thạch. Hắc Thạch trấn ban đầu tiềm lực tế đàn, có thể sử dụng một chút hắc diệu thạch tiểu đổi một cái cường đại đấu khí chiến sĩ a trên thế giới này còn có thể có so đây càng có lợi mua bán sao trên thế giới này bi ai nhất sự tỉnh tiểu la ngươi đã từng nắm giữ nhưng lại không biết đáng ngưỡng mộ chờ đến ngươi mất đi thời điểm mới thấy hối hận a đam hiện tại tiểu phi thường hối hận sớm biết ta tiểu không đem sách bìa đen cho thu đến trong được ta đem sách bìa đen đặt ở áo ngoài trong túi ngươi tại nội y trong túi cách một tầng đều có thể ăn sách bìa đen biết sớm như vậy ta liền nên nhượng nhẹo lần bọn hắn thu sách bìa đen ngươi cách một tầng của áo đều có thể đem sách bìa đen ăn Ngươi là có bao nhiêu có thể a? Ngươi như thế có thể, ngươi thế nào không lên trời ạ? Adam nhìn chòng chọc vào sổ tay, mặt mũi tràn đầy ưu uất. Ngươi trả cho ta tế đàn. Chương 51, người mới sơ tốc. Sổ tay bình tĩnh như trước, không có có bất cứ động tĩnh gì, Hoa Lệ Lệ không nhìn Adam phẫn nộ. Adam cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm sổ tay, trong lòng âm thầm thề, ta về sau nếu là lại để cho ngươi ăn hết một quyển sách ta tựu không gọi Adam. Người cái ăn hàng. Adam tức giận thu hồi sổ tay, quần áo đều chẳng muốn thoát, mang theo một bụng oan khí, xoay người tự ngủ. Gần 2 tháng thoáng một cái đã qua, Hắc Thạch chấn đám người cùng Chu Nho Nhân, hoạt động tung tích cũng dần dần giảm bớt, bởi vì Sẻ Hạ hoang mạc mùa đông cũng sớm tại nửa tháng trước giáng lông. Tại Sẻ Hạ trời đông giá rét bên trong, muốn đi bên ngoài chấn làm việc rõ ràng nhất chuyện không thể nào. Tại Sẻ Hạ trong hoang mạc gió rét thấu xương hoàn toàn có thể mang đi một người sinh mệnh, kịp thời mặc mới giữ ấm quần áo. Mọi người đều có đầu rút cổ ở trong phòng của mình mặt, mùa này không có ai sẽ đơn giản đi ra ngoài. Hắc Thạch chấn lãnh chúa Adam cũng nên đoán một kiện tương đương chuyện trọng yếu, ưm, xác thực rất trọng yếu. Adam may mắn chính mình không có một lần nữa quên chuyện này. Mười tháng tính gộp lại thời gian đã mát trị số. Sớm tại nửa tháng trước Adam cũng đã đem lực chú ý chuyển rời đến kỹ năng thiên phú, lãnh chúa triệu hoán bên trên. Đồng thời Adam nhượng sổ phỉ A nhất định nhất định phải kịp thời nhắc nhở chính mình. Nếu như lại quên, Adam khẳng định phải thổ huyết. Không thể bởi vì trước mắt An nhàn tiểu đối với lãnh địa sự tình không dụng tâm a. Đau khổ chờ trong thời gian, Adam một mực thông qua chuyện này đang tỉnh lại chính mình. Nhân vua viết lự, cường đại như thế kỹ năng thiên phú cư nhiên bị chính mình lãng quên sử dụng, thật đúng là không biết nói thế nào chính mình thật. Tại hôm nay buổi sáng, trong thư phòng. Cùng đi vãng hai lần triệu hoán khác biệt, lần này tất cả mọi người ở đây, bao quát lệ tẩn quản gia, Adam cố ý đem quản gia gọi đi qua, có một số việc luôn luôn yêu cầu lộ ra một chút cho thân tín của mình. Adam đối với hệ tợn giải thích lý do là, hôm nay chính là lãnh chúa đại nhân câu thông thần linh, triệu hoán thần chi chiến sĩ thời khác. Đừng quản lý do này có bao nhiêu sức sẹo, chỉ ít lệ tẩn là tin tưởng, bởi vì có sổ phì ạ cùng nghèo lần hai cái này ví dụ tại, đồng thời hắc thạch chấn trong tế đàn còn thờ phụng nữ thần mùa màng, tế phẩm vẫn luôn chưa hề đoạn tuyệt. Hệ tẩn quản gia thế nhưng là một cái hữu thần luân người. Phải nói xẻn lý đại lục đại bộ phận chủng tộc đều là hữu thần luận người, ngoại trừ chu nho nhân. Đem chuyên không cách nào giải thích đẩy lên thần minh trên thần, đại gia kiểu gì cũng sẽ lại càng dễ tin tưởng cùng tiếp nhận. Adam cũng vui vẻ dùng dạng này lấy cớ đi che giấu chuyện bản chất. Trong thư phòng, mọi người thấy Adam thao tác, lật ra sổ tay. Adam một mặt trang nghiêm thấp giọng thầm thì chính mình cũng nghe không hiểu không hiểu lời nói. Âm tiết chi cổ quái, thanh âm thấp trầm, nhượng e tần bọn người cảm giác thời khắc này lãnh chúa đại nhân, đặc thần bí, rất có phong phạm. Adam ngón tay nơi tay sách điểm kích một chút. Sổ tay phát ra ánh sáng ngông lung mang. Eton nhìn chăm chăm Adam quyển sách trên tay sách, ngơ ngác nhìn chăm chú lên trước mắt thần kỳ một màn. Không hổ là đại nhân nói tới thần chi thư. Sophie ạ cùng éo lần thì là nhiều hứng thú nhìn qua Adam động tác, bọn hắn hết sức tò mò. Dù sao mình cũng là như thế này bị triệu hoảng đi ra. Quang mang dần dần rơi xuống, sổ tay bình tĩnh lại. Eton ánh mắt nghi hoặc. A đã nói rồi đấy thần chi chiến sĩ đâu? Một màn kế tiếp, nhượng Eton kinh ngạc há to miệng. Chỉ gặp, Adam dùng sức run viết sách sách, thì thầm trong miệng, run lắc một cái ta có chiến sĩ lại run lẩy bẩy thiên hạ ta có. Đại nhân, ngươi dạng này đối với thần ban cho chi thư, thật thích hợp sao? Eaton rất muốn đi lên ngăn lại đại nhân cái này bất kính thần minh cử động, bất quá ngẫm lại vẫn là nhịn được, vẫn là không nên quấy giày đại nhân triệu hoán cho thỏa đáng, đại nhân khẳng định là có ý nghĩ của mình. Thân kim một màn phát sinh, sổ tay quang mang đột nhiên sáng lên, bao phủ tại Adam trước người, quang mang nội ẩn tầm hiện ra một vị đứng vững thân ảnh. Quang mang biến mất, trước mắt mọi người hiện ra một vị thân thể thẳng tắp nam tử, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, đôi môi thật mỏng khẩn đóng chặt lại, mùi hương Ánh mắt sáng ngời bên trong cho người ta một loại giống như cười mà không phải cười cảm giác. Một thân màu lam quần áo, hôm đeo trường kiếm một thanh, tóc tán loạn áo choàng, cho người ta một loại tay ăn chơi không bị chói buộc cảm giác. Tốt một cái nhan giá trị tăng mạnh nam nhân. Thật xinh đẹp nam nhân. Đây là Sở Phi a sợ hãi than lời nói. Ngươi, ngươi chính là thần chi chiến sĩ đây là hệ tần quản gia không dám tin lời nói. Cố này, đây là Adam. Gia hỏa này so ta còn đẹp trai. Kéo lần y nguyên trầm mặc không nói, chỉ là dùng xem kỹ ánh mắt quét lên trước mắt mỹ nam tử. Không phải là cái gì người đều có thể khi đại nhân thuộc hạ. Đây là éo lẩn tiếng lòng. Sơ tâm gặp qua đại nhân. Sau này ngài vinh quang đem để ta tới thủ hộ. Mỹ nam tử sở tâm một gối quỳ xuống, trang nghiêm đối với Adam tiên thệ. Sau đó cặp kia thủy trung mang cười con mắt đảo qua đám người, đem vẻ mặt của mọi người từng cái thu tại đáy mắt. Sở tâm ánh mắt tại éo lẩn trên thân hơi dừng lại dưới, giống như cười mà không phải cười con mắt nhìn thẳng éo lẩn hai mắt, dừng lại thời gian rất ngắn, ngắn đến mọi người đều không có phát hiện gì thường. Sợ tâm ngẩng đầu nhìn Adam, trong mắt tiếu dung thu liễm chỉ để lại toàn cảnh là trung thành cùng kiên nghị, chờ đợi lấy Adam mệnh lệnh. Ưếu Lẫn nhẹ nhàng ngừ một tiếng, hắn cảm nhận được Sở Tận ánh mắt, mặc dù Sở Tận không có biểu lộ đặc biệt ý tứ, nhưng lại yếu lần trực giác. Là bởi vì chính mình xem kỹ, mới nhìn nhiều chính mình một chút. Có ý tứ, gia hỏa này. Adam nghe được sau lưng yếu lần động tĩnh, mỉm cười, gia hỏa này không cam lòng yếu thế a. Một người mới dám trực diện cấp 2 yếu lần. Nhìn thân ngươi mang trường kiếm, hẳn là cũng là thực lực cường đại chiến đấu đơn vị. Adam có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn Sở Tận thuộc tính, mười tháng chờ đợi thời gian. Hẳn là sẽ không quá yếu đi, đừng khiến ta thất vọng a." A Adam đơn giản giới thiệu một chút Song Vương, Sở Tâm là một cái người đặc biệt, ánh mắt thủy chung mang theo một cố nụ cười thản nhiên, rõ ràng không cười lại cho người ta một loại mỉm cười cảm giác. Đồng thời Sở Tâm cũng là một cái có lễ phép người mới, từ giới thiệu nôn hành cử chỉ bên trong có thể nhìn ra, không có thể bắt bẻ lễ tiết cùng gần như hoàn mỹ ân cần thăm hỏi, nhượng Nugerton cùng Sophie ạ đối với người mới này miệng đầy tán thưởng. Chỉ bất quá, nửa đường giới thiệu đến eo lần thời điểm, eo lần cùng Sở Tâm ánh mắt lại va chạm một lần, Sở Tâm mang theo nụ cười thản nhiên Lệ phép tân cần thăm hỏi, kéo lần thì hơi làm một cái đơn giản chiến sĩ lễ tiết, tiểu bất động thanh sắc nhìn chằm chằm sở tâm ánh mắt nhìn, đây là mười phần không lễ phép hành vi, sở tập cũng không tránh né, hai người đối mặt trong chốc lát tiểu không hẹn mà cùng rời đi ánh mắt, lần này liền đệ tần cùng sổ phỉ ạ đều có thể nhìn ra hai người có chút cổ quái. lẫn nhau nhằm vào sao, kéo lần không giống như là hội áp bách người mới nhân a, lúc trước sổ phỉ ạ mới vừa triệu hoán lúc đi ra, kéo lần thế nhưng là giống như lớn cả ca chiếu cố nàng, mà lại cái này gọi sở tập người mới lá gan cũng quả lớn, phải biết tại trong lãnh địa kéo lần. Khí thế cũng không phải bình thường bất người, ngoại trừ Adam đại nhân, có rất ít người nhượng nghèo lẩn có thể thu liếm khí thế của mình, đồng thời có thể cùng nghèo lẩn đối mặt lâu như vậy. Adam tự nhiên cũng phát hiện giữa hai người cổ quái, bất quá không có gì đáng ngại, đều là người một nhà, dù sao mới vừa quen, lẫn nhau ở giữa tất cả mọi người không hiểu rõ thôi. Chầm rãi ở chung xuống tới liền sẽ biến tốt. Gê gớm ta nhắc nhở một chút hắn chính là, không để ý hệ tờn cùng sổ phì ạ hiếu kỳ, Adam đem ba người đổi thư phòng, nên làm gì làm cái đó đi. Đừng quay ta hiểu rõ người mới này. Thư liệu cung cấp nhân vật Sở Tập đã đăng trạng. Chương 52, tự tin Sở Tập. 52 chương tự tin Sở Tập. Ngồi. Adam ngồi trên ghế, chỉ vào cái ghế bên cạnh đối Sở Tập nói ra. Tạ đại nhân." Sở Tập gật đầu đáp, ngồi ngay ngắn ở Adam cái ghế bên cạnh bên trên, Sở Tập rất rõ ràng giờ phút này vị trí của mình, chính mình là cái người mới, tại từng cái trên phương diện đều còn không có lấy được đại nhân tán thành, nôn hành cử chỉ, nhất là chi tiết phương diện khẳng định là muốn đặc biệt chú ý. Không thể bởi vì phóng đẳng không bị chói buộc tính cách, nhượng đại nhân coi thường chính mình. Adam giật gật đầu, gắng nghe lời. Adam nhìn Sở tập một chút, trong lòng khẽ thở dài một cái, không thể không thừa nhận, gia hỏa này dáng dấp xác thực rất đẹp trai, nhất là đôi mắt kia, một mực mang theo ý cười. Đúng rồi, Sở tập thuộc tính còn không có nhìn, Adam tối đầu, lật ra sổ tay, điểm ra Sở tập thuộc tính. Tính danh: Sở tập Đi Lị Dạ. Sở thuộc: Adam Đi Lị Dạ. Nghề nghiệp: Tài quyết giả. Đẳng cấp: 2. Trạng thái: Trung thành 100. Thuộc tính: Công kích 20, phòng ngự 20, chỉ huy 28, trí lực 31. Độc hữu kỹ năng: công chính thiên sướng, công chính thiên sướng, dưới trưởng sở thuộc chiến đấu đơn vị sức chiến đấu tuyệt đối hóa, không bị bất luận cái gì chính diện hoặc mặt trái trạng thái ảnh hưởng. Tái quyết giả ngữ liệu, nhưng đối với bất luận cái gì đơn vị tiến hành phán quyết, thực hiện phán quyết trạng thái, căn cứ tự thân thực lực tiêu chuẩn nhưng đối với bộ phận quần thể đơn vị thực hiện ảnh hưởng. Đây là một vị dựa vào thực lực ăn cơm nam nhân, đồng thời hắn cũng có thể dựa vào mặt ăn cơm. Điểm ấy ngươi là hâm mộ không đến. Hâm mộ ta có nói ta hâm mộ sao? Adam tức giận, được rồi, ta là có chút hâm mộ. Gia hỏa này sắc thực đẹp trai đến không có thiên lý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này 10 tháng chờ đợi thật sự là không có uổng phí công phu a. Bốn thuộc tính, cao tới 30 trí lực. Đôi kỹ năng. Adam đem sở tập thuộc tính cùng thuộc tính của mình so sánh một chút, tại nội tâm yên lặng rơi lệ, thật sự là hàng so hàng được ném, người so với người làm người ta tức chết. Ta trí lực liền 10 giờ đều không có, gia hỏa này cư nhiên 31 điểm. Chẳng lẽ ta thật có như thế suần Adam từ trước tới nay lần thứ nhất nghiêm túc nhìn thẳng vào thông minh của mình vấn đề. Sở Tắc ngồi trên ghế lặng lặng chờ đợi, không có lên tiếng bày giải Adam suy nghĩ chính mình vấn đề. Adam suy nghĩ trong chốc lát cũng liền từ bỏ, mặc kệ chính mình thuộc tính đến cỡ nào cặn bã, chỉ cần thủ hạ không cặn bã là được. Nhớ ngày đó Háng Cao Tổ Lưu Bang không phải cũng rất cặn bã sao, nhưng không chịu nổi tay người ta đoạn dưới Vũ đại tướng đầy đủ, chính mình lại chỉ dùng người mình biết, thành công đặt xuống Đại Hán Giang Sơn. Chính mình cũng có thể học tập một chút lão Lưu đồng chí thôi. Á khi nghĩ như vậy, trong lòng cũng tiểu thăng bằng, mặc kệ ngươi thuộc tính cao bao nhiêu, cường đại cỡ nào, ngươi vẫn là ta trung thành thủ hạ. Adam ngẩng đầu, có chút hăng hái nhìn xem Sở Tập, nói ra, ngươi đối với Hẹo lần có ý kiến? Sở Tắc mỉm cười nói, "Ta đối với hắn không có ý kiến." "Ha ha, vậy là tốt rồi, hảo hảo ở chung, không phải cho ta thêm phiền toái không cần thiết." Adam lời nói này rất trực tiếp, đều cho ta ngoan ngoãn. Thuộc hạ còn không có mấy người liền bắt đầu làm những này có không có, chớ cho mình tìm không thoải mái. "Như ngài mong muốn." Sở Tắc Bình tĩnh nói, quang nhìn biểu tình, Adam nhìn không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, 31 điểm trí lực cũng không phải nói ra thôi. "Ngươi có bốn hạng thuộc tính, biết không ngươi cảm thấy, ta muốn hay không đem ngươi trở thành làm một cái chiến sĩ đến xem sao?" ta không biết mình thuộc tính là bao nhiêu, những này chỉ có đại nhân có thể biết được. sơ tâm mỉm cười trả lời, nói bổ sung, nếu như đại nhân cảm thấy ta là một tên chiến sĩ, vậy ta nguyện ý vì đại nhân kính dân võ lực của mình. vậy nếu như không đem ngươi trở thành làm chiến sĩ đâu? ta còn có trí tuệ của ta có thể giúp đại nhân. sơ tâm tự tin mỉm cười. adam nhíu nhíu mày, gia hỏa này thật là tự tin, coi mình là bách hạng toàn năng văn võ song toàn. adam từ chối cho ý kiến gật đầu. như vậy đi, ether nơi đó một mực nói một mình hắn xử lý trong lãnh địa sự vụ có chút khó giải quyết, ngươi đi giúp hắn. Tạm thời ngươi trước tiên cùng Eter làm lấy, không có vấn đề à? Adam cúi đầu, mở sách trên bàn thư tịch, tên sách trước biểu hiện ra sẹn lý đại lục chuyện lạ. Adam đọc tiếp lấy hôm qua không có xem hết bộ phận. Đại nhân là muốn ta xử lý dân chính sao? Sở tật cười một cái nói, đại nhân, ta có vấn đề. Adam ngẩng đầu, mang theo nghi hoặc nhìn sở tật, ngươi không lĩnh mệnh lui ra làm việc, không đi mau chóng dung nhập vào cái này tập thể. Đối với lãnh chúa mệnh lệnh thứ nhất tiểu có dị nghị? Lúc này Adam cảm thấy cái này sợ tật có chút ý tứ, Adam thu về thư tịch, điểm một cái cái cảm, nói. Adam cũng là xem ở sở tập kết Sư Thiên Phú phía trên mới có thể đối với hắn nhìn với con mắt khác. Nếu như đổi lại một cái bình thường hấp thạch chấn dân chấn, đối với lãnh chúa phân phó có chất nghi vậy thì thật là không biết trên dưới tôn thi, sẽ chỉ bị eo lần dẫn đi trừng trị. Đại nhân, ta cảm thấy ta có thể gánh chịu càng nhiều trách nhiệm mà không chỉ là xử lý dân chính sự vụ. Sở Tầm ánh mắt nhìn thẳng Adam, ánh mắt bằng thẳng. Nha, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đoạt quyền đâu? Gánh chịu càng nhiều trách nhiệm, khẩu khí thật là không nhỏ, ngươi cho là mình trí lực cao điểm? chú đem mình làm làm ra cắt lượng còn muốn chơi sự tất thân cung. Đối mặt ra Adam mang theo nghiền ngẫm cùng ánh mắt chất vấn, Sở Tốc Thản nhìn không chớp mắt, ánh mắt tràn đầy tự tin, hắn khát vọng đạt được Adam tán đồng, hắn muốn để Adam biết rõ, hắn so bất luận kẻ nào đều là làm lãnh chúa đại nhân tay trái tay phải. Adam nhìn xem Sở Tốc, Sở Tốc nhìn xem Adam, gia hỏa này nghiêm túc Adam có thể nhìn ra Sở Tốc ánh mắt trong suốt, muốn không nên đáp ứng. Đoạt quyền mà nói chỉ là trò cười mà thôi, Adam tình nguyện tin tưởng cốn bị sẽ phản bội chính mình, cũng sẽ không tin tưởng yếu lẫn, Sophia Sợ tập ba người sẽ phản bội chính mình, triệu hoán đi ra nhân vật đối với mình trung thành cùng dùng tính cảm giác là không thể nghi ngờ. Gần cái này đã qua một năm, Adam đã hoàn toàn chứng kiến hệ thống mạnh mẽ và thần kỳ. Nếu như ngay cả hệ thống triệu hoán đi ra nhân vật đều có thể phản bội chính mình, vậy mình cũng có thể tắm một cái cổ chờ chết. Khả năng này là tuyệt đối sẽ không tồn tại. Adam cũng chỉ là tại nội tâm treo chọc một chút chính mình. Adam mười phần tin tưởng eo lần đám người độ trung thành. Hệ thống ẩn tàng thuộc tính có thể có rất nhiều, tỉ như còn bị 100 trăm độ trung thành cùng bọn hắn một độ trung thành không cách nào tương đối. Cuốn bị có lẽ sẽ bởi vì Adam một chút hành vi cử chỉ dẫn đến độ trung thành hạ xuống, mà triệu hoán nhân vật thì hoàn toàn sẽ không, độ trung thành tuyệt đối hóa. Đây cũng là hệ thống ẩn tàng thuộc tính một trong. Adam không có suy nghĩ quá lâu, có chút gật gật đầu xem như đáp ứng Sở Tâm. Ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, nhưng không muốn lưu lại cho ta một đống loạn xạ hàng. Adam nhàn nhạt nói, tiếp tục cúi đầu xuống đọc. Adam không có công khai phân phó nhượng Sở Tâm làm cái gì, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng, Sở Tâm ánh mắt có chút lóe lên, Adam thế này không hề cố kỵ tín nhiệm muốn nói sợ tật không có chút nào cảm giác đó là không có khả năng sợ tật chỉ là thử nói một chút cũng không có làm bao lớn kỳ vọng đại nhân còn có chuyện gì Adam nhĩ mày ngươi còn muốn làm gì toàn bộ hắc thạch trận đều cho ngươi giày vào đi ngươi còn muốn khi lãnh chúa không thành Adam không thích chính mình đọc sách thời điểm có nhân quái giày chớ nói chi là sợ tật đã quái giày hai lần đại nhân thanh kiếm này xin ngươi nhận lấy ta cái này xuống đi làm việc sợ tật đem bội kiếm của mình gỡ xuống đặt ở Adam trước người trên bàn sách sau đó thi lễ lui ra Adam xưng sở Nhìn Sở Tập ra ngoài, tặng kiếm đây là ý gì đưa kiếm? Đưa tiện. Adam lắc đầu, mình cả nghĩ quá rồi, Sen Nhi đại lục nhân nơi nào sẽ hiểu những này nội hàm. Chẳng lẽ lại là Sở Tập đưa ta phong thân? Adam không nói gì, cầm sách lên trên bàn trên trường kiếm xuống bắt đầu đánh giá. Chương 53, tập thể đâm phọc. Thân kiếm ước chừng dài 1.2m, hiện lên cân hình tăng rác, chỗ chuôi kiếm khảm nạm lấy một viên trói sáng kim cương, chỉnh thể hoa lệ không giống như là vũ khí, mà càng giống là một kiện hàng mỹ nghệ, đây là điển hình nghi thức kiếm. Adam rút ra trường kiếm, Nương theo lấy thanh thúy ra khỏi vỏ thanh, trường kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, trường kiếm toàn thân trong suốt, tỏa ra Adam trầm tĩnh khuôn mặt, chô chui kiếm khắc rõ thật nhỏ văn tự đi lì ra. Xoay chuyển thân kiếm, mặt trái khắc rõ rô, "Cở Lọ" thỉnh bốn chữ. Sớm cựu chuẩn bị xong lễ vật. Adam trong lòng hơi có điều ngộ ra, thầm tra một chút thanh kiếm này thuộc tính trạng thái. Nghi thức trường kiếm, rô, "Cở Lọ" thỉnh. Giới thiệu, thanh kiếm này đại biểu vương vinh quang cùng tuyệt đối vũ lực, tặng cùng người sơ tập. Cái này liền không có không nhìn ra có cái gì đặc biệt nha. Có lẽ thật cũng chỉ là một món lễ vật mà thôi, Adam cười lắc đầu. Hẳn là mình cả nghĩ quá rồi, Sở Tầm có thể đưa tặng lợi hại cỡ nào vũ khí cho mình, ngẫm lại hẹo lần lúc trước cái kia thanh trường thương, không cũng chính là một thanh phổ thông trường thương sao? Bất quá thanh kiếm này, do, cỡ rõ thì ngược lại so hẹo lần lúc trước vũ khí có thể hoa lợi nhiều. Adam hết sức hài lòng, đem kiếm cất kỹ. Sở Tầm gia nhập nhượng Hắc Thạch trấn mọi người ngược lại kinh dị một đoạn thời gian, nhất là lãnh chúa đại nhân tướng linh thưởng ngày quyền hạn quản lý giao phó cho Sở Tầm tạm thay quản lý, chuyện này càng làm cho Hắc Thạch trấn đám người hiếu kỳ không thôi. Cái này Sở Tầm là thần thánh phương nào, có thể được đến Adam đại nhân như thế tín nhiệm? Đám người kinh ngạc không thôi, không phải là đại nhân thân thích. Làm sao có thể? Dĩ lý dạ gia tộc huyết mạch chỉ có đại nhân một người được không? Làm sao sẽ còn không hiểu hiện ra một cái thân thích đại gia cảm thấy sợ tập đều khó có khả năng là Adam thân thích. Như vậy vì cái gì cái này gọi sợ tập có thể được đến đại nhân hữu hái. Từ hệ Tận quản gia nơi đó truyền tới một giải thích, sợ tập là đại nhân Triệu Hoán đi ra thần chi chiến sĩ, bao quát cả lần cùng sổ Phỉ ạ tiểu thư đều là thần chi chiến sĩ. Dạng này thuyết pháp mặc dù nhượng Adam cảm giác có chút hoang đường, nhưng Hắc Thạch trấn đám người vui vẻ tiếp nhận, bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like cái này là như thế này a nữ thần mùa màng đối với đại nhân thật là tốt lần lượt hạ xuống ba tên thần chi chiến sĩ đến giúp đỡ a đam đại nhân kể từ đó sở tâm quản lý hất thạch chấn tiểu thuận lý thành trường hất thạch chấn đám người cùng chu nho người tâm tình mâu thuẫn muốn ít đi rất nhiều bất quá kéo lần đám người tâm tình mâu thuẫn lại đi lên đi ly dạ phủ đệ trong thư phòng ca ca ngươi muốn xen vào quản hắn a sở tâm rút mất phần lớn dân chấn đi chợ giúp chu nho nhân tu kiến tường thành ta hiện tại thuộc hạ đều không có nhân đến trồng thực tam sắc trái cây Sophie ạ chu miệng nhỏ hướng phía Adam phàn nàn. Tam sát trái cây là số rất ít có thể tại mùa đông bình thường gieo trồng thu hoạch. Một năm bốn mùa đều có thể gieo trồng, mùa đông sơ gieo xuống, xuân sơ liền có thể thu hoạch. Điểm ấy Adam cũng là biết đến. Adam cưng chiều cười dưới, có thể đang làm việc thời điểm nhìn thấy Sophie ạ đối với mình nũng nil còn thật sự là một chuyện khó khăn sự tình a. Xem ra sở thật là đem Sophie ạ cho ép. Adam mỉm cười nói với Sophie ạ, hắn không cùng ngươi nói là nguyên nhân gì sao? Sophie ạ chu miệng nhỏ, tức giận nói, hắn cả ngày một bộ bộ dáng cười mỉm thiết lập sự tỉnh tới lại không cho phép người khác nghi vấn hắn, cũng không cho ta một lời giải thích liền đem nhân cho lính đi. Ta không để cho hắn dẫn người đi, hắn lại nói, nếu như ta không thích hắn cách làm có thể tới tìm Kaka đòi hỏi một cái thuyết pháp, nhưng là không thể ảnh hưởng sắp xếp của hắn. Nói xong, Sophia đầy đầy dây ú u đoán nhìn xem Adam. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy phần nản, đều tại ngươi. Cho sở tư quyền lợi lớn như vậy, chúng ta đều bị hắn trông coi. Adam sờ lên cái mũi, ngượng ngùng nói, kỳ thật cái này cũng không thể trách Kaka à, ta cũng không biết hắn lại như vậy làm. Ta quay đầu cùng hắn nói một chút, đừng nóng giận, nha đầu đốc. Sophie ạ từ nhỏ trong lỗ mũi ử một tiếng, ai nghĩ đến sở tậm đẹp mắt như vậy một cái nam nhân, làm ra sự tình lại thế này bất cận nhân tình. Sophie ạ sớm ở trong lòng phàn nàn vô số lần sợ tận không phải, gia hỏa này rất đáng hận. Công tác của hắn là làm việc, công việc của ta cũng không phải là công tác sao đem người mang đi nhiều như vậy, tiếp xuống đều không có cách nào thuận lợi khai triển mùa đông gieo trồng hoạt động. Nhất ngâu chốt nhất là, cùng gia hỏa này nói chuyện còn hết lần này tới lần khác không có cách nào sinh khí. Vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn. Tâm linh tựu bình tĩnh rất nhiều, thế nhưng là đến KK tại đây, lửa giận nhưng lại lập tức đến đến rồi. Sophie ạ phiền nao chết rồi, nàng cũng không biết đây là cái gì tình huống, vì cái gì chính mình hết lần này tới lần khác không thể làm đối mặt với sở tập nội giận, chỉ có thể ở KK tại đây đâm vọng, KK sẽ không coi là Sophie ạ là cái hẹp hỏi nữ hài từ đi. Tại đĩ lý dạ phụ đệ trong thư phòng, cũng chính là hắc thạch trấn hành chính trong sảnh, Sophie lo lắng nhìn qua Adam, muốn mở miệng giải thích nhưng lại không biết nên như thế nào nói ra, dù sao mình vừa mới tại KK trước mặt biểu đạt đối với sự tập bất mãn. Chỉ chốc lát sau, trong thư phòng lại nên đón một vị khách nhân, Cổ Bỉ. "A Cổ Bỉ, sao ngươi lại tới đây? Lúc này ngươi không phải là xử lý trong tộc sự vụ sao?" Adam nghi ngờ hỏi. Cổ Bỉ phàn nản khuôn mặt, vừa vào cửa tiểu đối Adam khóc lóc kể lể, "Đại nhân a, sợ tớ hắn không để cho ta quản a. Hắn nói Chu nho nhân đã nhập vào đại nhân trì hạ, ta tộc trưởng này không nên biến tướng phân tán đại nhân quyền lợi. Không phải sao? Hắn đem ta đuổi tới đại nhân tại đây đến rồi, hắn nói ta có bất kỳ nghi vấn nào đều có thể tìm đến đại nhân ngài." "Nha, Quang Minh chính đại đoạt quyền a." Adam ngoạn vị cười còn bị tội nghiệp nhũ lại khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xem Adam hy vọng Adam có thể cho tự mình làm chủ Adam trợ mặc không có mở miệng thật sự là cũng không biết nói cái gì cho phải sợ tớ làm ra chính mình cho tới nay sự tình muốn làm giá không có bị, tức đoạt tộc khác lớn lên quyền lợi suy yếu hắn tại Chu Nho Nhân lĩnh dân bên trong lực ảnh hưởng cùng lực không chế chuyện này Adam một mực không có lấy tay đi giải quyết chủ yếu vẫn là chiếu cố đến Chu Nho Nhân vừa mới nhập vào hấp thạch trấn không lâu trình thể cảm xúc phương diện còn không phải rất ổn định mà lại còn bị độ trung thành có như vậy cao cũng liền không vội mà xử lý chuyện này cũng không phải nói Adam không tín nhiệm Côn Bĩ, chỉ là rất nhiều quyền lợi vẫn là tập trung ở trong tay tương đối tốt. Tự giống bây giờ hắc Thạch chấn tình huống, Chu Nho người số lượng xa nhiều hơn hắc Thạch chấn bản thổ nhân loại. Loại tình huống này, yêu cầu Adam đem Chu Nho nhân vững vàng không chế lại, đem hết thể tiềm ẩn nguy hiểm nhân tố sớm bóp chết. Rơi. Côn Bĩ nhìn thấy Adam trầm mặt, ở trong lòng cũng có chút thở dài. Côn Bĩ không ngu ngốc, từ Adam thái độ đến xem, hắn bao nhiêu cũng có thể đoán được Adam thời khắc này tâm tư. Sophia nhìn xem Côn Bĩ, nhìn nhìn lại Adam, hai người bầu không khí đột nhiên biến thành có chút huyền diệu bắt đầu. Sophia nhìn không hiểu ra sao, bọn hắn đây là thế nào? Adam không nói, ra hiệu côn bị ngồi xuống, sau đó bưng lên trên bàn sách thanh thủy chậm rãi uống lên, đồng thời tâm tư cũng đang nhanh chóng chuyển động. Đại nhân, Eo lần từ lúc khai cửa thư phòng tiến vào, đối Adam thi cái lễ, nô ương, ngươi làm sao cũng tới Adam để sách xuống bên trong nước trà, kinh ngạc hỏi Eo lần. Ta đã biết, ngươi cũng là tới đâm phộc. Eo lần dừng chỉ chốc lát, do dự gật gật đầu, nên tính là đâm phộc đi. Nói đi, hắn đối với ngươi làm cái gì Adam thanh em mang theo ý cười, cái này sợ ta có thể à? có thể làm cho eo lần tới ta chỗ này đâm học, ta còn thực sự là coi thường hắn. cồn bỉ cũng hết sức tò mò, sợ tập đến cùng đối với eo lần làm cái gì, nhựa kinh nghiệm cố chấp eo lần có thể vứt xuống công tác của mình tìm đến mình. hắn tước đoạt chức vị của ta. eo lần bình tĩnh nói, không vật chuyện này cùng hắn không hề liên quan. chương 54, tức giận adam. lý do, sợ tập nói ta không thích hợp làm một tên thống soái, hắn nói ta càng thích hợp làm đại nhân thị vệ. eo lần bình tĩnh ngữ khí nghe không ra có bất kỳ bất mãn gì, nhưng là tất cả mọi người có thể phát giác được hắn lửa giận trong lòng đường đường hắt thạch chấn thứ nhất cao thủ, hắt thạch chấn quân sự tổng lĩnh, hắt thạch chấn người thủ vệ. cư nhiên bị nhân cho rằng chỉ thích hợp làm một tên thị vệ, cái này đổi lại là ai trong lòng cũng không dễ chịu. Adam khẽ ngừng đầu, miệng nhếch lên. Sophie ạ cái thứ nhất phát hiện, Adam cũng có chút tức giận. Sergei, ngươi nhúng tay sổ phỉ ạ sự vụ ta có thể nhịn, bởi vì ta cho ngươi thời gian đi thích tướng hắt thạch chấn. còn bị sự tình ta cũng có thể nhẫn, bởi vì ta từ nội tâm đồng ý cách làm của ngươi. nhưng lại éo lần sự tình ngươi để cho ta làm sao nhịn? Hắt thạch chấn bảo vệ lực lượng đầu lĩnh. Ngươi đem hắn rút lui, ngươi tới mang binh đánh giặc ngươi đây là chặt đứt miệng của ta lương lại quang gia ta chiến mưu à. Nếu như không phải là bởi vì ngươi là Triệu Hoán nhân vật, ta thậm chí hội cho là ngươi phản bội ta. 31 điểm trí lực là làm gì dùng mồm công cao như vậy thuộc tính cư nhiên loạn như vậy tới. Adam con mắt hơi híp, hắn càng nghĩ càng sinh khí, cái này mới mấy ngày, tựu cho ta làm ra nhiều chuyện như vậy, làm Hắc Thạch chấn giải rác mấy vị quan viên đều ảnh khí trung thiên. Adam hiện tại cho rằng đem tất cả mọi chuyện hạ phóng cho Sở Tập là một cái quyết định sai lầm. Từ Éo lấn lời nói vừa dứt, Trong thư phòng bầu không khí tựu biến ra cổ quái, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Kéo lần trầm mặc không nói lời nào, Sophia cùng Cổn bị lén lén ngắm lấy Adam, sợ Adam đột nhiên nổi trận lôi đình. Ở đây mỗi một vị đều biết Kéo lần tại Adam trong suy nghĩ tầm quan trọng, sợ tâm hành động như vậy không thể nghi ngờ là đang gây hấn với Adam danh giới cuối cùng. Sophia dưới đáy lòng vì người mới này thở dài, đáng thương người mới, hoàn toàn không biết Kéo lần tại Kakka trong suy nghĩ địa vị a, Kéo lần là Adam triệu hoán vị thứ nhất chiến sĩ, đồng thời vì hắc thạch chấn lập xuống công lao hắn mã, từ ban sơ giải cứu toàn trấn mọi người đến huấn luyện chiến sĩ, bảo hộ Adam, lãnh binh cùng cầu đầu nhân đại chiến, thậm chí Chu Nho người quy thuận cũng đại bộ phận quy công cho Eo Lần cùng bộ đội hiện ra cường đại vũ lực. Chớ nói chi là Eo Lần đối với Chu Nho nhân còn có ân cứu mạng. Tại Chu Nho nhân thời khắc nguy nan, Eo Lần tại Adam dẫn đầu xuống đứng ra đấu kháng cường đại cầu đầu nhân lãnh chúa hất lực. Hôm nay Eo Lần bị mất trước, sợ tật không thể nghi ngờ là đang treo chọc Adam thần kinh, chẳng lẽ hắn không biết lãnh chúa uy nghiêm là không cho phép tùy ý xúc phạm sao? Tại mọi người trầm mặc thời khắc, hệ quản gia khoan thai tới chậm. Adam nhìn qua hệ ánh mắt lấp lóe, a. Cái này đều tới đông đủ a. Sở Tập, ngươi thật là được a. Đại nhân. Ethan cung kính đối đại nhân thi cái lễ, ánh mắt bên trong lộ ra nghi ngờ thần sắc. Làm sao tất cả mọi người ở chỗ này chẳng lẽ có chuyện gì không? Adam gật gật đầu, sắc mặt như nước đối với Ethan hỏi, Sở Tập nhượng ngươi tới. Ethan ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Adam, đại nhân chẳng lẽ hội biết trước. Đúng vậy, đại nhân, Sở Tập để cho ta tới, nói ta thân là quản gia hẳn là chiếu cố tốt đại nhân sinh hoạt hàng ngày, mà không phải đem thời gian lãng phí ở không chuyện tất yếu bên trên. Adam cười, không chuyện tất yếu Eton quản lý hắc thạch trấn gần ngàn người miệng sinh hoạt hàng ngày cùng cái khác dân sự sự vụ, những này chẳng lẽ không trọng yếu chẳng lẽ lại này một ngàn người sự tình cộng lại cũng không bằng ta một cái lãnh chúa trọng yếu ha ha, sợ tập ngươi cái này mông ngựa đập tới đùi ngựa thượng, cũng bị mất trước. Khi thật không có, sợ tập chỉ là tiếp nhận sự vụ của ta. Eton lắc đầu, lớn người vì sao phải nói cũng. Eton không cho rằng sợ tập là rút lui hắn, Eton là thật tâm cho rằng sợ tập so với chính mình càng thích hợp xử lý những sự vụ này. Ethan vẫn là rất thưởng thức sở tập năng lực làm việc, hắn chính mắt thấy sở tập nhẹ nhóm xử lý hắc thạch chấn dân chính sự vụ. Phải biết những sự vụ này có thể là mình tích lũy vài ngày không có xử lý xong. Cư nhiên bị sở tập như thế thuần thục nhẹ nhóm giải quyết, Ethan không thể không đội phục sở tập năng lực làm việc. Không hổ là thần chi chiến sĩ a. Quả nhiên cùng phàm nhân khác biệt, Ethan cảm thấy chuyện khó giải quyết, tại sở tập nhãn lực lại có vẻ đơn giản như vậy. Đều để Ethan có chút hoài nghi chính mình có phải hay không giả làm việc hiệu suất bắt đầu hạ xuống. Có lẽ chiếu cố tốt đại nhân mới là ta hẳn là suy tính sự tình. Dù sao ta chỉ là một quản gia a. Lần thứ nhất, Etern có ý nghĩ như vậy, phải biết tại còn không có yếu lần đám người thời điểm, Hắc Thạch Trấn đại bộ phận sự vụ đều là Etern tại cân đối trợ giúp ta đam xử lý. Etern năng lực làm việc là không thể nghi ngờ. Trải qua hai đời lãnh chúa, đồng thời từ nhỏ tại Hắc Thạch Trấn lớn lên hắn, thật sự là đối với Hắc Thạch Trấn hiểu quá rõ, đối với xử lý Hắc Thạch Trấn sự vụ cũng là thuận buồm xuôi gió. Tại sở tân trước đó, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể so sánh Etern càng thêm quen thuộc Hắc Thạch Trấn dân chính sự vụ. Cho nên, Ethan cũng là một cái duy nhất không có đánh sợ tập nhỏ người báo cáo. Cho dù hắn cũng bị sợ tập đuổi tới Adam tại đây đến rồi. Ethan, gọi hắn tới một chuyến. Adam đẻ nén nội tâm lửa giận, bình tĩnh mà nói. Đại nhân muốn gọi ai tới tư tưởng một chút thất thần Ethan sức sở, phản xạ có điều kiện hỏi ngược một câu. Gọi sở tập tới. Gọi hắn tới. Lập tức. Lập tức. Adam lớn tiếng nói, trên mặt nộ khí đã không muốn đi ức chế. Côn bị cùng sổ phỉ A nghe được Adam tức giận, đều bị giật nảy mình, ánh mắt run run nhìn xem Adam. Đại nhân." Eaton lập tức giật mình, qua nhiều năm như vậy, Adam một mực hòa hòa khí khí, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Adam phát thế này lớn hỏa. Eaton tranh thủ thời gian bước nhanh ra ngoài, đi hô sợ tập tới, cũng không biết sợ tập đến cùng nơi nào chọc tới đại nhân, đại nhân có thể chưa từng có thế này là to qua. Adam ồ đứng lên, thối lấy khuôn mặt, vây quanh trước bàn sách, tới tới lui lui lộ bộ, bộ. Adam trên mặt nộ khí một chút biến mất chút, ánh mắt cũng rất băng lãnh, hôm nay sợ tập không cho cái thuyết pháp, cũng đừng trách bản lĩnh chủ không khách khí. "Kaka." Sophia à yếu ớt nói. Nàng nhìn ra Adam phi thường phẫn nộ, nàng rất lo lắng Adam thân thể, trước mấy ngày Kaka mới sinh bệnh, chỉ mong không hội bởi vì chuyện này chọc tức thân thể. Sophie à ở trong lòng vụn trộm cầu nguyện. Adam khoát khoát tay, ra hiệu nàng đừng lo lắng cho mình. Đám người bồi tiếp Adam cùng nhau chờ đợi sở tập. Trong thư phòng tràn ngập một cổ bầu không khí ngột ngạt, Adam là giận thật à. Chỉ chốc lát sau, Elton mang theo sở tập đến rồi. Mới vừa vào cửa, Sở Tâm liền đã nhận ra bầu không khí ngưng trọng. Hắn ngược lại lơ đễnh, cặp mắt kia vĩnh viễn mang theo ý cười, nhìn qua mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Adam. Thông dung lại cung kính thi lễ, đại nhân, sở tập chờ đợi phân phó của ngài. Adam nguyên bản nổi giận phừng phừng khuôn mặt, khi nhìn đến sở tập cặp kia bình tĩnh như nước ánh mắt sau chậm rãi bình tĩnh lại, cặp kia mang theo ý cười con mắt phảng phất lại khiến người ta bình tĩnh trở lại lực lượng. Adam một chút tỉnh táo một chút, nhìn xem sở tập bình tĩnh dáng vẻ, Adam lại xảy ra khí một chút lửa giận, chất vấn: "Ngươi chính là như thế hồi báo ta tiến nhiệm đối với ngươi. Ngươi chính là như thế chứng minh ngươi trung thành cùng năng lực." Sở tập mỉm cười đối Adam nói: "Đại nhân, ngài là nói éo lần tướng quân." Số phi tiểu thư cùng cún bị tộc trưởng sự tình sao a? Đúng rồi, còn có hệ tần của hắn ra, ta cũng gánh chịu sự vụ của hắn. Ngươi còn có mặt mũi nói ra, ngươi còn có mặt mũi nói ngươi đoạt chuyện của người ta, ta cũng không phải không để cho ngươi làm việc, ngươi muốn chứng minh năng lực của mình ta cũng lý giải. Ta không phải một cái hẹp hòi lãnh chúa, cũng sẽ không nắm lấy quyền lợi trên tay không thả cho ngươi. Nhưng ngươi làm việc thì làm việc, ngươi vì cái gì quấy nhiễu những người khác làm việc? Ngươi vì cái gì lung tung mất trước? Ngươi cho rằng toàn bộ Hát Thạch Trấn nhiều chuyện như vậy vụ, một mình ngươi có thể giải quyết được? Adam sắc mặt khó coi nói: "Ta yêu cầu ngươi cho ta một cái lý do." Chương 55: Hắc Thạch chấn vấn đề, thượng. "Đại nhân, ta cho rằng cái này cũng không cần lý do." "Nếu như nhất định phải có cái lý do, ta muốn nói là đại nhân đem Hắc Thạch chấn quản lý tạm thời giao cho ta quản lý." Sở Tâm vẫn chưa nói xong, liền bị Adam không khách khí đánh gãy. "Giao cho ngươi quản lý, ngươi chịu cho ta như vậy một cái trả lời chắc chắn, làm cho tất cả mọi người đều chạy tới ta chỗ này nói xấu về ngươi." Sophie à bọn người nghe thấy Adam, không khỏi sắc mặt luống túng. Đâm thọc bị chính chủ vừa vặn bắt gặp. Tuy nhưng cái này chính chủ là Adam gọi tới, nhưng là xấu hổ ý nguyên tránh không được. Adam cũng là tại nổi nóng, cũng không có chú ý tới mình lời nói sẽ để cho sổ phì ạ bọn người có thể như vậy xấu hổ. Kéo lần sắc mặt không hề biến hóa, từ sở tập vào phòng sau chỉ nhìn một cái, liền tiếp theo tùy tùng đứng ở một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Thật giống như thật đem mình làm làm một người thị vệ đến đối đãi. Eton vụng trộn hướng phía sở tật khoát qua tay, ra hiệu chính mình không có đâm thọc. Sở tật sau khi thấy, hướng phía Eton quằn ra mỉm cười. Adam ánh mắt bắt được sở tập tiêu dung, sau đó quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm nẹt tễ một chút. Đều không được làm tiểu động tác. Hôm nay sở tập nhất định phải cho ta một cái công đạo. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình đặc biệt lợi hại? Có thể một người xử lý hất thạch chấn tất cả sự vụ. Sao còn muốn eo lần những người này làm cái gì? Sao còn muốn ta làm cái gì? Ngươi có phải hay không dự định bước kế tiếp rút lui chức của ta? Có phải hay không muốn ta đem lãnh chúa vị trí tặng cho ngươi? Adam càng nói càng tức, một chút nhượng nẹt tễ bọn người kinh dị, bị Adam cười lạnh nói ra, đám người cả đám đều há to miệng cái này, lời này quá chu tâm, đại nhân, Cà ca ca, eton cùng sổ phỉ ạ kinh hoàng lấy hô hào, còn bị há miệng một cái lại không có lên tiếng. kéo lần thư đến phòng từ trước là không mang theo trường thường, nghe được ca đam tức giận chất vấn, kéo lần ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, xoay người nhanh chóng cầm sách lên trên bàn rô, cất lọ thỉnh trường kiếm. bang, thân kiếm ra khỏi vỏ, kiếm kéo lần ánh mắt băng lãnh, mũi kiếm trực chỉ sở tật. kéo lần là nghiêm túc, nếu như sở tật không thể cho đại nhân một cái giá thỏa mãn, hôm nay tất nhiên sẽ mất mạng tại chỗ. muốn cho hắn biết. Đại nhân vinh quang, kẻo lần quyết không cho phép bất luận kẻ nào cướp hiếp, cho dù là cùng là Triệu hoán nhân vật sở tộc. Eaton chân tay luôn cuống, nhìn xem eo lần, lại nhìn xem Sở Tộc, ánh mắt cuối cùng rơi vào Adam trên người, ánh mắt buộc lộ khẩn cầu thần sắc. Eaton muốn vì Sở Tộc cầu mệnh. lại lại không dám. Toàn bộ bởi vì Adam một câu, ngươi có phải hay không cũng muốn ta lẫnh chúa vị trí. Chỉ một câu nói kia, đem Sở Tộc đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Cuốn bị yên lặng chuyển động bước chân, cách Sở Tộc xa một chút, những chuyện này vẫn là không cần tham gia đi. Adam ánh mắt nhìn thẳng Sở Tộc, đứng phía sau giơ kiếm đứng hầu eo lần đối mặt đám người trầm mặc Adam chất vấn eo lần sắc ý ngắm nhìn bốn phía sở tâm hai đầu gối chầm rãi quỳ trên mặt đất đầu tay trùng điệp dập đầu thanh âm bình tĩnh nói sở tâm tính mệnh chỉ thuộc về đại nhân sở tâm tuyệt sẽ không tồn tại bất luận cái gì cậu thả tâm tư có thể vì đại nhân hiến ra sinh mệnh là vinh quang của ta chỉ hy vọng đại nhân có thể cho phép ta trước khi chết nói ra những ngày này nhậm chức trong lúc đó phát hiện vấn đề Adam trầm mặc hắc thạch chấn có vấn đề tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau Chẳng lẽ Sở Tập là bị sợ choáng váng sao nhìn không ra Hắc Thạch chấn ngay tại phồn vinh phát triển sao? Nhược Adam tức giận tiểu là Sở Tập làm loạn. Nhược nguyên bản án lấy quy tích phát triển Hắc Thạch chấn đều lộn xộn. Sở Tập nhìn xem không núc nhích Adam, miệng bên trong phun ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. "Ai? Sở Tập, nguyện dùng cái này thân thể, chứng kiến ta chủ vinh quang." Adam ánh mắt lấp lóe, giết thuộc hạ của mình rất vinh quang ta còn không có nhược trí đến trình độ này. Muốn giết hắn tự nhiên là sẽ không, Adam tuyệt đối không nỡ. Những ngày này Adam cũng có thể từ từng cái con đường hiểu rõ đến Sở Tập biểu hiện. Sở Tập năng lực làm việc Adam không nghi ngờ. Huống chi, nhìn thấy Sở Tập cái dạng này, Adam cũng rất muốn nghe một chút lý do của hắn. Adam vẫn tin tưởng Sở Tập. Tin tưởng Sở Tập hẳn là có làm như vậy lý do. Nói đi, Adam thanh âm trầm thấp vang lên. Sở Tập vẫn như cũ quỳ lạy trên mặt đất, đầu chạm đất, một lời một câu nói ra lý do của mình. Đi qua Sở Tập mấy ngày qua quan sát, hắc thạch chấn tồn tại mấy cái không thể không giải quyết vấn đề. Yên lặng trong thư phòng, chỉ có Sở Tập thông dung lại thanh âm thông thả. Vấn đề thứ nhất, nông nghiệp tràn lan, bởi vì h thạch Trấn cùng chu nho tộc hai địa phương lĩnh dân cho tới nay đều ở đói khát trong khốn cảnh lâu dài tới đói khát khiến mọi người đối với lương thực phi thường khát vọng cũng may Sophia tiểu thư tam sắt trái cây kịp thời hiện ra giải quyết loại này khốn cảnh đem đại gia từ đói khát trong địa ngục kéo lại từ đó về sau đại gia liều mạng gieo trồng tam sắt trái cây chỉ cần có thể huy động cái quốc nam nhân đều toàn bộ mình trần ra trận tất cả mọi người đang liều mạng gieo trồng thức ăn liều mạng chứa đựng thức ăn tất cả mọi người rất khát vọng sung túc thức ăn ai cũng không muốn h thạch chấn lại lưu lạc đã từng như thế làm người tuyệt vọng cục diện Ta cho rằng, Sô Chu nho người quy thuận chi công, Sophia tiểu thư tam sắc trái cây cư công đầu, bởi vì là trở thành đại nhân lĩnh dân, là sẽ không nói bụng. Sở Tập lời nói bình tĩnh, dùng tương đối đúng trọng tâm ngôn ngữ chẩn thuật Hắc Thạch chấn kinh lịch một ít chuyện. Adam gật gật đầu, Hắc Thạch chấn toàn viên gieo trồng tình thế là hắn mang động, hắn thật sâu nhận làm một cái lãnh địa, lại không thể hoặc thiếu tựu là lương thực cùng vũ lực hai loại, đây là lập thế căn bản. Sophia nghe được Sở Tập đánh giá, không khỏi có chút miết lên miệng nhỏ. Hừ hừ, ai nói lương thực không trọng yếu, kéo lần công lao đều không có ta lớn các ngươi chỉ thấy giao lần hiện ra vũ lực, lại không để ý đến tam sát trái cây công lao. nhưng là sở tâm thanh âm lạnh lẽo bắt đầu. đại nhân lại dung túng loại này khát vọng. đem hắc thạch chấn phần lớn thanh niên trai tráng đầu nhập tại tam sát trái cây không tuyệt trùng thực bên trong. tất cả mọi người không để mắt đến kho lúa bên trong tràn đầy trồng chất lương thực. đây là một loại bệnh trạng khát vọng. đây là đối với hắc thạch chấn nhân khẩu làm việc phân phối tạo thành lãng phí cực đại lớn. ta rất muốn hỏi đại nhân. khó nói chúng ta muốn một mực thế này gieo xuống đi. chẳng lẽ đại nhân muốn một mực mù quáng dung túng hắc thạch chấn nhân dân đối với lương thực dục vọng chỉ cần ta đi ra gian phòng này chọn một cái hát thất chấn tất cả mọi người tại tán dương đại nhân tha thứ cùng nhân tử đối với nhân dân kính yêu bọn hắn thiếu quần áo đại nhân chịu cho nghĩ biện pháp cho bọn hắn quần áo bọn hắn thiếu lương thực đại nhân chịu cho bọn hắn lương thực bọn hắn khuyết thiếu vũ lực đại nhân chịu cho bọn hắn cường đại eo lần cái này toàn bộ nhờ vào đại nhân đối với con dân dung túng bọn hắn đã thật lâu đều không có chịu đựng nên có gặp chắt trở cùng ngắn trở bọn hắn muốn cái gì đại nhân chịu cho bọn hắn cái gì chẳng lẽ lấy hậu nhân dân khát vọng cái gì đại nhân liền muốn dung túng cái gì sao Có hay không hắc thạch chấn mỗi người dục vọng cũng phải cần đại nhân tới thỏa mãn. Sơ Tâm ngẩng đầu, nhìn thật sâu một chút Adam, tiếp tục nói, người dục vọng là không có tận cùng, nhân dân khát vọng chưa hẳn tiểu là chính xác. Sơ Tâm có một câu không nói ra, Adam đây là cho tương lai mình tìm tội thủ, một mục thế này dung túng nhân dân, mặc dù vào lúc này có thể đạt được nhân từ tha thứ đánh giá, nhưng là đợi đến mọi người dục vọng bị dung túng vô cùng lớn thời điểm, khi Adam không có gì có thể thỏa mãn nhân dân thời điểm. Khi mọi người quen thuộc Adam phóng túng, một ngày nào đó Adam không thể thỏa mãn nhân dân thời điểm. Nhân dân đối với Adam đánh giá hội là như thế nào? Đến lúc đó, thậm chí trung thành nhất con dân đều lại biến thành thái họa căn nguyên. Sở Tập vấn đề thứ nhất, liền trần chửi tại phê phán Adam chính sách, một điểm thể diện đều không có lưu. Hắn đơn giản lão sượng, kéo lần cánh tay run nhẹ nhẹ, ánh mắt càng thêm lạnh như băng, nếu như không là đại nhân không có mở miệng, hắn thật rất muốn một kiếm kết quả người tự lại này. Đại nhân uy nghiêm há lại hắn có thể chất vấn. Adam trầm mặc, hắn không phải một cái bảo thủ lãnh chúa, những chuyện này hắn chưa hề nghĩ tới. Adam dưới đáy lòng đồng ý Sở Tập quan điểm mặc dù giờ phút này bị sở tập phê phán lấy, Adam tâm lý cũng cũng không tốt đẹp gì. Adam không ngu ngốc, cũng có thể đọc hiểu sở tập lời ngầm. Ngươi tiếp tục như vậy hạ xuống, ngươi xem như chân bảo hất thạch chấn nhân dân sẽ bị ngươi tự tay đẩy lên chính mình mặt đối lập. thật có thể như vậy sao? chẳng lẽ ta một lòng vì dân, một lòng vì mọi người tốt, thế này cũng có lỗi? Adam hít sâu một cái nói tiếp. chương 56, mươi thạch chấn vấn đề, hạ. vấn đề thứ hai, quân sự chế độ. nghe được câu này, tất cả mọi người nhìn về phía eo lẩn. Adam ánh mắt cũng lạc trên người eo lẩn. Ở đây mỗi người đều biết, kéo lần là danh phủ kỳ thực hất thạch chấn tướng quân, độc trưởng hất thạch chấn quân đội. Đừng nhìn hất thạch chấn binh sĩ, Adam dám nói, hất thạch chấn mỗi một vị binh sĩ kéo ra ngoài đều là một người đánh mười người tuyệt đối tinh luyện. Vì triệt để quán triệt tinh binh mạch suy nghĩ, Adam còn giải tán chu nho người chiến sĩ biên chế, đánh tan vì dân. Kéo lần khuôn mặt tiếc lặng, ánh mắt vẫn như cũ kiên nghị. Sở tâm ý này đơn giản là nói kéo lần độc trưởng quân quyền, đối với Adam tuyệt đối thống trị có ảnh hưởng. Kéo lần không có vì chính mình giải thích dí tứ, nắm trưởng kiếm không núp ních chút nào, y nguyên chỉ chỉ sở tập đầu lâu. Hán trung thành không cần dùng miệng giải thích, hán trường thương chỉ chỉ Adam sở nhìn tới chỗ. Ngoại trừ Cổn bị đối với Yểu Lần mặt lộ vẻ hoài nghi bên ngoài, không ai hoài nghi Yểu Lần đối với Adam trung thành. Adam ánh mắt tự nhiên mà vậy trở lại sợ tập trên thân, không có bất kỳ biểu thị nhìn xem hắn. Sợ tập mỉm cười, thản nhiên nói ra, quân sự chế độ vấn đề sát thực ở vào Yểu Lần trên thân, nhưng ta cùng ở đây mỗi một vị đồng dạng, cũng không nghi ngờ Yểu Lần đối với đại nhân trung thành. Quân sự chế độ vấn đề tồn tại ở quyền chỉ huy quá mức tập trung. Ta nghe nói đại nhân có tăng cường quân bị ý tứ, đúng không như vậy? tăng cường quân bị sau bộ đội y nguyên từ éo lần một người quản lý sao nếu có ngày éo lần không tại làm sao bây giờ chẳng lẽ quân đội chỉ có thể là éo lần tại thời điểm mới có thể tác chiến sao chẳng lẽ không có éo lần hắc thạch chấn quân đội liền không có đoàn đội tác chiến năng lực sao éo lần chỉ là một người tất cả quân đội quyền chỉ huy hệ cùng một thân là không lý trí đương nhiên cái này không bao gồm đại nhân ngài hắc thạch chấn hết thảy đều là thuộc về đại nhân đứng ở trong góc nhỏ cồn bị ánh mắt có chút chớp động nhìn xem sợ tật sợ tật lá gan thật là lớn a ngay trước đại nhân cùng éo lần trước mặt Trần trụi phải suy yếu lẻ lần bình quân a. Hắc Thạch trấn số lượng của quân đội mặc dù ít, trước mắt chế độ bên trong mới vẹn vẹn chỉ có 200 nhân, nhưng cái này 200 nhân cũng làm cho Cổn bị đỏ mắt không thôi. Nhất là Chu Nho Nhân mà năng tay xuống bộ đội, đáng tiếc cá đam không được hắn nhúng tay. Lúc này Cổn bị từ nội tâm bội phục Sở Tập, không nói đến hắn nhìn vấn đề ánh mắt chi chuẩn, liền nói phần này đảm lượng, Cổn bị là tuyệt đối so giá kém. Trong thư phòng tiếp tục vang lên Sở Tập thanh âm. Vấn đề thứ 3, nhân khẩu vấn đề. Hiện tại Hắc Thạch trấn phần lớn nhân khẩu đều là Chu Nho Nhân, mà nguyên bản Hắc Thạch trấn nhân dân cũng rất ít số lượng đông đảo chu nho nhân đối với hắc thạch chấn nhân loại sinh ra bao lớn lực trùng kích đại nhân có nghĩ tới không cả hai văn hóa khác biệt truyền thống khác biệt tín ngưỡng khác biệt đại nhân có nghĩ tới không lại thêm đại nhân lại như thế ưa thích chiếu cố lĩnh dân ý nghĩ như vậy hắc thạch chấn lúc này dân ý chủ đạo đến tận cùng là chu nho nhân vẫn là nhân loại cùng vì đại nhân con dân đại nhân là dự định đối xử như nhau vẫn là đặc thủ đối đãi giống như bất kể như thế nào làm đều không thích hợp đi thế này tích lũy tháng ngày khó tránh khỏi hội tích lũy một chút mâu thuẫn khi mâu thuẫn xung đột bộc phát hậu quả đại nhân có nghĩ tới không Sợ tật gục đầu xuống, một câu thanh âm trầm thấp truyền vào Adam lỗ tai. Ta tưởng, sợ tật chỉ làm món này, nhượng lớn người vừa ý sự tình đi. Bởi vì hai người cách gần đó, sợ tật câu nói này thanh âm tận lực đè thấp, những người khác không có nghe được. Câu nói này chỉ có A khi nghe thấy. Nhìn qua giống như cười mà không phải cười sợ tật. Adam nhíu nhíu mày, xoay người đè xuống ngẹo lần trong tay vẫn rơi trường kiếm. Adam dạo bước đi tới sách trước bàn ngồi xuống, do hỏi, còn có vấn đề sao? Sợ tật, không có vấn đề, đại nhân. Adam gật gật đầu, không có mở miệng nói chuyện tất cả mọi người nhìn qua vẫn quỳ trên mặt đất sơ tập lại nhìn sang ngồi ngay ngắn ở phía trên Adam đại gia cảm thấy thời khắc này bầu không khí vẫn rất muộn màng Adam ngồi xuống cũng không phải là bởi vì hắn ra vẻ lánh chúa huy phóng cũng không phải hắn đứng lâu mệt mỏi hắn chỉ là muốn dùng bàn đọc sách ngăn trở chính mình hai tay khẽ run không chế không nổi hai tay thật vất vả không chế chính mình không nghe lời hai tay không còn run rẩy Adam cảm giác bị sợ tập nói có chút khát nước vươn tay bưng lên sách chén trà trên bàn bang Adam đem chén trà trùng điệp thả ở trên bàn sách không có nước Adam mặt không biểu tình đối ngoài cửa nói một câu, ngoài cửa chờ thị nữ vội vàng nhanh đi, chuẩn bị cho Adam thêm nước. "Ta tới, các ngươi đi xuống đi. Đi xem ở phủ đệ đại môn, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần thư phòng." Sophia ngăn lại thị nữ, phân phó nói. Thị nữ gật gật đầu, đối Adam thi lễ, xoay người hai người hạ xuống. Sophia đi tới, nâng chung trà lên đổ nước. Không ngồi tại lãnh chúa vị trí bên trên vĩnh viễn không hiểu được lãnh chúa thống khổ. Lãnh địa quy hoạch, nếu như ngay từ đầu căn cơ không có đánh tốt, tại trong cuộc sống sau này, tiêu đừng nghĩ đến phát triển lãnh địa. Quang xử lý lịch sử còn xuất lại vấn đề tiểu có Adam chịu được. Sở Tầm nói những này đều rất có đạo lý, không có nói chuyện giật gần, cũng không tận lực né tránh Adam mặt mũi. Adam từ hắn bình tĩnh trần thuật bên trong, cảm thấy một cỗ thật sâu lạnh ý. Bắt đầu từ khi nào, hắc thạch trần biến ra như thế tràn ngập nguy hiểm, biến ra khắp nơi là vấn đề, khắp nơi tồn tại thai hoàng ẩm. Adam ánh mắt rơi vào Sở Tầm trên thân, liếm liếm đôi môi khô khốc. Ngươi nói nhiều như vậy, ngươi có biện pháp giải quyết? Sophie Á đem nước trà đặt ở Adam trước mặt, Adam bưng lên tơi uống một hơi cạn sạch. Sợ tâm tiên lặng nhìn xem Adam. Ở đây mỗi người đều có thể cảm nhận được Adam bực bội. Rất đơn giản, chỉ cần thừa dịp hiện tại lĩnh dân số lượng thưa thất thời điểm làm ra một chút cải biến. Làm sao cải biến? Tạm dừng tam sát trái cây gieo trồng, bốn mùa gieo trồng đổi thành hai mùa hoặc là một mùa. Nhàn ruồi đám người hiện đang trợ giúp chu nho nhân kiến trúc tường thành, tăng cường hai tổ quan hệ, đồng thời làm dịu chu nho nhân liên tục rèn đúc tường thành sinh ra tâm tình tiêu cực, hủy bỏ kéo lần quân đội quyền chỉ huy, bồi dưỡng cõi lỉnh. Mario đám người quân sự năng lực chỉ huy tác chiến, đem trưởng thương binh cùng ma năng tay súng tách ra huấn luyện mở rộng ma năng tay xuống đội ngũ Sở tập dừng một chút nói ra kỳ thật ta càng có khuynh hướng nhượng ẹo lần đơn độc dẫn đầu trưởng thương binh thành lập đại nhân thị vệ đoàn có liền cùng ma jio quản lý mở rộng sau ma năng tay xuống đội đại nhân vẫn luôn xem nhẹ an nguy của mình thị vệ đoàn thành lập là nhất định phải mà lại ta cảm thấy ẹo lần phi thường thích hợp chức vị này nhìn xem a đang mặt không thay đổi mặt sở tập khe khẽ thở dài ẹo lần tại lớn trong lòng người địa vị quá trọng yếu đại nhân cũng mười phần tín nhiệm ẹo đoán trưởng ý kiến này đại nhân hơn phân nửa là sẽ không đồng ý Ai cũng không biết giờ phút này Adam trong lòng nghĩ cái gì. Trong phòng tất cả mọi người đang nhìn sợ tắp. Đại nhân, ta cho rằng trước mắt Chu Nho người với người loại trung đụng vấn đề tương đối thích đáng xử lý phương pháp. Tự là rút đi phần lớn hắc thạch chân cư dân đi chợ giúp Chu Nho nhân kiến trúc tường ngoài cùng phong ốc. Làm như vậy cũng đem hắc thạch chân nguyên bản đám người từ không tuyệt chủng thực lương thực thu hoạch lương thực vòng lặp vô hạn bên trong giải thoát đi ra. Tường thành kiến thiết không phải trong ngắn hạn có thể hoàn thành. Chắc chắn chờ đến tường thành kiến thiết hoàn tất về sau đại gia hội thoát khỏi đối với thức ăn bệnh trạng khát vọng đến lúc đó có thể an bài hắn công tác của hắn cấp mọi người. Đại nhân không thể lại một vị dung túng lĩnh dân khát vọng, ta đề nghị điều chỉnh hất thạch chấn chính sách phương hướng. Không thể lĩnh dân muốn cái gì chúng ta cho cái gì, mà là căn cứ hất thạch chấn cần gì chúng ta lại đến an bài. Sở tập vẹn vẹn nói chuyện này, đối với trước đó nhắc tới quân sự chế độ cải cách cùng cồn bị sự tình không hề đề cập tới. Hắn biết rõ, có một số việc chỉ có thể điểm đến là dừng. Lãnh chúa đại nhân rõ ràng không đồng ý hắn một chút cách làm, mặc kệ Adam làm ra bộ dáng gì quyết định, Sở tập đều sẽ đi trợ giúp Adam hoàn thiện lãnh chúa quyết sách bỏ sót chỗ. Sở tập nói xong, cùng mọi người cùng nhau nhìn qua Adam. Muốn nói Sở tập phương pháp có cỡ nào cao mình cũng chưa chắc, cụ thể sẽ có hay không có hiệu quả, có thể có phần lớn hiệu quả. Adam cũng không rõ ràng. Hắn mặc dù là người trùng sinh, nhưng là rất nhiều chuyện vẫn như cũng là ở vào luôn cuối cùng tìm tòi học tập giai đoạn. Adam dù sao chỉ là một người bình thường. Ngắm lại kiếp trước trong tiểu thuyết các nhân vật chính, mỗi khi gặp xuyên qua, không phải vũ lực tăng mạnh tự là trí tuệ siêu phàm. Dầu gì xuyên qua khách cũng có thể quấy nhiêu quấy nhiêu xi si măng, chế tạo điểm pha lê bán lấy tiền, nếu có thể chuyên nghiệp cùng một chơi đùa ra thuốc nổ làm máy bay đại pháo cũng không phải khó khăn gì sự tình. Adam cũng rất muốn hổ khu chấn động, bắt phương chia bái. Hổ khu lại chấn, mỹ nữ đầu hài. Hổ khu ba chấn, thiên hạ quy tâm. Tại xuyên qua trùng sinh bực này kỳ hoa sự tình về sau, Adam muốn nói không có mấy phần chờ mong đó là gặp người, thế nhưng là hiện thực chung quy là hiện thực. Adam vắt hết vốc, cũng nghĩ không ra kiếp trước xuyên qua khách nóng môn kỹ thuật, quấy không ra xi măng cũng tạo không ra pha lê, càng chơi đùa không ra thuốc nổ. Hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông nhân, không có cao siêu trí lực cùng vượt mức bình thường thấy xa càng không biết thế giới xa lạ lịch sử đi hướng, không cách nào đầu cơ trục lợi. càng nhờ vào thế kỷ 21 nhân loại hoàn cảnh ban tặng, Adam tố chất thân thể cũng so sẹn nỉ đại lục nhân thấp một chút, cho nên cũng chưa nói tới cái gọi là vũ lực thông thiên. May mắn, Adam còn có sổ tay hệ thống, lãnh chúa dưỡng thành sổ tay, không đến mức nhượng Adam cùng hát thạch chấn ngay từ đầu tiểu luân lạc tới bi thảm hoàn cảnh. Đồng thời, cũng nhờ vào kiếp trước giáo dục, kiếp trước lịch sử làm gương, Adam đối với sở tập lời thật thì khó nghe, bao quát ý kiến của những người khác, Adam nhiều ít vẫn là nghe lọt. Tạm thời mặc kệ Sở Tập cách làm chính xác hay không, tối thiểu nhân gia có thể nhìn thấy Adam nhìn không ra vấn đề. Nhưng là Hắc Thạch trấn phương hướng phát triển, thật liền muốn dựa theo Sở Tập nói đi làm sao Adam rất do dự. Adam từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, nhìn chung quanh một chút trong thư phòng đám người. Thân là lãnh chúa, nên ra quyết định vẫn là phải dưới. Những ngày này Hắc Thạch trấn tầng quản lý sự vụ bị Sở Tập làm rối tinh rối mù, Adam bao nhiêu yêu cầu làm ra một chút biến động, có lẽ trên cơ sở này làm ra một chút cải biến. Như vậy, là nghe theo Sở Tập ý kiến, vẫn là có quyết định của mình. Chương 57 còn bị ngươi lưu lại lương thực căn bài tạm thời cứ dựa theo sở tập đề nghị đi làm sở tập nói rất đúng chu nho người là hắc thạch chấn một phần tử nhân loại không thể chỉ nhượng chu nho nhân chính mình kiến tạo ra viên cũng là hắc thạch chấn con dân phải trợ giúp lẫn nhau sophie á lại lần nữa định ra một phần lương thực gieo trồng kế hoạch tại bảo đảm hắc thạch chấn vẫn luôn có thể có đầy đủ lương thực điều kiện tiên quyết tránh cho sở tập nói muốn tránh cho tạo thành làm việc tỷ lệ phân phối không đều sự tình adam đổi một cái tương đối ôn hòa điểm thuyết pháp dù sao cũng là con dân của mình adam rất phản cảm dùng dục vọng sa đoạn phản bội các loại từ ngữ để hình dung bọn hắn. Một bên sở tập ngần ngơ, sau đó tiểu hiểu do Adam ý tứ, làm việc tỷ lệ phân phối không đều có ý tứ từ ngữ. Về phần hấp thạch chấn quân đội sự tình, Adam dừng một chút, nhìn thoáng qua bên cạnh đứng hầu đeo lần, kéo lần giống như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía Adam, nghi hoặc, đại nhân là có dặn dò gì sao? Kéo lần hoàn toàn không quan tâm quân đội từ không do hắn không chế, hắn càng để ý là đại nhân an nguy cùng đại nhân ra lệnh, quân đội sự tỉnh tiếp tục từ kéo lần quản lý, về phần muốn hay không đem ma năng tay xuống cùng trường thương đội tách ra huấn luyện. Từ eo lần quyết định. Adam chém đinh chặt sắt hạ đạt quyết định, đại gia còn có gì nghị không? Nhìn quanh một tuần, cuối cùng ánh mắt rơi vào Sở Tập trên thân. Có. Lại là Sở Tập. Adam theo dõi hắn, Sở Tập mỉm cười nói, đại nhân quên thành lập thị vệ đoàn sự tình. Từ Adam ngữ khí, Sở Tập có thể nghe được eo lần chức vị là không sẽ dao động. Adam không yên lòng đem quân đội giao cho trừ eo lần bên ngoài bất cứ người nào, cho dù là eo lần một tay mang ra Co Lệnh hoặc Mazio. Thông minh Sở Tập cũng không có ý định dây dưa vấn đề này, tương phản hắn quan tâm hơn Adam An Uy mấy ngày nay sở tập cũng không có thiếu nghe được Adam sự tích từ trực diện bịt mặt củau chiến sĩ đến dẫn người xuống bắn mỏ cùng cầu đầu nhân đại chiến mang binh trợ giúp gheo lẫn các loại cái này lãnh chúa tiểu là cái không chịu ngồi yên chủ hoàn toàn không để ý tự thân an nguy. thị vệ đoàn nhất định phải thành lập thị vệ đoàn Adam trầm ngâm hắc thạch chấn binh lực hiện trạng không đủ cho nên Adam không phải rất muốn trở thành lập thị vệ đoàn mà lại Adam cảm thấy có được hay không lập thị vệ đoàn đối với mình đều không có ảnh hưởng đại nhân ta nguyện ý làm ngài thị vệ bảo vệ an uy của ngài Kiếu Lẩn xoay người đối Adam, nửa túi người chào đạo. "Mang tốt binh lính của ngươi, thị vệ còn chưa tới phiên người tới làm." Adam chừng éo lần một chút, kéo lần túi đầu lui ra. Tại éo lần tâm lý, so sánh mang binh đánh giặc mà nói, kéo lần kỳ thật càng muốn làm Adam thị vệ. Adam sờ lên cái cảm, tự hỏi: "Như vậy đi, nhượng Có Lìn làm thị vệ của ta. Đại nhân, Có Lìn một người sợ không đủ để bảo hộ an nguy của ngài, là có nên hay không rút đi một chút binh sĩ?" Sợt tập nói ra. Adam đánh gậy hắn, "Không cần. Có Lìn một người đủ đủ rồi." hiện tại hắc thạch chấn binh lực không cần lãng phí ở địa phương khác sơ tâm thở dài một hơi trầm mặc không nói tạm thời cứ như vậy sơ tâm hiệp trợ hệ tần xử lý dân vụ đại gia còn có ý kiến gì không a đam tiếp tục bổ sung vừa rồi chưa nói xong an bài ánh mắt nhìn lướt qua đám người tất cả mọi người cùng tiêu lên đáp ứng duy chỉ có cồn bi ngắm nhìn bốn phía a tất cả mọi người có nhiệm vụ vậy ta đâu được rồi ta đã biết ta khẳng định vẫn là xử lý trong tộc sự tình chỉ là đại nhân không nói mà thôi cồn bi nhún vai cũng đi theo đại gia cùng tiêu lên đáp ứng Đám người sự vụ có chút tỉ mỉ điều chỉnh, Sở Tập đại quyền bị á đạt thu hồi lại, hắn bị đánh phát đi xử lý dân vụ. Á Adam ý này cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ, Sở Tập những ngày này điểm xuất phát là tốt, cách làm cũng không thể nói không chính xác, chỉ là hắn đối với Hắc Thạch trấn rất nhiều chuyện, dân vụ, quan hệ nhân mạch các loại đều ở vào một cái vừa mới cất bước hiểu rõ giai đoạn. Trước đó cách làm rất không thỏa đáng, mặc dù Sở Tập nắm giữ cao tới 31 điểm ban đầu trí lực, nhưng đối với Hắc Thạch trấn mà nói, hắn vẫn là một người xa lạ, hắn hiện tại yêu cầu làm không phải xử lý bao nhiêu sự vụ, mà là mau chóng dung nhập vào Hắc Thạch trấn bên trong bị mọi người tán thành. Sở Tập đối với Adam mệnh lệnh, biểu hiện rất bình tĩnh, phải nói hắn từ vừa vào cửa đến kết thúc, một mực biểu hiện đều rất phong dong. Không có chuyện, đại gia liền xuống đi làm việc đi. Adam nhéo nhéo mi tâm, hắn kỳ thật không có cảm giác được có bao nhiêu mọi mệnh, chỉ là đối với hắc thạch chấn những chuyện này cảm thấy đau đầu. Nếu như thời cơ chín muồi, hắn Y Nguyên sẽ đem toàn bộ sự tình ném cho Sở Tập quản lý. Từ chuyện gần nhất bên trên, Adam có thể giải được, coi như Sở Tập những ngày này tại đạo lý đối nhân xử thế phía trên xử lý có phần không thích hợp, nhưng lại ánh mắt của hắn cùng xử lý vấn đề năng lực Xa cao hơn chính mình ra rất nhiều Lại quan sát quan sát hắn Hy vọng hắn đừng để cho mình thất vọng Adam trong lòng thầm nghĩ Đám người dùng cái này lui ra Sophia cũng cúi đầu đi ra ngoài Lúc này Adam tâm tình không thật là tốt Sophia cũng có thể nhìn ra Lúc này vẫn là đường đi quấy giày ca ca tới tốt lắm Eo lần đem rô Cơ lọ thỉnh trường kiếm vào vỏ cất kỹ, Đưa tới, đại nhân, ngài kiếm Adam nhận lấy, tiện tay đặt ở bên bàn đọc sách Eo lần cũng lui ra Sợ tâm hướng Adam mỉm cười Thi lễ lui ra, đuổi kịp k cũng không biết hắn định tìm mẹo lần đi làm nha. Cồn Bì cũng thi lễ xoay người hướng phía cửa đi tới. Á Đam nhìn hắn một chút. Cồn Bì, ngươi lưu lại. Cồn Bì bộ pháp dừng lại, xoay người bất đắc dĩ đứng tại chỗ. Đại nhân sẽ không thật định nghe ra sợ tộc, rời chức vị của ta đi. Chẳng lẽ ta liền sất vị trí tộc trưởng đều giữ không được sao? Chẳng lẽ Scott Chu Nho nhân vào hôm nay liền muốn gãy mất truyền thừa, hoàn toàn bị nhân loại trưởng còn sao? Vẹn vẹn đoán bừa một chút, liền để Cồn Bì dùng mình. Đại nhân muốn đối Scott Chu Nho nhân động thủ sao? Cũng đúng. Đổi lại là ai cũng không nguyện ý trong lãnh địa có không thể khống chế nhân tố tồn tại. Dù sao hiện tại Chu Nho Nhân vẫn đại bộ phận chọn nghe theo cuốn bị tộc trưởng này ý chí, đối với Adam càng nhiều hơn chính là kính trọng cùng cảm kích. Ngắm lại hiện tại Chu Nho Nhân, suy nghĩ lại một chút hắc thạch trấn đáng người. Vũ lực không sánh bằng nhân gia, lương thực vải vóc những vật này tư cần nhờ lấy nhân gia, chủng tộc truyền thừa khoa học kỹ thuật ma pháp chế tạo phương pháp bị người ta nắm giữ, chẳng lẽ muốn cuốn bị ở thời điểm này cùng Adam trở mặt không nói cái khác Chu Nho Nhân có nguyện ý hay không, cũng không nói Adam có thể hay không vì thế nổi trận lôi đình coi như cuốn bị đổi ý lúc trước quy thuận Adam, bây giờ còn có thể về trở lại sao? coi như Adam thả bọn họ đi, chẳng lẽ muốn cuốn bị mang theo Scott chu nho mọi người tại cái này mùa đông giá rét, vứt bỏ hất thạch trấn hết thảy vật tư trợ giúp, độc tử trở lại băng lạnh âm hàn lòng đất, không có ấm áp vài vóc, cũng không đủ thức ăn tổn chữ, không có cường đại vũ lực bảo hộ, đây là đem tộc nhân hướng về trong hố lửa đấy à? Con nữa nói, thật nếu để cho cuốn bị rời đi Adam, hắn còn chưa hẳn nguyện ý, dù sao cuốn bị đối với Adam trung tâm trình độ vẫn là tương đối cao, cần phải cuốn bị thế này cam tâm tình nguyện giao gia tộc trưởng chức quyền. Hắn cũng là không nguyện ý. Cổn Bỉ tâm lý không khỏi dâng lên một chút bi quan cảm xúc, vì cái gì trên thế giới còn có khó làm như vậy sự tình. Đối với Adam trung thành, chủng tộc truyền thừa, cái gì nhẹ cái gì nặng. Lúc này Cổn Bỉ có loại chân tay luôn cuống cảm giác. Adam nhìn chăm chú lên Cổn Bỉ, từ hôm nay Cổn Bỉ vừa vào cửa, lại đến sở tập đi ra ngoài, Adam vẫn luôn có lưu ý Cổn Bỉ thần sắc cử động, bao quát hắn mấy cái tiểu động tác, bao quát nét mặt bây giờ thần thái. Adam lúc này ở trong lòng thật sâu thở dài, có đôi khi, độ trung thành không thể đại biểu tất cả. Adam cũng không có thật nghĩ đối với cồn bị thế nào, dù là sở tập cố ý điểm ra giá không cồn bị tầm quan trọng cùng tính nghiêm trọng. Adam qua không xong trong lòng ổ gà, ngẫm lại cồn bị ban sơ tín nhiệm, đem chọn cái chủng tộc đều giao phó cho tín nhiệm của hắn, ngẫm lại cồn bị đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mang thái độ. Adam tựu không nguyện ý thế này đối với cồn bị, hắn cảm thấy cái này điểm ố cồn bị đối với tín nhiệm của mình. Nhưng là thực tế hơn vấn đề bày ở cồn bị trước mắt, cam đoan chủng tộc tinh khiết truyền thừa cùng đối với Adam trung thành, đến tột cùng cái nào quan trọng hơn? Lúc này Adam suy nghĩ minh bạch một việc. Có ít người phản bội là rất nhanh chóng, trước một giây có thể trung thành tuyệt đối, một giây sau bởi vì một chuyện nào đó, cái nào đó nhân tố, hắn có thể rất quả quyết vứt bỏ trung thành, chỉ vì sự kiện kia vụ với hắn mà nói so trung thành càng trọng yếu hơn. Cái này rất giống, A kiếp trước nghe qua một câu. Cái gọi là trung thành, đây chẳng qua là phản bội thẻ đánh bạc còn chưa đủ đủ. Cổn bi, hắn là hạng người sao như vậy? Trước 58, ta muốn theo ngươi làm bằng hữu A. Ta lại không ăn ngươi, run cái gì run? Adam nhìn xem cổn bi quát. Không có, không có không run a. Cổn Bỉ phản nản khuôn mặt, liều mạng khắt chế chính mình hơi hơi hai chân run rẩy. Không có cách, Adam trầm mặc không nói thời điểm, Cổn Bỉ trong lòng thật sự là lo sợ bất an, hai cái chân nhỏ không kiểm hãm được nghi run. Adam vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem Cổn Bỉ tội nghiệp dáng vẻ, gia hỏa này, ta cư nhiên còn lo lắng hắn có thể hay không phản bội chính mình. Ngồi xuống nói đi. Adam chỉ chỉ cái ghế. Ai ai? Thật. Cổn Bỉ điểm điểm cái đầu nhỏ, thận trọng ngồi trên ghế. Adam nhìn một chút Cổn Bỉ, trầm ngâm trong chốc lát, nói, liên quan tới Scott Chu nhỏ người sự tình, ta cảm thấy đi Sở Tắc nói cũng gần đúng. A, đại nhân, đừng a. Tộc nhân không có ta khẳng định hội sai lầm. Đại nhân, ngài lại suy nghĩ một chút đi. Cồn Bì mới vừa mới ngồi xuống, liền nghe đến A Đam câu nói này, không đợi A Đam nói xong, liền vội vàng từ trên ghế nhảy dựng lên, hướng phía A Đam kêu khóc. Người gấp cái mông a gấp. Chờ lao tử nói xong, A Đam nhất thời tủn nộ, vơ lấy sách chén trà trên bàn tiểu hướng Cồn Bì đặt tới. Tên hèn nhất này, ta lời còn chưa nói hết liền sợ thành cái dạng này. Làm sao trước đó cùng cẩu đầu nhân đánh nhau thời điểm hoàn toàn khác biệt đâu? Rút khí đâu kiên trì đâu. Côn Bỉ co rụt lại thân thể, tránh rơi a dam ám khí. Côn Bỉ đối a dam ngượng ngùng cười, đại nhân, ngài nói ngài nói. A dam giận hắn không tranh nhìn thoáng qua Côn Bỉ, nói, yên tâm đi, tộc trưởng vẫn là ngươi. Ta. Côn Bỉ nghe được a dam câu nói này, trước mắt lập tức sáng lên, bao hàm nhiệt lệ đối với a dam quát to lên, đệ tạ đại nhân a. Đại nhân nhân từ ý chí, đơn giản tựa như trên trời chư thần thần lực một dạng bao la vô biên. Côn Bỉ đối với đại nhân lòng kính trọng, như là sông thần chi thủy cuồn cuộn. Gia hỏa này lại đánh gãy lời của ta. Ngài A Đàm sắc mặt lập tức trầm, tay hướng về trên bàn sách một chảo, bắt hụt, không có chén trà. A Đàm vỗ bàn một cái, một cái vỏ sải bước đến Cổn Bì bên người, nhấc chân tự đạp. "Để cho ngươi đừng nói chuyện." "Đừng nói chuyện." "Chờ lao tử nói xong sẽ chết sao?" A Đàm một bên đạp, một bên hung hăng mắng. "A, đại nhân, đừng đánh nữa." Tiếp tục đánh xuống, Cổn Bì liền phải chết. Ngai liền sẽ thiếu một cái người hầu trung thành a. Cổn Bì ôm đầu, núp ở cái ghế bên cạnh kêu thảm đạo, thanh âm sự thê thảm, ngựa ngoài cửa thị nữ nghe được cũng không khỏi run rẩy một chút. "Mau mau guýt." ngươi vị trí tộc trưởng không rút lui. ngươi cho ta hảo hảo làm việc, đừng nghe sở tập luật kéo, nhưng là cũng đừng nhượng ta biết ngươi có cái gì tiểu động tác. Sắc cung hất thạch chấn quan hệ chỉ có thể là một thể. ngươi tốt nhất phân rõ ràng, chu nho nhân nếu là không có thể dung nhập vào hất thạch chấn bên trong đến, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Mao cút, Adam đối cột bị gầm thét, đúng đúng đúng, đại nhân, ta cái này lăn, cột bị đáng thương nhìn xem Adam, chợt vật chạy ra khỏi phòng, bị Adam đánh quen thuộc, cột bị cũng hoàn toàn không thèm để ý Adam ngựa khí cùng quyến cước. Đại nhân sẽ không đấu khi cái này được công nhận sự thật. Bị đại nhân đánh hai lần lại không đau. Lại nói, mỗi lần bị đại nhân đánh xong, cồn bỉ đều sẽ có ít chỗ tốt cẩm. Toàn bộ hắc thạch chấn cũng chỉ có cồn bỉ có dạng này vinh hạnh đặc biệt bị Adam đặc thù đối đãi. Cũng may cuối cùng là không cần cuốn quít cái kia để cho người ta khó làm lựa chọn. Đại nhân không có ý định động scotchu nho nhân, ngược lại đem quyền lựa chọn giao cho mình. Cồn bỉ đi ra thư phòng, quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm. Đại nhân, ngài nhìn lấy à, cồn bỉ vĩnh viễn là ngài trung thành cồn bỉ, ta sẽ không để cho ngài thất vọng về phần sở tập, cồn Bì trong ánh mắt dâng lên một tia chưa đủ. hừ, chuyện lần này ta nhớ kỹ. Adam trong thư phòng thật sâu thở ra một hơi. ai, cái này đánh người thói quen càng ngày càng sâu, cái này đam mê cũng không tốt ta. bất quá đánh cồn Bì thật rất thoải mái a. trước đó Adam bị sở tập bày ra hắc thạch chấn vấn để làm tâm phiền ý loạn, tăng thêm sở tập nói chúng tim đen phê phán, nhưng Adam tâm tình nguội phần hỏng bét. hiện tại tốt hơn nhiều, đánh cồn Bì một trận, Adam đam bông cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. đoán chừng éo lần đám người trong mắt cồn bi nơi chút giận, cái này đẳng thức sớm đã thâm nhập lòng người đi cho nên eo lần bọn người đối với Adam đơn độc lưu lại cồn bị không thể không biết kỳ quái bao nhiêu cũng có thể từ Adam ác liệt biểu lộ đoán được một điểm đáng thương cồn bị lại muốn bị đại nhân đánh tạm không nói đến Adam tâm tình sau khi sàng khoái trong thư phòng An nhàn hừ phát điệu hát dân gian đi học tiếp tục học tập kế hoạch chúng ta đem ánh mắt chuyển rời đến eo lần cùng sở tập chỗ eo lần tương quân chờ ta một chút ra khỏi đi lý dạ phủ đệ một quãng đường rất dài về sau sở tập mới đuổi kịp eo lần ngươi có chuyện gì không eo lần cao mày nhìn xem sở tập làm sao đều không cắt đuôi được hắn Sở thật khoát khoát tay, chân thành đối kéo lần nói, kéo lần tướng quân, trước đó ta đối với ngươi làm một ý chuyện, khả năng tại phương thức xử lý trước không chính xác, hy vọng ngươi bỏ qua cho, đều tại ta, chỉ cân nhắc đến giải quyết hắc thạch chấn trước mắt một chút lạn đang vấn đề, mà không để ý đến tướng quân ý nghĩ trong lòng, hy vọng tướng quân có thể tiếp nhận ái náy của ta, thật xin lỗi. kéo lần người học tập ta đang bộ dáng khoát khoát tay, lạnh lùng, có từng điểm từng điểm tốn trành chứ vị đạo, không có việc gì, ta sẽ không để ở trong lòng, ta hiểu cách làm của ngươi, hết thề cũng là vì đại nhân, hết thề cũng là vì hắc thạch chấn, còn có. Đừng gọi ta tướng quân, gọi ta Hẻo lần liền tốt." Sở Tầm mỉm cười, cái này nên tính là sơ bộ bị tiếp nhận ta. Kỳ thật kéo lần cái này nhân cũng không khó ở chung, kéo lần là một cái cố chấp người, chỉ cần là đối với Hắc Thạch trấn có chuyện lợi, đối với Adam chung thành người, hắn đều có thể tiếp nhận, thậm chí có thể hy sinh lực lợi của mình. Sở Tầm cách làm ban sơ là nhượng hắn phẫn nộ, thế nhưng là khi Sở Tầm chật tự rõ ràng trình bày quan điểm của mình cùng Hắc Thạch trấn hiện tại đối mặt vấn đề, đến cuối cùng nói ra đề nghị của mình, nghe xong những nẻo lẫn, kỳ thật nội tâm đã không có bao nhiêu tức giận tâm tình. "Được rồi, Chào Lận. Sở tập đi theo Yểu Lận, hai người sóng vai tiến lên. Ngươi còn có chuyện sao Yểu Lận có chút bất mãn, đại nhân không phải an bài cho ngươi xong việc vụ sao ngươi không đi làm xử lý sự vụ của mình, lao đi theo ta cái gì? Yểu Lận đánh đấy lòng không thích Sở tập lúc này cách làm, tự nhiên đem đại nhân mệnh lệnh đặt không để ý. Ra hỏa này. Yểu Lận dừng bước, dùng băng lanh thanh âm nói với Sở tập, ngươi đi theo ta cái gì? Đi làm chính mình sự tình. Sở tập cũng đứng vững, một đôi mắt mang cười nói, làm xong việc a. Chừng mấy ngày tiểu xử lý xong, mới dân chính sự vụ còn chưa hề đi ra. Éo lần sung mãn hoài nghi, làm xong đệ tần quản gia có thể là mỗi ngày đều muốn bận đến rất muộn đều làm không hết, mỗi ngày đều hội tích lũy một ít chuyện đến ngày thứ hai xử lý. Làm sao ngươi nhanh như vậy làm xong éo lần hoài nghi? Sợ tật có phải hay không đem Adam lời nhắn nhủ sự tình phụ hòa đối đãi? Sở tật nhìn ra éo lần hoài nghi, vội vàng khoát khoát tay. Éo lần, ngươi hiểu lầm ta, ta cũng không dám phụ hòa đại nhân lời nhắn nhủ sự tình, ta là thật sự lý xong. Ngươi có thể hỏi một chút đệ tần quản gia. Éo lần nghe vậy, tiếp tục hướng phía trước đi, hắn còn phải cấp tốc trở về định gia mới phương pháp huấn luyện. Đại nhân vừa mới lời nhắn nhủ sự tình. Nhất định phải mau chóng chứng thực. Còn Sở tốc, không có phụ họa làm việc là ngươi phải làm. Ta mới mặc kệ ngươi, còn đi theo ta thôi. Chẳng lẽ còn nghĩ nhúng tay ta sự tình bị Sở Tộc đi theo có chút phiền, kéo lần ngữ khi rõ ràng mang theo tức giận. Gia hỏa này làm sao như thế không biết tốt xấu. Nhìn không ra ta bể bộn nhiều việc sao nếu không phải xem ở cùng ở tại đại nhân thuộc hạ làm việc, sớm sẽ dạy ngươi. Không có không có. Kéo lần ngươi lại hiểu lòng ta. Ta đi theo ngươi là bởi vì ngươi tại lớn người suy nghĩ bên trong rất trọng yếu a. Cho nên ta muốn theo ngươi cái gạo ta cảm thấy chúng ta có thể thử trở thành hào bằng hưu. ta tin tưởng đại nhân cũng rất nguyện ý nhìn thấy chúng ta trở thành bằng hưu. sở tập cười híp mắt nói, đối với eo lần loại người này chỉ có thể ngay thẳng, quên co lòng vòng mà nói ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. eo lần không phản bắt được, nhân gia khuôn mặt tươi cười đón muốn cùng ngươi làm bằng hưu, cũng không thể hướng về phía nhân gia khuôn mặt tươi cười ôm dùng quả đấm đi. há hốc mồm, eo lần trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì cự tuyệt. eo lần dứt khoát theo hắn, chính mình tiếp tục hướng phía trước đi. sở tập cười cười, lơ lém. trên đường đi, sở tập đi theo eo lần đằng sau không ngừng tìm được chủ đề ý đồ rút ngắn quan hệ của hai người chương 59, ta muốn lập pháp kéo lẩn ngươi trưởng nào thì đi theo đại nhân kéo lẩn ta cảm thấy sổ phì ạ tiểu thư cùng đại nhân quan hệ không tầm thường a ngươi cảm thấy thế nào kéo lẩn nghe nói ngươi trưởng thương là đại nhân vì ngươi chế tạo thật sự là bị sở tớ hỏi phiền kéo lẩn hưu khí vô lực trả lời đúng thế Sở tớ mỉm cười nói ta cũng muốn ngượng đại nhân giúp ta chế tạo một thanh trường kiếm nghĩ đến đại nhân lúc trước vì chính mình chế tạo cái kia thanh trường thương kéo lẩn khoe miệng lộ ra mỉm cười Kiếu Lần nghi ngờ hỏi Sở tâm nói, "Ngươi dùng kiếm ngươi hội đấu khí?" Sở tâm giang tay ra, thản nhiên nói, "Sẽ không." Kiếu Lần hiếu kỳ nói, "Vậy ngươi muốn kiếm làm gì?" "Tự nhiên là chiến đấu a. Xem như vũ khí tới dùng a." Sở tâm ngữ khí hiện được đương nhiên, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Kiếu Lần, Kiếu Lần cũng cảm thấy mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. "Ngươi không phải sẽ không đấu khí sao? Ai quy định nhất định phải hội đấu khí mới có thể chiến đấu?" "Ây. Vậy ngươi hội cái gì, ngươi dùng cái gì chiến đấu?" Sở Tầm cười cười, nháy nháy mắt, không nói gì. Kéo Lần lại nhìn hắn một cái, mà Sở Tầm thì một mặt bình tĩnh, kéo Lần quay đầu không nhìn hắn, tiếp tục nhanh chân đi về phía trước. Không nói coi như xong, ta cũng không phải rất muốn biết. Sở Tầm cười lắc đầu, đuổi theo. Lúc này đi ngang qua một vị dân chấn, cung kính nhân cần thăm hỏi hai người, kéo Lần khẽ gật đầu xem như bắt chuyện qua, Sở Tầm thì là đáp lại một cái mỉm cười thân thiện. Dân chấn đi xa về sau, Sở Tầm tiếp tục tìm chủ đề, kéo Lần, ngươi nói đại nhân hội xử lý như thế nào cột bị sự tình đại nhân hội dùng thái độ gì đối đãi Scott Chu nho nhân? Kéo Lần lạnh lùng trả lời, ta không biết nhưng là đại nhân thế nào làm ta đều sẽ ủng hộ bất kỳ người nào đều không thể phản đối đại nhân nói xong eo lần cảnh cáo giống như nhìn sợ tận một chút nhất là ngươi ngươi đừng cho đại nhân thêm phiền. sợ tận nhìn ra eo lần ánh mắt hàm nghĩa hắn lạnh nhạt cười một tiếng có một số việc không phải ta nghĩ chống đối đại nhân mà là ta không thể không chống đối đại nhân chỗ chức trách hắc thạch trấn mùa đông rất khó coi thời ánh nắng may mắn là hôm nay vừa lúc là một cái mặt trời xuất hiện thời gian mùa đông ánh nắng xua tán đi hắc thạch trấn không ít rét lạnh khí tức sau giờ ngọ ánh nắng khẽ nghiêng treo ở hắc thạch trấn trên bầu trời hai người nhanh chân đi tại hất thạch chân trên đường phố ánh nắng đem hai người cái bóng kéo hơi dài Sở tập không biết túi đầu đang suy nghĩ cái gì kéo lẩn cũng trầm mặc không nói ai cũng không có ở mở miệng nói chuyện huấn luyện nhanh đến lúc này sở tập đột nhiên mở miệng kéo lẩn ta dự định lập pháp Sở tập nhàn nhạt nói đến lập cái gì pháp huấn luyện ngay ở phía trước kéo lẩn bước nhanh hơn lập hất thạch chân pháp Sở tập mỉm cười trả lời đến huấn luyện địa môn khẩu kéo lẩn nhìn sơ tập một chút nếu như muốn tới tham quan huấn luyện ta hoan nghênh nhưng là đường ra ngôn cái dậy nói xong. Kiều lẩn xoay người đi vào huấn luyện địa phương. Sở Tâm lúc đầu xoay người dự định rời đi, xem ra mục đích vẫn là không có đạt tới. Khi Sở Tâm chuẩn bị lúc rời đi, trong môn truyền đến Hẹo lẩn có chút lạnh thanh âm, "Lập pháp, ta không hiểu, chỉ muốn đại nhân không phản đối, ta liền sẽ không phản đối." Sở Tâm nghe hiểu, nếu như đại nhân ủng hộ, Kiều lẩn cũng sẽ kiên quyết ủng hộ. Ngược lại, Lôn Chi, đại nhân nếu như không đồng ý lập pháp, Sở Tâm muốn lập pháp liền muốn trước tiên đi qua Hẹo lẩn cửa này. Sở Tâm cũng học lấy bộ dáng của bọn hắn, tại huấn luyện địa môn khẩu, nhún vai. "Không quan trọng ạ." Sớm biết ngươi là sẽ không đáp ứng cùng ta cùng một chỗ thuyết phục đại nhân. Hoặc hứa đại nhân coi trọng nhất tựu là ngươi đi ấy thuần túy tới cực điểm trung thành, công bằng. Bất quá, lập pháp sự tình ta tình thế bắt buộc a. Có thể vì đại nhân nhặt thiếu bộ lậu, mới là chức trách của ta a. Sở Tâm rời đi huấn luyện địa phương. Có Lìn cùng Mazio nhìn thấy eo lần tiến đến liền tiến lên đón, hỏi thăm Adam an bài, eo lần nhìn về phía Có Lìn bọn người, ánh mắt thoáng nhu hòa, "Không có việc gì, đại nhân chỉ là hơi vi điều chỉnh một chút chức vị của chúng ta." Có Lìn cùng Mazio không hẹn mà cùng thở dài một ngụm bọn hắn cũng không phải mâu thuẫn sơ tử, chỉ là tại eo lần thuộc hạ lâu, thay cái cấp trên cuối cùng sẽ không thói quen. đúng rồi, có liền, ngươi thu thập một chút, đi đại nhân nơi đó. eo lần ánh mắt nhìn về phía huấn luyện địa môn khẩu, tên kia ứng cần phải đi đi. mặc dù cách làm của hắn để cho người ta có chút chán ghét, nhưng xác thực không có thể phủ nhận hắn một lòng vì đại nhân suy nghĩ tâm tư a a vì cái gì có lìn sưng sờ, đi đại nhân nơi đó sao lại muốn thu dọn đồ đạc, có liền dùng vì đại nhân để hắn tới chỉ là để phân phó sự tình xuống tới mà thôi. hiện tại bắt đầu, ngươi chính là đại nhân tiếp thân thị vệ. An toàn của đại nhân liền muốn giao cho ngươi. Éo lần nhàn nhạt nói, nói bổ sung, nhớ kỹ, nhất định đừng cho đại nhân nhận tí xíu tổn thương, đừng cho ta mất mặt. Phải. Trường quan, có lìn bá một thành, được rồi một cái tiêu chuẩn lễ tiết, sắc mặt hiện hiện kích động thần sắc. Mario có chút ít ghen tị nhìn xem hắn, gia hỏa này thật tốt mệnh, lại có thể đi bảo hộ đại nhân. Éo lần gật gật đầu, đi thôi, xong việc cẩn thận một chút, nhìn nhiều làm nhiều, đại nhân làm việc có chút mảy thoát, ngươi phải nhiều chú ý chút. Cam Đoan hoàn thành nhiệm vụ, có liền kích động nói sau đó hạ xuống thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi Adam nơi đó báo cáo. Mario ánh mắt theo có lìn thân ảnh chuyển động, khoe miệng hít lên. Mario ghenét, có lìn nhanh chân xoay người đi trở về chuẩn bị thu dọn đồ đạc. được rồi, đừng xem, có lìn làm đại nhân thị vệ ta vẫn tương đối yên tâm, đổi lại là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. cho ta huấn luyện đi. Mario sắc mặt một độ, ta lại thế nào? ta nơi nào không bằng có lìn. Mario ha hốc mồm còn không hỏi ra đến, có lìn tựa nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái. ngươi tính cách quá nóng nảy, không, có có lìn trầm ổn, ngươi bảo hộ đại nhân tất cả mọi người sẽ không yên tâm. Majio Ha Hawk Mồn cũng không nghĩ ra cái gì phản bác, giống như đúng là chuyện như vậy. Majio lẻ lưỡi, liếm liếm khóe khất miệng, thật lạ xoay người huấn luyện đi. Huấn luyện trong chốc lát Majio liền thấy Cọ Lĩnh mang theo một cái bao quần áo nhỏ, người khoác hất thạch chấn chế thức áo giáp, tay mang theo trường thương của mình đi ra. Majio phân phó một chút nhượng đại gia tiếp tục huấn luyện, đi đi tới, Cọ Lĩnh nhìn về phía hắn. Majio đi vào Cọ Lĩnh, hung hăng tại Cọ Lĩnh nơi bả vai đập một quyền, hăm mộ nói ra, ngươi cái vận tốt này ra hỏa, cho ta hảo hảo bảo vệ tốt đại nhân. Có Lìn còn Mario một nụ cười sảng lạ, gật gật đầu. Có Lìn tâm tình bây giờ, thật sự là vui vẻ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mario hướng phía Có Lìn lật ra một cái lưỡi mắt, mau chóng tới, đừng để đại nhân chờ ngươi. Ừ, hảo hảo huấn luyện. Có Lìn gật gật đầu, đi ra ngoài. Mario tùy tiện khoát qua tay, mau cúp xéo. Có Lìn hơi cười, hướng về đi Lý Dạ phủ đệ xài bước bước đi. Từ giờ trở đi, ta chính là đại nhân tiếp thân thị vệ. Chương 60, Đi Lý Dạ pháp điện, thượng Vài ngày sau, Đi Lý Dạ Phụ đệ trong thư phòng, Á tiếp kiến sơ tốc. Thế nào? Mấy ngày nay qua còn thói quen đi, trước mấy ngày ta trước mặt mọi người quang ra ngươi quyền đại lý, trong lòng ngươi hẳn là sẽ không phản nàn ta đi. Adam phân phó thị nữ đi lên cho Sở Tập bị trả, đối với Sở Tập treo chọc nói, "Sở Tập ngồi cung kính thi lễ, mỉm cười nói, ta làm sao lại phản nàn đại nhân, đại nhân mặc kệ đối với Sở Tập làm bộ dáng gì xử lý đều là chuyện đương nhiên." "Huống chi, ta cảm thấy công việc bây giờ phi thường tốt, rất nhẹ nhàng, còn có thể nhiều tìm hiểu một chút trong lãnh địa sự vụ, ta còn muốn đa tạ tại đại nhân giúp ta an bài như thế gây làm việc." Adam hài lòng gật đầu. Ừm. Vậy là tốt rồi, ngươi biết liền tốt, ngươi bây giờ thiếu thốn nhất tựu là đúng lãnh địa quen thuộc, cùng mọi người tốt tốt ở chung, đừng phát sinh không cần thiết mâu thuẫn. Những ngày gần đây, Ether đối với ngươi có thể là phi thường tán thưởng, công tác của ngươi năng lực, ta vẫn là rất công nhận. Làm rất tốt. Quyền đại lý cuối cùng vẫn là ngươi. Adam không ngừng khích lệ Sở Tập, đánh gáy lòng mà nói, Adam vẫn là vô cùng tán thành Sở Tập năng lực. Mặc dù Sở Tập vũ lực giá trị cũng không thấp, nhưng là càng nhiều, Adam vẫn là ỷ lại Sở Tập trí lực, từ đáy lòng muốn đem hắn bồi dưỡng thành hắc thạch trấn đại náo. Sở Tập mỉm cười nghe Adam cổ vũ cũng không tiêu ngạo cũng không bình thản mang theo nụ cười thản nhiên bình tĩnh nghe Adam Adam nhìn xem sở tập cái dạng này trong lòng càng rốt đầy hơn ý nhìn một cái nhân ra cái dạng này đây mới là trơn ổn không tiêu không gấp thông dong bình tĩnh suy nghĩ lại một chút trước mấy ngày sở tập tại đối mặt Adam lửa giận cùng ngéo lần sát ý thời điểm không nóng không lạnh thông dong trần thuật ý kiến của mình trật tự rõ ràng giải thích cách làm của mình không có công khai biểu lộ chính mình đối với Adam tuyệt đối trung thành lại làm cho tất cả mọi người trong tiềm thức công nhận người mới này đại gia trong nội tâm đều có ý nghĩ như vậy kỳ thật sở tập cũng không xấu, chỉ là cách làm một chút cấp tiến chút, có lẽ là hắn quá mau lấy muốn lấy được đại nhân tán thành. Có thể Adam suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật kết quả như vậy, chưa hẳn không phải sở tập cố ý tạo thành. tuy không sai quá trình này tương đối kích thích, nhưng cũng là nhanh nhất rồi, có thể mau sớm dung nhập vào hắc thạch chấn hạch tâm vòng tròn, được đến mọi người tán thành. Adam mảnh nghĩ một hồi, nếu như những này toàn bộ đều là sở tập bố cục, như vậy, trước tiên muốn trong thời gian cực ngắn hiểu rõ chúng tính cách của người, bao quát Adam quen. Sở tập khẳng định rõ ràng Adam là sẽ không thật giết hắn cũng rõ ràng lẽ lần tại không có Adam mệnh lệnh dưới không sẽ độ thủ, đồng thời cũng càng hiểu hơn đến, Sophia ạ cùng Melton là người không có chủ kiến, cũng rõ ràng cốn bị không quyền lên tiếng đặc điểm. Đồng thời, Sở Tăng tại bố cục thời điểm, còn thuận tiện lấy giải quyết dứt khoát, thừa dịp quyền đại lý nơi tay thời điểm, đem hắc thạch chấn rất nhiều khó làm sự tỉnh sớm trước tiên tạm sau tấu, bởi vì Adam đằng sau hai lần ăn bài khó khăn, tỉ như cấm chỉ toàn viên gieo trồng, điều cảm động nhân loại kiến trúc tường thành, huấn luyện quân sự tách ra các loại. Những này rất nhiều chuyện đều là Adam lúc trước tự mình ra lệnh. Lại từ Adam hạ mệnh lệnh giải trừ tiểu lộ ra lãnh chúa đại nhân nói không giữ lời, rất nhiều chuyện ăn bài, Adam coi như biết rõ có thiếu hụt cũng xử lý không tốt, nhưng là bị sở tập như thế một quái nhiêu về sau, đại gia chỉ sẽ cho rằng đây là bởi vì Adam ái tài, dễ dàng tha thứ sở tập bạo phạm, đồng thời tiếp thu giải thích của hắn mà làm ra quyết định, không tổn lãnh chúa uy nghiêm, lại có thể giải quyết hắc thạch chấn bệnh dữ, còn có thể nhanh chóng dung nhập hắc thạch chấn hạch tâm trong vòng luận quẩn. Nghĩ như vậy, người này trí lực thật đúng là có điểm kinh khủng. Adam nghĩ đến những ngày này nghiên cứu sở tập người này cho ra một chút kết luận thật sâu nhìn hắn một cái, đây chính là Adam vì tính toán gì nhượng hắn làm hất thạch chấn đại não nguyên nhân, mặc kệ từ chỗ nào điểm nhìn, tính cách vẫn là làm việc phương pháp, cùng bố cục năng lực đều rất thích hợp. Sở Tắc mỉm cười, thật giống như A Đam khích lệ là người khác. Kỳ thật ta Đam còn không nghĩ thông suốt một điểm, từ vừa mới bắt đầu Sở Tắc không có ý định một mực cầm giữ quyền đại lý, bởi vì làm một cái không hề căn cơ, cùng mọi người không quen người mới mạo muội đưa ra yêu cầu như vậy, đồng thời ngồi lên rất nhiều hất thạch chấn đông đảo đầu lĩnh trên đầu là không thiết thực, cũng không dài lâu. Nhưng là vì cái gì Sở Tập muốn nói ra đâu đó là vì về sau tốt hơn nắm giữ hạt thạch trấn quyền đại lý, dù sao lần thứ nhất có thể là căn cơ bất ổn, xử sự, sự không khéo đưa đẩy các loại lý do bị mất trước, nhưng là năng lực làm việc được công nhận. Như vậy, lần thứ hai lại bị nhậm chức quyền đại lý, liền sẽ không lộ ra như vậy đột đột. Đại gia tại trải qua lần thứ nhất bị Sở Tập quản lý kinh nghiệm về sau, tiếp nhận lần thứ hai tiểu lại càng dễ. Không thể không nói Sở Tập dã tâm rất lớn, đây không phải nói hắn đối với Adam có cái gì làm loạn ý nghĩ, chỉ là hắn muốn nắm giữ xứng đôi năng lực chính mình vị trí mà thôi. Sở Tập muốn không chỉ là Hắc Thạch chấn quyền đại lý, hắn muốn nhất là Adam tay phải chi vị, Adam chỉ hạ tất cả sự vụ quản lý. Mặc kệ là Hắc Thạch chấn hiện tại hay là tương lai, đây mới là sở Tập mục tiêu theo đuổi. Nói một chút, hôm nay tới tìm ta làm cái gì? Adam uống ngụm nước trà, ngáp một cái, đọc sách có hơi lâu, bả vai cùng cổ đều có chút tê ẩm cảm giác. Đại nhân, ta hôm nay đến là hướng đại nhân thân thỉnh lập pháp. Sở Tập đứng lên, chứng trà đàng hoàng đi tới Adam trước bàn sách hành lễ nói. Lập pháp Adam cảm thấy có chút ý tứ. Sở Tâm lại dự định sửa sang chút gì cho mới nói một chút, ngươi sao lại muốn lập pháp? Tại một cái hợp cách trong lãnh địa, pháp quy là lãnh địa càng càng mạnh mẽ bảo hộ, nhượng kinh tế phồn vinh, khai phát nông nghiệp, quân sự chế bị, mọi người công tác lực chấp hành các loại, những này đều không thể rời bỏ luật pháp hoàn thiện. Adam khen ngợi gật đầu, Sở Tâm cái quan điểm này hắn là rất tán đồng. Luật pháp tầm quan trọng không cần nói cũng biết, tiếp trước còn có câu chuyện xưa gọi là không quy cụ không toa thuốc tròn. Gia có gia quy, quốc có quốc pháp. Hắc Thạch chấn trước đó không phải là không có ra sân khấu qua lãnh địa pháp luật pháp quy chỉ là tại thời gian dài giảng giặc làm hao mòn bên trong, từ từ làm giảm bớt hắc thạch chấn nhân khẩu giảm mạnh, nông nghiệp suy yếu đối với ngoại giới tiếp xúc đồng thời cũng cơ hồ là không. Dưới tình huống như vậy, qua lại những hắc thạch chấn kia lãnh chúa ra sân khấu qua pháp luật đã bị đám người bọn họ trầm dãi quyết lãng, khi bụng đều điển không đầy thời điểm, còn có thể miễn cưỡng duy trì không phát sinh bạo động đã là rất hiếm thấy. Cái này cũng phải quy công cho hắc thạch chấn địa lý điều kiện, tại dạng này khắp không có người ở trong hoang mạc, mọi người không chỗ có thể đi. Không phải vậy chỉ là nhân dân chạy trốn cùng lưu thoản có thể nhượng hắt thạch chấn biến mất tại sẹn nỉ đại lục lớn thế lực nhỏ bên trong. Hiện tại hắt thạch chấn trừ một chút cơ bản nhất chuẩn tắc cùng truyền thống vẫn bảo lưu lấy, hắn luật pháp của nó đều đã bị lãnh chúa cùng đám người dân trong vùng của lãnh chủ mang tính lựa chọn quyết lãng. Bất quá cân nhắc đến hắt thạch chấn giờ phút này lại lần nữa tỏa sáng mới sinh cơ, hết thể đều tại hướng mặt tốt phát triển, Adam cùng các con dân đối với hắt thạch chấn tương lai ôm lấy cực lớn lòng tin. Như vậy lúc này hắt thạch chấn ra sân khấu mới pháp luật cũng là chuyện tất yếu. Đừng quên. Hắc Thạch Chấn trong lãnh địa Tín Ngưỡng, nữ thần mùa màng thần trước, thế nhưng là nắm giữ lập pháp một hạng đó a. Hắc Thạch Chấn tại lĩnh vực này nắm giữ tiên thiên tính ưu thế. Chương 61: Địa lý Dạo pháp điện, chúng. Liên quan tới nữ thần mùa màng đệ mở tự thần trước hiệu quả, Adam có thể nghĩ đến điểm này, Sở Tâm tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Mặc dù Hắc Thạch Chấn trước mắt không có nữ thần giáo hội vào ở, trong đó hết thảy tín ngưỡng tế bái hoạt động cũng đều là từ giản, nhưng dù sao cũng là cần nhắc đến bây giờ Hắc Thạch Chấn thực lực tổng hợp, còn chưa đủ mà chống đỡ tín ngưỡng thần minh cống hiến ngoại trừ tín ngưỡng lực bên ngoài tế phẩm mặc dù nữ thần mùa màng đối với hắc thạch chấn ảnh hưởng trình độ không cao, càng giống là tại hắc thạch chấn treo cái tên mà thôi, nhưng là hắc thạch chấn thiết thiết thực thực có thể hưởng thụ được nữ thần thần chức mang tới thêm tầng hiệu quả. Adam trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, không nói cả người, lập pháp sự tình, ta trước đó cũng cân nhắc qua, chỉ là ta đối với phương diện này tiếp xúc quá ít, không có nắm chắc ban bố một phần luật pháp hoàn thiện, cho nên một mực không nhúc nhích nó. Bất quá ngươi đã nói ra, chẳng lẽ ngươi tiểu có cái này nắm chắc sao? Lập pháp cũng không phải trò đùa, luật pháp hoàn thiện có thể giống như là cho lãnh địa tăng thêm một tờ. Nhược lãnh địa phát triển càng thêm cấp tốc. Nhưng là bốn phía lỗ thủng pháp luật hoặc là quá mức hà khắc pháp luật đối với lãnh địa phát triển không có chút nào trợ giúp, ngược lại sẽ ức chế lãnh địa phát triển. Đây cũng là Adam cố kỵ chỗ tồn tại. Hắn mặc dù rất rõ ràng biết rõ, hiện tại Hắc Thạch Trấn Phi thường yêu cầu một cái hoàn mỹ pháp luật tới trợ lực lãnh địa phát triển, nhưng khổ vì tự thân đối với cái này mặt trái tri thức thiếu thốn, hắn chỉ trệ không dám có động tác gì. Sơ Tần Cung kính nói, hồi đại nhân, ta không dám nói mình nghiên cứu suy nghĩ đi ra pháp quy là tuyệt đối hoàn thiện, cũng chỉ có thể cam đoan ra một cái đại khái hiệu quả tại không ảnh hưởng hắc thạch trấn phát triển điều kiện tiên quyết ra sân khấu một chút chính sách nhượng lãnh địa phát triển càng ước hẹn hơn bực lực bất luận cái gì một bộ pháp điện cũng phải cần kinh chẳng qua thời gian cùng nhân dân khảo nghiệm sở tư có kiên nhẫn cũng có trách nhiệm đi một mực hoàn thiện hắc thạch trấn pháp điện Adam gật gật đầu xác thực phàm nhân không phải thần minh không có người nào lần thứ nhất nghiên cứu ban bố đi ra pháp điện tiểu có thể bảo chứng một mực sử dụng vinh không phạm sai lầm bất luận cái gì một bộ đủ để truyền thế nhuộn hậu nhân tham khảo pháp điện đều là đi qua không ngừng tu sửa sửa đổi không ngừng a suy nghĩ một lát cảm thấy chuyện này tổng như thế kéo lấy cũng không thích hợp. đã hôm nay sở thư sách ra, không bằng trước nghe một chút ý nghĩ của hắn. ngươi nói trước đi nói ngươi chuẩn bị pháp điển nội dung. phải. đại nhân sở thư háng rộng một cái, sau đó nhẹ nhàng nói đến, ta từ cầm tới quyền đại lý kia thiên bắt đầu, vẫn thu thập cùng nghiên cứu hất thạch chấn hết thảy. căn cứ ta trong mấy ngày qua hiểu rõ cùng chuẩn bị, pháp điển nội dung đại khái chia làm, thứ nhất làm việc chế. căn cứ theo ta hiểu rõ, đại nhân sổ tay là rất yêu cầu nhân dân tích cực làm việc tới gia tăng dân tâm, vừa lúc lúc này hất thạch chấn cũng cần hoàn thiện làm việc phân phối chế độ. Tỷ như nông nghiệp dạng gì mùa gieo trồng bao nhiêu lương thực dạng gì tình huống yêu cầu tạm dừng nông nghiệp hoạt động đem nông nhàn nhân khẩu phân phối đến dạng gì làm việc trên cương vị hắt thạch chấn đám người đại bộ phận đều đầu nhập cùng nông nghiệp hiện tại lại đầu nhập cùng tường thành kiến thiết khi những công việc này sau khi kết thúc bước kế tiếp làm việc là cái gì làm việc mục đích là cái gì chúng ta thiếu khuyết một cái minh xác pháp điển tới quy phạm mọi người làm việc mục đích tỷ như quân đội thời gian nào đoạn tuần tra hắt thạch chấn ban đêm cùng ban ngày tuần tra nhân số đội cương thời gian chờ còn lại quân đội hoạt động mục tiêu là cái gì quân đội không có khả năng một mực dùng để phòng thủ huấn luyện chúng ta cũng cần chủ động càn quét xuất kích, tối thiểu lãnh địa chung quanh tất yếu địa điểm, muốn tham tra rõ ràng. cho nên quân đội cũng thiếu khuyết một cái tương quan chế độ tới minh xác mục đích của quân đội, điểm ấy rất là trọng yếu. mục đích của quân đội tính nhất định phải minh xác, mà lại không thể tiếp tục đơn thuần dựa vào đại nhân cùng éo lần miệng mệnh lệnh. quân đội phi thường yêu cầu một bộ hoàn chỉnh quy tắc tới minh xác tư tưởng của mình cùng mục đích. tỷ như dân sinh, kẻ trộm ra sao xử phạt tội phạm giết người ra sao xử phạt hình pháp trùng loại hợp quy tắc, dạng gì phạm tội chỗ dùng dạng gì xử phạt. chua nho người với người loại sinh ra tranh chấp là dựa theo chu nho người truyền thống giải quyết vấn đề, còn là dựa theo hắc thạch chấn pháp điện giải quyết vấn đề những này đều cần một cái minh sát chỉ dẫn. Tỷ như tư tưởng, đây là đặc biệt vì chu nho nhân ban bố một đầu pháp quy, chính xác tư tưởng dẫn đạo, giảm xuống bài xích tâm lý. Ra sao để bọn hắn gia tốc dung nhập vào hắc thạch chấn bên trong, đem hắc thạch chấn chân chính xem như lãnh địa của mình đến đối đái, cái này cũng rất yêu cầu một cái minh sát chỉ đạo. Đồng thời điểm ấy thích hợp với về sau khả năng chạy vào hắc thạch chấn những người khác khẩu, tỷ như lưu dân loại hình, tỷ như sở tập rõ ràng nói ra ý nghĩa của mình. Nhưng Adam càng nghe càng kinh ngạc, nếu không phải sợ tâm là mình tự mình triệu hắn đi ra người, hắn thậm chí hội cho là hắn cũng là xuyên qua tới. Những này pháp điển nội dung, trật tự rõ ràng, tư duy logic nhuận cận, mặc dù đều là đại khái liệt kê ra đến, nhưng là Adam cũng có thể tưởng tượng bộ này pháp điển được hoàn thiện về sau, sinh ra chính diện ảnh hưởng nhất định là cực lớn. Nhất là trong đó pháp điển quy định tư tưởng. Tại nghiêm túc quy định bên trong, đồng thời tiến hành nhu hòa thủ đoạn dẫn đạo, đây quả thực là kiếp trước tư tưởng giáo dục a. Adam đối với pháp điển bên trong tư tưởng giáo dục một đầu 10 phần đồng ý đồng thời cũng tại nội tâm tán thưởng người thông minh chịu là người thông minh mặc kệ tại không thời gian nào cái nào cái thời gian đoạn ý nghĩ của bọn hắn vĩnh viễn là kinh người tương tự. Adam đột nhiên nghĩ đến một điểm đánh gãy còn đang trần thuật sợ tâm đúng rồi làm sao ngươi biết tay ta xét yêu cầu con dân làm việc đến cung cấp dân tâm. Adam ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng chất vấn sợ tâm từ làm sao biết Dung đại nhân mà nói nói là tiềm ẩn thủ tính sợ tâm không chút hoang mang trả lời mỉm cười bổ sung đại nhân còn nhớ rõ à ta là một tên tài quyết giả. Tài quyết giả tiềm ẩn thuộc tính tiểu là đối tự thân bao quát tự thân thế lực hết thảy tất cả đều rõ ràng rõ ràng, không nói tuyệt đối nắm giữ, nhưng ít ra nên biết, ta đều có thể biết. Kia hệ thống cái khác tiềm ẩn thuộc tính ngươi có thể biết sao? Adam vội vàng hỏi, hắn không nghĩ tới Sở tập cư nhiên còn có năng lực như vậy. Sở Tầm lắc đầu, đại nhân, khả năng này muốn để ngài thất vọng, ta đối với cái khác tiềm ẩn thuộc tính cũng không rõ ràng, ta chỉ có thể nắm giữ tương đối mặt ngoài sự tình. Adam có hơi thất vọng, thế này a, được rồi, không có việc gì, ngươi nói tiếp. Sở Tầm trong lòng nội tâm rất rõ ràng, Năng lực của mình chỉ là bởi vì thực lực bây giờ thấp, rất nhiều chuyện không cách nào toàn bộ nắm giữ. Nhưng là có một chút hắn rõ ràng, bao quát kéo lẩn, Sophia á bọn người, bọn hắn không phải là không có chính mình đặc hữu năng lực, mà là hiện tại tự thân thuộc tính không đủ để chống đỡ bọn hắn phát huy ra, thậm chí chính bọn hắn đều không rõ ràng chính mình vốn có năng lực. Một chút lý một chút mạch suy nghĩ, vứt bỏ một chút không thể làm chung ý nghĩ, sờ tâm hồi đáp, ta nói xong, đại nhân, ai nhanh như vậy? Vậy được rồi, nghĩ ra một phần nghị sẵn trong đầu cho ta thuận tiện đi cùng sổ phì a bọn hắn thương nghị một chút pháp điện chi tiết chuyện này tựu giao cho ngươi Adam đam từ tâm tình của mình bên trong chậm tới đối sở tập tan bài xong xuôi nguyên bản Adam là muốn khai một cái tập thể hội nghị thảo luận một chút pháp điện sự tình nhưng là cân nhắc đến trước mắt hắc thạch chấn những người này tính cách cùng phong cách hành sự đoán trường họp hiệu suất còn sẽ không có sở tập đơn độc xử lý chuyện hiệu suất nhanh Adam dứt khoát liền đem sự tình toàn bộ ném cho sở tập đi công việc hắn chỉ phụ trách cuối cùng đánh nhiệm không có cách ai bảo sở tập hiện tại làm việc càng ngày càng nhượng a hài lòng phàm là ném cho sở tập sự tình chỉ cần Adam nhắn nhủ một cái phương hướng, Sợ tập có thể xử lý thích đáng hoàn mỹ, không còn sót lại vấn đề khác. Như ngài mong muốn, đại nhân. Sợ tập nói xong câu đó, Tiêu Sái thi lễ cáo lui. Adam đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, Sợ tập là một cái điển hình công việc điên cuồng, chuyện đã định, muốn hắn kéo tới ngày mai lại đi làm là tuyệt đối không thể nào. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Sợ tập điểm ấy cùng Adam rất giống. Sợ tập là cố chấp làm việc hiệu suất ép buộc chứng người bệnh, Adam là không định kỳ phát tác ép buộc chứng người bệnh. Bởi vì lúc trước sơ sẩy, quân không cách nào thêm nhân, Adam đã đổi đến đây hiện tại quần có thể tiến vào quần hào tại giới thiệu văn tác ra có mỹ nữ nhân viên quản lý a chương 62, mươi hai địa lỵ dạ phát điện hạ gần nhất hắt thạch chấn phát sinh một kiện mới mẹ sự tình giống như là tại bình tĩnh mặt nước vứt xuống một cục đá nổi lên vỡ sóng nhượng bị hoang mạc mùa đông bao phủ hắt thạch chấn nhiều hơn mấy phần sinh khí a đam đại nhân phân phó kiến tạo một tấm vải cáo cột tự bày ra tại hắt thạch chấn quảng trường trung ương chỗ hôm nay bản thông báo trương rán một chương mới tinh thông cáo sở tập cho tới trưa đều canh dự ở bảng thông báo chỗ hắn đang chờ đợi nghỉ trưa đám người về chấn Bởi vì lúc buổi sáng, tất cả mọi người tại Hắc Thạch trấn ngoại thành bận rộn công tác của mình. Mặt trời dần dần treo cao tại Hắc Thạch trấn chính giữa, đã đến giờ giữa trưa mười phần, Hắc Thạch trấn ra ngoài công tác chúng dân trong trấn đều tại thời gian này tốt 5 tốt 3 trở lại trong trấn, từ khi đại nhân đi qua Bitsmart chiến sĩ sự kiện về sau, tiểu cho đại gia đình, cái quý cũ, ngoại trừ ít lần đội tuần tra, tất cả công tác nhân viên đều có thể ở chính giữa nghỉ trưa hơi thở 2 giờ. Tất cả mọi người phát hiện bảng thông báo trước mới xuất hiện thông cáo, top 5 top 3 khuyết tán dưới, dần dần tụ tập đến bảng thông báo trước. Đây là cái gì có người biết không? Bảng thông báo A. Đại nhân trước mấy ngày phái người kiến tạo đồ vật. Nói nhảm, ta đương nhiên biết rõ là bảng thông báo, ta hỏi là phía trên này thiếp chính là cái gì? Người cái đồ đần Phía trên thiếp chính là tam sắc quả là làm vải vóc. Người mới là đồ đần kỳ thật ta muốn hỏi chính là, cái này vải vóc phía trên viết là cái gì? Ê! Vậy ta cũng không biết. Được rồi, hỏi ngươi cũng là hỏi không. Người phía sau. Có ai biết chữ sao đứng ra cho đại gia giảng giải một chút A. Sợ tâm mỉm cười nhìn người trước mắt quần đồ nào cũng nghe đến trong đám người hai vị cường tráng hán tử cãi lộn cùng hô to Sở tâm lớn tiếng ho khan một thanh hấp dẫn sự chú ý của mọi người đại nhân phái tới ta cho đại gia giải thích một chút bảng thông báo nội dung hát thạch chấn nhân dân phần lớn không biết chữ bảng thông báo hiện ra thật không phải lúc a xem ra cần phải giống như đại nhân nói một chút có cần phải nhượng tất cả mọi người học tập một chút sền nỉ đại lục thông dụng văn tự không nhưng cái này bảng thông báo tác dụng hội nhỏ rất nhiều mà lại chính mình cũng không thể mỗi lần hiện ra mới bố cáo liền muốn thụt tại chỗ này cho người ta giảng giải đi sơ tập nội tâm chuyển qua ý nghĩ này chuẩn bị có thời gian thời điểm đối với Adam nói lại chuyện này nội dung phía trên là đi qua hiện chính thức ban bố hấp thạch chấn pháp điển đi lì dạ pháp điển đi lì dạ pháp điển để cho sở tập tan bài viết cùng chế tạo công việc hiện công bố pháp điển nội dung đại gia phải nhớ cho kỹ trong lòng dựa theo pháp điển nội dung làm việc chớ vi phạm nội dung là sở tập dùng so bình thường kỹ trà cao độ rộng giản giải để tất cả mọi người có thể nghe rõ ràng nội dung dần dần bị mọi người đoạt được biết đám người ở nào bắt đầu có nhân vui vẻ có người buồn Làm việc chế là cái gì mỗi tháng từ đại thần đánh giá ưu tú dân chấn đây là giọng nghi ngờ. Phân phối theo nhu cầu lương thực đổi thành chế độ tiền lương độ cấp cho lương thực căn cứ khi tháng biểu hiện thu hoạch được lương thực dùng cùng cái khác vật tư nô, biện pháp không tệ. Đây là ra vẻ hiểu biết người thanh âm. Quá tốt rồi. Làm việc người ưu tú có thể ngoài định mức lấy thêm một giỏ tam sắt trái cây cùng cái khác vật tư. Đây là thanh âm hưng phấn. Ưu tú dân chấn có cơ hội xưng là cơ sở nhân viên quản lý chu nho nhân ưu tú dân trấn có cơ hội tiến vào quân dự bị, trở thành một tên ma năng tay súng. Xem ra đây là cái cơ hội tốt ta. Đây là giống như có điều ngộ ra thanh âm. Vị này dân chấn bên người còn đứng lấy một vị chu nho nhân. Lúc này chính mặt mũi tràn đầy kích động. Ma năng Dương, chu nho người vật truyền thừa a. Hiện tại chỉ cần cố gắng làm việc liền có thể đạt được, quá tuyệt vời. Sở tập đọc xong, nhìn lên trước mắt ồn ào đám người, lắc đầu rời đi. Mọi người cảm xúc biến hóa đều tại Sở tập dự kiến bên trong, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Việc cấp bách vẫn là đem pháp điện cho chính thức sách viết ra, bảng thông báo văn tự chỉ cần tuyên đọc một lần là có thể. Ở đây những này nghe được Sở Tự giảng giải đám người sẽ đem sự tình khuyết tán ra chúng chi, chờ đến đĩ lý dạ pháp điển chính thức ra sân khấu về sau, khẳng định phải dành trước mấy phần cho héo lần bọn người. đến lúc đó tự nhiên do bọn hắn tới cho dưới tay mình nhân kỹ càng giảng giải một lần. sợ tâm vội vàng rời đi đi chuẩn bị pháp điển còn lại sự vụ, lưu lại một đoàn người tại bảng thông báo chỗ phát tiết chính mình ngạc nhiên cùng chờ mong. xế chiều hôm đó, pháp điển sự tình liền tuyên truyền tại hát thạch tuyên truyền ra. mấy ngày về sau, Đi lý dạ phủ đệ, a đam triệu tập đám người. trong thư phòng, héo lần đám người cùng a đam nhân thủ một bản pháp điển, sách màu đen ra bao vây lấy mấy chục tầng trang sách. Sửa sang quyển sách sờ lên xúc cảm bâng loáng, bìa viết lấy Dĩ Lị Dạ Pháp Điển mấy cái nạm vàng chữ lớn. Dĩ Lị Dạ Pháp Điển chia làm Chủ pháp, Luật dân sự, Hình pháp, Quân pháp, làm việc chế ngũ đại nội dung. Chủ pháp quy định hắc thạch chấn nguyên tắc tính pháp luật, tỉ như tuyệt không phản bội lãnh chúa đại nhân, tuyệt đối ủng hộ Dĩ Lị Dạ dòng họ các loại. Luật dân sự quy định dân chính sự vụ xử lý chi tiết, an bài phân công cùng đội phát sự kiện xử lý lập hồ sơ các loại. Hình pháp quy định hắc thạch trấn mọi người hết thể hình, như làm trái pháp phạm tội tình huống, căn cứ hình pháp nội dung trừng phạt. Quân pháp quy định hắc thạch trấn quân đội biên chế nhân số quân đội huấn luyện trình độ, thực lực yêu cầu, tuần tra bố trí, mục tiêu chiến lược các loại, làm việc chế quy định hấp thạch chấn bên trong tất cả phạm vi bên trong công tác cán bài, quy hoạch các loại. trong đó làm việc chế lớn nhất một điểm cải biến là từ quá khứ phân phối theo nhu cầu chế độ đổi thành chế độ tiền lương. điểm ấy cũng là Adam nói ra, rất được sở tập đồng ý. bất quá đương sơ Adam đưa ra người người bình đẳng tư tưởng thời điểm, bị sở tập kiên quyết phản đối, nhất là trong đó một đầu, lãnh chúa cùng với trực hệ huyết mạch phạm tội cùng dân cùng phản. sở tập kiên quyết phản đối điều này, hắn thái độ chi kiên quyết nhượng Adam phi thường bất đắc dĩ kỳ thật sở thật không giải thích, Adam cũng có thể tưởng đến lý do. ở vào xẻn núi đại lục hoàn cảnh như vậy dưới, lãnh chúa vinh quang là không thể xúc phạm, như là thần minh uy nghiêm như thế thần thánh. nếu như Adam khư khư cố chấp muốn phổ biến người người bình đẳng tư tưởng, mang tới chỉ sợ cũng không là trong tưởng tượng xã hội kết cấu tiến bộ, khả năng cho hắc thạch chấn mang tới tiểu là hủy. diện xã hội mỗi một cái giai đoạn phát triển đều là có hắn cần thiết nhân tố thôi động cùng lý do, không phải người nào đó hoặc là một ít người một chút kỳ tư diệu tưởng đã muốn làm nhưng cải thiện xã hội kết cấu, Adam ý nghĩ là tốt, nhưng là nói lớn chuyện ra dạng này tư tưởng sẽ đối với sẹn lý đại lục truyền thống tư tưởng tạo thành bộ dáng gì trùng kích đâu adam khó mà nói nhưng là nhất định sẽ cho hắc thạch chấn mang đến cực lớn chỗ xấu trước tiên hắc thạch chấn nhân dân liền không khả năng hội tiếp nhận dạng này tư tưởng bởi vì bọn hắn không dám huống chi dạng này tư tưởng cùng lúc trước hai người nhắc tới tư tưởng giáo dục sở vi phạm muốn người nhân bình đẳng tự khẳng định phải từ bỏ vinh quang cùng trung thành tại trình độ văn hóa ước chừng tại thời trung cổ tả hữu sẹn lý đại lục mà nói vương quyền là không cho phép người người bình đẳng dạng này tư tưởng tồn tại tồn tại trải qua sở tập mấy ngày khuyên bảo Adam cũng là nghĩ thông điều ấy. Bất quá Adam cũng khó tránh khỏi có một chút thất lạc cảm xúc, nguyên vốn cho là mình thật vất vả muốn ra một cái đẩy mạnh hắc thạch chấn xã hội kết cấu tiến hóa ý nghĩ, kết quả dày vò đường ngày, phát hiện vẫn không làm được. Trong thư phòng, tất cả mọi người tối đầu là xem đi lì dạ pháp điển nội dung, Adam cũng đại khái lần ra, lít nhã lít nhít văn tự thấy để cho người ta có chút đau đầu. Adam hết sức tò mò sợ tâm là như thế nào đem tam sắt trái cây làm thành vải vóc, tiến thêm một bước ra công thành thế này tính chất thượng tầng tranh sách, càng hiếu kỳ đỉ lý dạ pháp điển năm kim sắc đánh chữ lạ như thế nào văn khắc lên chỉ bất quá bây giờ trường hợp rõ ràng không phải hỏi thăm chuyện này thời điểm. Adam ho khan một tiếng, vừa rồi tất cả mọi người nhìn một chút trên tay các ngươi pháp điện, cũng đại khái rõ ràng nội dung phía trên. Như vậy, ta hiện tại tuyên bố, bản này đi lý giả pháp điện từ giờ trở đi, liền chính thức thành cho chúng ta hắc thạch trấn chính thức pháp điện, đại gia hết thảy sự vụ tiêu chuẩn đều muốn dựa theo bản này pháp điện sở quy định tới làm, đồng thời cũng muốn kết thúc vì thủ hạ giảng giải nhiệm vụ, nếu có ai phát hiện pháp điện bên trong tồn tại bộ số địa phương, phải kịp thời hợp thành báo lên. Tất cả mọi người nghe rõ chưa Adam hỏi. Minh Bạch kéo lần bọn người cùng têu lên trả lời. Thật, Sở Tộc, ngươi đại khái nói một chút tư tưởng điều lệ nội dung. Adam gật gật đầu, quay đầu đối Sở tập phân phó nói, hai người đi qua cân nhắc, pháp điển bên trong tư tưởng điều lệ không có giống cái khác điều lệ đồng dạng, kỹ càng liệt kê đi ra, dù sao rất nhiều tư tưởng giáo dục không thể dựa vào pháp quy cốt thúc. Adam cùng Sở tập sau khi thương nghị, cảm thấy tư tưởng giáo dục chuyện này vẫn là giao cho hẻo lần đợi người tới xử lý càng thêm phù hợp. Chương 63, không đổi đấy thời gian Cunduo. Đi qua Sở Tộc một chút rạng rãi về sau, Đám người đối với tư tưởng giáo dục có một thứ đại khái hiểu rõ, đồng thời cũng biểu thị ra đem phối hợp sở tập đem hạch thạch chấn tư tưởng giáo dục quán triệt hạ xuống. Đối với đám người thái độ, Adam biểu thị hết sức hài lòng. Adam phân phó yểu lần bọn người hạ xuống dựa theo đi lý lý dạ pháp điển nội dung lại lần nữa chỉnh lý công tác của mình nội dung, nếu có chỗ nào không hiểu phải hướng sở tập tình giáo, nhiều hơn giao lưu kinh nghiệm. Adam từ đáy lòng là hy vọng yểu lần bọn người có thể cùng sở tập sống chung hòa bình. Tất cả mọi người tại Adam phân phó hạ điểm đầu, sở tập cũng trên mặt hữu hảo mỉm cười nhìn về phía đám người hiện tại cũng không phải đoạn thời gian trước vì bố cục thời điểm cần thiết nhân tế kết giao vẫn là phải. Sở Tấm trong lòng rất rõ ràng điểm ấy. Từ khi Địch Lý giả pháp điện ban bố về sau, mấy ngày nay Hát Thạch Trấn sinh ra không ít chi tiết biến hóa, nhộn chúng dân trong trấn cùng Chu Nho nhân cảm động lây. Đầu tiên là nông nghiệp nhân viên điều chỉnh, trước đó phần lớn nông vụ nhân viên đều đều đi làm việc cương vị, chỉ để lại một phần nhỏ đám người tu sửa chăm sóc mùa đông gieo trồng tam sát trái cây, người còn lại nhóm đều tại sổ phi ạ cùng Sở Tấm cầu thông hạ xuống hướng về Chu Nho người dân cư kiến tạo. Sở Tật kiên trì tại mùa đông đổi tạo chu nho người phong ốc, thậm chí phái ra phần lớn hắc thạch chấn thanh niên trai tráng hỗ trợ. điểm ấy nhượng cho chu nho người đều thật sâu cảm kích. Từ đấy lòng chậm rãi tiếp nhận cùng tán đồng sở Tật cái này nhân. Vì sở Tật tự động, Etern còn cố ý chế tạo gấp gáp ra một nhóm mùa đông áo ngoài, cố ý tăng cường giữ ấm thông khí hiệu quả, khiến mọi người tại xã hoang mạc mùa đông khí trời ác liệt ở dưới, không lại bởi vì ra ngoài vụ công mà thụ thương. đương nhiên, vì chứng thực lý lỵ pháp điện làm việc chế nội dung, ngoại trừ nhóm đầu tiên quần áo mùa đông miễn phí cấp cho kiến trúc ngành nghề đám người bên ngoài còn lại quần áo mùa đông đem dùng tiền lương hoặc ban thưởng hình thức cấp cho. Hắc Thạch trấn không chỉ có có chỗ này biến hóa, Kéo lần trưởng quản quân đội chế độ cũng phát sinh khá lớn cải biến. Hắc Thạch trấn đám người phát hiện trước nhất Hắc Thạch trấn quân đội biến pháp, trước tiên điểm thứ nhất là quân đội tuần tra thời gian biến hóa, từ trước đó Lâm thời an bài biến thành có chế độ có quy hoạch giao nhau tuần tra chế, nhân viên phương diện cũng gia tăng tuần tra cường độ. Điểm ấy là căn cứ Kéo lần chế định mới mục tiêu chiến lược sở chấp hành. Kéo lần đã phân phó, mặc dù trước mắt không tồn tại cái khác mặt ngoài uy hiếp, nhưng y nguyên không thể phớt lờ, tăng lớn cường độ tuần tra thủ vệ Hắc Thạch trấn. Đồng thời an bài còn lại binh sĩ phân lượt quay chúng quanh hắc thạch trấn xung quanh tiến hành kéo lưới thức loại bỏ thăm dò, gắng đạt tới hắc thạch trấn xung quanh 10 cây số phạm vi bên trong không tồn tại bất luận cái gì uy hiếp. Dù là dưới nền đất đều muốn dò xét đúng chỗ. Kéo lần mệnh lệnh rất nghiêm ngặt, thông thường huấn luyện trình độ cũng dần dần tăng lớn tăng thêm, đồng thời vì để cho các chiến sĩ thích ứng tàn khốc hơn thời tiết, phàm là đấu khí chiến sĩ đều không cho phép xuyên quần áo mùa đông. Chỉ có thể như thường lệ khoác lên áo giáp, tại tuyết lông lóng bay tán loạn thời tiết bên trong, ngược chật vật thi hành mệnh lệnh. Ma năng tay xuống cũng chỉ cho phép mặc một bộ quần áo mùa đông giữ ấm. Mà lại đại gia từ ma ô chỗ thăm dò được, khả năng tại mùa đông một tháng cuối cùng, Ma năng tay xuống quần áo mùa đông cũng không cho phép xuyên, nhất định phải dung cảm trực diện dung cảm thời tiết. Tại không có địch nhân tình huống dưới, tiểu thử nghiệm cùng tàn khốc thời tiết tác chiến. Kéo Lần bản ý là, quyết không cho phép hấp thạch chấn binh sĩ sinh ra lười biếng cảm xúc, nhất định phải thời khắc cũng phải có cực mạnh sức chiến đấu. Sở tật chính thức quản lý dân chính sự vụ, tại Sở tật cân đối dưới, còn bị ngầm đồng ý dưới, Sopchu nho nhân dùng tốc độ cực nhanh dung nhập vào hấp thạch chấn bên trong càng là cùng hất thạch chấn nhân loại bình thường tiếp nhận tâm hậu hữu nghị, song phương ở chung đặc biệt hòa hợp. có lẽ cũng là nhờ vào nữ thần mua màng lập pháp thần chức hiệu quả, đĩ ly dạ pháp điển sau khi xuất hiện, sắp thực xuất hiện một chút tiểu nhân chỗ sơ suất sai lầm bị eo lần bọn người phát hiện đề giao, nhưng là không có trong lãnh địa không có có một lệ phạm tội sự kiện phát sinh, thậm chí trước đó thường xuyên coi ẩu đả, ăn cắp thức ăn các loại hành vi phạm tội đều mai danh nhận tích. đĩ ly dạo pháp điển hiệu quả bị thần chức phóng đại đến lớn nhất, sinh ra chính diện hiệu quả nhựa a đang bọn người mười phần kinh hỉ. còn có một chuyện đáng nhất tới. Tại đí lý lý dạ pháp điện chính thức ban phát chấp hành sau nhỏ trong nửa tháng, hắc thạch chấn đám người cùng Chu Nho mọi người làm việc kích tình thẳng tắp tăng lên, tất cả mọi người có thể thông qua chính mình lao động thu hoạch chính mình cần vật tư cùng lương thực, thậm chí lớn một phần nhân viên làm việc đều hết sức ưu tú, đều chiếm được sảng khoái tháng phần thưởng khác. Chế độ tiền lương hiện ra, những Adam chỉ hạ lãnh địa nhân dân đối với công tác tính tích cực cùng hiệu suất đề cao một mạng lớn, mang theo động một chút phát triển hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Tỷ như Chu Nho người phòng ốc kiến thiết, tại mọi người mãnh liệt làm việc nhiệt tình dưới, phần lớn Chu Nho người đều nắm giữ nhà mới của mình còn lại bộ phận sở tập tính ra cũng sẽ ở cuối tháng này hoàn thành kiến tạo, đến lúc đó lại tiến hành tường ngoài kiến thiết. Quân đội phương diện, bởi vì Chu Nho người nhân vật chính cảm giác tăng lên, tán thành hát thạch chấn thành vì nhà mới của mình vườn, làm việc nhiệt tình cực tăng lên nhiều, cũng sinh ra không ít Chu Nho nhân ma năng tay súng quân dự bị. Mặc dù đi qua hẻo lần nghiêm ngặt chọn lựa cùng đào thải, nhưng y nguyên cũng có thửa xuống 400 người Chu Nho nhân quân dự bị, phát hiện này nượng hẻo lần tương đương đau đầu. Hắn trước kia tính ra chính là ước chừng có 100 nhân đến 200 nhân ở giữa số lượng, không nghĩ tới trải qua nghiêm nghị như vậy sàng chọn y nguyên còn lại 400 người. Có thể thấy được gần nhất Scott Chu nho nhân sở tỏa ra làm việc nhiệt tình là đến cỡ nào tăng gọn. Kiều Lần không quyết định chắc chắn được, tìm Adam, Adam không để ý tới hắn, Kiều Lần chỉ có thể bất đắc dĩ đi dựa theo Adam phân phó, tìm tới sở tập thương lượng. Tại sở tập theo đề nghị, Kiều Lần tuyên bố cái này 400 người đem tại bảo đảm tường thành kiến thiết vững bức kiến thiết điều kiện tiên quyết từng bước hấp thu đến hắc thạch trấn ma nâng tay xuống trong đội ngũ. Tranh thủ tại tường thành Kiến Thiết trước đó đem 400 người quân dự bị toàn bộ hấp thu đến trong quân đội. Lần nữa trước đó, cần muốn mọi người tích cực làm việc, vì Hắc Thạch chấn Kiến Thiết làm ra cống hiến của mình, tường thành sớm một điểm kiến thiết hoàn tất, đại gia sớm một chút nắm giữ thuộc về mình ma năng thương. Tại kéo lần uy nghiêm cùng ma năng thương rụ họ dưới, cho dù có bộ phận chu nho nhân không tình nguyện cũng không thể không cùng tiểu số phục tùng đa số, tiếp tục toàn thân toàn ý vùi đầu vào Hắc Thạch chấn Kiến Thiết đại nghiệp bên trong. A da mấy ngày nay cũng không phải là hiện tượng bên trong như vậy nhàn nhã, hắn một mực đang âm thầm quan sát địa lý dạ pháp điện mang tới chi tiết hiệu quả. Mỗi ngày đều muốn đơn độc gọi tới mỗi người hỏi thăm đương thiên làm việc, đồng thời thường xuyên ngẫu nhiên tìm kiếm hỏi thăm phổ thông dân chấn cùng Chu nho nhân, hỏi thăm bọn họ bản thân cảm thụ. Lại dùng kiếp trước thói quen phương pháp làm ra một phần chính mình có thể xem hiểu bảng báo cáo phân tích, tại ban sơ mấy ngày bận rộn về sau, cuối cùng được ra kết quả nhượng Adam phi thường hài lòng. Hắc thạch chấn dân tâm thiết thực ra tăng cái này là nguyên nhân đầu tiên, còn có mọi người có khẩu đều khen, quân đội cùng nhân khẩu tài nguyên tối đại hóa lợi dụng, tỷ lệ phạm tội thẳng tắp hạ xuống các loại, Adam mặc dù không hiểu pháp luật Nhưng là hắn vẫn có thể từ những chi tiết này phương diện nhìn ra đi lý dị dạ pháp điện tầm quan trọng cùng đối với hắc thạch chấn sâu xa ảnh hưởng. Adam dù sao cũng là nắm giữ thế kỷ 21 trước vào ánh mắt, rất nhiều chuyện mặc dù sẽ không thực tế thao tác, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn đối với cái nào đó sự vật độc đáo kiến giải, trong mắt hắn, Đức lợi á pháp điện hiện ra không thua gì một lần thành công cải cách. Đúng rồi. Bận rộn nhiều ngày như vậy, kém chút lại phải quên ta lãnh chúa Triệu Hoán tiên phú. Adam vô đầu một cái, lắc đầu liên tục, nhìn ta cái này vội vàng, từ Triệu Hoán sợ từ sau khi bắt đầu vẫn tại bận rộn kém chút tựu quên thời gian cùn đồ muốn đi qua. Xem chừng thời gian cùn đầu cũng hẳn là không có mấy ngày, Adam mở ra sổ tay, muốn nhìn một chút cụ thể còn có mấy ngày lánh đi thời gian, trong lòng tốt có cái đấy. Vừa mở ra sổ tay thẩm tra, liền thấy để cho mình trợn mắt hốc mồm số liệu. Lánh chúa Triệu Hoán, chủ động thiên phú, thời gian cùn đồ, tháng 1 năm không tự nhiên tháng. Ta sát. Tại sao lại là 10 tháng? Chương 64, tài quyết giả ngữ điệu. Adam khóc không ra nước mắt, trong lòng một vạn cái thảo nê mã chạy như điên mà qua. Vì cái gì không ai nói cho ta biết? Lãnh chúa Triệu Hoán kỹ năng cũng có tiềm ẩn thuộc tính. Adam ở trong lòng kêu thảm, đã bị sổ tay hô qua không ít lần. Adam một chút tự hỏi một chút có thể phát hiện vấn đề chỗ tồn tại. Đơn giản là sổ tay tiềm ẩn thuộc tính đang làm cho quỷ, lãnh chúa Triệu Hoán tiên phú, nếu như một lần một tháng, mỗi lần đúng hạn Triệu Hoán, liền sẽ không có hắn dị thường của nó biến hóa. Nhưng là quá hạn một lần, thời gian cũ độ tích lũy thành 10 tháng, như vậy tiềm ẩn thuộc tính ngầm thừa nhận liền sẽ lần tiếp theo Triệu Hoán, vẫn là tại 10 tháng về sau. Giận dữ đóng lại sổ tay, Adam trong lòng lại dâng lên một loại bị hố cảm giác. Bất quá cái này lại có thể như thế nào đây? Sổ tay chỉ là cái hệ thống, nó là tử vật. Rất nhiều chi tiết không có khả năng trông cậy vào nó đến cỡ nào nhân tính hóa. Adam chiếm được sách thời gian tính toán đâu ra đấy cũng mới một năm mà thôi. Đối thủ sách hiểu rõ trình độ cũng không đủ khắc sâu, khó tránh khỏi lại bởi vì không hiểu rõ mà bị hố. Adam thật sâu thở dài, xem chừng sổ tay tạm thời là không có không cần dùng. Trong thời gian ngắn không có cách nào thăng cấp, tế đàn tạm thời không cách nào sử dụng. Lệnh chúa triệu hoán kỹ năng cũng tại thời gian cũng cún đồ bên trong. Về phần lĩnh chủ chi nhãn, Adam không nghĩ để nó duy nhất có thể sử dụng tiêu là tiệm thợ rèn cái này hay là bởi vì trong lãnh địa yêu cầu đổi mới trang bị số lượng tăng nhiều duyên cớ theo hắc thạch trấn phát triển cấp tốc an bài công việc hợp lý dân tâm gia tăng được nhanh nhưng là đồng thời yêu cầu tiêu hao dân tâm địa phương cũng rất nhiều tỷ như tại kẹo lần cao cường áp huấn luyện dưới cùng ra ngoài thăm dò đội bạo lực sử dụng nhất là bên ngoài trấn mùa đông phong tuyết như dao có thể quẹt làm bị thương áo giáp quang là quân đội tại đây đào thải đổi mới vũ khí trang bị liền cần chi ra một bộ phận lớn dân tâm mà lại adam còn phát hiện sở tật cũng có thể sử dụng chính mình dân tâm Phát hiện này vẫn là sở tập chính mình nói với chính mình, không phải vậy Adam đến chết cũng sẽ không phát hiện sở tập có thể sử dụng chính mình dân tâm. Sở tập cần dùng đến dân tâm địa phương chỉ có một chỗ, đó chính là hắn kỹ năng tài quyết giả ngữ liệu, đối với bộ phận đơn vị thực hiện mặt trái hoặc là chính diện trạng thái, sở tập thường xuyên cũng không có việc gì tự đối với kiến tạo ngoại thành tường đám người thực hiện trạng thái, tỉ như thể lực gia tốc khôi phục, rét lạnh chống cự các loại. Mới đầu Adam coi là sở tập kỹ năng cùng loại với tinh thần ảnh hưởng ma pháp, không ngừng ám trị bị thi pháp mục tiêu nội tâm, đạt tới mình muốn thi pháp mục đích. Nhưng là căn cứ sở tầm giới thiệu, Adam biết được, sở tầm kỹ năng không thuộc về Xến Lý Đại Lục bất kỳ một cái nào năng lượng thể hệ bên trong, càng không phải là cái gọi là tinh thần ma pháp. Tài quyết giả ngữ điệu kỹ năng là thực hiện thiết thực tồn tại trạng thái bị thi pháp mục tiêu trên thân, trực tiếp sinh ra hiệu quả. Chú ý là trực tiếp sinh ra hiệu quả. Ý tứ nói đúng là, nếu như đối với một người bình thường cùng kiếm thánh đồng thời thực hiện một cái trạng thái, cả hai thừa nhận trạng thái hiệu quả là hoàn toàn giống nhau. Khác nhau chỉ là ở chỗ thực hiện người bình thường trên người trạng thái, Tiêu Hao dân tâm ý Mà thêm tại kiếm thánh trên người trạng thái tuyệt đối là giá trên trời. Nhưng là tài quyết giả ngữ điệu cường đại ở chỗ, hắn có thể hoàn chỉnh tại bị thực hiện trạng thái đơn vị trên người bảy biện ra hoàn chỉnh hiệu quả. Không đánh một điểm chiết khấu, không bị đơn vị thực lực ảnh hưởng, mà lại thực hiện trạng thái hiệu quả cũng là cực tốt. Tỉ như tại đối với một cái đơn thể nhân loại bình thường thực hiện rét lạnh chống cự trạng thái lúc, nên đơn vị có thể tại trong vòng một ngày chống cự trình độ nhất định rét lạnh, có thể chống cự bao nhiêu trình độ rét lạnh Adam không rõ ràng, nhưng tối thiểu có thể làm được hai tay để trấn tại bên ngoài trấn trong gió tuyết như không có chuyện gì xảy ra làm việc. Mà khủng bố như vậy hiệu quả chỉ cần tiêu hao 10 giờ dân tâm, vẹn vẹn chỉ cần 10 giờ dân tâm. Mà lại cái này vẹn vẹn chỉ là sở tập sẽ một cái yêu đớt trạng thái, theo Sở tập nói, theo hắn thực lực gia tăng, hắn nắm giữ trạng thái cũng càng thêm nhiều, phạm vi cũng càng thêm rộng khắp, thậm chí nắm giữ loại hình phòng ngự trạng thái, tổn thương hành trạng thái. Nhưng nếu như là cho một cái nắm giữ đấu khí chiến sĩ thực hiện rét lệnh chống cự trạng thái, lại muốn tiêu hao 100 điểm. Cho bé lần thực hiện một cái trạng thái, thậm chí cao tới 1000 điểm dân tâm. Mà lại cái này vẹn vẹn một cái chính diện trạng thái, nếu như là mặt trái tổn thương hành trạng thái, căn cứ sở tập nói, Adam điểm ấy đáng thương dân tâm hoàn toàn không đủ sức. bất quá tốt tại trước mắt sở tập làm không được thực hiện dạng này trạng thái. bất quá vẹn vẹn đang làm việc bên trong giao phó người bình thường chút ít này yếu đơn giản trạng thái tiêu hao dân tâm cũng là cực kỳ khủng bố. cho mấy trăm người khẩu thực hiện một cái trạng thái thời điểm tiêu hao dân tâm tiêu là mấy ngàn điểm. cũng may hắc thạch chấn ngoại thành tường kiến tạo làm việc là tương nhóm chế, không phải vậy tất cả mọi người hơn một ngàn người khẩu lên một lượt trận, chỉ làm một ngày thực hiện trạng thái tiêu hao dân tâm tiêu đủ a chịu được, khẳng định là dân tâm nỗ lực lớn hơn dân tâm thu nhập. Hoàn toàn không chịu được nổi tiêu hao như thế a." Adam cố ý dặn dò Sở Tật, tuyệt đối không nên duy nhất một lần tiêu hao dân tâm, mỗi ngày sử dụng dân tâm phải kịp thời hồi báo cho hắn, không thể sử dụng vượt qua 3000 thu nhập giá trị. Bởi vì trước mắt Adam một ngày dân tâm thu nhập cũng khoảng chừng 378 tà hưu. Kỳ thật Adam nói điểm ấy Sở Tật cũng biết, hắn hoàn toàn rõ ràng Adam dân tâm thu nhập, giảm bớt tiêu hao các loại trị số báo động, cũng rõ ràng dân tâm thành số âm mang đến ảnh hưởng trái chiều. Linh dân trên phạm vi lớn sói mòn, không linh dân lúc, lãnh địa cưỡng chế giải tán. Sở tập là tuyệt đối sẽ không nhượng tình huống như vậy phát sinh. Adam hiếu kỳ hỏi qua sở tập lực lượng tại sao tới bắt nguồn từ dân tâm, lại là dùng bộ dáng gì hình thức sinh ra. Dù sao đến từ 21 thế kỷ Adam, đối với năng lượng định luật bảo toàn vẫn là rất rõ ràng. Dùng năng lượng định luật bảo toàn để giải thích sẹn nỉ đại lục hệ thống sức mạnh là hoàn toàn nói thông được, liền giống với eo lần đầu khí, cùng loại với nội công đồng dạng tồn tại, tích lũy thắng ngày từ chỗ rất nhỏ không ngừng tích lũy, thông qua thân thể hấp thu tiếp nhận không khí lưu ly năng lượng thừa số, tại thể nội sinh ra đầy đủ đầu khí, đầu khí bản thân liền là một loại năng lượng. Lại tỷ như xẹt mỹ đại lục tinh thần tâm linh pháp sư, thông qua điều động tự thân tinh thần lực từ trường, đối với thi pháp mục tiêu sinh ra ám chỉ, thực hiện tinh thần ma pháp hiệu quả tại mục tiêu trên người, thực lực thâm hậu pháp sư có thể trực tiếp dùng tự thân tinh thần lực từ trường thấu thể mà ra công kích. Lại tỷ như thần thuật sư, luyện kim thuật sĩ, thậm chí ma năng thương nguồn năng lượng cũng bắt nguồn từ hắc diệu thạch. Duy chỉ có sở tâm lực lượng, đã không cần đấu khí, cũng không cần tinh thần lực, vẹn vẹn chỉ là yêu cầu dân tâm, chẳng lẽ dân tâm cũng là một loại năng lượng coi như dân tâm là một loại năng lượng? Như vậy dân tâm là thông qua cái gì môi giới chuyển đổi thành tài quyết giả ngữ điệu phóng thích cần thiết năng lượng đâu nếu như dân tâm sử dụng hết có thể hay không không cách nào sử dụng tài quyết giả ngữ điệu đâu. Sở tâm cho Adam nghi hoặc làm ra một cái đơn giản giải thích dân tâm đúng là một loại năng lượng biểu hiện hình thức thông qua môi giới tiểu là đi lý dạ pháp điện. Bởi vì tài quyết giả cái nghề nghiệp này tính đặc thù không có thuộc về mình luật pháp không cách nào phát huy ra thực lực bản thân. Đây cũng là vì cái gì đi lý dạ pháp điện ban bố trước đó sợ tập không sử dụng tài quyết giả ngữ điệu nguyên nhân. Về phần dân tâm sử dụng hết còn có thể sử dụng cái khác năng lượng tỉ như tinh thần lực, sinh mệnh lực các loại, chỉ cần là tự thân vốn có năng lực. Nghe sở tập giới thiệu, Adam liễu lười không thôi, hắn không nghĩ tới sở tập lại có cường đại như vậy năng lực. Chương 65, thăm dò đội phát hiện. Lại là một ngày sáng sớm, hắc thạch trấn ngoại thành tường kiến thiết sự, nhân loại cùng chu nho nhân từ trên xuống dưới bận rộn, vây quanh tường thành có thật nhiều quái dị kỳ dị thiết bị, thậm chí đòn bẩy nguyên lý cùng làm việc trên cao bảo hộ thiết bị đều có, những thiết bị này đều là chu nho nhân thiết kế ra được kiến tạo tường thành, những này tên lùn luôn, luôn luôn có thể làm cho Adam kinh ngạc mỗi một người bọn hắn đều giống như ưu tú công tượng cùng nghiên cứu khoa học người. Hát thạch chấn mùa đông sáng sớm phá lệ rét lạnh. Đêm qua gian nan vất vả còn không có yếu bớt, chỉ là ở trên đất bằng vận động một cái cũng cảm giác được thấu xương băng hàn, nặng nghề giữ ấm quần áo cũng vô pháp chống cự loại này rét lạnh. Nếu như thực sự ngoại thành tường làm việc trên cao, lạnh như vậy phong đủ để đem một cái khỏe mạnh hán tử cho sinh sinh chết ngóng. Rét lạnh chống cự. Sở Tầm đứng bên ngoài tường chân tường chỗ đối công tác mọi người quát lớn một tiếng, chỉ thấy Sở Tầm một cái tay bưng lấy đứt lợi áo pháp điện, một cánh tay chỉ vào cách đó không xa bận rộn công tác đấm người đám người trung quanh hiện ra một cỗ không hiểu uy nghiêm lực lượng, nhìn không thấy sợ không được, lại có thể thật sự cảm nhận được cỗ lực lượng này không thể xâm phạm cảm giác, có loại cảm giác cát bách, khiến mọi người trong nháy mắt không thở nổi. Cũng may cỗ năng lượng này dừng lại trong giây lát sau liền tiêu tán hầu như không còn, đám người trên da có chút nổi lên, màu đỏ ánh sáng nhạt, quang mang lộ ra quần áo đều có thể thấy rõ ràng. Trung quanh rét lạnh đã hoàn toàn không cảm giác được. Sở tập đại nhân lại cho ta chúc phúc. Hát thạch chấn đám người sung mãn cảm kích nhìn về phía Sở tập đứng đấy địa phương, Etern quản gia nói. Sở Tập đại nhân là lãnh chúa đại nhân triệu hoán đi ra thần chi chiến sĩ, cùng éo lần đại nhân, Sophia ạ, tiểu thư bọn người đồng dạng, nắm giữ đặc thủ thần lực. Có thể bị Sở Tập đại nhân chúc phúc, thật sự là quá tuyệt vời. Cảm giác mình cùng thần minh như thế tiếp cận. Thiếu đi rét lạnh uy hiếp, đám người làm việc nhiệt tình một lần nữa đi ra. Mà Sở Tập thì là ở một bên đứng lặng lặng, ánh mắt quét mắt bận rộn công việc lục đám người. Hắn muốn thường xuyên nhìn chằm chằm đám người, ngoại trừ giám sát làm việc bên ngoài, có ai hiện ra thân thể khó chịu các loại tình huống. Sở Tập cũng phải kịp thời cứu viện, dù sao kiến thiết ngoại thành tường làm việc cụ có nhất định tính nguy hiểm. Hát thạch trấn nhân khẩu quá ít, bất kỳ cái gì một cái con dân, A Adam cùng Sở Tập đều mười phần quý trọng, tuyệt không thể xuất hiện bởi vì làm việc dẫn đến thương vong tình huống phát sinh. Mặt trời dần dần treo cao, thời gian sắp tiếp cận giữa trưa, sáng sớm tường thành kiến thiết làm việc đã kết thúc, mọi người cũng dần dần trở lại nội thành khu nghỉ ngơi, đồng thời chuẩn bị dùng cơm. Sở Tập đại nhân, sáng sớm tốt lành. Một đội ra ngoài thăm dò hạch thạch trấn xung quanh đội ngũ trở về, ở cửa thành cho gặp được Sở Tập, đều nhịp hành lễ vâng an. Sở tâm nhìn xem cái này đội phong trần mệt mỏi thăm dò đội áo giáp màu trắng đều trải lên một tầng thật mỏng xương trắng, các chiến sĩ gương mặt cũng nhiễm phải một chút cát đất cùng xương lạnh. Sở tâm mỉm cười đối bọn hắn gật gật đầu, sau đó xoay người tránh ra. Nhượng chi này thăm dò đội vào thành, đây là hôm nay chi thứ nhất trở về đội ngũ. Sở tâm nhìn qua các chiến sĩ trật tự vào thành, nếu có phát hiện mới, bọn hắn hội kịp thời hồi báo cho Eo lần, Eo lần hội kịp thời để giao đến Adam nơi đó. Sở tâm quay đầu nhìn về nghỉ ngơi đám người, có ít người đi qua cho tới chưa làm việc về sau, đã mệt ngồi dưới đất liền vào thành ăn cơm, khí lực đều thiếu khuyết, kiến thiết tưởng thành làm việc thật sự là quá mệt mỏi. Sơ Tơ nhất vung tay lên, thể lực ra tốc khôi phục. Một dòng nước cấm từ mọi người trong cơ thể dâng lên, thể lực tại rõ ràng khôi phục, dần dần tràn ngập toàn thân, cảm giác tựa như tại mùa đông ngâm một lần ấm áp suối nước nóng, rất nhiều người đều thoải mái lạnh run. Sơ Tơ hài lòng gật đầu, như vậy mọi người buổi chiều làm việc tiểu có sung tốc thể lực. Đi ly ra thư phòng chỗ, Cổ Bì đang cùng Á Đam cùng một chỗ dùng cơm. Những ngày gần đây, Cổ Bỉ đã dần dần đem trong tộc sự vụ chậm rãi vượt xuống, ngược lại nhượng Sơ Tơ tiếp nhận xử lý đối với cẩn bị thế này thức thời hành vi sở tập rất hài lòng duy nhất nhỏ khuyết điểm tiểu là cẩn bị đối với mình giống như rất có ý kiến đối với mình luôn luôn gương mặt lạnh lùng bất quá cái này không trọng yếu chỉ cần chu nho người thực chất quyền quản lý nhường lại sở tập cũng không thèm để ý cẩn bị là như thế nào đối đãi chính mình từ trong tộc giường ra trong công việc giải phóng ra ngoài cồn bi hiện tại không có việc gì tiểu thích hướng về adam bên người đụng dù là thường xuyên bị á làm dào hấn quát lớn cũng làm không biết mệt không phải sao vừa tới cơm trưa thời gian giá hỏa này tiểu đúng giờ tới cửa ăn trực Cái này khiến Adam đối với Cổn Bị rất là bất đắc dĩ. Thật không biết nhượng Cổn Bị buông xuống trong tội quyền quản lý đạo lý là sai là đúng, hiện tại Cổn Bị không có việc gì tiểu thích tiến đến trước người, đuổi cũng không đi, mắng cũng ơ. Adam luôn có loại cảm giác chính mình rời lên tảng đá tạm chân của mình. Bất quá tốt tại gia hỏa này vẫn là rất an tĩnh, chính mình bận rộn thời điểm, hắn tiểu tại chờ ở một bên, đắc ý nằm trên ghế uống nước, có đôi khi đều có thể nằm ngủ, hô đều kêu không tỉnh, Adam còn muốn an bài người đem hắn đưa trở về. Cổn Bị an nhàn sinh hoạt nhượng Adam mười phần ngưỡng mộ, đáng tiếc chính mình là lãnh chúa rất nhiều chuyện nhất định phải kinh qua hắn tay tới xử lý, tỷ như trang bị mới bị chế tạo, tỷ như mỗi ngày thăm dò đội gần nhất tình huống báo cáo. Ai ai, Người đã ăn hai khối. Cuối cùng này một khối là ta. Adam đánh dụng cồn bị đúa, đưa tay chen lẫn đi trong mâm cuối cùng một miếng thịt khối, dính điểm tam sắc trái cây đặc chế tan tài liệu, một ăn rồi. Cồn bị ai đoán nhìn xem Adam, cướp đoạt thức ăn thất bại trong nháy mắt đó, bảo bảo tâm lý, lạnh buốt lạnh buốt. Ai, cũng không biết lãnh chúa đại nhân làm sao suy nghĩ ra được, cái này gọi là đua đồ vật thật sự là rất khó khăn dùng. Dùng đúa ăn cơm. Đơn giản tiểu là một loại đối thủ chỉ tra tấn a, Côn Bỉ đã học được thời gian rất lâu, y nguyên vẫn là dùng không đúa sạch. Thật không biết eo lần cùng sổ phì a bọn hắn là làm sao làm được linh hoạt sử dụng, nhất là sơ tập tên biến thái kia. Vẹn vẹn mấy giờ có thể thuần thục sử dụng đúa. Người so với người làm người ta tức chết ta, tiếp tục như vậy ta hội vẫn luôn ăn không đủ no. Côn Bỉ đáy lòng quyết định, lần sau không đến Á Đàm tại đây ăn cơm đi. Chính mình muốn ở nhà một mình ăn cơm, cái này mỗi ngày đều ăn không đủ no cảm giác thật sự là quá tệ. Đại nhân, eo lần đại nhân cầu kiến. Ngoài cửa truyền đến thị nữ tinh tế Thanh âm mễ ái, bọn thị nữ không dám đánh quay Adam dùng cơm, nhưng lại éo lần đại nhân nhất định phải thấy Adam đại nhân không thể. Nhượng hắn tiến đến. Adam ngẩng đầu phân phó nói, sau đó nhượng thị nữ tiến tới thu thập một chút canh thừa, đánh một ở non e, bưng lên một chén nước trà chậm rãi thưởng thức. Đại nhân. Éo lần vào cửa liền thấy cồn bị cùng Adam một người bưng lấy một chén nước tại uống vào, con mắt hiếp, ăn nhàn hưởng thụ bữa ăn sau nhàn nhã. Gia hoàn này, éo lần nhìn cồn bị một chút, mỗi ngày cùng đại nhân đợi cùng một chỗ, liên đại nhân thần thái thói quen đều học được mười phần. Cổn bị vô tội hướng héo lần chớp chớp mắt nhỏ hai tay dâng cái chén tiếp tục uống. Adam đặt chén trà xuống, hướng về phía Eo lần gật đầu. Đến, đến rồi, ngồi đi. Hôm nay tới lại có chuyện gì Eo lần người này chính là cái này bộ dáng. Adam nếu như không chịu hoàn hắn, không có đặc sự vụ khác muốn báo cáo, hắn bình thường là sẽ không xuất hiện tại Adam trước mặt. Hôm nay Eo lần đã đến rồi, vậy khẳng định là có chuyện muốn nói. Đại nhân, mới vừa vừa lấy được thăm dò đội báo cáo. Đoạn thời gian trước có có một chi thăm dò đội tại Chu Nho nhân lãnh địa địa điểm cũ xung quanh phát hiện một cái dưới đất thông đạo. Trải qua mấy ngày nữa thăm dò, thăm dò phạm vi đã vượt qua năm cây số nhưng là vẫn không có đến cuối cùng, cho nên ta tới hỏi thăm đại nhân, muốn không cần tiếp tục thăm dò hạ xuống. Hắc Thạch chấn dưới nền đất bộ phận cũng là thăm dò đội mục tiêu một trong điểm ấy Adam rất rõ ràng, tự từ, từ hạ đạt thăm dò mục tiêu đến nay cũng không phải là không có phát hiện qua dưới đáy thông đạo hang động loại hình, nhưng là phần lớn đều sẽ không vượt qua năm mười cây số, không nghĩ tới gần nhất phát hiện cái này thông đạo dưới lòng đất, cư nhiên phá vỡ cái kỷ lục này. Trước tiên thăm dò tốt xung quanh địa khu, cái lối đi này tạm thời thả một chút, chờ có thời gian lại đi thăm dò. Đúng rồi, vị trí đó nhượng tất cả mọi người chú ý một chút. Dù sao chúng ta còn không biết bên kia đến cùng là cái gì. Adam suy tư một chút, phân phó nói. Cân nhắc đến hắc thạch trận binh lực thưa thất duyên cỡ, tạm thời từ bỏ thăm dò là lựa chọn sáng suốt. Mặc kệ cái lối đi kia chỗ sâu có cái gì, Adam cũng sẽ không phái mười người một tổ thăm dò đội đi vào thăm dò. Nhân số quá ít, làm không tốt sẽ bị tạo thành không cần thiết thương vong. Long đất cũng không chỉ có sinh vật có thể sinh ra nguy hiếp, rất nhiều nhân tố đều có thể dẫn đến nhân loại tử vong. El lần gật đầu, chuẩn bị cáo lui. Lúc này một mực đang bên cạnh như có điều suy nghĩ cũng bị ngẩng đầu lên, hướng về phía El lần hô một tiếng. Chờ một chút. Đại nhân, ta nghĩ ta có thể có thể biết cái lối đi kia bên trong có cái gì. Ân. Adam cùng éo lần ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào cồn bi trên thân, giá hỏa này biết rõ. Cồn bi ngồi trên ghế, Vô tội nhìn xem hai người, nháy nháy mắt nhỏ, nâng chung trà lên uống một ngụm, đập đi đập đi miệng. Chương 66, Hắc Thạch trấn hội nghị. Adam trên mặt mang lên nụ cười tàn nhẫn nhìn xem Vô tội cồn bi, một cái tay điên lặng vươn hướng sách chén trà trên bàn. Tiểu tử, ngươi tại tìm đường chết ngươi biết không? Cuồn bi nguyên vốn còn muốn tiếp tục treo hai người khẩu vị. Thế nhưng là khẽ mắt quét nhìn nhìn thấy Adam động tác, Cổn Bị lập tức giật mình, đại nhân lại phải tạp ta. Cổn Bị thân thể lắc một cái, miệng bên trong nhanh chóng nói, "Ta biết, ta biết. Khả năng này là Scott Chu nho nhân mấy năm trước di chuyển tới thông đạo, kia phụ cận chỉ có kia một cái thông đạo có dài như vậy khoảng cách, hẳn là không sai được." Ừm. Adam tay ngừng, nhìn chằm chằm Cổn Bị hỏi, "Kia cuối lối đi là cái gì các ngươi lúc trước từ nơi nào gì chuyển tới?" Cổn Bị nhìn thấy Adam động tác trên tay ngừng lại, lén lén sờ soạn một cái mồ hôi lạnh, tiếp tục trả lời, "Đại nhân, kia cuối lối đi là thiên anh công quốc." chúng ta lúc trước cựu là từ Thiên Anh Công quốc di chuyển tới tiếng nói mới lạc Adam con mắt biến bỗng nhiên trở to Thiên Anh Công quốc phát hiện một cái khác tiến về Thiên Anh Công quốc phương pháp Hắc Thạch Trấn đã rất nhiều năm không có cùng liên lạc với bên ngoài nguyên nhân chủ yếu nhất đơn giản tiểu là sẹa hoang mạc cái này đạo lịch trời rất tốt bảo vệ đi lý dạ huyết mạch kéo dài nhưng cũng át chế Hắc Thạch Trấn đối ngoại phát triển Hắc Thạch Trấn tự thành lập tới nay cùng ngoại giới câu thông số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay đều bởi vì xuyên qua sẹa hoang mạc thật sự là quá khó khăn tại cái này chỉ có số lần bên trong Mỗi lần xuyên qua xã hoang mạc cùng ngoại giới tiếp xúc đều phải chết đi không ít hắc thạch chấn tham dò nhân, nhất là chiến sĩ. Thế này không ngừng tiêu hao, lại cũng không đủ tài nguyên nhượng những người còn lại khẩu bổ sung trở thành chiến sĩ. Dần già, hắc thạch chấn chỉ có chiến sĩ sau khi chết, hắc thạch chấn liền không có đội ngũ lại tiến về thiên anh công quốc. Ngoại trừ đời trước lãnh chúa, tại không có chiến sĩ tồn tại tình huống dưới, dẫn đầu 100 dân phổ thông dân chấn, đi ngang qua xã hoang mạc, chọn lựa thích hợp nhất mùa, dùng trí tuệ của nhân loại đi trông cự thiên nhiên lực lượng, mặc dù miễn cưỡng thành công. Nhưng cũng chỉ có hệ tần số ít mấy người thành công mang về vật tư, liền đời trước lãnh chúa chính mình cũng lại trở về. Sau đó không lâu vết thương cũ tái phát tử vong. Adam là tuyệt đối không đồng ý thế này, không sáng suốt cách làm. Mặc dù bây giờ hất thạch chấn lại lần nữa nắm giữ chiến sĩ, nhưng cân nhắc đến chiến sĩ số lượng thưa thớt, Adam cũng chậm chễ không có quyết định đi ngang qua xe hoang mạc cùng liên lạc với bên ngoài. Không còn ai so từ thế kỷ 21 mà đến hắn, hiểu rõ hơn thiên nhiên kinh khủng, chúng chi còn có đấm máu giáo hấn vây ở trước mắt, đi ngang qua xe hoang mạc đại giới thực sự quá nặng nề. Tại binh lực cùng kỹ thuật không có đạt tới trình độ nhất định trước đó, Adam không có chủ động cùng ngoại giới tiếp xúc dự định. Nhưng là bây giờ thì khác, Cổn bị nói bị phát hiện mới thông đạo dưới lòng đất thông có thể thông hướng Thiên Anh Công quốc. Đây quả thực là trời cũng giúp ta. Adam tin tưởng dưới đáy đồng dạng sung mãn nguy hiểm. Nhưng bất kể như thế nào, lòng đất nguy hiểm khẳng định so ra kém sệ hạ hoang mạc nguy hiểm. Sệ hạ hoang mạc nguy hiểm là bất cứ sinh vật nào đều khó mà độc lập sinh tồn phía dưới thiên nhiên nguy hiểm, mà lòng đất rất ít tồn tại thiên nhiên nguy hiểm, đại đa số chỉ là một chút khe ráng, vươn sâu tuyệt bích có độc thực vật các loại này một ít nguy hiểm, cẩn thận một chút tổng là có thể tránh khỏi. giờ phút này Adam con mắt tại chiếu lấp lánh, Hắc Thạch chấn phát triển tốc độ tại trải qua đì lì dạ pháp điện chỉnh hợp sau miễn cưỡng ổn định, nhưng cũng không thể tránh khỏi lâm vào bình cảnh kỳ. tất cả mọi người rõ ràng, phát triển lâm vào bình cảnh đơn giản là thiếu khuyết cần thiết vật tư, rất nhiều vật tư, Hắc Thạch chấn không cách nào độc lập sản xuất. đối ngoại câu thông lửa xém lông mày, tiếng nói mới là cồn bỉ túi đầu xuống tiếp tục uống trà, thình lình từ Adam châu bay tới một cái chén trà, lệch cạnh, cồn bỉ trên óc mang theo chén trà mày vỡ chén trà theo gương mặt chạy, cồn bì một mặt im lặng nhìn qua Adam. đã nói rồi đấy không tát đâu. lãnh chúa đại nhân, tại sao có thể đánh lén ta? cồn bì tức giận nhìn xem Adam, cũng nhiều thua thiệt cồn bì là một tên chiến sĩ, dù là so ra kém nhẹo lần đám người cường đại như vậy, nhưng là năng lực kháng đòn vẫn là rất ưu tú, nhất là đối mặt Adam dạng này đánh lén, cồn bì không có có nhận đến bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. nhưng là thế này nhân dọa người, sẽ dọa người ta chết khiếp có được hay không? Adam không nhìn cồn bì u ám ánh mắt, hung tợn nói, chuyện trọng yếu như vậy người cư nhiên hiện tại mới nói. Cổn bị im lặng trả lời, đại nhân, ngài cũng không có hỏi ta a. Tại Hắc Thạch chấn qua tốt như vậy, ai cũng nhớ kỹ lúc trước di chuyển tới địa phương a cái này đều đi qua 10 năm. Nếu không phải eo lần hôm nay nhắc lên, ta đều quên lúc này sự tình, ta một lát cũng không nghĩ ra chuyện này a. Cổn bị đưa thay sờ sờ trên mặt nước trà, làm thế nào đều bôi không sạch sẽ, chỉ có thể quay đầu hướng một bên thị nữ đòi hỏi một khối sạch sẽ khăn lau, cẩn thận lau. Adam ánh mắt chuyển hướng eo lần, phân phó nói, lập tức chỉnh hợp một nửa thăm dò đội ngũ, đi cái kia lòng đất thông đạo thăm dò 3 ngày, tận khả năng thu thập tình báo hữu dụng. Chú ý cẩn thận an toàn. Mặt khác, thông tri sở tập Sophia Etern, ba ngày sau, ở chỗ này họ phải. Đại nhân, eo lần linh mệnh, lui ra. Cổn bị còn đang yên lặng lau sạch lấy khuôn mặt nhỏ, Adam phân phó thị nữ lại châm một chén nước trà, từ từ uống, tự hỏi, Ba ngày sau, Majio dẫn đầu thăm dò đội mang đến mới tình báo tin tức, thăm dò phạm vi ánh mắt đến trong thông đạo 200 cây số, trước mắt tạm thời không có phát hiện nguy hiểm, ngoại trừ chỗ sâu có một ít không hiểu thực vật tồn tại bên ngoài, cũng không có phát hiện những sinh vật khác hoạt động dấu hiệu. Trong tư phòng Adam cùng đám người thảo luận chuyện này. Ngươi xác định lối đi này là lúc trước các ngươi di chuyển tới Thông Đạo Sở Tật khuôn mặt nghiêm túc hỏi Cồn Bì. Cồn Bì hưu khí vô lực quát quát tay. Ađam thở khí, hồi đáp, ta xác định khẳng định cùng nhất định. Đây chính là chúng ta lúc trước di chuyển tới Thông Đạo. Những ngày này Cồn Bì đều sắp bị hành hạ chết. Tất cả mọi người thay phiên tìm hắn hỏi thăm, không sợ người khác làm phiền, chỉ là sợ Tật Kiệu xác nhận chưa xong ba lần. Thời điểm trọng yếu nhất, Tật Kiệu còn tự thân áp hắn đi nhìn một chút Thông Đạo, nhất định để hắn tự mình đi xác định một chút mới bằng lòng bỏ qua. Ađam ngồi ở phía trên. Nhìn qua đám người biểu hiện ra thái độ, tất cả mọi người tại theo cổn bị xác nhận thông đạo chân thực tính. Adam đem 3 ngày này thăm dò đội lấy được mới dưới tình báo phát hạ đi cho đám người thay phiên quan sát. Tình báo nội dung chủ yếu bao quát trong thông đạo kỹ càng địa hình, sinh vật tồn tại hay không, thăm dò phạm vi các loại. Phần nhân tình này hướng là từ Mario giao lên. Lần này thăm dò hành động cũng là hắn mang đến 50 người thăm dò đội ngũ chấp hành. Adam rõ ràng rõ ràng rộng, nói ra, hôm nay triệu tập đại gia đến đây, chủ yếu là thảo luận một chút lòng đất thông đạo sự tình có thể trở thành hay không một cái an toàn tiến về thiên anh công quốc đường tắt, một cái mới đường tắt, mới đối ngoại đường tắt. tất cả mọi người rõ ràng câu nói này đối với hắc thạch chấn mang tới ý nghĩa, nếu như có thể có một cái an toàn đường tắt có thể giải trừ ngoại giới, hắc thạch chấn trước mắt một chút khốn cảnh đều cũng tìm được giải quyết, sinh hoạt trình độ, dân sinh điều kiện cùng các phương diện phát triển cũng tìm được cực lớn đề cao. chương 67, ta tự mình dẫn đội. đại gia lật xem tài liệu trong tay, xem ra lối đi này hơn phân nửa là thật. lúc trước sao lại muốn mang tộc nhân rời đi thiên anh công quốc sở tật khắp lơ đã hỏi con bi hắn cũng không cho rằng thiên anh công quốc sinh hoạt trình độ so ra kém hắc thị trấn đi qua những ngày trung đông này sợ thật phát hiện chu nho người chịu khổ nhọc cùng thông minh tài trí nhất là đối với khoa học kỹ thuật thiết bị nghiên cứu phát minh cùng bén nhạy khiếu giác thế này có tiềm lực cùng nội tình trùng tộc dù là tại sẹn ní đại lục bị trùng tộc khác áp bách mấy ngàn năm nhưng là phải nghĩ biện pháp tại một cái công quốc phạm vi lãnh địa bên trong sinh tồn được là rất dễ dàng làm được một việc đừng quên thiên anh công quốc tài nguyên nhưng so sánh sẽ hoang mạc phong phú hơn nhiều nơi tốt không đợi hết lần này tới lần khác phải hướng hoang vu địa giới di chuyển trong này có cổ quái côn bi khẽ miệng rung động mấy cái vẫn là quyết định giảng lời nói thật bị một đám địa tinh đuổi ra ngoài tất cả mọi người nhìn qua côn bi Adam đam to mắt kinh ngạc nói địa tinh các ngươi cư nhiên đánh không lại một đám kém thông minh tây lùn địa tinh cỡ nhỏ loại người sinh vật trí lực rất thấp sinh sôi năng lực mạnh trung lập tà ác trận rành cùng chu nho cũng không phải là cùng một giống loài hứng thú bằng hữu có thể thẩm tra một chút người lùn, chu nho địa tinh tây huyên tam đại thằng luồn khác nhau côn bi sắc mặt đỏ bừng lên xấu hổ giải thích bọn hắn có chút khác biệt mà lại số lượng nhiều lắm, sợ tâm trong ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười, bị đuổi giết tròn nên không thể không chạy trốn tới xã hoa mạc, còn bị gật gật đầu. kia là được rồi, nếu như chỉ dựa vào lấy số lượng có thể đuổi đi Scott Chu nho nhân, kia tối thiểu cũng là hơn vạn số lượng địa tinh. nhưng như thế quy mô địa tinh tại nhân loại công quốc phạm vi thế lực là không thể nào trường kỳ tồn tại, dù sao địa tinh tại xã hội loài người là người người kêu đánh tồn tại, ti tiện bẩn tiểu giống loài, tại nhân loại trong mắt bọn hắn cùng cầu đầu nhân cũng không hề khác gì nhau, thậm chí địa vị còn không bằng cầu đầu nhân. Hơn vạn địa tinh có thể đuổi đi Scott Chu Nho nhân chẳng lẽ bọn này địa tinh cùng Thiên Anh Công quốc có liên quan gì sở tập như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Nhìn thấy côn bị thế này xấu hổ bộ dáng, Adam cảm thấy vẫn là không nên đả kích trào phúng hắn được rồi. Đáng thương côn Bị, thật không biết lúc trước vì sao lại bị một đám địa tinh cho đuổi ra. Adam nói, hôm nay gọi mọi người tới, chủ yếu vẫn là thảo luận một chút lần này đối với Thiên Anh Công quốc tiếp xúc. Phái người nào đi, chuẩn bị bao nhiêu vật tư, lúc nào xuất phát. Adam ngữ khí rất khẳng định, tất cả mọi người nghe được. Thánh Chúa đại nhân quyết định chủ yếu đi cái lối đi này. Không cần thiết thảo luận có đi hay không vấn đề, Adam tỏ thái độ, nhất định phải đi. Các ngươi chỉ cần thảo luận làm sao đi. Thảo luận được rồi, kéo lần cùng Sophia, Eaton cùng một chỗ nhìn về phía Sở tâm. Tiểu liên côn bi đều ngẩng đầu, nhìn qua Sở Tộc. Đi qua những ngày này hiểu rõ, tất cả mọi người mười phần khẳng định Sở Tộc năng lực, nhất là phương diện trí khôn, khéo về đang làm việc bên trong phát hiện chỗ rất nhỏ biến hóa cùng bỏ sót, luôn luôn có thể đưa ra tốt hơn phương án giải quyết. Adam vừa nhắc tới thảo luận sự tình, đại gia không hẹn mà cùng đều nhìn về Sở Tộc. Ngươi thông minh, ngươi mà nói. Sở Tôn khẽ cười khổ, "Được rồi, vẫn là ta tới đi." Có chút trầm tư một lát, thoáng làm rõ suy nghĩ, Sở tập trả lời, "Đại nhân, liên quan tới trong thông đạo tình huống, chúng ta còn không phải hiểu rất rõ, chỉ dựa vào lấy Ma Ji Oai đoạn trước thăm dò cũng không thể cam đoan dưới đấy trong thông đạo không có hắn uy hiếp của hắn. Dù sao Spot Chu Nho người là 10 năm trước gì chuyển tới, thời gian 10 năm nượn thông đạo phát sinh chuyện gì dạng cải biến chúng ta cũng không rõ ràng, có lẽ 10 năm trước đó thông đạo rất an toàn, 10 năm về sau sẽ không tốt. Nếu như đại nhân quyết định đi đầu này thông đạo dưới lòng đất, ta đề nghị Áp dụng hai đội trước sau tiến nhập đội hình, dùng một tiểu đội nhân viên sớm xâm nhập mấy ngày, xác minh tình huống, lại phải đi vận chuyển vật liệu đại bộ đội nhân viên, vạn nhất thông đạo chỗ sâu có hắn uy hiếp của nó, tại phía trước tiểu đội nhân viên cũng có thể kịp thời báo cáo, thuận tiện sau này vận chuyển đội ngũ làm ra phản ứng. Nhân viên Phương Diện, Hetton quản gia từng có kinh nghiệm, cũng đối Thiên Anh công quốc có hiểu một chút, ta đề nghị Hetton quản gia dẫn đội tiến về, Majio dẫn đầu một chi bách nhân đội ngũ phụ trách bảo hộ. Vật tư Phương Diện, chúng ta chỉ có tam sắt trái cây cùng hắc diệu thạch mỏ, mà lại nhóm đầu tiên tiến về nhân viên có thể sẽ không quá nhiều trở về thời gian cũng không xác định, cho nên không cần mang quá nhiều vật tư, quá nhiều vật tư sẽ ảnh hưởng đội ngũ trình độ linh hoạt, đối với đột phát tình huống không thể làm ra rất tốt phản ứng. Ta cho rằng mục đích lần này chủ yếu là đả thông hắc thạch chấn cùng tiên anh công quốc mậu dịch con đường vướng chắc lộ tuyến, xác minh tình huống cụ thể, thuận tiện sau này an bài. Sơ tập nói xong, chờ đợi lấy Adam cuối cùng quyết định. Eton bọn người khoan thai tự đắc im miệng không nói, đối với cái đề tài này cũng không chen lời vào, trực tiếp các loại lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh rồi. Adam gật gật đầu, biểu thị đồng ý, sau đó phân phó, ừm. Sở Tầm Gian bài một chút vật tư cùng cụ thể tiến về nhân số. Còn xuất phát thời gian nha, dự định tại ba ngày sau, ta tự mình dẫn đội. Adam quyết định, hắn muốn đi Thiên Anh công quốc nhìn xem, mỗi ngày đợi tại Xà Hoa Mạc, đối mặt một tầng không đổi đấy cảnh vật, đều muốn buồn bực ra tưởng đến đến rồi. Không thể. Không được. Đại nhân, kéo lần cùng Sở Tầm đồng thời kêu lên. Adam nhướng mày, làm sao không được? Đại nhân, ngài thân là lãnh chúa sao có thể tự mình mạo hiểm, không nói thông đạo dưới lòng đất khả năng vẫn tồn tại cái khác nguy hiểm, liền nói Thiên Anh công cốc chỗ. Chúng ta cũng không phải rất quen thuộc, vạn nhất ngài xảy ra chuyện gì, ngươi để cho chúng ta làm sao bây giờ?" Sở Tâm thật nhanh nói ra, thái độ rất kiên định, không thể để cho đại nhân đi. Kéo lần ở một bên gật gật đầu, hắn cùng Sở Tâm ý nghĩ đồng dạng, hắn không yên lòng đại nhân đi. Adam phi thường khó chịu, nhíu nhíu mày, "Ta là lãnh chúa, vẫn là ngươi là lãnh chúa dám can đảm hạn chế tự do của ta Sở Tâm, ngươi dự định giam lòng ta?" "Được, lãnh chúa đại nhân lại tới đây một bộ." Sở Tâm cười khổ nói, "Đại nhân nói gì vậy, mượn Sở Tâm mấy cái lá gan cũng không dám giam lỏng đại nhân." chỉ là thông qua thông đạo dưới lòng đất tiến về Thiên Anh Công quốc thật sự là tồn tại rất nhiều không xác định nhân tố nếu như đại nhân thật muốn đi không bằng các loại lộ tuyến ổn định lại lại đi vừa vận rất tốt Adam chém đinh chặt sắt nói không có người nào càng so với ta hơn hiểu rõ Hắc Thạch Trấn cái thông đạo này tầm quan trọng đối với Hắc Thạch Trấn không cần nói cũng biết vẹn vẹn chỉ có hệ tần cùng ma Marjorie ta không yên lòng ta muốn đích thân đả thông con đường này ta phải đi sợ thật bao nhiêu cũng có thể đoán được Adam tâm tư có một cái sung mãn tinh thần bạo hiểm linh chúa thật sự là một chuyện nhượng người đau đầu sự tình a đại nhân thật không an phận đại nhân, nếu không, ta thay thế ngài đi thôi. không được, ta không yên lòng. kia, yeah, đại nhân ngài đi, hắc thạch chấn làm sao bây giờ? người tới quản lý. kia, yeah, muốn không mang tới eo lần a, lại không phải đi đánh trận. có lín đủ đủ rồi, eo lần lưu tại hắc thạch chấn bảo vệ gia viên, lại nói tân binh nhập ngũ, quân đội huấn luyện cũng không thể rời bỏ hắn. Sở thẩm bất đắc dĩ lắc đầu, đã đại nhân quyết định muốn đi, thân là thuộc hạ, hắn lại tiếp tục khuyên giải cũng không có tác dụng gì. kết quả sau cùng xác định được, a tự mình dẫn đội tiến về thiên anh công quốc tiến hành vật tư mậu dịch. Hộ tống nhân viên có hệ tợn quản gia cùng khoa Lâm thị vệ, Mazio dẫn đội bảo hộ, toàn bộ đoàn người viên cộng lại có hơn 200 người, tăng thêm Mazio dẫn đầu 100 nhân quân đội. Chương 68, đội xe xuất phát. Kéo lần vốn định đem toàn bộ quân đội đều để đại nhân mang theo, nhưng bị sở tập ngăn trở, đại nhân đã là đang đùa tiểu hài tử tinh khí. Làm sao ngươi cũng đi theo náo? Dulu sẽ hoang mạc vị trí địa lý cho dù tốt, tiên thiên tính dễ thủ khó công, nhưng cũng không thể một mình một tốt cũng không còn lại a. Kéo lần không lay chuyển được Adam cùng sở tộc, lại đề nghị tăng phái ma năng tay súng đem quân dự bị bên trong 500 chui nho nhân toàn bộ vũ chứa vào mang đi ra ngoài. Adam trợn khóc trợn cười, ta đây là ra đi đánh trận ác vẫn là mậu dịch a, mang nhiều binh lính như thế, chỉ sợ vừa tới Thiên Anh công quốc liền sẽ bị người khác xem như quân địch tiêu diệt. Sợ tâm đều cảm thấy eo lần có chút nhỏ nói thành to, hắn lo lắng chính là lãnh chúa đại nhân tại thông đạo dưới lòng đất hội sẽ không gặp phải nguy hiểm, chỉ cần đến Thiên Anh công quốc, hắn còn không tính đặc đừng lo lắng, dù sao Hắc Thạch trấn vẫn là từng có mấy lần ngoại thương kinh lịch, mạo dịch đối tượng đều là Thiên Anh công quốc. Mang 500 chui nho nhân mang tay súng cũng thua thiệt hắn nghĩ ra, 500 tay súng, tại thông đạo dưới lòng đất đại đội hình đều không có cách nào triển khai, coi như gặp được nguy hiểm cũng không có tác dụng gì, còn không bằng mang nhiều điểm đấu khí trường thương binh. Cuối cùng đại gia thương thảo quyết định, mang 50 ma năng tay súng cùng 50 trường thương binh, cộng thêm 100 người xe chuyển vận đội ngũ, nhân loại cùng chu nho nhân đều chiếm một nửa. Vật tư phương diện, hạt rượu thạch mang 3 xe, tam sát trái cây mang 7 xe, xe chuyển vận chiếc vì chu nho nhân kiến tạo cỡ lớn xe chuyển vận chiếc, tổng cộng 1 tấn tải hữu vật tư. Tại Adam xem ra Chu nho nhân kiến tạo cỡ lớn xe chuyển vận trước cũng tiểu có chuyện như vậy, 10 chiếc xe chung vào một chỗ cũng mới có thể vận chuyển một tấn tạp hữu vật tư, so sánh tiếp trước gió đông kilo ca lo kèm qua xa. Bất quá cũng không quan hệ rồi, có lẽ Adam ở trong lòng, đem lần này mậu dịch xem như một lần lữ hành đến đối đãi thuận tiện đem mậu dịch lộ tuyến vững chắc ngồi xuống xuống, lần thứ nhất mang vật tư số lượng ngược lại không phải là rất trọng yếu. Dù sao đối với Thiên Anh công quốc mậu dịch chỗ khó, từ trước đều là đường sá cực khổ, ở vào xạ trong hoang mạc hắc thạch trấn thật sự là khó mà đạt thông ra một đầu ổn định, ngoại thương lộ tuyến Hiện tại có một đầu khả thi cực lớn lộ tuyến với ở trước mắt, mà lại Scott Chu nho nhân cũng đi qua con đường này, như vậy đối mặt khó khăn sẽ không còn là khó khăn. Hắc Thạch trấn cũng không có bao nhiêu sự vụ yêu cầu Adam lưu lại xử lý, đem Hắc Thạch trấn giao cho sở tự quản lý hắn rất yên tâm. Adam cũng rất khát vọng đi thế giới bên ngoài nhìn một chút, từ khi đi tới Xên Ni đại lục, vẫn luôn là tại Hắc Thạch trấn cái này một mẩu ba phần đất bên trong nẻ nhót, Adam sớm dính nhau. Hắc Thạch trấn ủy giao cho ngươi cùng éo lần xử lý, ta sau khi đi, cứ dựa theo trước đó kế hoạch song tiếp tục an bài sự vụ, hy vọng tại ta về trước đó ngoại thành tường có thể kiến thiết tốt. Adam mỉm cười nói với Sở Tập lấy. Sở Tập cùng mèo lần gật gật đầu. Kaka, ta cũng muốn đi. Sophia nháy nước mịt mở mắt to. Nhìn xem Adam. Hai người đi qua thời gian một năm sớm chiều ở chung, Sophia tự nhiên hiểu Adam tâm tư, thậm chí không cần giống như Sở Tập đi đoán. Kaka dự định đi thiên anh công quốc chơi. Hừ, ta cũng muốn đi, ta mới không nên rời đi Kaka. Adam ngạc nhiên, Nha đầu, ngươi đi, nông vụ sự tình làm sao bây giờ? Lúc này sắp liền muốn bắt đầu vào xuân. Sophia đưa tay một chỉ sờ tấp, có sờ tấp, giao cho hắn. Sờ tấp tiếp tục cười khổ, "Được, lại là giao cho ta." Tình cảm đều coi ta là làm văn năng. Adam nhìn mắt sờ tấp, giao cho hắn cũng được, sờ tấp làm việc ổn, Adam yên tâm, "Vậy được đi, cùng đi." Adam không quan trọng nói, dù sao cũng không có nguy hiểm gì, coi như mang theo nàng đi lữ hành. Tại hắc thạch trấn cái này 100 nhân quân đội bảo vệ dưới, Adam không cho rằng hội có nguy hiểm gì. Cường đại đấu khí chiến sĩ, nguy hiểm ma năng tay súng, chỉ cần không phải cùng công cốc chính diện bộ đội đánh nhau còn lại tiểu uy hiếp, Adam còn không để vào mắt, a, ca thật tốt, Sophie ạ gieo họ, Sophie ạ dù sao tuổi tác còn nhỏ, cũng liền 17-18 mười tám tuổi, chính là thích chơi thích chạy loạn niên kỷ, mỗi ngày bị nông vụ cuốn thân, vây ở hất thạch trấn làm lấy khô khan làm việc, Adam cũng rất đau lòng, nha đầu này từ khi đến rồi hất thạch trấn, tiểu không chút chơi đùa qua, nói trở lại, Adam cũng ghê gớm Sophie ạ mấy tuổi, hai người lần này tính trẻ con nổi lên, muốn ra đi xem một chút thiên anh công quốc cũng là tình có thể hiểu, kéo lần còn muốn há mồm nói cái gì, thở dài vẫn là không có mở miệng. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, kéo lần rất lo lắng đại nhân, chỉ là đại nhân không để cho hắn đi theo. rời đi lãnh địa kéo lần, thực lực muốn hạ xuống rất nhiều, cùng nhượng hắn đi theo không nếu như để cho hắn coi trường hắc thạch chấn, lại nói tiến về thiên anh công quốc, chỉ cần không phải đi ngang qua sệ ạ hoa mạc, đại gia không cho rằng đi thông đạo dưới lòng đất có cái gì lớn nguy hiểm. có liền cùng marieo dẫn đầu bách nhân đội cũng không phải ăn chay. ba ngày sau, hắc thạch chấn ngoại thành từng chỗ, có liền cùng marieo bọn người võ trang đầy đủ, thương nơi tay, áo giáp phi thân. Đằng sau chỉnh chỉnh tề tề đi theo 100 tên võ trang đầy đủ hắc thạch trấn chiến sĩ. Chiến sĩ phía sau là 100 tên ngay tại làm cuối cùng công tác chuẩn bị vận chuyển đội ngũ. 10 chiếc xe chuyển vận bốn phía là trên dưới bận rộn nhân loại cùng chu nho nhân. Đội xe bên trong chính giữa cắm một cây cờ sĩ, cờ sĩ là dùng tam sắt trái cây vải vóc đặt cơ sở, màu lót đen kim văn, phía trên văn tú lấy một đóa nở rộ kinh cước hoa, kim sắc văn tuyến tô lại một bên, lộ ra phá lệ yêu diễm thê mỹ. Tự đi lý dạ gia tộc đi xã hoang mạc đến nay, kinh sắc hoa liền thành đi lý dạ gia tộc mới tộc huy, đây là một loại mê người lại có gai đóa hoa. Đại biểu cho chói buộc, vận mệnh tra tấn, Địch Lý Dạ gia tộc dùng kinh cước hoa lúc đến khắc nhắc nhở chính mình, muốn đột phá hết thể khó khăn trở ngại, lại xuất hiện Địch Lý Dạ công quốc vinh quang. Kim văn kinh cước hoa, đây là bất khuất đóa hoa, sung mãn cốt khí biểu tượng. Cái này To Huy cũng không biết bị Adam từ nơi nào lật ra đi ra, giao cho sở tâm xử lý. Quả nhiên bị tô lại thượng viền vàng. Adam còn cố ý chạy tới bức bách sở tật, cái này viền vàng làm sao làm ra? Hát thạch trấn cũng không có kỹ thuật này a. Sở tật ra hỏa này một mực cười không nói, tự là không chịu nói cho Adam tức giận đến Adam Trực Ma Nha. Đại nhân, Dô, cờ lọ thị ngài muốn dẫn thật. Đừng bỏ lại. Sở Tập đem Dô, cờ lọ thị trường kiếm đưa qua, hắn cố ý từ Adam thư phòng mang tới. Adam còn không có dưỡng thành bội kiếm thói quen. Adam tiếp nhận trường kiếm, đừng ở trên lưng, gật gật đầu, Sở Tập hẳn là nghĩ chính mình nhiều kiện vũ khí phòng thân, không thể cô phụ thuộc hạ một phen trung tâm. Cất kỹ trường kiếm, Adam nhìn Sở Tập cùng éo lần hai người, chỉnh trọng nói, dựa theo tiền bối kinh nghiệm, đi lần này, khả năng liền muốn hơn mấy thắng, ta sau khi đi, Hắc Thạch trấn coi như giao cho hai người các ngươi đừng khiến ta thất vọng. Có chuyện gì, hai người nhiều thương lượng một chút. Hắc Thạch Chấn Kiến Thiết Phương Diện nghe nhiều nghe sợ. Ngươi nhiều giúp đỡ lấy hắn. Một câu cuối cùng, Adam là hướng về phía Lão Lần nói. Lão Lần núi Adam gật gật đầu, biểu thị chính mình nhớ kỹ. Lão Lần ánh mắt lạc trên người Cọt Lìn, xài bước đi qua khứ, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đại nhân an nguy giao cho ngươi. Nhớ kỹ, đem đại nhân an toàn mang trở về. Ngươi là đại nhân thị vệ, ngươi có thể chết, đại nhân không thể xảy ra chuyện. Cọt Lìn ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Lão Lần, đủ loại gật đầu, tay phải hung hăng đánh tới hướng ngược trái áo giáp đều bị nện buồn bực thanh âm rung động ta dùng sinh mệnh phát thệ có lìn cảm nhận được trên bờ vai áp lực rất nặng đó cũng không phải éo lần phách khí lực của hắn nặng bực nào mà là éo lần nhượng có lìn cảm giác được một cỗ trách nhiệm nặng nề đại nhân an nguy hệ cùng ta thân huấn luyện viên lần này là ta dẫn đội a ta cũng bảo hộ đại nhân đó a marieo ở bên cạnh sâu kín lên tiếng dạy thế nào quan mỗi lần đều coi trọng như vậy có lìn tiểu tử này éo lần nhìn một chút marieo gật gật đầu cứng không nói ta kém chút quên đi nếu là gặp được tình huống khẩn cấp quân đội quyền chỉ huy toàn quyền giao cho có lìn Bảo hộ đại nhân an nguy trọng yếu nhất, dù là vì thế hy sinh tất cả mọi người. Kéo lần thanh em lộ ra một cỗ triệt để băng hàn cùng tăng khốc, tất cả mọi người chung vào một chỗ, đều không có Adam một người trọng yếu. Maji ôm mặt lại sụt xu xuống, sớm biết ta không đề cập tới chuyện như vậy, cái này quân quyền đều bị có lỉnh lấy được. Adam đi tới, vỗ vỗ hẹo lần bà vai, cười nói, không nghiêm trọng như vậy, ngươi đừng đem bọn hắn dọa sợ. Sự tình đại khái cũng nhắn nhủ không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi, chú ý ta lời nhắn nhủ sự tình, đem trong nhà cho chiếu cố tốt, chờ ta trở lại. Adam cười, đừng lo lắng co như ta là đi ra ngoài chơi một chuyến, không có gì lớn. Sơ Tớp cùng éo lần gật gật đầu, dưới đáy lòng đồng thời thở dài. Ai? Đại nhân đem lần này mẫu dịch xem như ra du, chúng ta thế nhưng là đều là nhắc nhở tra mật. Adam vô vô tay, đối đội ngũ hô, được rồi, bọn tiểu nhị tốc độ nhanh một chút, không sai biệt lắm liền chuẩn bị xuất phát. Phải, đại nhân, đội ngũ Ẩm vang Đáp chỉnh đốn xuất phát. Adam mang theo sổ phỉ hạ, ngồi lên một cỗ xe chuyển vận, hướng phía Hắc Thạch Trấn vương hướng khoát khoát tay. Sơ Tớp cùng éo lần thân thủ đứng đấy một đám Hắc Thạch Trấn mọi người. Tất cả mọi người chạy đến đưa mắt nhìn lênh chúa đại nhân, sợ tâm ánh mắt lặng lặng nhìn đội xe càng đi càng xa, chỉ mong lần này xuất hành sẽ không giống như kiệu trước đây, hy vọng đại nhân bình an trở về. Chương 69, tiến xuống lòng đất thông đạo. Xe á hoang mạc mùa đông, Hàn Phong không ngừng tê khóc lấy thổi qua, hắc thạch chấn đội xe đang thong thả đi về phía trước, đội xe không có xúc vật làm lao động, chỉ dựa vào lấy máy móc động năng, mấy tên chu nho nhân thủ chân cùng sử dụng trên xe dậy vào đầu đầy mồ hôi, 10 chiếc đơn sơ cố xe trước tràn đầy chuyên chở yêu cầu mậu dịch vật tư, tốc độ thủy chung vận lên không được. Tại thiếu khuyết tài liệu tình huống Chu Nho mọi người có thể dạy vào ra 10 liền dạng này xe chuyển vận đã đúng là khó được, phải biết lẫnh chúa đại nhân phụ thân dẫn đầu đội ngũ mậu dịch một lần kia, tất cả mọi người đều là có vật tư đi. Ta mặc dù tốc độ chậm, nhưng cũng may không cần có vật tư đi. Chu Nho nhân luân phiên sử dụng cố xe, cũng tương đối bưng lỏng. Đội xe muốn đi vào Hắc Diệu Thạch Quận Mộ, bình thường hành quân gấp chỉ cần 1 giờ lộ trình, đã đi chọn một buổi sáng, đội xe đã tại xã Hoàng Mạc thổ địa bên trên thổi trọn một buổi sáng tự vong hàn phong. Cũng may sở tập tại đội xe trước khi lên đường, cho đội xe 200 người khẩu đều thực hiện rét lạnh chống cự chẳng hái. Trạng thái thời hạn có hiệu lực cả ngày. Mọi người đối với không ngừng treo qua Hàn Phong cũng phần lớn có thể làm được không nhìn, không thể không biết có cảm giác lạnh như băng. Đây cũng là may mắn mà có sở tập năng lực cường đại, không phải vậy chỉ là sẽ hoang mạc mùa đông gió mùa đều đủ đội xe ăn một hồ. Adam đã không chỉ một lần thế này cảm thán. Đội xe chậm rãi tiến lên, lại một lát sau, đến trưa mười phần, đội xe đã đến Hắc rượu Thạch quặng mỏ lối vào chỗ. Adam mệnh lệnh đại gia tại chỗ tu chỉnh một chút. Sau khi ăn cơm trưa xong lại tiếp tục tiến lên. Buổi chiều đội xe tốc độ muốn thả nhanh một chút. Số nhảy xuống xe lên lợi đi cho Adam cầm thức ăn. Adam nhìn một chút mặt trời, tèo đến, có liền cùng Mario, phân phó nói. Vừa chiều khi xuất phát, nhượng 50 tên đấu khí chiến sĩ cùng một chỗ hỗ trợ xe đẩy, tốc độ này quá chậm. Có liền cùng Mario liếc nhau một cái, bất đắc dĩ đáp ứng, cũng may đây là tại hắt thạch chấn phạm vi lãnh địa bên trong, trước sớm tiệu thăm dò đội môn cho loại bỏ qua vô số lần, không có nguy hiểm gì tồn tại. Lúc này nhượng các chiến sĩ giúp đỡ cũng là có thể, chút chuyện nhỏ này phía trên cũng đừng có cùng lãnh chúa đại nhân nhất riêng. Nếu là ra khỏi phạm vi lãnh địa. Có lìn bọn người là tuyệt đối sẽ không đồng ý Adam cái chủ ý này, đấu khí chiến sĩ đẩy ra xe vạn nhất đột nhiên gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Chẳng lẽ tiểu trông cậy vào 50 tên ma năng tay súng làm khiên thịt đánh sao. Ăn cơm chưa, thương binh nhóm tại có lìn cùng ma Gio chỉ huy hạ tướng trưởng thương nhét vào cỗ xe bên trên, 5 người một chiếc xe, nâng lên đấu khí đẩy động, xe tại bọn hắn thôi thúc dưới, tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, ước chừng có kiếp trước ô tô 50 mã tải hữu tốc độ. Chu Nho nhân ngồi tại cỗ, xe phía trước khống chế cỗ xe phương hướng. Có Chu Nho Nhân một bên thao túng cỗ xe còn vừa hưng phấn hét dầm lên, tốc độ thật nhanh. Vận chuyển đội Ngũ đã tiến vào trong hầm mỏ bộ, đang hướng về Chu Nho Nhân lãnh địa địa điểm cũ xuất phát. Trong hầm mỏ mặc dù bị hắc thạch chấn khai quát rất rộng rãi, nhưng là địa hình có chút gập ghềnh. Sophie ạ cùng Adam ngồi ở trong đó trên một chiếc trên xe, cảm thụ được dưới mông truyền đến sóc này cảm giác, Adam không khỏi có chút lo lắng, xe này không sẽ tan tành a. Đội Ngũ thật nhanh đi về phía trước, có Lin cùng Mazio mang theo 50 tên ma năng tay súng đội Ngũ đi theo đằng sau chạy trước đằng sau còn đi theo một chuôi hắc thạch chấn phủ thông đám người dân trong vùng của lãnh chủ tại thợ hồng hộc đi theo. A đang bù mặt, mẹ đàn, đội hình toàn bộ loạn, thật là mất mặt cảm giác. cái này cùng nhau đi tới 10 phần nhanh, chỉ chốc lát sau đã đến vận chuyển đội ngũ đã đến lòng đất thông đạo cửa ra vào, một tới chỗ A đam tiểu nhảy xuống xe, đối có lìn phân phó nói, nhanh đi đằng sau nhìn xem, có người hay không tụt lại phía sau. đằng sau còn đi theo số 100 trăm phổ thông linh dân, bọn hắn nhưng không có binh sĩ tốt như vậy thể chất, tụt lại phía sau khả năng tương đối lớn. có lìn gật gật đầu. Mang theo một đội ma năng tay súng quay đầu đi thu nạp phổ thông linh dân, Adam quay đầu nhìn về phía cỗ xe, trên dưới quét một vòng, còn tốt vật tư không có việc gì. Mặc dù một đi ngang qua đến, đội xe như thế sóc này, bất quá cũng may vật tư đều một mực bị cố định tại cỗ xe phía trên, cỗ xe cũng cũng không có bởi vì kịch liệt sóc này mà tan ra thành từng mảnh. Adam dưới đáy lòng tán thưởng một tiếng chu nho người hảo thủ nghệ, sau đó ánh mắt rơi vào đấu khí các chiến sĩ trên thân. Các chiến sĩ đều lại lần nữa võ trang đầy đủ, cầm lên trường thương, tại Majio chỉnh đốn xuống gom đối tượng. Cả đám đều y nguyên khí thế cao, cái này cùng nhau đi tới, một tấn vật tư toàn bộ dựa vào bọn họ xe đẩy tới, thiếu giảng cũng có 20 km lộ trình, y nguyên mặt không đỏ hơi thở không gấp, nhìn đấu khí cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Đây cũng là may mắn mà có lẽ lần bình thường huấn luyện hạng mục bao gồm đấu khí chứa đựng lượng phương diện này, mỗi ngày đều nhượng đại gia đấu khí hao hết, mỗi lúc trời tối lại tại thể nội vật khí khôi phục đấu khí, dung vận khí tư thế nghỉ ngơi, ngày thứ hai lại vùi đầu vào kịch liệt trong khi huấn luyện, cao như vậy cường độ huấn luyện dưới, hất thạch chấn mỗi một cái đấu khí chiến sĩ. Đấu khí của bọn hắn chứa đựng lượng so với lúc trước lúc mới bắt đầu nhất phải nhiều ra chừng gấp đôi. Ta hắc thạch chấn chiến sĩ chất lượng, đều là tiêu chuẩn. Adam tán thưởng nhìn lấy bọn hắn một chút, sau đó phân phó Majio mang 10 tên đấu khí chiến sĩ cùng 10 tên ma năng tay súng, tiến xuống lòng đất thông đạo tìm hiểu tiến lên lộ tuyến, mỗi qua chừng nửa canh giờ thời gian phái về một tên chiến sĩ báo cáo tình huống, song phương tùy thời giữ liên lạc. Majio lòng tin tràn đầy đáp ứng, hò hét oắc, mang theo các chiến sĩ sải bước tiến xuống lòng đất thông đạo. Adam mắt đưa bọn hắn tiến về lòng đất thông đạo, lúc này Co Lǐn Thu nạp đội ngũ về, Adam hỏi Người đều đủ sao?" Có Linh gật gật đầu, người đều thu nạp đến cùng nhau, không thiếu một cái. Adam vừa một thanh, đối đội ngũ hô một tiếng, nghỉ ngơi tại chỗ sau 10 phút, lại tiếp tục đi đường, thực sự nhịn không được nhân liền đến cố xe trước nghỉ ngơi một chút, sau khi xuất phát bảo trì trước đó tốc độ, chậm tốc độ tiến lên. Đội ngũ ầm vang đáp ứng. Mệt mỏi mọi người đều đối với Adam đầu đi ánh mắt cảm kích, chúng ta lãnh chúa đại nhân luôn luôn nhân từ như thế. Đại gia vị mệt mỏi các đồng bạn lên xe chiếc, nằm tại vật tư trước nghỉ ngơi, có ít người thật sự là đi không được đường. Dù sao trước đó đi theo đội xe chạy hết tốc lực 20 km, coi như nhóm này bị chọn lựa ra nhân viên thể chất cho dù tốt, cũng mệt đến mất ngư. Adam xấu hổ, lần sau cũng không thể tại dạng này chơi, không nghĩ tới chính mình tùy tiện hạ đạt một cái mệnh lệnh, liền để đại gia thế này mỏi mệt không chịu nổi, mà lại đội hình thế này hỗn loạn, còn nhượng có lỉnh quay đầu đi thu nạp nhân viên. Ai, mặc dù kinh hơn một năm tới kiếp sống lĩnh chủ, nhưng là rất đối với chuyện chính mình còn không tính quen thuộc, liền giống với lần này dẫn đầu đội ngũ xuất hành, còn không có ra phạm vi lãnh địa liền bắt đầu làm trò cười chính mình rất nhiều chuyện vẫn là cân nhắc không chu toàn toàn bộ a. Có Lìn ngược lại không nói gì, dạng này việc nhỏ, liền theo đại nhân dạy vào đi. Đại nhân? Ma Ji Đâu có Lìn liếc nhìn chung quanh, Ma Ji tiểu tử này đâu làm sao không tại bên người đại nhân? Hắn đang làm cái gì đâu? Adam đang uống lấy sổ phỉ A đưa tới nước, nghe vậy sử sờ, thuận miệng nói ra, "Hả, ta nhượng hắn dẫn người đi phía trước dò đường, cách mỗi nửa giờ về một chuyến báo cáo tình huống." Có Lìn rõ ràng gật đầu, nguyên lai là đại nhân phân phó, ta liền nói tiểu tử làm sao dám đơn giản rời đi bên người đại nhân. Chương 70 chu nho nhân chúng đọc sự kiện sau 10 phút adam vô vô tay hấp dẫn sự chú ý của mọi người được rồi chuẩn bị xuất phát đại gia trật tự chỉnh đốn cỗ xe cả đám vây quanh cỗ xe thương binh nửa bao quanh đội ngũ ma nâng tay súng cũng nghiêm chỉnh mà đối đãi từ giờ trở đi đại gia chính thức tiến vào trong thông đạo ý vị này xe chuyển vận đội đã rời đi hất thạch chấn phạm vi thế lực đội xe dựng lên mấy chục thanh bó đuốc đem âm mưu thông đạo theo sáng trưng. lòng đất trong thông đạo địa hình không giống trong hầm mỏ như thế gặp gền không chịu nổi khó mà hay cầu lòng đất trong thông đạo thổ địa đều là cứng mềm hỗn hợp bùn đất cỏ dại rậm rạp, lòng đất trên lối đi vừa còn treo một chút thạch đũ. đội xe nhân viên đều cẩn thận đi về phía trước, mỗi cái nửa giờ, phía trước Mario dẫn đầu thăm dò đội ngũ đều sẽ phái về một tên đấu khí thương binh đến đây báo cáo đại khái tình huống. Adam phân phó có lính đứng tại đội ngũ phía trước tiếp thu tình báo. ngay đầu tiên, đội ngũ không có gặp được cái gì đặc tình huống khác. đại khái đi có 6 giờ, Adam suy nghĩ trời bên ngoài hẳn là đen lại, lúc này hẳn là đến ban đêm 10 phần, liền phân phó đội ngũ tại đi hai giờ tịu tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi. đội ngũ tiếp tục tiến lên hai giờ. Khi một tên sau cùng đấu khí thương binh về báo cáo tình huống thời điểm, có lìn vân phó hắn nhượng Mario về đơn vị. Đội xe ngừng lại, tại chỗ tìm kiếm được một chỗ tương đối rộng rãi địa giới nghỉ ngơi. Tất cả mọi người mang trang bị đều gắng đầy đủ hết. Tại bốn phía bó đuốc chiếu dọi xuống, từng kiện vật tư nghị bên ngoài móc ra. Giàn dị lều vải, đá đánh lửa, tự mang củi lửa, lương khô, ấm nước các loại. Lều vải chỉ có ba bốn đỉnh, lớn nhất một lều vải là lãnh chúa đại nhân cùng sổ phì ạ tiểu thư, còn có mấy lều vải vốn là lãnh chúa đại nhân vì có lìn bọn người mang theo, chỉ là có lìn cùng Mario kiên quyết muốn bên ngoài các đêm. Lều vải cũng không có dựng thẳng lên tới, có liền mang đến mấy tên chiến sĩ giúp Adam lều vải dựng thẳng lên đến. Mario ở phía xa an bài đêm nay gác đêm tuần tra chế độ, đồng thời phái ra mấy cái tiểu đội tại bốn phía không gian đoạn suốt cả đêm tuần tra, bài trừ tiềm ẩn nguy hiểm. Đội xe đám người bắt đầu ở bằng phẳng một điểm trên mặt đất nhào tới tam sắt trái cây làm vải vóc nệm, dễ chịu an nhàn ngồi ở phía trên ăn lương khô, uống nước. Tại Adam trong lều vải, Sophia ạ giúp vào Adam trong lực, hai người ngọt ngọt nào ăn lương khô, rộng lượng lều vải che lại tầm mắt mọi người. Tại hai người trong mật thêm dầu bầu không khí dưới. Khẩu vị một dạng lương khô vào lúc này cũng lộ ra phá lệ mỹ vị đại nhân đại nhân không xong xảy ra chuyện phía ngoài lều truyền đến thở hồng hổ tiếng kêu gào adamô đứng dậy xảy ra chuyện xuất lên lều vải đi ra ngoài bên ngoài lều vệ binh ngăn cản một tên dân chấn dân chấn trên mặt hiện đầy ban ngày mọi bệnh đồng thời còn hôn tạm thần sắc lo lắng đừng nóng đội chuyện gì xảy ra nói cho ta biết adam châm giọng hỏi chẳng lẽ có lòng đất chủng tộc tiến công đội xe adam đột nhiên nghĩ đến khả năng này đại đại nhân chu nho mọi người đều giống như chúng độc có liền đại nhân phân phó ta hướng đại nhân báo cáo. dân chấn cố gắng lắng lại khí tức của mình, nói ra nguyên do. chúng độc. Adam đam lòng tràn đầy nghi hoặc, đối lấy vải quát lên sổ phi ạ, liền theo dân chấn đi đầu đi qua nhìn một chút tình huống. sổ phi ạ sốc lên lều vải, sau đó cũng theo sau. chỉ chốc lát sau, Adam cùng sổ phi ạ ngay tại dân chấn dẫn đầu xuống đi tới chuyện xảy ra hiện trường. mấy chục tên chu nho nhân ốm bụng ngay tại lăn lộn đầy đất tiêu thảm, sắc mặt tím xanh, bờ môi đều đang thống khổ phát run, trên người dính đầy bùn đất cùng cỏ dại, điển hình chúng độc hiện tượng. Mario chính thúc thủ vô sách lớn tiếng an ủi Chu Nho Nhân, mặt mũi tràn đầy nóng nảy, lại lại không biết nên như thế nào trợ giúp bọn hắn. Cõng Lìn đứng ở một bên cạnh dưới, vừa mới bắt gặp A Đam tới, tiểu đi tới. Cõng Lìn, đây là có chuyện gì A Đam hỏi. Hồi đại nhân, chúng ta cũng là vừa tới không lâu, còn không rõ ràng lắm tình huống, căn cứ tình huống trước mắt đến xem, bề ngoài không có phát hiện rõ ràng vết thương, có thể là chúng độc. Cõng Lìn thi lễ hồi đáp. A Đam cao mày, ngươi xác định là chúng độc. Nếu là chúng độc tiết nhưng rất khó lường, tất cả mọi người là ăn đồng dạng lương khô, uống vào đồng dạng nước nếu như chu nho nhân chúng độc, đây chẳng phải là toàn bộ đội xe người, bao quát hắn cùng sổ phì ạ lúc này đều chúng độc. thế nhưng là vì cái gì hiện tại chỉ có chu nho nhân hiện ra thảm như vậy hình, mà những người khác không có tình huống như vậy phát sinh đâu. có lìn lắc đầu, hắn cũng không thể khẳng định có phải hay không chúng độc, nhưng là đội xe đại bộ phận người đều đang suy đoán chu nho mọi người là chúng độc, bởi vì lúc này chu nho mọi người triệu chứng thực sự rất giống chúng độc phát tác triệu chứng. mang ta đi nhìn xem. Adam cùng có lìn đi tới một tên chu nho nhân trước mặt, có liền đỡ dậy tên này chu nho nhân, Adam ngồi sủa người xuống tử quan sát kỹ. Tên này Chu Nho Nhân hẳn là thuộc về nhóm đầu tiên chúng đột phát tác nhân viên, lúc này đã liền gào thảm khí lực cũng không có, hิu khí vô lực thủy cái đầu, hơi thở mong manh treo ở Cố Lìn trên cánh tay. Adam hỏi một câu, cảm giác thế nào thân thể nơi nào đau? Chu Nho Nhân suy yếu lắc đầu, nó là tại không còn khí lực nói chuyện. Adam chân mày nhíu sâu hơn, đây là cái gì tình huống? Adam quay đầu hỏi Cố Lìn, những nhân loại khác có hiện ra tình huống này sao? Cố Lìn lắc đầu, chỉ có Chu Nho Nhân hiện ra tình huống như vậy, những người khác trước mắt đều bình thường. Adam níu lại, thật chẳng lẽ là ngộ độc tức ăn? Nhưng cái này không phù hợp logic a. Tất cả mọi người ăn đồng dạng thức ăn, uống vào đồng dạng nước, làm sao lại chu nho mọi người xảy ra chuyện, người khác lại không sự tỉnh. Hoặc là không quen khí hậu nguyên nhân. Đây là nói linh tinh được rồi. Các ngươi trước đó còn mỗi ngày ở tại trong hầm mò cũng không gặp có cái gì khó chịu a. Adam phân phó có Colin, đối bụng hắn đánh một quyền, đem bụng đồ vật bên trong đánh phụ ra, nhớ kỹ, đừng có dùng đấu khí, phổ thông lực đạo là có thể. Hiện tại Adam cũng chỉ có thể dựa theo ngộ độc thức ăn phương thức đến giải quyết, trước tiên xem cái bụng một chút bên trong là cái gì lại nói. Có Lìn gật gật đầu, đưa tay nhanh chóng như thiểm điện một quyền đánh vào Chu Nho Nhân trên bụng, tốc độ nhanh đến Adam đều chưa kịp phản ứng. A! Wa wa! Chu Nho Nhân kêu thảm một tiếng, kêu thảm còn chưa hô kết thúc, ngay sau đó là kịch liệt nôn mửa tiếng. Một khối lớn một khối lớn thức ăn hỗn tạp dịch vị từ miệng bên trong phun ra ngoài. Adam kịp thời nghiêng người vừa trốn, tránh khỏi bị nhả một thân xấu hổ trang diện. Chu Nho Nhân nổ ra mấy ngụm liền không có tinh thần, thực sự không phun ra được, nước bọt cũng còn treo ở khóe miệng, một bộ muốn chết dáng vẻ mặt trắng. Có Lìn một quyền này có thể thật mạnh đạo, mặc dù không dùng đấu khí. Nhưng một quyền này cũng không phải chu nho nhân có thể chịu nổi. Adam ngồi xổm xuống, xuống, từ bên cạnh trên mặt đất nhặt lên một cái que gỗ, nắm lô mũi tại đôi này trong đống nôn tìm kiếm phân biệt, không thể không nói bọn này chu nho người khẩu khí thật là trọng, phun ra đồ vật đều so người khác tối trước không ít. Adam ánh mắt ngưng tụ, thật đúng là có phát hiện. Adam từ chu nho người trong đống nôn tìm kiếm đến một đống màu đen hỗn tạp vật. Adam rõ ràng đây không phải đội xe mang tới lương khô, nhưng lại không biết đây là cái gì bất quá từ bộ dáng nhìn lại, hẳn là khuẩn nấm loại thực vật. Sophia, tới xem một chút đây là cái gì Adam quay lờ hô. Bởi vì nắm lô mũi lộ ra thanh âm nghe lạ lạ. Sophia đã sớm lẫn mất xa xa, bởi vì thật sự là lạ quá thối. Bây giờ nghe Adam thanh âm, không thể không trợn trắng mắt đi tới, kaka thật lạ. Chính mình đi lật nhân ra nôn, hiện tại còn muốn người ta quá khứ, thối quá thối quá a. Chương 71, nọ bị chi trùng. Đây là cái gì Adam tay chỉ từ trong đống nôn lật ra tới màu đen khuẩn nấm loại thực vật, hỏi đến Sophia. Sophia trời sinh đối với động thực vật có yêu nghiệt một dạng thiên phú, nói thầm người nghề nghiệp có được phân rõ câu thông động thực vật các loại tính đặc thù công năng. Đây là Sophia ạ hơi cúi đầu, nhìn chăm chú trong chốc lát nói, "Đây là một loại lòng đất loài ấm, tên là Hắc Hồ Điệp, là một loại không độc có thể ăn dùng cây ấm, ca ca ngươi không là gặp qua sao làm sao còn phải hỏi ta?" Sophia ạ giới thiệu xong, hoán trách đối Adam nói đến, "Ca ca gặp qua còn phải ta tới?" Sophia ạ tiếng nói mới lạc, tiểu nắm lô mũi tranh thủ thời gian xa cách nơi này, quá thôi." Adam dở khóc dở cười nhìn xem Sophia ạ, tiểu cô nương tiểu là thích sạch sẽ, một điểm ô uế đồ vật đều không thể gặp. "Đây là Hắc Hồ Điệp không đúng à, Hắc Hồ Điệp ăn cũng không có gì đáng ngại a." Adam vứt bỏ trong tay que gỗ gãi đầu một cái, không nghĩ ra a. Hắc hồ điệp là hắc rượu thạch quặng mỏ phụ cận một loại đặc sản, trước đó Chu Nho Nhân cùng cậu đầu nhân lần nữa ở lại thời điểm, thường xuyên dùng ăn hắc hồ điệp, qua nhiều năm như thế cũng không gặp xảy ra chuyện quá a. Adam lắc đầu, vấn đề khẳng định không phải ra trên người hắc hồ điệp, Adam có thể khẳng định, hắc hồ điệp là không độc. Chẳng lẽ không phải ngộ độc thức ăn á Adam sờ lên cẩm suy nghĩ. A. Tựa vào co liển trên cánh tay Chu Nho Nhân phát ra một tiếng rên rỉ, hấp dẫn Adam ánh mắt. Hiện tại cảm giác thế nào Adam quan tâm mà hỏi. Hồi, đại nhân, ta hiện tại Cảm giác tốt một chút. Chu Nho nhân y nguyên suy yếu, nhưng không có vừa rồi bộ kia muốn chết dáng vẻ. Có hiệu quả. Adam hai mắt tỏa sáng, không quản sự tình nguyên nhân là cái gì, chậm chẽ chi gấp vẫn là cứu người trước. Adam đứng dậy, nhượng có Lìn mang Chu Nho người làm đi nghỉ ngơi, sau đó bắt chuyện Mazio tới, phân phó hắn nhượng các chiến sĩ một đối một đối với chúng độc chu nho mọi người tiến hành thôi nhà cấp cứu. Mazio gật đầu, hạ xuống mang các chiến sĩ đầu nhập mang cấp cứu trong công việc. Một cái chiến sĩ nắm lấy một cái ôm bụng gào thảm Chu Nho nhân, một quyền hạ xuống, đổi kế tiếp, lại một quyền đổi lại kế tiếp chỉ chốc lát sau liên tiếp nôn mửa tiếng vang tới tại mảnh này không lớn địa phương hôi thối vị đạo lan tràn ngần ra Adam cảm giác mình vẹn vẹn chỉ là nắm lỗ mũi đã không đủ hôi thối mùi quật cường hướng về trong lỗ mũi khoan Adam thật sự là không thể chịu đựng được mùi vị này Adam phất phất tay nắm lỗ mũi dùng tàu điều thanh em phân phó đội xe chuyển di trên địa tiếp tục tiến lên mấy cây số tại chỗ hạ trại tại đây đã không thể dẫn đi đã có không ít người bình thường bị cỗ này mùi hôi thối hun đến cũng tại nôn mửa đi qua cứu giúp Chu Nho mọi người còn rất yêu đất các chiến sĩ đem bọn hắn đặt ở cố xe bên trên Sau đó đội ngũ bắt đầu xuất phát. Đi về phía trước một đoạn lộ trình, Adam cảm giác đã người không thấy mùi vị đó, sau đó phân phó đại gia liền ở tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Đi qua đoạn đường này đi tới, đại bộ phận trung đội chu nho nhân đã gần như hoàn toàn khôi phục, ban đầu phát tác mấy tên chu nho nhân đã có thể xuống đất đi bộ. Adam phân phó có liền mang những người kia tới, hắn muốn hỏi một chút tình huống. Chỉ chốc lát sau, có liền dẫn người đến đây, cái này mấy tên chu nho nhân lẫn nhau đỡ lấy, đi qua chúng độc cùng tôi nhà hai chuyện thay nhau dậy vỏ về sau, bọn hắn đi đường đều đã phi thường miễn dưỡng. Adam hỏi Chu Nho Nhân, chuyện gì xảy ra trước đó các ngươi tập thể trúng động? Chu Nho mọi người hai mặt nhìn nhau, trong đó một tên Chu Nho Nhân mở miệng đối Adam nói, đại nhân, chúng ta cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, đội xe vừa mới bắt đầu dừng lại lúc nghỉ ngơi, chúng ta tiểu trải tốt nệm chuẩn bị nghỉ ngơi, ngay tại An Lương Cô, tiểu có những người khác phát hiện kia phủ cận có một nhỏ quần hắc hồ điệp cây nấm quần, rất lâu không ăn hắc hồ điệp, chúng ta hơi nhớ hắc hồ điệp vị đạo, chúng ta tiểu hái xuống ăn, an không lâu về sau liền bắt đầu đau bụng, cảm giác như muốn chết đồng dạng. Điền hình không tìm đường chết sẽ không phải chết hảo hảo mà lương khô không ăn nhất định phải ăn sống hắc hồ điệp thật là một đám qua đã quen thời gian khổ cực đáng thương hại tử ngày tốt lành đều qua không quen a đam nếu mày hắc hồ điệp không phải là không có độc sao mấy tên chu nho người đầy mặt mê mang hắc hồ điệp xác thực không có độc à bọn hắn vô cùng rõ ràng điểm ấy cho nên mới ăn nếu như không phải là bởi vì ăn hắc hồ điệp dẫn đến đau bụng kịch liệt đau đớn như vậy là bởi vì cái gì đâu đại nhân chúng ta cũng không rõ ràng a chu nho nhân mê mang lại ủy khuất trả lời số lúc này từ bên cạnh cỗ xe phía trên nhảy xuống tới Đi tới Adam bên người, đối Chu Nho Nhân vươn tay, nói ra: "Trước đó ăn hát hồ điệp còn gì nữa không, cho ta xem một chút." Mấy tên Chu Nho Nhân tranh thủ thời gian gật gật đầu, "Còn có, còn có." Chu Nho mọi người mau tới xuống sở sở trên người, móc ra mấy khối hát hồ điệp cây nấm, đưa cho Sophia ạ. Sophia ạ cầm tới, nâng ở lòng bàn tay tự quan sát kỹ, Adam cũng tò mò đứng ở bên cạnh nhìn xem, cái này chính là mình trước đó nhìn qua hát hồ điệp cây nấm a, nhìn cũng không có gì khác biệt. Sophia ạ tập trung tinh thần quan sát đến, hát hồ điệp tại Sophia ạ mạnh khảnh trên ngón tay xuống chuyển động quan sát. Sophia giống như là phát hiện cái gì, miệng bên trong phun ra không hiểu âm tiết, ánh mắt có chút phát sáng nhìn xem hắc hồ điệp cây nấm. Một lúc sau, Sophia trong tay bưng lấy hắc hồ điệp cây nấm rủ xuống leo ra một đầu tinh tế côn trùng, quanh qua khúc hiệu giống như thu hẹp vô số lần con run. Sophia rũa ra ngón tay bóp lấy, đối Adam nói, "Kaka, ta tìm tới chu nho nhân trong bụng độc nguyên nhân." Adam chỉ chỉ Sophia cầm trong tay màu đen tiểu côn trùng, bất khả tương nghị nói, "Đây chính là cái đồ chơi nhỏ còn có, nha đầu ngươi không sợ côn trùng sao? Nữ hải tử không nên đều sợ côn trùng sao?" Sophie mỉm cười, gật gật đầu, "Đúng vậy a, ta không sợ côn trùng." "Kaka, đây là nọ mỉ chi trùng, truyền thuyết là tới từ địa ngục côn trùng, khéo về giấu ở trong đồ ăn, bị nhân hỗn hợp thức ăn nuốt vào bụng bên trong, hội nuốt hắn trong cơ thể nội tạng tới lớn mạnh tự thân, tại nuốt trong cơ thể nội tạng trước đó, nọ mỉ chi trùng bài tiết đi ra chất lỏng hội khiến người cảm thấy trong bụng đau đớn khó chịu, đây chính là chu nho mọi người trước đó vì sao lại đau bụng nguyên nhân." Hắc hồ điệp bản thân không có độc, nhưng là bọn hắn ăn xuống mang theo nọ mỉ côn trùng hắc hồ điệp. Adam ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, "Địa ngục sinh vật a." địa ngục sinh vật làm sao hiện ra tại chủ vị diện trong thông đạo dưới lòng đất Adam nghi hoặc trận kia chủng tộc liên minh đại chiến không phải đã đem địa ngục vị diện triệt để phong ấn sao? Adam vô đầu một cái nghĩ đến mình còn có cái thứ hai lãnh chúa thiên phú lĩnh chủ chi nhãn Adam phân phó có lín đem chu nho nhân dẫn đi sau đó từ trong túi háo móc ra sổ tay lật ra thấp giọng nói lĩnh chủ chi nhãn xác nhận đối trước mắt mục tiêu sử dụng lĩnh chủ chi nhãn tiêu hao dân tâm 20 không điểm sinh vật tên nó bị chi chủng thuộc về vị diện địa ngục vị diện sinh vật đẳng cấp, địa ngục vị diện cấp thấp ma trùng loại sinh vật, sinh vật trình độ uy hiếp, 0100 điểm. Giới thiệu, chỉ cần không bị nó tiến vào trong cơ thể của ngươi, bất kỳ cái gì sinh vật đều có thể đơn giản nghiền chết cái này con côn trùng. Nếu như bất hạnh bị nó tiến vào trải nghiệm, như vậy tốt nhất cầu nguyện nội tạng của ngươi nhất định phải kiên cố. Híu nghị nhắc nhở, nó bị chi trùng thể tích mặc dù nhỏ bé, nhưng là đủ để cắn nát sắt thép. Nội tạng của ngươi có thể so với sắt thép không? Thật là địa ngục sinh vật a, a đang ngạc nhiên, gia hỏa này lợi hại như vậy. Nhỏ như vậy côn trùng cư nhiên có thể cắn nát sắt thép. Adam cao mày, vừa vặn lúc này có liền về. Adam vội vàng phân phó, mau để cho trước đó chúng độc chu nho nhân tụ tập cùng một chỗ, cùng những người khác tách ra, để bọn hắn đem trên người hất hồ điệp cây nấm toàn bộ giao ra. Nếu để cho nọ mỉ côn trùng khuyết tán đến toàn bộ đội ngũ, thậm chí lan tràn đến cỗ xe chuyển vận trong đồ ăn, vậy coi như chơi lớn rồi. Adam trước mắt còn không biết nọ mỉ chi trùng có bao nhiêu số lượng, nhưng là cũng không thể khinh thị. Phải biết cái này tiểu côn trùng có thể là địa ngục sinh vật. Sophia, có biện pháp có thể tra được trong đội xe che giấu nọ mỉ trùng sao? Adam trầm giọng hỏi. Sophie a gật gật đầu. Tốt, ta thử một chút. Adam, ừm. Một màn kế tiếp nhượng Adam há to miệng, chỉ thấy Sophie a đem nọ mì chi trùng cầm bốc lên đến, Hướng về miệng bên trong vừa để xuống. Nuốt. An tiến vào. Ta, ta dựa vào. Nàng ăn. An tiến vào. Chương 72, mươi Sophie a năng lực. Ngươi, ngươi. An. An tiến vào. Adam khiếp sợ nói chuyện đều cà lăm. Sophie a vô tội nhìn xem Adam, chớp chớp ngập nước mắt to. Đúng vậy a, an tiến vào. Ông trời ơi. Ta sổ phi a a, ngươi chẳng lẽ không biết nọ mỉ chi trùng ăn vào đi gặp nuốt người nội tại sao? Ngươi làm sao dám ăn vào đi? Ngươi tại sao có thể ăn vào đi? Adam lập tức lửa cháy đến nơi giống như nhảy dựng lên. Bụng có đau hay không? Mau mau, phun ra a. Adam một cái bước xa vọt tới sổ phi a bên người, nắm lấy sổ phi a cánh tay khẩn trương hỏi. Sổ phi a nhìn thấy Adam khi khẩn trương như vậy chính mình, vui vẻ cười khanh khách, không có trả lời Adam. Ta cái thần a, ngươi nhả không nhả a. Adam gấp muốn giết người. Lúc này ngươi còn cười ra tiếng. Không thành, ngươi không nhả ta liền đến thôi nhả. Sophia không xảy ra chuyện gì. Adam làm bộ bóp quyền muốn đánh Sophia bụng, giúp nàng thôi nhả. Sophia nhìn thấy Adam cử động lần này dọa đến tranh thủ thời gian chạy qua một bên né tránh, mới vừa rồi còn cảm thấy Kaka Onu, hiện tại làm sao lại bắt đầu muốn đánh người. Adam gấp, Sophia, đừng chạy A. Nhượng Kaka đánh một quyền, đánh một quyền liền tốt. Sophia mặt đen lại. Vừa vặn lúc này Magio đến đây, Sophia trốn đến Magio sau lưng, đang chuẩn bị mở miệng giải thích. Adam kinh hỉ nói, Magio. Tới thật đúng lúc, giúp ta bắt lấy Sophie ạ, ta muốn đánh nàng. Mazio, a. Mazio trợn tròn mắt, đây là cái gì tình huống làm sao lãnh chúa đại nhân muốn đánh Sophie ạ tiểu thư, vợ chồng trẻ náo mâu thuẫn. Sophie á nghe vậy, vừa mới chuẩn bị nói ra khỏi miệng lời nói biến đổi, lông mày đứng đấy hét lên, Mazio, ngươi dám đụng đến ta một chút thử một chút. Cái này, cái này. Một bên là lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh, không tốt vi phạm, thế nhưng là một bên khác, tương lai lãnh chúa phu nhân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, Mazio càng không dám tùy tiện động thủ. Cái này đắc tội bên nào Maggio cũng không dám A. Maggio bày ra một đôi tay, vẻ mặt cầu xin, nếu là đổi lại eo lần hoặc là có lìn khẳng định là vô điều kiện chấp hành Adam mệnh lệnh, cho dù là bọn họ cũng đem Sophie Sophia xem như mỗi mỗi đối đại giống nhau. Maggio trong lòng oán trách chính mình, ngươi nói ngươi làm gì không được, hảo hảo mà lại gần làm gì, nhân ra vợ chồng trẻ cãi nhau, không hiểu thấu nhóm lửa trên người. Maggio coi là Sophie Sophia là tại cùng Adam giận dỗi. Sophie Sophia khẳng định là đem Adam chọc tới. Không phải vậy làm sao luôn luôn ôn hòa nhân từ lãnh chúa đại nhân làm sao lại muốn động thủ đánh người, nhất là muốn đánh đối tượng là ạ tiểu thư. Ai nha? Người cái xuân đàn. Sophia ăn nọ mì chi trùng a Ta muốn giúp nàng thôi nhà à? A đang tức hồn hệt quát. Magio đầy mắt nghi vấn, nọ mì chi trùng là cái gì? Bất quá mặc kệ là cái gì? Lãnh chúa lớn người bộ dáng nhìn không giống như là đang tức giận, có lẽ là ạ tiểu thư ăn nguy hiểm gì đồ vật. Tranh thủ thời gian phải bắt được ạ tiểu thư, cứu người quan trọng. Sophia bừng tỉnh đại ngộ Cái này đần kaka, nguyên lai là phải cho ta thôi nhà. Sophia linh hoạt né tránh Mario lấy xuống đại thủ, đối Adam lịch ngậm cười nói, "Hì hì, kaka ngốc, ta không sao. Không cần thôi nhà." Thật. Adam vội la lên, "Ngươi cũng không phải không biết nọ mỉ trùng lợi hại, ngươi ăn nó đi còn không cần thôi nhà tranh thủ thời gian tới, đừng làm rộn. Ngươi muốn để ta lo lắng chết sao?" "Trời, kaka thật đần quá nha." Sophia thực sự chịu không được Adam ngốc nghênh. Sophia giải thích nói, "Thật không có gì đáng ngại, kaka." Ngươi quên ta là nói thầm người sao ta trời sinh có thể khống chế tiểu sinh vật này đó a? Đây là ta đồng hóa kỹ năng, ăn nọ mỉ côn trùng liền có thể cảm ứng được cái khác nọ mỉ côn trùng tồn tại. Ngươi không phải để cho ta tra tìm trong đội xe còn có hay không nọ mỉ chi trùng sao? Adam ngạc nhiên giác, Adam chứng kiến sổ phì hạ ăn nọ mỉ trùng một khắc này, gấp liền sổ phì hạ kỹ năng thiên phú sự tình đều quên không còn một mảnh, cái này cũng không trách hắn, ai bảo sổ phì hạ là cục thịt trong lòng hắn? Bất quá đồng hóa kỹ năng lại là cái gì sổ phì thanh thuộc tính phía trên không có cái này một hạng a chẳng lẽ lại là tiềm ẩn thủ tính. Adam dừng lại không chuyển động, Majo nhìn thấy lãnh chúa đại nhân không nói chuyện, cũng tức thời đứng ở một bên bất động. Sophia á lợi đi tới Adam bên người, vui vẻ cười, khóe miệng lộ ra hai cái đẹp mắt lúm đồng tiền nhỏ, "Ka Ka, ta đi đổi xe bên kia kiểm tra xem có hay không nọ mỉ côn trùng nhà. "Sophia, ngươi làm sao không còn sớm nói với ta a, ta cho là ngươi." Adam nói đến một nửa không nói tiếp, thở dài. Ka Ka đều không làm cho người ta cơ hội giải thích, liền muốn đánh nhân ra. Sophia ngữ khí tràn đầy ủy khuất. Adam không nói Giống như. Thật là thế này. Sophia bỏ qua một bên cái đầu nhỏ, ném câu tiếp theo hử. Kaka xấu, xoay người đi đội xe bên kia, bất quá bị kaka thế này lo lắng lo lắng cảm giác thật tốt. Adam sờ lên cái mũi lung tung cười, hắn không thấy được Sophia xoay người sau lộ ra ngọt ngào tiểu dung. Đi một chút. Đi đội xe bên kia nhìn xem có lìn làm thế nào. Adam nói sang chuyện khác, đối Magio phân phó nói. Magio ai đáp ứng, giả bộ làm cái gì cũng không biết dáng vẻ đi theo Adam sau lưng. Sophia ba người tới đội xe phụ cận nhìn thấy có lìn a xích chu nho mọi người tụ tập cùng một chỗ chu nho mọi người xếp hàng đứng vững mấy tên chiến sĩ tại có lìn phân phó thu thập chu nho nhân trong tay hắt hổ điệp tây nấm sổ phì a đi tới trong đội xe đứng vững bế lại tới con mắt có chút cảm giác sau đó tìm dân chấn muốn một cái không ấm nước ngồi trôn hổm trên mặt đất miệng bên trong tự lẩm bẩm a đang đứng đấy quá xa nghe không rõ sổ phì a lại nói cái này cái gì theo sổ phì a nhỏ giọng thầm thì cố xe vật tư bên trong đội xe bốn phía mặt đất mọi người mang theo người trong đồ ăn đều chậm rãi leo ra tinh tế dày đặc côn trùng chính là nọ mỉ chi trùng Adam rất mọi người đều kinh ngạc nhìn một màn này, nhất là trên người thức ăn leo ra côn trùng đám người kìm lòng không được bước lên núm cục, cái này thật bất khả tư nghị. Thức ăn của mình bên trong cư nhiên rời rạc ra côn trùng tới. Nọ bỉ trùng sau khi xuất hiện, cả đám đều ngã trên đất, toé lên chút ít cho bụi. nọ bỉ trùng hơi khẽ nâng lên trùng thân cảm giác trong chốc lát, liền hướng phía Sophiea địa phương nhanh chóng bỏ tới. Tại Sophiea không chế giới, cả đám đều ngoan ngoãn tiến vào Sophiea trong tay không nước trong bình, chờ tất cả côn trùng đều thu thập lại, Sophiea lại tại chỗ tiếp tục cảm giác trong chốc lát, sau đó đứng lên sau lưng đem ấm nước cân nhắc bế lại tới. Làm xong, Sophia cười híp mắt nhìn xem Adam, báo cáo. Adam sờ lên Sophia cái đầu nhỏ, tán dương, "Thật giỏi. Cái này nào chỉ là gậy a, đơn giản tiểu là dị dưới bản miêu nữ lại sinh được không?" Adam kem chút liền coi chính mình lại về tới địa cầu, làm sao nhìn Sophia làm sao giống như trên địa cầu hội không chế trùng xà miêu nữ. Majo ở bên cạnh đã sớm nhìn ngây người, mồm dài thật to, một mặt bộ dáng khiếp sợ, nguyên lai like đây chính là đại nhân miệng thảo luận nọ mì trùng a. Vật nhỏ này cư nhiên giấu ở trong đồ ăn. Có Lìn lúc này cũng đang đi tới, đem các chiến sĩ thu thập lại hắc hồ điệp cây ngấm dao cho Sophia, Sophia nhận lấy, mở nước hũ, đem tàng trong hắc hồ điệp nó mị côn trùng thu vào, có đen một chút bướm bướm không có cất giấu nọ mị trùng, là rời rạc đến vật tư chức cùng những người khác loại thức ăn bên trên, sớm đã bị Sophia thu vào. Mazio dẹp đi có Lìn đến một bên, nghe ngóng nọ mị trùng tình huống, có Lìn một năm một mười nói cho hắn, kinh hãi Mazio mồ hôi lạnh ứa ra. Adam nhìn xem Sophia, hỏi, "Nhà đầu, ngươi có thể khống chế đám côn trùng này?" Sophia kêu ngạo ngẩng lên cái đầu nhỏ đó là đương nhiên á. A đam gật gật đầu, kia tốt nhất có thể khống chế liền tốt. Nguyên bản A đam là muốn tiêu hủy đám côn trùng này, nhưng là sổ phì ạ hiểu rõ hắn, thật sớm liền mang theo ấm nước lẫn mất xa xa. Nhìn thấy sổ phì ạ thế này quý trọng đám côn trùng này, A đam không khỏi lắc đầu cười khổ. Ai? Được rồi được rồi, nàng ưa thích liền để nàng mang theo đi, chỉ cần không đám côn trùng này đã thương người là được. Chương 73, tao nội vực sâu tuyệt bích. Đội xe hữu kinh vô hiểm đã trải qua nọ mỉ chi trùng sự kiện về sau, tiếp tục bước lên lữ trình, màu lót đen viền vàng tinh cước hoa treo lên cao đón gió triệt để tung ra đến kinh cước hoa phảng phất tại kiêu ngạo lấy thỉnh phóng. Adam nằm ngửa tại cỗ xe bên trên, phản gối lên hai tay, thưởng thức nhà mình toát huy. Ai? Cao cao, hạ thấp điểm, đừng đụng đến hòn đá. Adam kêu gọi người tiên phong đem cờ xí kéo thấp một chút, cái này đoạn đường, đỉnh phía trên thạch nhũ tương đối nhiều, như vậy xuất khí cờ xí bị phá vỡ cũng không tốt. Người tiên phong nghe lời đem kinh cước hoa cờ xí hạ thấp chút, Adam hài lòng gật đầu, cảm thụ được chạm mặt tới gió nhẹ, tiếp tục phản gối lên hai tay, hai con mắt nhíu lại. Chỉ chốc lát sau, Adam đột nhiên ngẩng lên một cái cờ xí đó rõ, ta dựa vào thông đạo dưới lòng đất từ đâu tới phong, Adam cảm thấy cái này phong tới quỷ dị, chẳng lẽ phía trước tiểu là lối ra không đúng sao? Chúng ta cái này mới đi bao lâu à? Theo Côn Bị nói, lối đi này hẳn là không ngắn như vậy đi. Adam từ trên xe mặt gánh xuống dưới, Sophie á nghi ngờ hỏi, Kaka thế nào? Vừa vặn lúc này, Cõn Lìn cũng từ đội ngũ phía trước chạy tới, Adam khoát khoát tay, không có việc gì, ngươi trước tiên chờ đợi ở đây, ta đi phía trước nhìn xem. Cõn Lìn đi tới, đại nhân. Adam vừa đi vừa nói, vâng. Đại nhân, có Lìn theo Adam hướng về đội ngũ phía trước đi đến. Ngươi cũng cảm thấy Adam hỏi một câu, hắn chỉ Phong đột nhiên hiện ra. Có Lìn gật gật đầu, "Đúng vậy, đại nhân. Bắt đầu ta tưởng rằng cái khác trôi rẽ thổi qua thông đạo phòng, về sau đi một đoạn lộ trình phát hiện không đúng, có vẻ như Phong là chúng ta phía trước thổi qua tới, mà lại tốc độ gió càng lúc càng lớn. Đây chính là đấu khí chiến sĩ cùng người bình thường khác nhau, người bình thường chỉ có thể cảm giác được Phong hiện ra, mà đấu khí chiến sĩ lại có thể từ gió nhẹ bén nhạy phân biệt ra được tốc độ gió lớn nhỏ cùng biến hóa." Phong từ phía trước tới Adam nhíu lông mày ngừng đầu hỏi khoảng cách Mario phái người về báo cáo tình huống còn bao lâu? Có liền trả lời, cũng nhanh, thời gian này hẳn là muốn phái người về báo cáo. Có liền tiếng nói mới lạc phía trước biểu hiện ra một hồi thanh em huyên áo. Adam nhìn qua đội ngũ phía trước, tới rồi, chỉ thấy một tên đấu khí chiến sĩ thật nhanh xuyên qua đội ngũ, chạy đến Adam cùng có liền trước mặt một gối quỳ xuống thi lễ, chiến sĩ trên mặt nóng nảy, ngựa tóc thật nhanh báo cáo, đại nhân phía trước có vết núi, chúng ta đã có ba tên chiến sĩ trượt chân, may mắn Mario đội trưởng kịp thời kéo lại người. Đội trưởng phái ta về hướng đại nhân bẩm báo tình huống. Phía trước phát hiện vách núi, có người trượt chân. Adam giật mình. Trượt chân người kéo trước có tới không? Adam hỏi chiến sĩ. Chiến sĩ lắc đầu. Nói, ta thời điểm ra đi, còn không có kéo lên, ba tên chiến sĩ đều là đầu đuôi tương liên, mà đội trưởng cùng cái khác đồng bạn không cách nào lập tức đem ba người kéo lên, khô giáp cùng trưởng thương quá nặng đi. Có liền ở bên cạnh nghi ngờ hỏi, làm sao không cần đấu khí kéo người đi lên? Chiến sĩ giải thích nói, vách núi biên dời quá mức yêu đất, không thể thừa nhận thi triển đấu khí sở sức mạnh bùng lên. Hội bật nát. Ba người này tựu là sử dụng đấu khí tìm kiếm thời điểm nguy hiểm, Bật nát rơi chân mặt đất, mới suýt nữa rơi vào vết núi. Không thể sử dụng đấu khí kéo người, cái này có thể khó làm. Adam trong lòng hết sức rõ ràng ba tên chiến sĩ liền người mang khôi giáp chung vào một chỗ trọng lượng, ba tên tráng hán bản thân thể trọng tựu không nhẹ, tăng thêm trọn vẹn áo giáp cùng trường thương, thiếu giảng cũng có 1000 cân, chỉ dựa vào Majio cùng sáu cái chiến sĩ, không sử dụng đấu khí kéo nặng 1000 cân vật, đủ treo, nhất là tại vết núi nguy hiểm như vậy địa hình lên. Adam đối chiến sĩ phân phó nói, ngươi lập tức đi tới Nhựa ba cái kia chiến sĩ cởi xuống áo giáp, ném đi trường thương. Lập tức. Nhanh lên. Vâng. Đại nhân. Chiến sĩ hai mắt tỏa sáng, "Đúng, có thể cởi xuống áo giáp. Ba người áo giáp cộng lại thiếu chẳng có nặng 300 cân." Chiến sĩ hướng phía Adam Thi lễ về sau, nâng lên đấu khí trong cơ thể, thật nhanh hướng phía phía trước chạy như điên. May mắn hắc thạch chân áo giáp chế tạo rất nhân tính hóa, có thể từng nhóm mặc cũng có thể chọn bộ mặc, thoát thời điểm cũng có thể cả cùng một chỗ cởi xuống, chỉ cần theo mấy cái khớp nối bộ vị khóa chụp liền có thể tự nhiên chốc ra. Adam đưa mắt nhìn chiến sĩ đi xa, đối đội ngũ phân phó, tất cả mọi người tăng thêm tốc độ. Adam trong lòng rất lo lắng phía trước thăm dò đội tình huống, mỗi một vị chiến sĩ đều là tâm huyết của hắn, thiếu một cái hắn đều đau lòng. Chỉ chốc lát sau, đội xe đi tới vách núi chỗ, Adam nhượng đội xe xa xa ngừng lại, hắn mang theo coi lìn mấy người đi tới. Mario đã đem người cứu tới, các chiến sĩ đều mặc lấy áo mỏng, áo giáp cùng trường thương đã vứt bỏ, rơi vào trong vách núi. Adam yên lòng, an ủi xuống ba tên chiến sĩ, phái người từ vật tư bên trong lại lấy ra ba bộ trang bị cho bọn hắn mặc vào cũng may dự bị trang bị mang không ít tới cũng không cần lo lắng cái này ba tên chiến sĩ mất đi áo giáp cùng vũ khí sức chiến đấu giảm xuống một mảng lớn Adam mang theo Coily bọn người chính muốn đi trước vách núi chỗ nhìn xem liền bị Coily liên thủ với Mario cản lại nói đùa ngươi là lanh chúa a tại sao có thể chạy đến châu nguy hiểm như vậy ngó rào rắc nghĩ không chết được Adam muốn đi Coily cùng Mario cũng không dám nhượng hắn đi chết sống đều không cho dù là Adam sụ mặt bọn hắn đều không cho đường Adam thực sự bất đắc dĩ nói mình tiểu xa xa nhìn một chút có liền cùng Mario nhìn thẳng vào mắt một cái, miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Adam núi bay, hắn cũng không thấy được có liền cùng Mario cử động lần này có cái gì không đúng, đổi vị suy nghĩ, nếu như là hắn, cũng không có khả năng nhượng lánh chúa làm như vậy, đây cũng không phải là phạm thượng vấn đề. Adam đi về phía trước mấy bước, đứng tại 10 mét có hơn, liền bị có liền cùng Mario gắt gao ngăn lại không để cho hắn lại hướng phía trước. Adam bất đắc dĩ dừng lại, đời này còn chưa có xem vách núi hình dạng thế nào đây này. Adam đưa mắt làm chuẩn, mười mét cũng không tính có bao xa, Adam để cho người ta đưa tới một chi bó đuốc nơi này tia sáng quá mờ, thấy không rõ vách núi sâu bao nhiêu. bó đuốc vừa đến tay, Adam đem bó đuốc giao cho cọ lìn, nhượng hắn ra sức vang ra ngoài, dựa vào nhờ ánh lửa đến phân phân biệt vách núi toàn cảnh. bó đuốc đánh lây xoáy mà bay đi, bị có lìn vung ra vách núi phía trên, tại ánh lửa chiếu dọi xuống, vách núi toàn cảnh có thể thấy rõ ràng. vách núi đối diện là gập ghềnh dọc theo tuyết bích, khoảng cách vách núi không sai biệt lắm, có cách xa trăm mét. bó đuốc tại có lìn đấu khí ra chỉ xuống trực tiếp nện vào trăm thước bên ngoài trên vách đá dựng đứng, nổ thành một vành lửa phiu tàn xuống. rầm rầm có thể là bó đuốc rất nhỏ tiếng nổ mạnh chấn động rìa vách núi rìa vách núi mấy khối đá vụn bật nát rơi xuống nhảy lên lan nhập sâu không thấy đáy trong bóng tối bốn phía ngoại trừ đằng sau bó đuốc đôn nút thanh rất yên tĩnh lại thật lâu nghe không được cục đá rơi vào vách núi sau rơi xuống đất thanh âm ông trời ơi thế này sao lại là vách núi đây quả thực là vực sâu a Adam chợt nuốt một miếng nước bọt hắn hiện tại không có chút nào quái có liền cùng ma Marryo ngăn cản dài trăm thước tuyệt bích vực sâu liền xem như Adam không có chứng sợ độ cao quá khứ rìa vách núi cũng sẽ hai chân phát run Đừng chê cười Adam sợ, biến thành người khác tới, thử nhìn một chút chính mình sợ không sợ. Trăm mét độ rộng, đen như mực một dạng vực sâu, đá rơi im ắng chiều sâu. Adam hiện tại rất muốn biết lòng đất này thông đạo vì sao lại có dạng này địa phương quỷ quái hiện ra. Chẳng lẽ này đến xuống là nối thẳng địa ngục sao? Chương 74, vách đá con đường nhỏ. Vực sâu chỗ sâu ngẫu nhiên vang lên vài tiếng như ẩn như hiện kêu khóc, một chút phong từ vực sâu chỗ sâu thổi tới, theo đội xe sau lưng lúc đến thông đạo thổi tới. Nguyên lai like Adam trước đó cảm nhận được rõ nhẹ là từ cái này kinh khủng trong vực sâu trui ra ngoài. Adam chợt vật sau này đi vài bước, đánh dụng cỏ lìn muốn đỡ lấy hai tay của mình, đồng thời hung hăng trừng mắt liếc cỏ lìn. Ta còn không có như vậy không chịu nổi, ta chỉ là bị như thế vượt sâu kinh khủng đột nhiên hù dọa. Nhiều người như vậy còn nhìn xem đâu? Nếu như ta đi đường đều muốn người nâng, ta chẳng phải là bị mọi người chê cười? Cỏ lìn liên lặng thu tay về, đi theo Adam đằng sau, Mario theo ở phía sau len lén che miệng cười, vỗ vỗ cỏ lìn bả vai, ném qua đi một ánh mắt. Tiểu tử ngươi cũng bị đại nhân chê đi. Ha ha. Cỏ lìn nuốt ve Mario khoác lên trên bả vai mình tay. Không nhìn Mazio chế giễu, Mazio nhếch miệng, có linh càng lúc càng giống nghèo lần huấn luyện viên, cùng cái như đầu gỗ, khai không dậy nổi trò đùa. Chẳng lẽ lại đội xe đi tới tuyệt lộ Adam phát Passau, trước đó đội xe khi xuất phát, Cổn Bị cũng không có nhắc nhở chính mình nơi này có vết núi, chẳng lẽ lại là Cổn Bị giấu giếm chính mình. Không nên a, nếu như Cổn Bị biết, giấu giếm chính mình cũng không cần thiết. Vạn nhất đội xe gây khó khăn, đội xe đường cũ trở về, Cổn Bị còn không phải sẽ bị chính mình đánh một trận. Adam ngồi tại trên xe mặt, minh tư khẩu tưởng. Sophia đau lòng cho Adam xoa xoa trên chán toát ra mồ hôi, mới vừa mới nhìn đến vực sâu tuyệt bích thời điểm, Adam bị kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, hiện tại trên chán cũng còn có vết mồ hôi. Hoặc là, cái này tuyệt bích là chui nho người di chuyển tới trong vòng 10 năm xuất hiện. Hoặc là, tự là có đường khác tuyến có thể quá khứ, chúng ta chỉ là đi lầm đường. Trong vòng 10 năm hiện ra to lớn như vậy vực sâu cũng không lớn khả năng, hẳn là chúng ta đi lầm đường. Adam ra kết luận, sau đó tìm đến Colin cùng Maggio, phân phó bọn hắn dẫn người tại xung quanh tìm kiếm một hai nhìn xem có hay không đường khác tuyên có thể đi có liền gật gật đầu xoay người an bài tầm 10 tên đấu khí chiến sĩ cầm trong tay bó đuốc phân tán tìm kiếm ước chừng quá rồi thời gian một tiếng Mario mang đến đội ngũ giống như có phát hiện tiểu đội phát ra thanh âm huyền ảo Adam nghe được động tĩnh về sau đưa mắt nhìn lại tiểu đội giống như phát hiện cái gì thế nhưng là tại bó đuốc lắc lư dưới Adam cũng thấy không rõ lúc này Mario chạy tới nói đại nhân bên kia phát hiện vách đá tiểu đạo dán bên tường từ vách núi dọc theo đi bất quá phía trước quá đen Thấy không rõ con đường đầu kia là cái gì. Adam nghe vậy, gọi qua cỏ lìn, nhượng còn lại đội ngũ tiếp tục tìm kiếm. Sau đó Adam mang theo cỏ lìn cùng Maggio tiến về vách đá tiểu đạo phương hướng quan sát. Đại nhân! Đại nhân! Đại nhân! Adam ba người tới gần về sau, xuống lại các chiến sĩ chậm rãi tản ra, nhau nhau nhường ra con đường. Adam hướng về phía các chiến sĩ gật gật đầu, ánh mắt hướng về Maggio nói tới vách đá tiểu đạo chỗ. Sát thực rất rốc thiếu. Diệp vách núi chỉnh thể hiện lên hình nửa vòng tròn. Mario phát hiện vách đá tiểu đạo ngay tại vách núi tròn cuối một chỗ rửa vào tường vách tường dọc theo đi tiểu đạo đường một mặt dán dọc theo bóng loáng vách tường một mặt tiểu là sâu không thấy đáy vực sâu tiểu đạo độ rộng cũng chính là hơn 1 mét một điểm bộ dáng chỉ có thể để một người bình thường hành tẩu thông qua trong đội xe cỗ xe hành tẩu thông qua có thể sẽ rất gian nan dù sao một cỗ xe chuyển vận độ rộng tiểu có 2 mét Adam chân mày liễu chặt, nhìn chăm chú trong chốc lát vách đá đường nhỏ sau đó quay đầu phân phó nhượng những tiểu đội khác tiếp tục thăm dò Adam không muốn đi con đường này quá nguy hiểm chỉ có có người sơ ý một chút liền sẽ rơi xuống vực sâu. Nửa giờ sau, thăm dò nhân viên về đơn vị, tất cả mọi người không thu hoạch được gì, ngoại trừ sau lưng thẳng tắp thông đạo là đi trở về lộ tuyến, không có phát hiện cái khác có thể hành tẩu thông đạo. Có liền hướng Adam báo cáo thăm dò đội tình huống, Adam trầm mặc không nói, lông mày y nguyên nhíu lại, chẳng lẽ nhất định phải đi cái này vách đá tiểu đạo không thể Adam không nói chuyện, xoay người nhìn về phía tiểu đạo, ôm cánh tay dựa vào trên vách tường suy nghĩ, hắn đang suy nghĩ nên như thế nào thông qua con đường này. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, không dám ra luôn quấy rầy Adam mạch suy nghĩ đội xe phương hướng kinh cực hoa cờ xí vẫn còn đang tung bay bị trong vực sâu ngẫu nhiên thổi lên phong cho kéo theo hoa hoa tác hưởng. Adam ánh mắt bốn phía lưu Lily một hồi nhìn xem vực sâu một hồi nhìn bốn phía một lát sau Adam đột nhiên mở miệng có lín chỉ có ngươi một người có thể đi qua sao? Có lín nhìn qua vách đá tiểu đạo suy nghĩ trong chốc lát gật gật đầu thật đi đội xe bên kia cầm mấy sợi dây thường tới. Adam phân phó nói Mario gật gật đầu nhượng một tên chiến sĩ quá khứ cầm dây thường chỉ chốc lát sau dây thường bị cầm tới đại nhân cho Mario đưa ba củng dây thừng tới. Adam đưa tay nhận lấy, cái này ba sợi dây là dùng tam sắt trái cây ra xoa nắn mà thành, không ngừng dây dưa vò thành một cái ước chừng 2 chỉ thô dây gai, rất là rắn chắc. Hát thạch trấn hiện tại phần lớn sử dụng những này dây thừng, ngoại thành tường kiến thiết cũng sử dụng loại này rắn chắc dây thừng. Adam ước lượng một chút, sau đó đem dây thừng quấn trên cánh tay, quan sát một chút dây thừng chịu dài, quay đầu nói với Mario, quá ít, cũng quá ngắn, lại đi lấy chút tới, đem cái này ba sợi dây đều đầu đuôi thắt nút, ta muốn ba cây tối thiểu có hơn một trăm lớn lên dây thừng. Mazio gật gật đầu, mang theo 3 tên chiến sĩ đi chuẩn bị, chỉ chốc lát sau Tiểu làm xong 3 cây dài ước chừng khoảng 150 mét dây thừng. Adam gật gật đầu, phân phó bọn hắn đem 3 sợi dây cột vào phụ cận mấy cây nhô ra trên trụ đá. Tiểu nơi đó, 3 sợi dây trên dưới phân biệt chói 3 cây cột đá, đều cho ta chói gắt gao. Adam tay một chỉ, Mazio nhìn sang, sau đó dẫn người tới đem dây thừng dựa theo Adam thuyết pháp, đem 3 sợi dây dây thừng chia làm thượng trung hạ, cuốn tại thô to trên trụ đá, lượn quanh 4-5 vòng, sau đó chói chặt. Adam đem trên tay 3 sợi dây đưa cho Colin. Muốn hắn cột vào trên lưng, cũng muốn chói chặt. Adam nói, ngươi trước đi qua, vực sâu chiều dài chỉ có khoảng trăm mét, ngươi đi qua về sau, tại kia phụ cận tìm tới mấy cây hương, kia ba cây cột đá đồng dạng vật nối lên, muốn lên xuống phân rõ ràng, cột chắc, mang căn bó đuốc quá khứ, ngươi nếu là chói kỹ liền đem bó đuốc ném qua đến, ta lại an bài đội xe người đi qua. Có Linh gật gật đầu, Adam ý tứ hắn hiểu được, đem ba sợi dây tại vách núi hai đầu chia làm thượng trung hạ chói chặt, nhờ vào dây từng trình độ biến bị, làm ra một cái dạng dị hàng rào, thế này đội xe lại tiến lên, mức độ nguy hiểm không thể nghi ngờ hội giảm mạnh. Có lìn đang chuẩn bị cởi xuống áo giáp, trói dây thừng thời điểm, bị Adam đột nhiên gọi lại. Chờ một chút. Mặc khôi giáp, không cần thoát. Khôi giáp có thể làm cho trọng tâm của ngươi biến thấp, không dễ dàng bị phong treo hạ xuống. Chỉ cần không cần đấu khí, cái này tiểu đạo hẳn là sẽ không bị điểm ấy trọng lượng đập vụn. Adam không có ý định nhượng có lìn cởi xuống áo giáp, nếu như điểm ấy trọng lượng đều gây khó khăn, phía sau đội xe còn làm sao vượt qua coi như có lìn mặc khôi giáp đập vụn tiểu đạo? Rớt xuống, cũng không có gì đáng ngại. Cái này còn có ba cây thô to dây thừng của đâu? Lại kéo hắn đi lên chính là, có lìn gật gật đầu đem dây thừng từ khôi giáp khe hở gian xuyên qua, trói chặt. có lìn bước chân một bước, bước lên vách đá tiểu đạo. chương 75, Sophia gặp Sophie nạ. có lìn chậm chạp hành tẩu tại vách đá trên đường nhỏ, mỗi một bước đều rất cẩn thận. bên người của hắn tụi là sâu không thấy đáy vực sâu, nhụt có lìn không thể không hết sức chăm chú hành tẩu. Adam đối sau lưng đám người hô, đem sợi dây trên tay chậm rãi thả, không cần duy nhất một lần thả nhiều lắm. Adam đã sớm phân phó người thu nạp dài trăm thức dây thừng trong tay, theo có lìn bộ pháp từ từ thả, đồng thời hai tên chiến sĩ tay cầm dây thừng lớn, chỉ cần có lìn rơi xuống bọn hắn có thể trước tiên đem có lìn kéo lên, chớ nói chi là đằng sau dây thừng còn cột ba cây cột đá. Vượt sâu phong tiếp tục kêu khóc sung lên, nhất là vách đá trên đường nhỏ có lìn, có thể cảm giác được rõ ràng bên cạnh thân trong thâm viên thổi lên gió lớn một mực thôi động thân thể của mình, cũng may có lìn tự thân thể trọng không nhẹ, tăng thêm trên người toàn bộ bộ khôi giáp, trọng tâm rất ổn. Vượt sâu gió thổi bất động, có lìn thân hình, có lìn từng bước từng bước đi về phía trước, thân hình dần dần chui vào xa xa trong bóng tối, đám người chỉ có thể nhìn thấy có lìn trên tay bó đuốc ánh lửa đang nảy nhót. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, chăm chú cùng đợi một khoảng trăm thước cũng không phải dài lắm, mặc dù co lìn đi rất ổn rất chậm. Tước chừng quá rồi chừng nửa canh giờ, các chiến sĩ trong tay dây thường đột nhiên kéo căng thẳng tắp, thượng trung hạ ba sợi dây tạo thành vừa đến giản dị hàng rào phòng vệ. Đồng thời, vực sâu cuối cùng xa xa ném qua tới một cái bó đuốc, tại đấu khí ra chỉ dưới, đánh lấy xoáy mà cấp tốc bay tới. Bó đuốc rơi xuống đất phương hướng đều là đám người, không cần Adam phân phó, Mario nhảy dựng lên, trường thường trong tay vung gậy, đập nện tại bó đuốc bên trên. Ba, một tiếng vang ròn, hỏa hoa vang khắp nơi. Adam ánh mắt lạc trên sợi dây. Phân phó các chiến sĩ điều chỉnh dây thừng vị trí, đem dây thừng càng tới gần một điểm vách đá con đường nhỏ, lại trải qua ước chừng chừng 10 phút đồng hồ điều chỉnh, điều chỉnh tốt dây thừng. Adam chuẩn bị sắp xếp người viên trật tự đi con đường nhỏ. Mario đang chuẩn bị hô to một tiếng, nhựa có liền biết rõ bọn hắn đã bắt đầu đi, không nên gấp gáp, Mario còn không có há mồm liền bị Adam cản lại. Im miệng, không cần la to. Adam hung hăng nhìn chằm chằm Mario một chút, cấm chỉ Mario hét to. Adam luôn cảm thấy cái này vượt sâu có cổ quái, vẫn là yên lặng nhượng đội ngũ đi qua tường đối tốt. Mario ngượng ngùng gãi gãi đầu, xoay người sang chỗ khác hỗ trợ an bài những người khác thông qua thông đạo. Từng cái tới, không nên gấp. Mario, ngươi đi đem đội xe người gọi qua, đem trên xe mặt hàng hóa toàn bộ tháo dỡ xuống tới, trước đem xe làm đi qua. Adam phân phó nói, xe trừ đi hàng hóa, cũng liền trường trăm cân không đến trọng lượng. Đội xe người đạt được Adam mệnh lệnh, trên dưới bận rộn đem đội xe trước vật tư tại chỗ dỡ xuống, đem 10 chiếc xe đẩy tới. Đi lên trước hai tên chiến sĩ vị một chiếc xe, sau đó lại đi lên hai tên chiến sĩ vị đuôi xe, sau đó tại thượng đi hai tên chiến sĩ vị xe. Từ an bài như vậy, bốn tên chiến sĩ trước sau vịn cố xe, đứng tại dây thừng bên trong đi qua, đi chậm một chút, đi qua sau, các chiến sĩ đường cũ trở về. Adam chỉ huy đại gia đem xe đặt lên con đường nhỏ. Xe cũng không phải rất nặng, chỉ là 2 mét độ rộng, một người không tốt ộm, bốn tên chiến sĩ là vững vàng có thể đem một chiếc xe dơ lên đi qua con đường nhỏ, mặc dù xe có một bộ phận huyền không tại trên vực sâu thả, bất quá không có gì đáng ngại, có dây thừng ngăn cản, xe cũng sẽ không lắc lư, dán dây thừng rời đi qua là có thể. Có một đội người đi lên, tổng cộng 45 tên chiến sĩ cùng 10 chiếc xe trống. Đội xe trước sau vừa cùng vị trí giữa sen kẽ lấy 5 tên chiến sĩ dơ cao lên bó đuốc, cho trên đường nhỏ đội ngũ chiếu sáng. Adam đưa mắt nhìn chi đội ngũ này đi qua, đồng thời thu nạp nhân viên, làm tốt đi ngang qua vực sâu chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau các chiến sĩ thuận lợi trở về, Adam gật gật đầu, xem ra an bài như vậy rất ổn định, Adam tiếp tục an bài lần này đi qua đội ngũ. Lần này Adam phân phó 25 tên ma năng tay súng cùng 25 tên đấu khí chiến sĩ, cùng 50 tên chu nho người tạo thành một tổ đội ngũ, theo thứ tự theo thứ tự đi đến con đường nhỏ. Mỗi tên chu nho người trước sau đều có chiến sĩ hoặc là ma năng tay súng. Vạn nhất phổ thông chu nho người gặp nạn rất xuống vách núi, dùng các chiến sĩ tố chất thân thể cùng năng lực phản ứng đầy đủ kéo bọn hắn đi lên. Đồng thời cái này 100 người đội ngũ trên tay mỗi người đều an bài một chút vật tư cầm. Trong đội ngũ gian có mấy người không cầm vật liệu thì là dơ cao bó đuốc cho đội ngũ chiếu sáng. Adam quyết định dùng phương pháp như vậy phân lượt đem vật tư đưa qua, dùng người viên phân tán giảm bớt vật liệu trọng lượng. Các loại đội ngũ đến đối diện vẫn quy củ cũ, hai tên ma năng tay súng lưu tại đối diện cảnh giới. 50 tên chu nho người lại lần nữa đem vật tư chứa lên xe, còn lại 25 tên chiến sĩ đường cũ trở về. Lúc này, Adam bên này còn có 50 tên đấu khí chiến sĩ phòng vệ cùng 50 tên hát thạch chấn nhân loại dân chấn cùng 25 tên ma năng tay súng, còn có Sophia, Magio bọn người. Adam phân phó cái này 25 tên chiến sĩ nghỉ ngơi tại chỗ, nhựa mặt khác 25 tên chiến sĩ cùng 25 tên ma năng tay súng mang theo 50 danh nhân loại dân chấn đi qua, đồng dạng mỗi người trên tay đều cầm vật tư. 50 tên lính sen kẽ 50 danh nhân loại dân chấn bên trong hành tẩu, cam đoan phổ thông dân chấn an toàn. Adam tiếp tục nhượng đội ngũ tiến lên, sau đó 25 tên chiến sĩ về, còn lại vật tư nhượng các chiến sĩ thay nhau đưa qua, bởi vì đấu khí chiến sĩ thể chất cùng thể lực cao hơn tại đội ngũ những người khác, cho nên còn lại vật tư chỉ có thể để bọn hắn đưa qua. Adam lo lắng những người khác tới đưa, độ cao tinh thần khẩn trương cùng tới lui quá nhiều lần, có thể sẽ dẫn đến sự cố phát sinh. Hiện tại chỉ còn lại Adam, Sophie, Maggio cùng 50 tên đấu khí chiến sĩ, đại bộ phận người cùng toàn bộ vật tư đều đưa qua, từ Adam tại đây, có thể nhìn thấy ngoài trăm thước bó đuốc tại dày đặc gi có liền đã ở bên kia đem nhân viên đều thu xếp tốt, còn kém Adam bọn hắn đi qua. Adam thở ra một cái, vừa rồi thế nhưng là một mực căng thẳng thần kinh, sợ vách đá con đường nhỏ trên đường đi sẽ phát sinh nguy hiểm. Kỳ thật nửa đường sắt thực phát sinh qua mấy lần đạp hụt sự kiện, bất quá cũng may Adam cưỡng chế yêu cầu mỗi người cầm chặt lấy dây thừng đi qua, đạp hụt mấy người bởi vì nắm thật chặt dây thừng, cũng không có rơi xuống trong vực sâu, chăm chú chỉ là nhận lấy một phen kinh hãi liền bị các chiến sĩ kéo lại. May mắn không có phát sinh nhân viên thương vong. Adam nhượng năm tên chiến sĩ nghỉ ngơi tại chỗ nửa giờ. Sau đó đám đội ngũ chuẩn bị xuất phát. Lên trước 25 tên chiến sĩ, sau đó là Mario, Adam, Sophia dùng cái này đạp vào vách đá con đường nhỏ, đằng sau tại theo trước 50 tên chiến sĩ. Như vậy, tại chỗ đã không có bất luận cái gì vật tư cùng nhân viên lưu lại, tất cả mọi người chuẩn bị tại có cólin đầu kia tập hợp. Adam đi tại trên vách đá, một tay vịn dây thừng, một tay vịn bóng loáng vách đá chậm chạp hành động. Adam túi đầu nhìn qua không ngừng, đều khóc lấy kinh khủng thanh âm sâu xa, dưới đáy đen kịt một màu. Adam chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn từng đoàn đen như mực hắc ám không ngừng cuồn cuộn lấy giống như là tùy thời chuẩn bị xông tới nuốt chửng đám người. Adam hai chân không khỏi run nhẹ nhẹ, hắn có rất nhỏ chứng sợ độ cao. Adam chuyển di ánh mắt, không tại đi xem dưới vực sâu mặt tình cảnh, đen kịt một màu, nhìn cũng thấy không rõ. Adam nít miệng, kỳ thật cũng không nhiều kinh khủng, một chút động xuống đầu góc, chú ý cẩn thận chút, phần lớn có thể kinh không hiểm đi tới. bất quá cái này trong vực sâu vì sao lại không ngừng thổi đi lên đón gió Adam trong lòng hoa mang. Adam đứng tại vách đá con đường nhỏ mới rõ ràng cảm nhận được, những này mới vừa từ trong vực sâu thổi đi lên phong, cường độ rất lớn, tốc độ gió rất nhanh. Thổi dây thường lắc một cái lắc một cái, cũng may dây thừng trói đầy đủ kiên cố. Adam không chút nghi ngờ, trọng tâm thấp một chút người sẽ bị cái này cuồng phong cho thổi xuống đi. Ngay tại Adam tự hỏi vực sâu vì sao lại không ngừng thổi cuồng phong đi lên vấn đề. Lúc này đi Adam sau lưng Sophie bị không ngừng thổi qua cuồng phong xâm nhập. Sophie hít mắt, con mắt thật sự là bị thổi đến lại đau lại ngứa. Phong hít mắt ở con mắt cảm giác mười phần không dễ chịu. Sophie theo thói quen đưa tay chuẩn bị xoa xoa con mắt. Ngay lúc này vực sâu ra đột nhiên thổi lên một cỗ kịch liệt rất nhiều cuốn phong hướng phía đám người thổi đến tới. Sophie ạ bởi vì hai tay rời đi dây thừng, không có có thể chống đỡ địa phương, tăng thêm Sophie ạ thể trọng nhẹ, cái đầu tương đối nhỏ, bị cuồng gió thổi qua, thân hình cũng mang theo lệch ra, ngã sặc mấy bước đến bên bờ vực. Lúc này, Sophie ạ hai chân vừa lúc đi tại vách núi biên giới, Sophie ạ dưới chân trượt đi, một cái bước chân đặc không, Sophie ạ tiêm kêu ra tiếng a, Sophie ạ thân thể hướng về vực sâu rơi đi. Chương 76, toàn viên thông qua vực sâu tuyệt bích. Sophie ạ hai tay quơ, tú khí đầu ngón tay sẹo qua dây thừng, chỉ là nhượng dây thừng run dậy mấy lần. Thế nhưng là không có bắt lấy dây thừng. Sophia tuyệt vọng nhắm lại đôi mắt đẹp, xong. Adam đột nhiên quay đầu, vừa hay nhìn thấy Sophia muốn rất xuống bực sâu một màn. Sophia. Adam thử mắt muốn nước hô to một tiếng, không chút do dự xoay người bộ nhỏ qua, một phát bắt được Sophia cánh tay. Bắt lấy. Cảm nhận được trong lòng bàn tay lạnh buốt nhẫn nu súc cảm, Adam trong lòng nhất định. Sophia mở ra đôi mắt đẹp, nhìn thấy Adam bắt lấy chính mình một màn, cũng nhìn thấy Adam trong mắt lộ ra vui sướng. Sophia ôn nu nhìn xem Adam, là KK đã cứu ta thế nhưng là sổ phì hạ hạ xuống su xu thế cũng kéo theo lấy Adam thân hình nghiêng một cái nguyên bản Adam tiểu là nóng nảy phía dưới nhau tới tự thân cũng không có đứng vững đột nhiên bị sổ phì hạ hạ xuống su xu thế một vùng Adam trong lúc nhất thời chân đứng không vững cũng muốn rơi xuống Adam cùng sổ phì a một đầu đâm vào vực sâu Xong. sổ phì hạ trong đôi mắt đẹp lộ ra thần sắc lo lắng kaka làm sao ngốc như vậy vì cứu ta chính mình cũng rất xuống sớm biết thế này kaka chịu không nên cứu ta sổ hạ trong lòng so trước đó càng thêm tuyệt vọng còn kèm theo ấy nãy kaka Ta không muốn ngươi chết ta. Ngay tại Adam cho là mình cùng Sophia muốn làm một đôi trung phó hoàng tuyển số khổ huyền lương thời điểm, Adam cảm giác được hai chân của mình bị người bị kéo lại. Hắc. Maji thổ khí buồn bực thanh âm, tới hai người, giúp ta đem đại nhân kéo lên, nhớ kỹ đừng dùng đấu khí. Maji phân phó tả hữu chiến sĩ, đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo các chiến sĩ không được dùng đấu khí, không phải vậy hội bật nát dưới chân con đường nhỏ, như thế tất cả mọi người hội mất mạng cùng này. Adam huyền không lấy thân hình, hai tay nắm thật chặt Sophia cánh tay, Sophia nhỏ bé thân hình còn ở giữa không trung lắc lư. Dưới chân của nàng chính là đen như mực vực sâu. Adam nghe được phía trên Mario truyền đến thanh âm. May mắn, Mario bắt lấy ta. Adam thở dài một hơi, vọt cổ họng tâm cũng thả trở về. Cái này không cần chết. Bất quá, Mario, ngươi có thể hay không đừng như vậy dùng sức bắt được ta chân, đau chết. Adam cắn răng nhận thụ lấy trên mắt cá chân truyền đến thống khổ. Mario đại thủ dùng sức nắm lấy Adam. Adam cảm giác hai tay của mình muốn bị bóc nát. Gia hỏa này, chẳng lẽ không biết khí lực của mình lớn bao nhiêu sao? Kỳ thật cái này cũng không thể trách Mario. Lãnh chúa đại nhân ở vào tình cảnh nguy hiểm, đại nhân an nguy hệ cùng tự thân, Mario có thể không dùng sức nắm lấy sao đừng nhìn Mario lúc này như thế trầm ổn, kỳ thật nội tâm của hắn đã sớm nóng nảy bất an. Nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện cùng Adam đổi một vị trí, tình nguyện hắn treo móc ở trên đục sâu, cũng không cần Adam gặp phải nguy hiểm tính mạng. Adam ném đi một ánh mắt cho Sophia. phi ra hiệu nàng an tâm, đừng hốt hoảng. Adam trên mặt thống cổ nói, nắm chặt ta, nha đầu. Quá đau. Adam hận không thể giống một thanh, người gái tên này không cần bắt như thế khẩn. Nhưng là cân nhắc đến cái mạng nhỏ của mình còn rơi tại trên vực sâu không, Adam chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng. Sophia nhu, nhu, nhu nhìn xem Adam thống khổ đến diện mục vạn vẹo dáng vẻ, Ôn Nhu gật đầu. Mặc dù Adam nắm lấy cánh tay của nàng cũng rất thương, đau nàng lông mày đều nhẹ nhàng nhíu lại. Adam cùng Mazio đồng dạng nóng nảy, hắn tình nguyện càng dùng sức nắm lấy Sophia, cũng không muốn nhìn thấy bởi vì chính mình thư giãn, dẫn đến Sophia té xuống kết quả. Trên đường nhỏ phát sinh ồn ào cùng hỗn loạn đưa tới có lịn lực chú ý, Bận rộn chỉ huy đại gia trang bị hàng hóa có lịn mẩng đầu lên, cau mày nhìn về phía con đường nhỏ chỗ Đây là thế nào? Chẳng lẽ có người gặp nạn có liền còn không biết là Adam gặp phải nguy hiểm? Adam cảm giác được thân thể của mình tại bị từ từ đi lên lôi kéo, Maggio mang theo mấy tên chiến sĩ đem Adam thân thể chậm rãi cho kéo tới, sau đó đem ạ cũng cho kéo tới. Adam hai chân mới vừa vừa chạm đến con đường nhỏ mặt đất, liền cảm giác hai chân như nhun ra đứng không vững, trong đó cũng có được Maggio dùng sức nắm lấy nguyên nhân, bên người chiến sĩ tay mắt lanh lẹ đỡ lấy Adam, Adam tại ánh lửa chiếu dọi xuống, thấy rõ ràng chính mình hai cái mắt cá chân chỗ bị tìm ra hai đạo dấu đỏ. Gia hỏa này nhiệt tình thật là lớn. Adam nhẽ răng trợn mắt sở lấy mắt cá chân chính mình. Cũng may hai người đều bị kéo tới, Mazio vướt một cái mồ hôi chán nước động, nói thực ra, Adam cùng sổ phì ạ chung vào một chỗ không nặng bao nhiêu, điểm ấy trọng lượng Mazio còn không để vào mắt, nhưng là cái này rất đáng sợ. Lẽ chúa đại nhân kèm chút tiểu rơi vào vực sâu bên trong đi. Sau đó đội ngũ tiến lên, Mazio một đường đều tại chăm chú nhìn chằm chằm Adam, sợ hắn lại một lần nữa rơi xuống. Đại nhân, đều tại ta, không có chú ý. Adam nhìn xem Mazio vội vã cúi cúng của nay ánh mắt vô vô bờ vai của hắn ăn đùi, đừng như vậy, không có gì đáng ngại, là chính ta không cẩn thận, chúng ta tăng tốc điểm tốc độ, đừng để có liền sốt ruột chờ. Marjo gật gật đầu, Y Nguyên khẩn trương nhìn xem nhìn chằm chằm Adam, hắn vẫn như thế bốn néo cái đầu đi tới, hắn là thật sợ, vừa rồi đi qua thực sự quá khảo nghiệm trái tim của người ta năng lực chịu đựng. Adam dở khóc dở cười, gia hỏa này làm sao như thế tên dở hơi. Bất quá sự tình vừa rồi, bây giờ suy nghĩ một chút xác thực rất nghĩ mà sợ, nhưng là nếu như một lần nữa, Adam Y Nguyên hội phấn đấu quên mình đi cứu sổ Adam không hối hận cử động của mình bởi vì hắn không thể không có sổ phi ạ. Vừa rồi cảm ơn ngươi, Mario. Adam nói. Mario sững sờ, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đại nhân đừng nói như vậy, đây là chức trách của ta. Nếu như đại nhân thật sẽ ra chuyện, Mario nhất định sẽ nhảy đi xuống ngồi đại nhân cùng chết. Adam bưng bít lấy cái chán, gia hỏa này thật là không biết nói chuyện, lãnh đạo nào dưa thích nghe như thế điểm xấu mà nói nếu là có lìn ở đây. Mario đầu khẳng định lại phải trúng vào một bàn tay. Ai muốn ngươi một cái đại lao ra theo giúp ta cùng chết? Ta cũng không có dạng này đam mê, tranh thủ thời gian cho ta đi đường ít lại nhảy. Adam phất phất tay, xua đuổi lấy Mario tranh thủ thời gian đi lên phía trước, đừng ngăn cản đội ngũ tiến lên. Adam không có quái tội Mario không lựa lời nói, đối với Mario tính cách, Adam trong lòng rất rõ ràng. Vô vô Mario vai rộng cõng, Adam ra hiệu hắn đi nhanh điểm. Một đoàn người trật tự đi qua vách đá con đường nhỏ, con đường tiếp theo trình bình yên thông qua, không tiếp tục phát sinh đạm hồ sự kiện. Đội ngũ đám người an ổn trình tự bước lên vực sâu đối diện thổ địa bên trên. Cỏ lín nhìn thấy Adam an toàn tới, tranh thủ thời gian vứt xuống trên tay chính dễ xử lý sự vụ đi qua. Có lìn đứng tại Adam bên người, ánh mắt quét một lần đội ngũ, kiểm kê nhân số, đại gia đều đến đông đủ. Có lìn ánh mắt chuyển hướng Mario, dùng ánh mắt hỏi thăm. Vừa rồi ở trên đường nhỏ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì nửa đường sẽ phát sinh ồn nào cùng hỗn loạn? Mario lung tung cào cái đầu, phiết qua đầu không nói lời nào. Hắn sợ nói ra, có lìn sẽ đem hắn bị ăn sống nuốt tươi. Cũng may Adam giúp Mario giải vây. Adam hỏi thăm có lìn, kiểm lại một chút nhân số, đều đủ sao vật tư thế nào? Có lìn hung hăng trừng Mario một chút, quay đầu lại thu thập người. Có lìn quay đầu, đối Adam cung kính nói. Đại nhân, nhân số đều đủ, đại gia đều ở nơi này. Vật tư cũng không có thiếu khuyết, đều đã chứa lên xe, tùy thời có thể dùng xuất phát. Adam gật gật đầu, phân phó nói, đội ngũ gom một chút, dựa theo trước đó đội hình, chuẩn bị xuất phát. Có Lín lo lắng hỏi, đại nhân, ngài không muốn nghỉ ngơi một chút thôi ngài vừa mới tử. Adam đánh gậy có Lín mà nói, không có nhiều thời gian như vậy nghỉ ngơi, phía trước đã chậm trễ không thiếu thời gian, thừa dịp trời còn chưa có tối, đại gia lại đuổi một đoạn lộ trình, lại nói ta cùng sổ phỉ ạ có thể ngồi tại cố xe trước nghỉ ngơi. Adam mỉm cười nói xong, Có lìn gật gật đầu, hạ xuống gom đội ngũ chuẩn bị xuất phát. Có lìn nhẹ nhàng nhìn sang Mario, Mario tức thời đổi tới. Vấn đề này không giao đại không được, tăng thêm Mario trong lòng cũng có quỷ, khó được lần này như thế nghe có lìn. Chương 77, địa ngục thực nhân hoa. Kinh cước hoa cờ xí lại một lần dựng lên, đội ngũ đã bắt đầu xuất phát. Adam thời gian quan niệm rất tốt, hắn rõ ràng bên ngoài bây giờ trời còn chưa có tối, có thể lại đi một đoạn lộ trình. Hết thể lại như cũ, Adam cùng sổ phỉ ngồi tại cỗ xe trước nghỉ ngơi, có lìn cùng Mario tại đội ngũ phía trước dẫn đường. Adam cùng Sophia hai người ôm nhau tại cỗ xe trước ngọt ngào nói thi thầm, chuyện lúc trước nhượng tình cảm của hai người lại một lần ấm lên, Sophia không để ý hai người lúc này hoàn cảnh, bên người còn có những người khác tồn tại, tiêu con tới, đối với Sophia quấn quyết si mê, Adam tự nhiên vui với hưởng thụ. lãnh chúa chung quanh dân chấn cùng các chiến sĩ thì là nhìn không chớp mắt, xem như không nhìn thấy cử động của hai người, loại chuyện này cũng không thể nhìn, nếu là có ai hiếu kỳ nhìn nhiều hai mắt hậu quả kia thế nhưng là rất bi thảm, có thể tham khảo trong lãnh địa con bi, hắn tiểu là chăm chú nhìn thêm. Qué giày lánh Chúa đại nhân cùng Sophie ạ tiểu thư ngọt ngào thời gian, bị Adam đại nhân đuổi theo đánh mấy đầu hắc thạch trấn đường phố. Có vết xe đổ, đại gia tự nhiên không dám nhìn nhiều cùng lắm ổn, ngoan ngoãn đi đường mới là chỗ sách. Đội ngũ lại tiến lên trong chốc lát, thẳng đến Adam hô hào nhượng đại gia nghỉ ngơi, đội ngũ mới ngừng lại được. Adam từ Sophie ạ tuyết trăng cánh tay bên trong tránh ra, chạy đến đội ngũ phía trước. Bị nha đầu này xiết một đường cổ, nghẹn hoảng. Cho nên Adam thừa dịp đội ngũ lúc nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian kiếm cơ chạy xuống xe, bằng không Adam sợ chính mình đi không đến Thiên anh công quốc liền bị ạ cho lạc hít thở không thông, Nha đầu này thật muốn nghiêm khởi người đến, cũng có thể nhượng Adam run sợ rung động. ạ chu miệng nhỏ, ưu án đã lấy cố xe trước vật tư, ca ca lại chạy. Adam chạy tới mặt trước đội ngũ, con lìn chính đang chuẩn bị chọn lựa ban đêm đội ngũ nghỉ ngơi địa hình, Adam tùy tiện chỉ một khối tương đối rộng mở địa phương, đi ra ngoài bên ngoài cũng không có chú ý nhiều như vậy, con lìn gật gật đầu. Lúc này Maggio mang theo thăm dò đội về hàng. Adam kinh dị nhìn xem Maggio. Trên mặt hắn làm sao xanh một miếng tím một thối, chẳng lẽ thăm dò đội sau khi rời khỏi đây sẽ ra chiến đấu? Mario nhìn thấy Adam ánh mắt kinh ngạc, xấu hổ quay đầu liền chui tiến đội ngũ bên trong, cũng không tới hành lễ. Adam nhìn xem Mario dáng vẻ chật vật, bừng tỉnh đại ngộ, khẳng định là chuyện lúc trước bị có lìn biết rõ, cái này trên mặt tím xanh nhất định là bị có lìn cho giáo dục. Có lìn giáo dục Mario lý do rất đầy đủ, lãnh chúa đại nhân đi cùng với ngươi đi vách đá con đường nhỏ, cư nhiên suýt nữa rơi vào vực sâu bên trong, đây quả thực là Mario thất trách có lìn không có trực tiếp dẫn theo trưởng thương thủng Mario cũng đã là phi thường lý trí cách đó không xa Sophia chuẩn bị xong lều vải bắt chuyện Adam đi qua được xem ra hôm nay ban đêm cổ của ta lại phải gặp tội nha đầu này niêm người thời điểm Tiểu đưa thích ôm chặt ta Adam cổ đi ngủ Adam trợn trắng mắt vẫn là ngoan ngoãn đi qua đi không phải vậy nha đầu này lại được phát tiểu nóng này, chính mình vẫn là được hống Còn chuyện còn lại không cần Adam nhắn đủ có lìn cũng sẽ xử lý tốt bao quát ban đêm đội ngũ thay phiên lấy tuần tra đơn giản nghỉ đêm trận hình các loại những ngày gần đây. Đội xe mỗi một buổi tối trong lòng đất thông đạo lúc nghỉ ngơi, đều không cần Adam tới quan tâm những chuyện này, có Lิ่น khẳng định sẽ làm được chắc chắn. Bởi vì đây là chức trách của hắn, có Lิ่น thân là Adam tiếp thân thị vệ, nhưng chuyện nhỏ nhặt này sao có thể nhượng lãnh chúa đại nhân quan tâm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai đội ngũ như thường lệ xuất phát, cứ như vậy đi lại mấy ngày, đội ngũ gặp phải lòng đất thực vật càng ngày càng nhiều, xu hướng tăng đều rất tươi tốt, mỗi một gốc thực vật đều lộ ra sinh mệnh lực mười phần. Adam phát hiện loại biến hóa này, trong lòng suy nghĩ hẳn là cũng ngo đi thông đầu này thông đạo dưới lòng đất từ khi đội ngũ xuất phát tiến xuống lòng đất thông đạo về sau, Adam ngay tại một đường quan sát, đội xe mới vừa tiến vào lòng đất thông đạo thời điểm, thực vật cũng rất tươi tốt. nhưng là theo đội ngũ xâm nhập, lục sắc thực vật cũng rất ít có thể gặp được, phần lớn đều là một chút hình thù kỳ quái loài nấm, có thể là thổ nhưỡng hoặc là cái gì những nhân tố khác đưa đến. ở giữa có mấy ngày lộ trình là không gặp được một chút xíu lục sắc. nhưng là theo đội ngũ không ngừng mà tiến lên, nhất là quá rồi vượt sâu vách đá về sau, lục sắc thức ăn cũng dần dần nhiều hơn, phát hiện biến hóa này Adam, nhận vì thực vật sinh tăng nhiều đại biểu cho bọn hắn dần dần tiếp cận lòng đất cuối lối đi đáng nhắc tới chính là lòng đất thông đạo lộ tuyến mặc dù quanh co khúc khuỷu nhưng là cũng may chỉ có một con đường không có cái khác chỗ rẽ hiện ra đội xe thuận đường tuyến đi lên phía trước là có thể tránh khỏi hiện ra chỗ rẽ cần phải đối mặt một vài vấn đề cái này muốn thật sự là hiện ra chỗ rẽ Adam thật đúng là đau đầu hơn nên đi bên nào mới tốt lại đi mấy ngày đội xe gặp một loại kỳ quái thực vật quẩn thu to dễ cây trước mọc ra hai mảnh rộng lượng lá cây dễ cây đỉnh chót mở ra một đóa kỳ dị đóa hoa đóa hoa chỉ có hai bên cánh hoa mất máy tản mát ra mê người mùi thơm kỳ dị đóa hoa có một người cao có thể nắm giữ gần 2 mét độ cao, cánh hoa cùng rễ cây toàn bộ bảy biến ra màu đen, như mặc ngọc một dạng màu đen, toàn bộ thực vật toàn thân đen kịt. từng đóa từng đóa màu đen kỳ dị đóa hoa thành đàn dày đặc cắm dễ tại đội xe phía trước. Mario trước tiên phát hiện bọn này thực vật quẩn, có linh đi tại đội ngũ phía trước nhất, nghe được Mario mang về tình báo, cũng tăng tốc bước chân đi qua quan sát, có linh kinh dị phía dưới rất cảm thấy kỳ quái, thế này kỳ dị đóa hoa, có linh còn chưa từng nhìn thấy, mà lại tản ra mê người như vậy mùi thơm, mùi thơm này cũng có thể làm cho luôn luôn nghiêm cẩn, có linh không kiềm hãm được nuốt nước miếng chẳng lẽ lại là bả bối? Gì? Có Lìn phân phó đại gia không nên khinh cử vọng động, nếu như những này thật là bả bối, đó cũng là thuộc về lãnh chúa đại nhân. Có Lìn phân phó người đi hô lãnh chúa đại nhân tới, hoặc hứa đại nhân nhận biết đây là cái gì. Adam nghe được chiến sĩ báo cáo, tranh thủ thời gian đi tới đội ngũ phía trước. Đại nhân. Có Lìn nhìn thấy Adam tới, tranh thủ thời gian hành lễ. Adam khoát khoáy tay, đi tới màu đen to lớn đóa hoa trước mặt chạm định, quan sát. Hoa này, cái này là cây. Làm sao như vậy giống kiếp trước nhìn thấy hoa ăn thịt người? Từ trong đầu nhớ lại hoa ăn thịt người hình ảnh, đối trước mắt hoa ăn thịt người, tiến hành đại khái so sánh. Đây rõ ràng kỷụ là hoa ăn thịt người. Adam kinh ngạc nhìn trước mắt màu đen to lớn đoá hoa. Lĩnh chủ chi nhãn. Adam thấp giọng quát đến, đối với lên trước mắt to lớn màu đen hoa ăn thịt người sử dụng ra linh chúa thiên phú, một cô tin tức lưu sau đó hiện hiện trong đầu. Xác nhận đối trước mắt mục tiêu sử dụng lĩnh chủ chi nhãn, tiêu hao dân tâm, 50 không điểm. Thực vật tên, Địa ngục hoa ăn thịt người. Thuộc về vị diện, Địa ngục vị diện. Thực vật đẳng cấp, Địa ngục vị diện trung cấp ma hoa thực vật loại sinh vật trình độ uy hiếp, năm trăm không điểm. giới thiệu, địa ngục hoa ăn thịt người, hội bài tiết ra sông vào mũi mê người mùi thơm, có thể làm bất cứ sinh vật nào tiềm ẩn dục vọng, hoặc muốn ăn hoặc tính muốn hoặc cái khác dục vọng, khéo về dẫn dụ sinh vật tới gần bọn chúng, sau đó dùng hai bên cánh hoa nuốt bao trùm sinh vật, bài tiết ra một loại dịch axit tính môi đến phân giải sinh vật thân thể, đem sinh vật hòa tan thành chất lỏng sau nuốt, vì tự thân cung cấp dinh dưỡng. không có bốn mùa phân chia bá hoa, bọn chúng trong một năm đều ở nở rộ trạng thái, thẳng với bản thân khô héo. nếu như không cẩn thận bị cánh hoa của bọn họ nuốt bao khỏa. Trừ phi ngươi là cường đại võ sĩ, không phải vậy liền có thể chuẩn bị lưu lại di ngôn. Bởi vì địa ngục sinh vật đặc tính, nuốt quá nhiều sinh mệnh hội gấp rút khiến cho bọn hắn tiến hóa. Adam mắt tiếng ngưng tụ, địa ngục hoa ăn thịt người, lại là địa ngục sinh vật. Mà lại là trung cấp địa ngục sinh vật, trình độ uy hiếp cao tới 500-100 điểm. Nếu như không phải Lộ Tuyến nhớ không lầm, Adam kém chút cho là mình đi tới địa ngục vị diện, phía trước mới gặp được nó mỉ chi trùng không lâu, hiện tại lại gặp địa ngục hoa ăn thịt người, đến cùng là từ chừng nào thì bắt đầu, xe a hoang mạc lòng đất thông đạo biến thành địa ngục sinh vật nhạt viên. Mỗi ngày thời gian đổi mới, giữa trưa 13 điểm, ban đêm 21 điểm, sửa sang điểm đúng giờ, tổng thể không khất nợ, lúc đó khen thưởng, đề cử khá nhiều tình huống dưới cũng sẽ bạo càng. Chương 78, Sophia như thế lòng hiếu kỳ. Adam ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt cái này mênh mông như thế biển hoa ăn thịt người, nhức đầu không thôi, đội sen nên làm sao vượt qua a? Lại không quản địa ngục sinh vật tại sao lại xuất hiện ở lòng đất thông đạo, Adam cũng không có trở thành đại lục chúa cứu thế như thế quyết tâm, mặc dù hắn cũng biết địa ngục sinh vật như thế tấp lập hiện ra khẳng định là một cái tín hiệu không tốt. Nhưng là hắn thật sự là để không nổi tâm địa để suy nghĩ loại này vị diện cấp như thế vấn đề. Adam hiện tại liền muốn biết, đội xe nên làm sao xử lý. Đường vòng vẫn là xông vào. Xông vào Adam dùng mình một cái, đội ngũ bên trong có một nửa người bình thường, bao quát chính hắn, ngạnh sấm mà nói, đoán chừng những người bình thường này như thế an toàn tiểu không có cách nào bảo đảm, có thể đoán trước đến kết quả của bọn hắn, chắc chắn sẽ biến thành địa ngục hoa ăn thịt người như thế phân bón. Liền xem như đấu khí chiến sĩ, Adam cũng không coi trọng bọn hắn có thể toàn bộ vượt qua, nhìn xem những cái kia cao 2m như thế hoa ăn thịt người. Adam hơn một thước bảy điểm như thế nhỏ cái đầu, tại địa ngục hoa ăn thịt người trước mặt thật như thế không đáng chú ý. Lùn nhất như thế địa ngục hoa ăn thịt người cũng có hơn một mét tám như thế độ cao. Thế này sao lại là địa ngục hoa ăn thịt người a? từng cái nhìn cùng tráng hán không sai biệt lắm, bất quá bọn chúng nhưng so sánh tráng hán kinh cùng nhiều. Adam không kiềm hãm được đậu đen rau muống. Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, biện pháp vẫn là phải tưởng. Adam không có ý định xông vào, bởi vì cái này cùng tự tìm đường chết không có coi trinh lệnh, không xông vào chỉ có thể thay hắn đường. A quay đầu, đối có lìn giới thiệu nói. Những này là địa ngục hoa ăn thịt người, gọi trong đội ngũ như thế người cách xa một chút, không nên quá tới gần, lại để cho Mazio dẫn người đi phụ cận nhìn xem có hay không đường cấp đi. Có Lìn cả kinh nói, "Hoa ăn thịt người. Đại nhân, những này hoa chẳng lẽ hội ăn người sao?" Adam gật gật đầu, Có Lìn cùng bên người các chiến sĩ đều kinh ngạc không thôi, nhìn qua từng cái độ cao so với chính mình cao hơn ra rất nhiều to lớn đóa hoa, từng cái không khỏi sao sợ lên, còn tốt Có Lìn không có để bọn hắn tiến lên đụng chạm. Thật sự là thế giới chi lớn không thiếu cái lạ à, cư nhiên còn có lớn như vậy như thế bá hoa. Đồng thời bọn chúng còn ăn người, ngươi nói có kỳ quái hay không? Đây là các chiến sĩ cùng có lý nội tâm chân thực khắc họa, bọn họ đều là cả một đời đều không xuất quá hắc thạch chứng người, lần thứ nhất gặp tới địa ngục hoa ăn thịt người khó tránh khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đại nhân, bọn chúng thật như thế hội ăn người sao bọn chúng không ăn vật gì đó khác sao có hiếu kỳ như thế chiến sĩ lắm miệng mà hỏi. A Đam thật phiền lòng đâu, thúc giục nói, hỏi nhiều như vậy làm gì, nhanh đi tìm đường khác đi, nếu thật là hiếu kỳ, ngươi dựa vào đi qua nhìn một chút bọn chúng có thể hay không ăn người. A Đam tức giận dạy dỗ hiếu kỳ như thế chiến sĩ ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ngang nhiên sông qua mới không cần. Nhìn xem những nải dậy đặc như thế to lớn đóa hoa, từng cái lít nha lít nhít như thế đứng đấy, Số lượng nhiều đến đến không hết, cái đầu cao, còn ăn người. Địa ngục hoa ăn thịt người à, Nghe xong danh tự cũng không phải là người hiền lành, ai ngu như vậy không sót gì như thế chạy lên đi dùng thân tự hổ. Tiêu vẹn vẹn vì thử một chút địa ngục hoa ăn thịt người đến cùng có ăn hay không người. Ai thích đi người đó đi. Dù sao ta không đi. Các chiến sĩ tại có lình như thế dẫn đầu xuống phân tán ra đến. Đi tìm Mario dẫn đội phân tán tìm kiếm hắn con đường của nó. Tin tức truyền về, đội xe tại chỗ dừng lại nghỉ ngơi. Mario sau khi tiếp nhận mệnh lệnh mang theo các chiến sĩ trước đi tìm hiểu hắn con đường của nó. Adam Sầu Mi khổ kiểm như thế về tới trong đội xe, nhảy lên sổ phi ạ chỗ tồn tại như thế cố xe. Sophie nhìn xem Adam thở dài thở ngắn như thế sầu khổ bộ dáng, không khỏi mím môi cười nói, làm sao rồi, Kaka, chuyện gì xảy ra? Sophie ạ còn không biết phía trước đội xe gặp sự tình gì, chỉ là nhìn thấy Kaka thế này sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Sophie ạ tại buồn cười sau khi cũng cảm thấy đau lòng. Ca Cang đốc đội xe sau khi xuất phát gặp được vấn đề gì đều chính mình suy nghĩ. Nhìn thấy ngươi dáng vẻ khổ não, Sophie ạ cũng rất muốn giúp ngươi chia sẻ một điểm a. Adam cao mày đem đội xe gặp tới địa ngục hoa ăn thịt người như thế sự tình nói cho Sophie ạ. Sau khi nói xong còn nặng nề như thế thở dài một hơi. Đội xe ra tới đã lâu như vậy, làm sao còn gặp thế này một nan đề, nhiều vô số kể như thế địa ngục hoa ăn thịt người cản lại nói đường. Cái này chứng ngại vật như thế hiện ra, nhượng Adam cào nát đầu. Sophie ạ nghe được Adam như thế giải thích. Hai mắt tỏa sáng, đối Adam nói ra, "Kaka, nếu không ngươi mang ta qua xem một chút đi địa ngục hoa ăn thì người." Nói không chừng ta có thể đến giúp ngươi đây. Sophia từ đội xe dừng lại bắt đầu tiểu ẩn ẩn cảm giác phía trước có đồ vật gì đang triệu hoán lấy chính mình, thật giống như có một đám người liễu giữ như thế, tại tranh nhau muốn đối với mình biểu đạt một chút cảm xúc. Adam nghe được Sophia, nhìn Sophia một chút, hắn do dự. Adam vô cùng rõ ràng Sophia như thế năng lực, nói thầm người, trời sinh đối với động thực vật nắm giữ cường đại lực tương tác cùng rất nhỏ như thế năng lực khống chế, nhưng là lần này gặp hoa ăn thì người, Adam không dám để cho Sophia tiến đến vận dụng nói thầm người như thế năng lực. Nhiều như vậy như thế địa ngục hoa ăn thịt người. Nói thật, Adam chính mình nhìn xem đều sợ hãi, Adam trong lòng cũng không chắc chắn. Sophia đi qua thật có thể được không năng lực tại nghịch tiên cũng phải có cái độ a đây cũng không phải là một nhánh hai nhánh hoa ăn thịt người, đây là một đoàn một đoàn như thế. Tụ tập như thế. Nhìn thấy Adam do dự như thế thân sắc, Sophia đối Adam làm nụng nói, ai nha, ca ca, ngươi cũng làm người ta đi qua nhìn một chút nha, nói không chừng ta có thể đến giúp ngươi đây. Adam lắc đầu. Sophia cũng không biết Adam đến cùng là không được nàng đi qua, vẫn là lại nói mình không giúp được hắn. Sophia tiếp tục nũng nịu lấy, ôm Adam như thế cánh tay, kiên rất rắn chắc như thế hấu bổ câu thật chặt đặt ở Adam như thế trên cánh tay. Adam cho mày, không nói một lời, nhượng Sophia đi qua hắn không nguyện ý. Chỉ chốc lát sau, Magi ô tiểu đến đây báo cáo tình huống, đại nhân, chung quanh đây không có hắn con đường của hắn có thể đi, chúng ta cái này cùng nhau đi tới đều không có đường dễ. Adam nghe vậy, chân mày nịu sâu hơn, cái này như thế nào cho phải. Chẳng lẽ muốn đội xe dẹp đường hồi phụ sư xuất chưa nhanh thân chết trước? Lúc này, Sophia vẫn còn tiếp tục nũng nịu, ca ca, nhượng để ta đi, không phải vậy đội xe tiểu chỉ có thể trở về. Adam quét phỉ Sophia một chút, nha đầu này đang nhắc nhở ta, không phải nàng ra sân, đội xe những ngày này như thế cố gắng đi đường tiểu vùng phí, hát thạch chấn cũng sẽ mất đi cái này mới phát hiện như thế mậu dịch con đường. Sophia yếu ớt như thế nhìn xem Adam. Ai, nha đầu này? Adam bất đắc dĩ tại nội tâm thở dài. Sophia bưng bít lấy miệng nhỏ cười trộm, nàng biết rõ Ka Ka khẳng định hội đáp ứng nhượng nàng đi qua như thế. Thử một chút tổng có hy vọng, thử đều không thử vậy chỉ có thể dẹp đường trở về phủ. Đi thôi, cẩn thận một chút an toàn, tránh xa một chút, không được chúng ta liền trở về, ngươi đừng tụ thương. Adam nhức đầu phân phó nói, nha đầu này đối với cái gì thực vật đều hiếu kỳ như vậy, khả năng này là nói tầm người nghề nghiệp mang tới đam mê a. Sophia điểm điểm cái đầu nhỏ, nhảy xuống xe, lách lợi như thế hướng về phía đoàn xe vừa đi đến, Adam cũng nhảy xuống xe, tức giận đối Ma Gio nói, nhìn cái gì a? mau cùng trước nàng a. A. Nha. Đúng đúng. Maji Ô tranh thủ thời gian gật đầu đi theo Sophia đi qua, Adam bất đắc dĩ lắc đầu đuổi tới. Sophia đã đến đội xe như thế phía trước, cách ra đám người, một đường đi tới địa ngục hoa ăn thịt người quần dừng đứng lại. Sophia bắt đầu thả chậm bước chân, chậm rãi tới gần hoa ăn thịt người, địa ngục hoa ăn thịt người cũng không có làm ra cái gì đặc biệt phản ứng. Maji vội vàng đuổi tới, liền gặp được Sophia càng ngày càng tới gần địa ngục hoa ăn thịt người, tranh thủ thời gian xông lên trước đưa tay ngăn lại nàng. Sophia rời Majio ngăn cản lấy như thế tay, "Đừng tới đây, dựa vào xa một chút, ta không có gì đáng ngại. Bọn chúng sẽ không tổn thương ta." Majio lo lắng nói, "Sophia ạ tiểu thư, đại nhân nhượng ta bảo vệ ngài, không cho phép ngài tới gần hoa ăn thịt người như thế." Sophia ạ ủi, "Không có chuyện gì, ta có thể cảm giác được tâm tình của bọn nó, bọn chúng không có ác ý. Ngươi dựa vào xa một chút, không phải vậy ta không có cách nào cam đoan an toàn của ngươi. Thật như thế, tin tưởng ta, bọn chúng sẽ không tổn thương ta." Majio ngẩng đầu nhìn to lớn như thế địa ngục hoa ăn thịt người. Hoa ăn thịt người cũng không có đối với như thế đến gần hai người làm ra cái gì đặc biệt phản ứng, cũng không có muốn ăn thịt người như thế cử động. Tại Sophia như thế tái tam khuyên cắn dưới, Maggio nửa tin nửa ngờ lui ra, bất đắc dĩ đi trở về đội ngũ. Sophia cô ý muốn đi, Maggio cũng không dám quá nhiều ngăn cản, cái này tiểu cô nãi nãi thật muốn nổi nóng lên, ai cũng gánh không được. Sophia tiếp tục gần phía trước, tại địa ngục hoa ăn thịt người trước mặt chẳng định, hoa ăn thịt người như thế hai cánh hoa có chút bãi động, Sophia hai mắt tỏa sáng, chậm rãi vươn tay vút ve tại địa ngục hoa ăn thịt người thô to như thế dễ cây bên trên, nhắm mắt lại cảm giác cái gì? Lúc này, Adam cũng đi tới đội ngũ phía trước, thấy được trước mắt một màn này, Adam giật mình kêu lên. Đối số Phi ạ thấp giọng hô, nha đầu, chú ý nguy hiểm a, đừng dựa vào gần như vậy. Mau trở lại. Adam sợ thanh âm của mình quấy nhiều đến địa ngục hoa ăn thịt người, tận lực hạ giọng, trong giọng nói tràn đầy nóng nảy. Sophie ạ cũng không nghe thấy Adam lo lắng kêu gọi, nàng không núc nhích như thế đứng tại chỗ ngục hoa ăn thịt người như thế dễ cây dưới, đang yên lặng như thế cảm giác, người da hoa này. Không phải để ngươi nhìn xem Sophie ạ như thế thôi. Ngươi làm sao còn nhượng nàng chạy tới? Adam chứng kiến Sophie ạ không có động tĩnh, tức giận đến hung hăng một bàn tay chụp về phía Majio như thế đầu. Majio hụy khuất ông đầu, nói: "Đại nhân, cái này không trách ta nha. Là Sophie ạ tiểu thư không phải muốn đi qua, ta cũng không khuyên nổi a." Adam hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi cái tên này còn dám mạnh miệng." Quay đầu đang giáo huấn ngươi, Adam như thế ánh mắt chuyển hướng Sophie ạ, hắn hiện tại chỉ lo lắng Hoa Ăn thịt người có thể hay không làm ra cử động gì đối với sổ phì ạ tạo thành tổn thương. Adam vừa mới truyền đầu, liền thấy nhượng hắn sắp nứt cả tim gan như thế một màn. Hoa ăn thịt người như thế hai cánh hoa không biết lúc nào mở ra, to lớn như thế cánh hoa thấp rủ xuống, chính treo ở sổ phì ạ như thế đỉnh đầu. Trong cánh hoa nhỏ xuống mấy giọt hoa ăn thịt người như thế nứt bọn, nhỏ giọt trên mặt đất phát ra xì xì xì như thế thiêu đốt đốt thanh âm. Địa ngục hoa ăn thịt người muốn ăn sổ phì ạ chương 79, cự vô phép hoa ăn thịt người. Sổ phì ạ cẩn thận nguy hiểm a Màu tránh ra. Adam thử mắt muốn nứt như thế hồ lớn. Kẹo lần Công. cọt lìn nhanh mau qua tới cứu nàng. Adam gấp như thế liền người đều hô sai, phản xạ có điều kiện hô lên tên lẹo lần, Cũng may có lìn cơ trí, tại Adam hô lên sổ phì ạ cẩn thận thời điểm liền đã liền xông ra ngoài. Hoa ăn thịt người như thế cánh hoa có chút đông đưa, xem ra giống như là muốn túi đầu xuống ăn hết sổ phì ạ đồng dạng. Có lìn như thế tốc độ thật nhanh, vừa lúc tại Hoa ăn thịt người túi đầu sắp đụng chạm lấy sổ phì ạ thời điểm vào tới, có lìn bay xuống trường thương, một chiêu rắn độc xuất động, trường thương như thiểm điện đâm về địa ngục Hoa An thị người như thế cánh hoa địa ngục hoa ăn thịt người cánh hoa linh hoạt bãi xuống tránh thoát có lỉnh cái này nhanh chóng như thế một kích a có lỉnh thoáng kinh dị lên tiếng muốn biết mình dùng thương như thế chiêu thức có thể sâu eo lần huấn luyện viên như thế thân truyền đường đi cũng rất tương tự đều là dùng nhanh chế địch thế nào thấy to lớn cổng kềnh như thế cánh hoa có thể né tránh nhanh chóng như thiểm điện như thế trường thương thế công bệnh có lính lại một thương đâm tới hoa ăn thịt người vẫn như cũ tránh qua tránh né đồng thời bãi động cánh hoa mở ra có lỉnh như thế trường thương có lỉnh cảm giác từ trên tay trường thương có một cỗ cự lực truyền đến kém chút tiểu cầm không được trường thương trong tay có liền ánh mắt ngưng tụ, này địa ngục hoa ăn thịt người so với trong tưởng tượng khó đối phó. có liền tựa dịp địa ngục hoa ăn thịt người dùng cánh hoa đập đệm trường thương của mình như thế khoảng cách, một cái tay khác như thiểm điện như thế chụp vào sổ phi ạ như thế cánh tay, dùng sức một vùng, đem sổ phi ạ mang trở về. ngươi cứu đến, ta tiểu không cùng ngươi dây dưa. có liền trường thương vừa thu lại, mũi chân điểm nhẹ, mang theo sổ phi ạ, thân hình lui nhanh đến Adam bên người. có liền vừa mới đứng vững, Adam tiểu từ trong tay hắn tiếp nhận sổ phi lúc này bộ dáng thon nhìn như là mới vừa từ trong nọng thức dậy. Lạ như là mới từ trong nước xuất hiện như thế người, ngắn ngủi mê mang qua đi, sau đó thấy rõ chính mình sở tại như thế hoàn cảnh. Adam quan tâm mà hỏi, nha đầu, ngươi không sao chứ? Tất cả mọi người cảm thấy vừa rồi thật là mạo hiểm. Có lìn nếu là đến chậm trong chốc lát, Sophia khả năng liền sẽ bị địa ngục hoa ăn thịt người ăn. Ta đều để ngươi không nên tới, ngươi lại muốn đi qua. Kém chút tự xảy ra chuyện. Adam như thế khẩu khí mang theo trách cứ, Sophia như thế ánh mắt còn mang theo lấy điểm mê mang. Adam lắc đầu, nha đầu này đều bị dọa phát sợ vô số phỉ ạ như thế quáng, Adam an ủi một chút sổ phỉ ạ, ngẩng đầu nhìn về phía địa ngục hoa ăn thịt người quần, còn tốt địa ngục hoa ăn thịt người là thực vật, không cần lo lắng bọn chúng xong lại. Adam miệng bên trong phân phó nói, phân phó đội xe thu thập một chút, chúng ta trở về. Đại nhân, Mario mới ra tiếng liền bị có liền kéo lại, có liền chừng Mario một chút, đừng lắm miệng. Lôi kéo Mario chuẩn bị đi trong đội xe, đội xe bắt đầu chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Mario phủi hạ miệng, nhỏ giọng thầm thì nói, ta chẳng qua là cảm thấy thế này trở về tốt đáng tiếc à, chúng ta đều đi lâu như vậy. Magio như thế nói thầm còn không có kết thúc, Sophia như thế thanh âm tiểu vang lên. Chờ một chút. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Sophia trên thân, Adam cũng túi đầu nhìn về phía trong ngực như thế Sophia. Lúc này Sophia rút vào Adam như thế trong ngực, ánh mắt thanh tịnh thấy đấy. đối Adam ôn nhu mà cười cười. Sophia từ Adam như thế trong ngực chống đỡ lên, đối mọi người nói, tất cả mọi người chờ chút. Chúng ta không cần trở về, chúng ta có thể đi qua như thế. Đám người nghe được Sophia đều không hẹn mà cùng như thế dừng bước, hai mặt nhìn nhau, chúng ta có thể đi qua. Adam cũng nghi hoặc nhìn Sophia, Sophia có chút đối Adam cười một tiếng, giải thích nói, Kaka, hoa ăn thịt người đối với ta không có ác ý, vừa rồi túi đầu là ngỏ ý cảm ơn, mà không phải muốn ăn ta. Bọn chúng đều là tới chi địa ngục như thế thực vật, tại đây không phải bọn chúng quen thuộc địa ngục vị diện, bọn chúng đối với vị diện này như thế hết thể đều hoàn toàn không biết gì cả, bọn chúng cũng sợ hãi nhận cái khác không hiểu sinh vật như thế tập kích, ta cũng là vừa rồi câu thông qua bọn chúng, mới biết được những chuyện này, bọn chúng bên trong tuổi thọ dài nhất như thế một viên cũng chỉ có 100 tuổi, bọn chúng hoàn toàn không biết nơi này là chủ vị diện cũng không biết mình là. Làm sao qua được, bọn chúng nói nguyện ý nghe từ khống chế của ta, chỉ cần có thể để bọn chúng về tới địa ngục vị diện. Ngươi có thể khống chế bọn chúng Adam nghi hoặc, nói bổ sung, ngươi làm sao để bọn chúng về tới địa ngục vị diện. Sophia nghe vậy, giả hoạt như thế cười một tiếng, ca căng ốc, ta đáp ứng bọn chúng là không sai, thế nhưng là ta lại chưa nói cho bọn hắn biết phải bao lâu mới có thể giúp bọn chúng về tới địa ngục vị diện A. Sophia hướng về phía Adam lịch ngậm nháy nháy mắt. Adam nhịn không được cười lên, cái này giả tiểu nha đầu lựa gạt một đám trí thông minh không cao như thế hoa ăn thịt người. Sophia ạ nói bổ sung, mà lại, tinh thần của bọn nó ý chí rất yếu, ta có thể hoàn toàn khống chế bọn chúng, nhưng là cân nhắc đến bọn chúng số lượng rất nhiều, ta duy nhất một lần không thể khống chế nhiều như vậy, tiêu cùng bọn chúng đếm thử câu thông, hiện tại được rồi, bọn chúng đều tán thành ta. Nguyện ý nghe từ ta. Sophia ạ tiêu ngạo ngẩng lên cái đầu nhỏ, còn kém trên mặt viết vài cái chữ to, khen ta một cái đi. Nhanh khen ta một cái. Adam rất tức thời, đối Sophia ạ tán dương, ưm. Ta Sophia ạ thật giỏi. Bất quá bọn chúng số lượng đến tuột cùng có bao nhiêu A Sophia trong lòng đắc ý như thế, Kaka nói ta là của hắn, Sophia không yên lòng trả lời, số lượng A giống như có một vạn con tà hữu. Nghe được số lượng này, Adam cùng đám người không khỏi đều đã lớn rồi miệng của mình, ta dựa vào. Nhiều như vậy A. Một vạn con. Khó trách liếc nhìn lại đều không nhìn thấy cuối cùng. Khu khu. Adam ho khan một tiếng, kêu gọi tất cả mọi người tới. Được rồi được rồi, nếu nói như vậy, vậy chúng ta cũng không cần trở về. Đám người reo hò. Những ngày này như thế cố gắng đi đường cuối cùng là không có bổng phí công phu. Sophia. Adam dùng ánh mắt hỏi đến Sophia, bước kế tiếp nên làm cái gì chẳng lẽ trực tiếp đi qua. Sophia hướng về phía Adam ngọt ngào cười một tiếng, nói, ca ca đợi chút nữa ta. Sau đó Sophia lanh lợi như thế đi tới vừa rồi kia đóa hoa ăn thịt người trước mặt, bàn tay mở ra dán vào, không biết tại truyền lại tin tức gì. Adam nhìn qua Sophia như thế bóng lưng, luôn cảm thấy giống như ở vào mộng ảo bên trong, chỉ đơn giản như vậy như thế không chế bọn chúng cái này nói thầm người thiên phú cũng quá cường đại đi. Liên địa ngục sinh vật đều đối với nói thầm người có hảo cảm, đây quả thực tiểu song bạo dở ỉ cái gì mấy con vô a. Adam sờ lên cằm, suy nghĩ về sau có phải hay không hẳn là nhiều chú ý xuống sổ phì ạ như thế nghề nghiệp thiên phú, không nghĩ tới lại có lớn như vậy như thế tác dụng. Một lát sau, địa ngục hoa ăn thịt người quần tách ra một con đường, lộ ra ở vào hoa trong đám chỗ sâu to lớn và hoa. Adam nhìn tới, miệng há thật to nói, ta dựa vào, lớn như vậy. Đoá này ở vào hoa ăn thịt người quần trung ương như thế hoa ăn thịt người có cao 5m, riêng là hai cánh hoa tiểu có dài hơn 1m. Dễ cây càng là thô to vô cùng, nhìn ra cũng có hai người ôm hết đường kính. Đây quả thực là cự vô phách bên trong cự vô phách a. Một đoàn người nhìn qua cự vô phách đồng dạng như thế địa ngục hoa ăn thịt người, có một cái tính toán một cái như thế há to miệng, ông trời ơi. Làm sao còn có dạng này hoa ăn thịt người a? Cái này muốn là địch nhân, hắc thạch chấn đội xe là vài phút bị diệt như thế hạ chẳng a. Một màn kế tiếp, càng làm cho đám người ném phá kính mắt, cái cảm tất cả đều rơi trên mặt đất. Chỉ thấy kia cự vô phách giống như như thế địa ngục hoa ăn thịt người không gió mà bay, kinh liệt đung đưa dễ cây, đung đưa nó từ trong đất chui ra ngoài. Adam như thế chòng mắt đều muốn kinh điệu. Cự vô phách đung đưa dễ cây, từng điểm từng điểm từ trong đất chui ra, dễ cây hoàn toàn từ trong đất tháo rời ra. Cự vô phách như thế dễ cây rắc rối khó gỡ, dày đặc vô cùng. Nó dùng tương đối rắn chắc thô to như thế dễ cây phân nhánh trên mặt đất hành tẩu, tựa như người bình thường đồng dạng hành tẩu. Nó thật như thế chui ra ngoài. Ông trời ơi, nó tại đi, tại hành tẩu. Đây là thực vật sao? Đây quả thực là tại khiêu chiến Ádam như thế thế giới quan. Chương tám vì hòa bình thế giới. Như thế cự vật. Thế gian hiếm thấy A. Cự vô phách địa ngục hoa ăn thịt người như chậm thực nhanh được đi tới, chỉ chốc lát sau ngay tại Sophia đứng trước mặt ở không bất động, Sophia vươn tay dán tại cự vô phách như thế dễ cây chỗ cảm giác, chỉ chốc lát sau mở to mắt quay đầu lại hướng lấy Adam Hồ, ca ca. mau tới đây A. Adam từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, A để cho ta đi qua. Adam không nói, lớn như vậy như thế một tên đứng ở nơi đó, ngươi để cho ta đi qua. Ta. Ta có thể nói ta sợ chết sao. Adam khóc không ra nước mắt, giảng thật. Hắn thật không dám đi qua A. Không ở vào Adam như thế vị trí, không cách nào hiểu rõ Adam giờ phút này nội tâm rung động. Cao 5 mét như thế hoa ăn thịt người, vẫn là biết hành tẩu như thế thực vật. Cái này mẹ nó quá ma huyễn. Tại Sophia như thế tái tam thúc rục dưới, Adam bất đắc dĩ lề mề đi qua, đứng tại Sophia bên người. Sophia nhìn thấy án nên như vậy bộ dáng không khỏi cảm thấy buồn cười, có thể nhìn thấy ca ca như thế loại này bộ dáng thật đúng là khó được. Sophia hướng Adam giới thiệu nói, cái này là địa ngục hoa ăn thịt người chi vương, cũng chính là ta nói như thế vị kia tuổi thọ có 100 năm như thế địa ngục hoa ăn thịt người. Adam ngẩng đầu nhìn lại, liều mạng ngước cổ, đối cự vô phách trả hỏi, này, người tốt ta, cự vô phách thực sự quá cao, nhất là từ trong đất chui ra ngoài về sau, tăng thêm dễ cây như thế chiều dài, cùng tiền thế như thế nhỏ lầu trọ tầng độ cao không sai biệt lắm. Adam đứng tại trước mặt nó, vẹn vẹn chỉ có hắn dễ cây như thế độ cao, đây là cự vô phách đem không ít dễ cây đều cuộn mình lên duyên cớ. Cự vô phách có chút bãi động đỉnh cự cánh hoa lớn, giống như là đối với Adam như thế thiện ý đáp lễ. Adam chứng kiến một màn này, có chút thở ra một hơi, xem ra cũng không phải khó như vậy trung đông nhà. A Đàm trong lòng hơi động, vùng trộm đối với cự vô phép sử dụng linh chủ chi nhãn. Xác nhận đối trước mắt mục tiêu sử dụng linh chủ chi nhãn, tiêu hao dân tâm 2000 điểm. Thực vật tên: Địa ngục hoa ăn thịt người chi vương. Thuộc về vị diện, địa ngục vị diện. Thực vật đẳng cấp: Địa ngục vị diện trung cấp ma hoa thực vật loại, tinh anh. Sinh vật trình độ uy hiếp: 12000 điểm. Giới thiệu: Thân thể khổng lồ giao phò nó to lớn như thế năng lực, nó là địa ngục hoa ăn thịt người như thế vương giả, thao túng vạn con địa ngục hoa ăn thịt người, tinh thông các loại thực vật loại năng lượng vận dụng, không nên tùy tiện đắc tội nó. Bởi vì người đối mặt không chỉ là một cái cự vô phách, nó đại biểu cho địa ngục hoa ăn thịt người cái này kinh khủng trùng tộc. Ta nhỏ cái quay quay. 100 điểm đến 2000 điểm như thế trình độ uy hiếp a. Adam Liễu Lươi không thôi, cái này nhưng so sánh nọ mỹ chi trùng chỉ là 100 điểm như thế trình độ uy hiếp muốn cường hãn không ít, đây chính là điện hình bờ ho ho cấp độ S như thế sinh vật a. Địa ngục hoa ăn thịt người chi vương có chút thấp cánh hoa, hai mảnh to lớn như thế cánh hoa hướng về phía Adam mở ra. Adam co rụt lại đầu, nó sẽ không phải là dự định ăn ta đi. Lúc này Sophia ạ như thế thanh âm vang lên, "Kaka, nhanh bắt lấy a." Adam nghe vậy sửng sở, ngẩng đầu lên, nhìn tới địa ngục hoa ăn thịt người chi vương như thế hai cánh hoa bên trong vững vàng bảy đặt một viên thật nhỏ hạt châu, "Đây là cái gì?" Adam rất ngạc nhiên. Tại Sophia ạ như thế ra hiệu dưới, Adam đưa tay đem hạt châu cẩn thận hướng to lớn như thế trong cánh hoa gian cầm xuống dưới. Sophia ạ giới thiệu đến, "Cái này là linh hồn chi châu, đại biểu cho cái chủng tộc này như thế mạnh mạnh. Địa ngục sinh vật như thế truyền thống, lãnh chúa nắm giữ thuộc hạ như thế linh hồn chi châu, thế này thuộc hạ liền sẽ không làm phản rồi." Còn có chuyện tốt bực này, miễn phí đạt được một cái mạnh mẽ như vậy thuộc hạ Adam sững sở, không hiểu nhìn về phía Sophia. Sophia tiếp tục giải thích nói, ta nói với nó, ngươi là vị diện này cường đại nhất lãnh chúa. Ta nói ngươi có cực kỳ cường đại như thế thuộc hạ, bọn chúng quy thuận ngươi sẽ không lỗ lả, ngược lại là một kiện rất vinh quang như thế sự tình, ta nói chỉ có ca ca ngươi mới có thể giúp bọn chúng trở về địa ngục vị diện. Địa ngục vị diện vẫn luôn là kẻ yếu phục tùng từng giả, nó cũng không ghét đem linh hồn chi châu giao cho ngươi, tại địa ngục vị diện, mỗi cái lãnh chúa đều sẽ thu đến thuộc hạ như thế linh hồn chi châu. Nói xong, Sophie ngượng ngùng như thế lẽ lưỡi, ai bảo bọn này địa ngục hoa ăn thịt người tốt như vậy lừa dối đâu. Nha đầu này lại khắp nơi quắt lác. Bất quá, cái này cơ bom thổi mình ta thích. Adam cười híp mắt lại, cái này là địa ngục hoa ăn thịt người chủng tộc chi vương như thế linh hồn chi châu a, nghe Sophie ạ như thế giải thích, cái đồ chơi này thế nhưng là mạng của nó mạch. Vậy ta chẳng phải là không công nhiều một cái cường lực tay chân không? Là nhiều một đám cường lực tay chân. Nhân ra có thể là địa ngục hoa ăn thịt người chi vương a. Thuộc hạ tiểu đệ hơn vạn. Từng cái đều có gần 2 mét như thế cái đầu a. Lúc này, Adam như thế trong đầu vang lên một tiếng thanh âm giản ru, "Ngươi tốt, tôn kính lãnh chúa đại nhân." Adam giật mình, thốt ra, "Ngươi là ai?" Chớ kinh ngạc, "Lãnh chúa đại nhân, đây là ý thức giao lưu, ta thông qua linh hồn chi châu hướng ý thức của ngươi truyền lại tin tức." Thanh âm giản ru tiếp tục vang lên. Adam kinh dị nhìn trước mắt như thế cự vô phách, chẳng lẽ là nó Adam trong đầu thử nghiệm dò hỏi, "Ngươi là địa ngục hoa ăn thịt người chi vương?" "Đúng." "Lãnh chúa đại nhân." Thanh âm giản ru tiếp tục tại Adam trong đầu vang lên. Các ngươi tới nơi này bao lâu?" Adam hỏi. Thanh âm giản mua hơi có điểm chần chừ, nói: "Đại nhân, ta không rõ ràng chúng ta lại tới đây bao lâu, giống như chờ đợi rất lâu rất lâu." "Vậy các ngươi làm sao qua được?" "Đại nhân, ta cũng không rõ ràng là tại sao tới đây, vừa mở mắt tựu đến nơi này, sau đó một mực chờ đợi ở đây, chờ đợi rất lâu rất lâu." Adam bưng bít lấy đầu, một cái đại khái thời gian đều không rõ ràng sao còn vừa mở mắt tựu đến nơi này. Mắt lượng một cái khép lại như thế, chẳng lẽ các hạ là nhỏ trầm dương? Đồng thời một mực để chính mình chờ đợi rất lâu thật lâu rồi. Cái này Adam rất cảm thấy không nói, quay đầu hỏi Sophia, chúng có phải hay không? Tại đây không được tốt lắm nói, Adam đối đầu của mình khoa tay một thủ thế. Sophia nhẹ khẽ gật đầu một cái, những này địa ngục hoa ăn thịt người sát thực trí lực không cao. Adam tiếp nhận hiện thực, được rồi, trời cao đúng là công bình, ban cho các ngươi thực lực cường đại, đồng thời tước đoạt các ngươi trí lực, loại này ví dụ rất phổ biến. Adam tiếp tục hỏi, kia, các ngươi nhường một chút chúng ta muốn từ nơi này đi qua, các ngươi ngăn lại con đường. Adam có thể là cảm thấy mình nói như vậy như thế không đủ bạc khí có chút cô phụ sổ phỉ ạ vì chính mình thổi như thế như bê sau đó nâng lên khí thế uy nghiêm như thế nói bổ sung ta muốn từ nơi này đi qua ta không nghĩ đối với các ngươi động dùng vũ lực bởi vì ta là một tên yêu thích hòa bình như thế lãnh chúa giấc mộng của ta là hòa bình thế giới cự vô phách như thế cánh hoa bởi vì adam như thế nghiêm khắc lời nói có chút lung lay thanh âm già nua cung kính nói vâng ta lãnh chúa đại nhân ngài như thế người hầu thuận theo ý chí của ngài cự vô phách không rõ ràng lãnh chúa đại nhân nói tới như thế hòa bình thế giới là có ý gì Nhưng là hắn nghe thấy được vũ lực từ nơi này đi qua các loại lời nói, nó có thể lĩnh ngộ được Adam như thế ý nghĩ. Cự vô phách quay người một chút con, đối hoa ăn thịt người còn có chút lay động cánh hoa, lập tức hoa ăn thịt người còn tách ra một đầu rộng rãi con đường. Adam hai mắt tỏa sáng, có hiệu quả. Xem ra bọn này địa ngục hoa ăn thịt người còn là rất không tệ như thế nha, có thể hiểu được ta yêu thích hòa bình như thế mộng tưởng. Có lẽ giấc mộng của bọn nó cũng là hòa bình thế giới. Adam tâm tình thật tốt, bắt đầu ở trong lòng có chút trêu ghẹo, địa ngục sinh vật yêu thích hòa bình thế giới. Hắc hắc, sung mãn hỉ cảm ra ca. Đại nhân, hòa bình thế giới là có ý gì thanh âm giản mua nghi ngờ vang lên. Hòa bình thế giới là một cái vĩ đại như thế mộng tưởng, nó để cho người ta nắm giữ một cái cao thượng phương hướng, nó khiến người sung mãn kích tình, đồng thời cũng đại biểu cho hy vọng và mỹ hảo, hòa bình thế giới như thế tầm quan trọng có thể so với thần minh. Chúng ta muốn cùng một chỗ cố gắng, vì hòa bình thế giới mà phấn đấu. Á Đam nghĩa chính ngôn từ lựa rối lấy. Mộng tưởng, cao thượng, kích tình, hy vọng và mỹ hảo, cố gắng cùng phấn đấu. Thế này sung mãn chính năng lượng như thế chữ, cự vô phách chưa từng có nghe qua. Hắn sợ tại địa ngục vị diện cho tới bây giờ đều là tràn đầy trần trụi như thế luật rừng, cường giả sinh, kẻ yếu chết. Cự Vô Phách không hiểu Adam nói tới như thế những lời này, cũng không rõ ràng hòa bình thế giới sở bao hàm hy sinh tinh thần, nhưng là nó cảm giác được lãnh chúa đại dân cư khí như thế nghiêm túc, hòa bình thế giới khẳng định là một kiện khó lường như thế đại sự. Quả nhiên là lãnh chúa đại nhân, ánh mắt cấp độ đều cùng chúng ta khác biệt. Cự Vô Phách hơi có vẻ kích động đung đưa cánh hoa, dùng thanh âm giả nua phụ hòa nói, "Được rồi, lãnh chúa đại nhân, vì hòa bình thế giới mà chiến, vì lãnh chúa mà chiến." Cự vô phép không hiểu được hòa bình thế giới như thế hàng nghĩa, nhưng là nó rõ ràng chức trách của mình. Địa ngục sinh vật vì địa ngục lãnh chúa mà chiến. Đây là trời sinh chạy xuôi tại trong máu như thế tín ngưỡng. Tại trong địa ngục, đây là một loại truyền thống, cũng là một loại dung nhập vào thực chất ở bên trong như thế nô tính. Cự vô phép không rõ ràng chủ vị diện như thế hết thề sự vụ cùng quan điểm, nhưng là cái này không trở ngại nó đem Adam xem như địa ngục lãnh chúa đến đối đãi. Ai nói địa ngục sinh vật không có tín ngưỡng bọn chúng lãnh chúa tiểu là bọn chúng tín ngưỡng. Adam tựu là bọn chúng lãnh chúa. Địa ngục hoa ăn thịt người như thế lãnh chúa bọn chúng sẽ vì lãnh chúa mà chiến. Chương 81, tiềm ẩn như thế nguy hiểm. Đội xe tải có liền cùng Majio như thế an bài xuống có trật tự như thế thông qua địa ngục hoa ăn thịt người nhường lại như thế thông đạo. Tất cả mọi người đi tại hoa ăn thịt người như thế ở giữa, sợ hãi lại tò mò nhìn bên người địa ngục hoa ăn thịt người, tới gần về sau càng có thể cảm nhận được địa ngục hoa ăn thịt người như thế đáng sợ, to lớn như thế thân cao, to lớn như thế cánh hoa không tách ra không ngờ như thế, nhỏ xuống lấy chua độ cực cao nước bọn. Adam cũng chuẩn bị đi theo đội ngũ đi qua, kêu gọi Sophia, Adam đi theo đội ngũ đi. Cự Vô Phách lung lay cánh hoa, do hỏi: "Đại nhân, chúng ta nên làm những gì? Muốn vị mới lãnh chúa làm những gì, không thể để cho lãnh chúa cảm thấy địa ngục hoa ăn thịt người là phế vật." Đây là cự Vô Phách như thế ý nghĩ. Adam trầm ngâm trong chốc lát, muốn không mang theo một vạn con địa ngục hoa ăn thịt người đi thiên anh công quốc. Adam cảm thấy đoán chừng một tới chỗ, tiểu sẽ khiến khủng hoảng, làm không tốt hội bị vây quét, vẫn là không được. Địa ngục hoa ăn thịt người như thế tạo hình thật sự là quá kinh khủng, lại nói bọn hắn đi mạo dịch lại không phải đi đánh trận. Adam bỏ đi mang theo bọn chúng cùng lên đường như thế ý nghĩ. Các ngươi trước tiên tạm thời đợi ở chỗ này đi, ta trở về thời điểm lại mang các ngươi về lãnh địa. Adam phân phó cự vô phách, Adam không dám để cho bọn này địa ngục hoa ăn thịt người chính mình đi hát thành trấn, khẳng định hội dọa sợ chúng dân trong trấn như thế. Được rồi. Đại nhân, chúng ta lúc nào có thể trở về địa ngục vị diện? Cự vô phách tiếp tục hỏi, nó còn không quên chuyện này. Adam ngẹo đầu một chút suy tư một chút, nói, các ngươi đừng đợi, về địa ngục vị diện cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm được như thế sự tình, dù sao xuyên qua vị diện loại chuyện này đối với chúng thần mà nói đều tương đối khó khăn, cho ta chút thời gian. Tại cái vị diện này, cũng chỉ có ta mới có thể giúp các ngươi về địa ngục vị diện, chỉ muốn các ngươi nghe lời, ngoan. Chờ ta trở lại. Adam hiện tại là vùng ra miệng quắc lác, dù sao trước đem bọn này địa ngục hoa ăn thịt người ổn định lại nói. Cự vô phách đung đưa cánh hoa đáp ứng, "Thật. Chúng ta nghe lãnh chúa đại nhân như thế." "Ừm, cái này mới ngoan, dừng lại đi, không cần đưa nữa, liền ở chỗ này chờ ta về." Adam mỉm cười nói. Cự vô phách đáp ứng, lung lay dễ cây lại lần nữa ngọc dễ vào thổ nhưỡng bên trong. Adam lên xe, hướng về phía địa ngục hoa ăn thịt người quần khoát khoát tay. Đội xe sau lưng địa ngục hoa ăn thịt người quần có chút bãi động cánh hoa, giống như là tại tiễn biệt bọn chúng lãnh chúa đại nhân. Đội xe sau khi đi, nơi này hết thảy lại lần nữa quy về như thế bình tĩnh, khác biệt duy nhất chính là, nguyên bản chỗ tại địa ngục hoa ăn thịt người trong đám như thế cự vô phách chạy tới hoa quần phía trước. Nếu có người xa xa nhìn sang, sẽ phát hiện cái này nhóm khủng bố như thế hoa ăn thịt người trận địa sẵn sàng đón quân địch như thế tạo thành một cái đơn giản phương trận, dẫn đầu địa ngục hoa ăn thịt người có cao 5 mét, để bạc thân hình cao lớn giống như là một tên tướng quân, giống như là tại dẫn theo một đám binh sĩ chờ đợi lấy vương như thế trở về. Adam nằm tại cỗ xe như thế vật từ bên trên, vút vút trong tay linh hồn chi châu, thuận tay đánh cái lĩnh chủ chi nhãn đi qua. xác nhận đối trước mắt mục tiêu sử dụng linh chủ chi nhãn, tiêu hao dân tâm 100 điểm. vật phẩm tên linh hồn chi châu, địa ngục hoa ăn thịt người chi vương như thế linh hồn chi châu. vật phẩm hiệu quả, địa ngục hoa ăn thịt người chi vương như thế sinh mệnh chi nguyên, bình thường vì địa ngục lãnh chúa nắm giữ. giới thiệu đối với vật này không dành cho quá nhiều đánh giá, nhưng là sự tình này nói cho chúng ta biết một cái đạo lý. Có đôi khi vẹn vẹn chỉ có thực lực là không đủ, trí thông minh cũng rất trọng yếu. Tối thiểu có thể tránh khỏi bị vô lương lánh chúa cùng với thuộc hạ như thế lừa dối. Adam không nhìn kết thúc như thế đánh giá, đáp ý như thế vút vút linh hồn chi châu. Ai nha, ngươi nói người này đi. Đi khởi hảo vật đến, hệ thống đều sẽ ghen tị với, ngươi nói có đúng hay không? Hiện tại Adam tâm tình nên nói như thế nào đâu? Hắn hận không thể nhảy dựng lên cuồng tiếu vài tiếng tới phát tiết chính mình hưng phấn trong lòng. Sophia bưng bít lấy miệng nhỏ cười, vỗ vỗ Adam nói, "Được rồi, kaka." Nhanh nhận lấy đi. Vật trọng yếu như vậy có thể chớ làm mất. Đúng đúng. Nghe Sophie ạ như thế, Adam vui vẻ hiếp mắt cười không ngừng, chi đứng người dậy, ba tức một ngụm thân tại Sophie ạ như thế trên gương mặt xinh đẹp, nói, ngươi thật đúng là ca ca như thế phúc tình a. May mắn mà có có ngươi. Sophie ạ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không thuận theo như thế làm lúng nói, ca ca tốt xấu. Hử? Sophie ạ còn phải hôn hôn. Hảo hảo. Lại đến mấy ngụm. Chẹp chẹp. Thằng đến Sophie ạ như thế cổ biến thành phấn hồng, Adam mới bỏ qua cỗ xe thị vệ chung quanh nhóm đều thức thời mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm như thế đi lại đại nhân cùng sổ phì ạ tiểu thư sự tình vẫn là không cần nhiều nhìn thì tốt hơn đội xe lại an ổn đi lại mấy ngày đường xá như thế thực vật dần dần càng thêm rộng rãi bắt đầu nay thiên đội xe y nguyên ổn định lại trật tự như thế đi trong lòng đất trong thông đạo mario dẫn theo như thế thăm dò đội ngũ y nguyên đi tại trước đoạn xe mặt khoảng 50 dặm chỗ tìm kiếm amario dẫn theo tìm kiếm đội hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác không giống nhau đột nhiên quay đầu từ phương các đội viên cho là có mario phát hiện tình huống như thế nào cũng đều cùng một chỗ cảnh giác như thế đề phòng không đúng có cỏ cây như thế mùi thơm ngát vị cái này kỳ quái Mario quét xung quanh như thế thực vật một chút lòng đất trong thông đạo như thế thực vật là không có loại vị đạo này như thế chẳng lẽ Mario nghĩ đến một loại khả năng tính cái này là mặt đất cỏ cây như thế mùi thơm ngát chúng ta muốn tới mặt đất muốn ra tới rồi Mario như thế ánh mắt sáng lên kêu gọi thăm dò đội ngũ tất cả mọi người đổi tới phía trước khả năng tiêu là cửa ra nhanh đều đổi tới chúng ta đi xem một chút tất cả mọi người nghe vậy sững sở sau đó nhanh chóng đi theo Mario như thế sau lưng phát hiện cửa ra đi hơn nửa tháng rốt cục sắp đến cửa ra đám người giống như Mario tâm tình kích động đại gia nhanh chóng chạy nhanh chỉ chốc lát sau Mario tiệu xa xa như thế nhìn thấy một hai bên trong chỗ phát hiện ánh sáng dịu dịu Mario nhượng các chiến sĩ đem hắn nâng lên Mario đưa mắt nhìn lại chờ đợi ánh mắt thích tướng quang mang kia lại nhìn kỹ lại thật là lối ra bên ngoài là một cái huyệt động kiểu dáng cửa ra vào Mario kích động không thôi Tranh thủ thời gian vô vô chiến sĩ như thế bả vai thả hắn xuống tới, Majo vừa đưa ra tiểu phân phó nói, "Đi. Toàn viên đều trở về, không cần thăm dò. Chúng ta đến cửa ra. Thăm dò đội viên tập thể gieo họ, thật là lối ra." Rốt cuộc không cần đi cái này âm u như thế lòng đất thông đạo, mỗi ngày không phân rõ ban ngày cùng đêm tối, mỗi ngày đều muốn đánh lửa cháy bạo chiếu sáng, cuộc sống như vậy chầm chậm Đội ngũ nhanh chóng chạy qua trước đó các đội viên cảnh giác để phòng như thế địa phương, tại đấu khí tác dụng dưới, mang theo từng cơn cho bụi. Khi cho bụi rơi xuống về sau, Trong bóng tối lộ ra một đôi xanh biếc như thế đôi mắt, sau đó một đôi bắt lấy một đôi con mắt màu xanh lục mở ra, đồng loạt nhìn qua thăm dò đội biến mất phương hướng. Trong bóng tối, loáng thoáng vang lên một thanh âm. Ta còn tưởng rằng hắn phát hiện chúng ta. Khi thanh âm rơi xuống, xanh biếc như thế đôi mắt nhóm một cái tiếp theo một cái biến mất, hết thảy lại dần dần bình tĩnh lại như thế trong bóng tối. Maji mang theo đội ngũ hỏa tốc như thế tiến về đội xe phương hướng, chỉ chốc lát sau đội ngũ liền về hàng. Trước đoàn xe vừa như thế có liền tiến lên đón, nghi ngờ hỏi còn chưa tới thời gian làm sao lại về mà lại các ngươi làm sao toàn bộ đều trở về? chẳng lẽ phía trước chuyện gì xảy ra? lối ra, tìm tới cửa ra. Mario kích động lấy đối cò lìn hô. Cò lìn như thế ánh mắt có chút sáng lên, lập tức xoay người tiểu hướng trong đội xe chạy tới. Cò lìn muốn đi hướng Adam báo cáo cái tin tức tốt này. Ta dựa vào, ngươi nha như thế không tử tế. Mario sững sờ, sau đó tức hổn hển như thế dậm chân giống to. Hoa Adam bình thường mắng chửi người dùng như thế từ ngữ. Ngay tại trong đội xe nghỉ ngơi như thế Adam nghe được Cò báo cáo, Adam sững sờ sau đó nhạc như thế nhảy lên. Adam chăm chú nắm lấy có liền như thế bả vai hỏi, thật như thế ngươi xác định tìm tới cửa ra. có liền nghiêm túc như thế gật đầu, nói, đúng vậy, đại nhân, ta mười phần xác định. Mario sẽ không đối với việc này nói láo như thế. Adam thở dài một hơi, sau đó ha ha cười nói, toàn viên chuẩn bị, toàn lực xuất phát, lối ra ngay ở phía trước. chúng ta sắp đi ra ngoài. chúng ta muốn vì hất thạch chấn thành công mở ra một đầu an toàn như thế mậu dịch lối đi. a ba, trong đội ngũ bỗng phát tiếng hoan hô to lớn, tất cả mọi người cũng bắt đầu thêm đại mã lực xuất phát. Chu Nho mọi người cũng bắt đầu liều mạng vận hành cố xe, tăng thêm tốc độ. Đội xe mang theo Hoan Thanh Tiếu ngữ bước lên tiến về ra miệng con đường, đồ lưu lại một chút tán loạn như thế giấu chân cùng hất cám. Từng đôi xanh biếc như thế đôi mắt sáng lên, cùng lúc trước như thế đám kia giống như lúc nhắm mắt lại, sau đó tại 10 mét bên ngoài tiếp tục mở ra, bọn chúng đang không ngừng đi theo đội xe như thế bộ pháp. A đang một mực không có phái người đi đội xe như thế hậu phương tuần tra, đội xe như thế đằng sau chỉ có vài lần chiến sĩ đang chiếu cố lấy có thể sẽ tụt lại phía sau người, cho nên hất thạch chấn như thế đội xe, cho tới bây giờ. Đối trước mắt sắp đến như thế nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả, Y Nguyên đắm chìm trong đi ra lòng đất thông đạo như thế vui sướng bầu không khí bên trong. Chương 82, Tào ngộ Tử Nhân, Chiến đấu, Hắc Thạch chấn như thế đội xe tất cả mọi người bỗn phát ra cực lớn nhiệt tình, đại gia như thế tốc độ đều biến nhanh. Mario đã không cần dẫn đội đi thăm dò, đây là Adam như thế phân phó đều nhanh đến lòng đất thông đạo, thăm dò đội cũng tất yếu tại phái đi ra, không bằng thu nạp binh lực cùng đi ra khỏi lòng đất thông đạo. Tại Adam tâm lý, tất cả mọi người cùng đi ra khỏi lòng đất thông đạo là một kiện phi thường chuyện có ý nghĩa. Giành rỗi như thế Magio trên đường đi đều đang chơi đùa có lỉn, không ngừng mà tại có lỉn như thế bên thai phản nản hắn bước xuống chính mình, một người đi Adam nơi đó linh công, có lỉn liếc mắt Magio một chút, hắn mới lười nhắc giải thích, kỳ thật hắn không có linh công, lớn trong lòng người rõ ràng phát hiện lòng đất thông đạo như thế công lao là Magio như thế. Có lỉn lười nhắc giải thích, nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ không đối với Magio như thế rông dài cảm thấy phiền chán, có lẽ là bị Magio làm cho phiền, có lỉn hướng Adam đề nghị, nhượng Magio dẫn đội đi đội ngũ như thế hậu phương đề phòng. Tại cái này sẽ muốn đi ra lòng đất địa đạo thời điểm, muốn tránh cho có người bởi vì đội xe như thế tốc độ tăng tốc mà tụt lại phía sau. Adam cảm thấy có lìn nói 10 phần có đạo lý, nếu như ở thời điểm này có người tụt lại phía sau kia có thể thật sự là một chuyện nhượng người đau đầu như thế sự tình, bởi vì quá mức hưng phấn mà không cẩn thận vứt xuống đồng bạn chỉ là ngẫm lại liền đã rất mất mặt có được hay không. Adam đồng ý có lìn như thế đề nghị, Mario mang theo một đội người đi đội ngũ cái đuôi, cái này rốt cục thanh tĩnh. Có lìn không nhìn Mario trước khi đi như thế ánh mắt khi dễ, cư nhiên nhượng đại nhân đem ta phái đến cuối hàng. Có lìn, ngươi thật là đủ có thể. Không quan trọng, chỉ cần ngươi không phiền ta, ta tùy ngươi đi cuối hàng lại nhảy phân nàn. Có lìn chở về một ánh mắt tịu không để ý Mario. Đáng thương Mario mang theo các chiến sĩ chạy đến cuối hàng, thở dài thở ngắn lấy chính mình có phải hay không thất sủng. Đại nhân đã càng ngày càng không coi trọng ta. Đội ngũ tiến lên như thế tốc độ tính toán nhanh, không sai biệt lắm lại đi hơn 20 mươi đường. Ngay tại đại gia lòng tràn đầy kích động đi đường thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Ngươi nào? Có lìn lông tơ từng chiếc loe sáng, hắn đã nhận ra nguy hiểm như thế mũi có liền một cái ngăn lại bên người Adam, dùng ánh mắt phân phó các chiến sĩ đem Adam đưa đến đội ngũ bên trong. Adam nghi hoặc, phát sinh chuyện gì tình huống? Có liền ngắm nhìn bốn phía, hét lên, rốt cuộc là thứ gì? lén lén lút lút như thế, cút ra đây cho ta. bốn phía y nguyên bình tĩnh như thường, tất cả mọi người đang nhìn có liền, mắt lộ ra không hiểu. bất quá hất thạch chấn các chiến sĩ như thế tố chất vẫn là rất tuyệt như thế, mặc dù các chiến sĩ không có phát hiện được nhân, nhưng là tại có liền lên tiếng như thế thứ trong máy mắt, lập tức liền đề phòng, bao quát ma năng tay súng, rầm rầm như thế thống vừa chuẩn bị tốt tư thế chiến đấu. Đội ngũ cấp tốc điều chỉnh hoàn tất. Cư nhiên bị phát hiện, một cỗ thanh âm sâu kín từ bốn phía truyền đến, để cho người ta nghe không rõ là từ đâu phát ra thanh âm, có Lิ่น hơi tập trung thẩm tra lấy thanh âm như thế nơi phát ra. Đồng thời cảnh giác như thế quát hỏi, người đến cùng là ai? Có ý đồ gì? Adam chân kinh, thật có biến. Đội xe bị mai phục. Có Lิ่น như thế cảm giác thật là đủ bén nhạy. Ta là ai ha ha, ta là. Ngay tại có Lิ่น tập trung tinh thần nghe thời điểm, đột nhiên cảm giác được trên người lông tơ nổi tới, một cỗ cực độ cảm giác không khỏe cấp tốc lan tràn toàn thân, thẳng tới ra đầu. Loại cảm giác này, tựa như là tại đối mặt kẻo lần huấn luyện viên như thế trường thương, tựa như kẻo lần như thế mũi thương trực chỉ chốt mũi như thế cảm giác nguy hiểm, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Hưu. như thế một tiếng vang nhỏ bị có lìn bén nhạy bắt được, là cái gì bắn đi qua? Có lìn phản xạ có điều kiện như thế muốn tránh, thế nhưng là có lìn không có chỗ trốn, bốn phía đều là đội xe người, nếu như mình tránh rơi mất, khó tránh khỏi những người khác hội tụ thương. Tại không rõ ràng đột kích như thế vật phẩm là cái gì thời điểm, có lìn không dám tránh, phải biết ta đang còn trong đám người đâu nếu là bắn tới chính là cùng loại ma năng thương như thế như thế bạo tạc chùm sáng làm sao bây giờ trong điện quang hỏa thạch có lìn như thế đại não thật nhanh vận chuyển eo lần huấn luyện viên nói qua từ phong như thế góc độ cảm giác tốc độ mới là làm đến nhất cực hạn như thế tốc độ từ phong trong gió tại đây có lìn một tay bái xuống trường thương trường thương vẫy một cái giống như như thiểm điện như thế xẹt qua góc trên bên phải đủ lông mày như thế vị trí d a n g g g một tiếng vang ròn có lìn như thế mũi thương bắn bay một vật từ mũi thương chuyển đến như thế xúc cảm có lỉnh đoán trưởng ra đây là một cây mũi tên, ta là a ngươi cư nhiên tránh khỏi thanh âm sâu kín hơi có vẻ kinh ngạc, đồng thời thanh âm mang theo thất vọng, nó vốn là muốn dùng thanh âm hấp dẫn có lỉnh như thế lực chú ý, lại dùng mũi tên đánh lén đánh giết có lỉnh, chỉ là không nghĩ tới có lỉnh như thế giác quan nhạy cảm như thế, cư nhiên có thể tinh chuẩn dùng mũi thương đánh bay mũi tên, quỷ đồ vật, cút ra đây, có lỉnh ánh mắt băng lãnh, nếu không phải đại nhân còn tại trong đội xe, hắn đã sớm dẫn đội giết ra ngoài, được rồi, ta đi ra, thanh âm cổ quái càng lộ vẻ u trầm. Bốn phía vang lên vang xảo xạc như thế thanh âm, bọn chúng một cái tiếp theo một cái lộ ra thân hình. Xanh biếc như thế đôi mắt lộ ra khát máu như thế cảm xúc, nhỏ gợi như thế thân hình, thân người cong lại, móng vuốt sắc nhọn sắc bén, thân người đầu chuột. Adam tại trong đội xe nhìn thấy đám sinh vật này, kinh ngạc lên tiếng, "Thử nhân." Adam tại thư phòng như thế trong thư tịch thấy qua thử nhân như thế giới thiệu, "Thử nhân, truyền thuyết bị thần nguyên rủa sinh vật, rất ít gặp, không có ai biết bọn chúng từ đâu mà đến, vì sao mà sinh, cũng có như thế địa phương lưu truyền bọn chúng là nhân loại cùng con chuột như thế tạp giao vật, ta ác đại biểu." Bởi vì vì chúng nó là một đám hung tàn khát máu như thế lòng đất sinh vật. Bất quá trước mắt như thế những này thử nhân cùng trong thư tịch miêu tả hình vẽ có chút không giống nhau a. A dam kỳ quái, bọn chúng móng đuôi càng lộ ra sắc bén, thân hình cũng càng thêm cao lớn, mỗi một cái đều có khoảng 1m50 như thế thân cao, mà một dạng như thế thử nhân chỉ có 1 m không đến như thế thân cao, cái này cùng trên sách miêu tả như thế có chút khác biệt a. Bất quá bọn chúng xanh biết như thế con mắt ngược lại y nguyên lộ ra khát máu quăng mang, điểm ấy ngược lại không sai. A dam đánh cái lĩnh chủ chi nhãn đi qua, tiêu hao dân tâm 100 điểm sinh vật tên ma hóa thử nhân, sinh vật đẳng cấp, cấp thấp lòng đất sinh vật, hung tàn. Giới thiệu, cái này là một đám bị địa ngục năng lượng ma hóa cảm nhiễm như thế thử nhân, bọn chúng có được so di vãng càng cường đại hơn, nhanh nhẹn cùng lực lượng, đồng thời cũng càng thêm tàn bạo khát máu. bọn chúng móng nuốt mang theo có rất mạnh cảm nhiễm vi khuẩn, bị bắt thương như thế người nếu như trong thời gian ngắn không chiếm được chính xác như thế trị liệu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma hóa thử nhân lại là có thể cùng địa ngục vị diện dính liễu quan hệ như thế sinh vật. Adam ánh mắt dừng một chút, có chút cảm giác được đau đầu, thử nhân mặc dù ít. Nhưng là sễn mí đại lục cũng có được không ít ghi chép liên quan, nhưng phẩm là người bình thường như thế quân đội, gặp được giống nhau quy mô như thế thử nhân là khẳng định hội toàn quân bị diệt như thế, cho dù là đấu khí các chiến sĩ, cũng chỉ có thể cam đoan thủ thắng, không dám hứa chắc chiến quả số không thương vong, dù sao thử nhân tự thân mang theo vi khuẩn lực sát thương rất tượng. Không có người đánh trận hội tại chiến trường kịch liệt trước phái thầy thuốc như thế, trên chiến trường bị thử nhân như thế móng đuốt cả mấy lần, không chiếm được kịp thời cứu chữa như thế các chiến sĩ, vài phút liền sẽ nội tạng xuất huyết nhiều tử vong. Dù là đấu khí chiến sĩ cũng chỉ có thể so chiến sĩ thông thường nhiều chống đỡ một hồi. Cho nên nói thử nhân buồn nôn nhất như thế không phải lực chiến đấu của bọn nó, mà là bọn chúng toàn thân trên dưới đều tràn đầy như thế trí mạng bệnh quẩn, mà đội xe hiện tại đối mặt lấy như thế là một đám ma hóa sau thử nhân, càng thêm cường đại, có liền bọn hắn có thể đứng vững sao? Có liền trước mặt thử nhân quần nhóm y mắng như thế mở ra sắc nhọn miệng, trên đầu lưỡi xuống liếm chống đỡ xung quanh, bọn chúng khát vọng tiến công cùng huyết nhục mỹ vị, nhưng là không, có có mệnh lệnh, bọn chúng kềm chế công kích như thế dù vọng. Cái này là một đám có người lãnh đạo như thế thử nhân có lính như thế, ánh mắt càng thêm rất lạnh. Adam cũng phát hiện điểm ấy, hơi sưng sở, cái này cũng không tốt xử lý. Thử nhân phần lớn ở vào vô tự như thế trạng thái, quần thể tụ tập chỉ là bởi vì sinh vật bản năng, nhưng là tập thể thời điểm tiến công thử nhân đều là không có phương pháp có thể nói, nhưng bọn này thử nhân rõ ràng không giống nhau. đã bị phát hiện, như vậy thì chính diện tiến công đi. thanh âm sâu kín vang lên, thanh âm chủ nhân còn không hề lộ diện, thử nhân nhóm cùng không kịp chờ đợi bắt đầu xung phong, gào thét hướng phía đội xe phương hướng tiến công, sau lưng còn đứng lấy mấy tên thử nhân cùng tiến thủ. Thẳng tắp như thế cung tiễn cũng theo đó bắn đi qua. Adam nhìn như thế mắt trợn tròn, lúc nào thử nhân cũng có cung tiễn thủ, bọn chúng từ đâu tới cung tiễn? Bất quá dưới mắt hiển nhiên không phải suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, thử nhân nhóm cùng lao đến. Có lìn xuất lĩnh lấy các chiến sĩ nên đón tiếp lấy, chiến đấu mà thôi. Hắc thạch chấn như thế chiến sĩ cho tới bây giờ đều không sợ hãi. Trong đội xe như thế kinh cước hoa ngẩng cao lên tung bay. Ngay tại có lìn xuất lĩnh lấy các chiến sĩ cùng thử nhân đội ngũ đụng va vào nhau thời điểm, đội xe như thế cái đuôi chỗ cũng phát sinh to lớn như thế ô nào trong đó còn kèm theo Mario như thế gầm thép, chuột đám nóc con, dám tập kích Ra Ra ta, Adam giận mình, quay đầu nhìn về phía đuôi xe, không tốt, chúng ta bị giáp công, chương 83, khai hỏa đi, Chu nho người, không tốt, Cọt lìn, chúng ta bị giáp công, đội xe đằng sau cũng có địch nhân, Adam la lớn, Cọt lìn giận mình, Mario gặp nguy hiểm, hắn chỉ có 20 người đấu khí chiến sĩ đi theo, phần lớn binh lực đều tại Cọt lìn như thế dẫn đầu xuống tụ tại đội xe như thế phía trước, nhưng là bây giờ đã song phương đụng đụng vào nhau có lìn đã tới không kịp tại điều khiển binh sĩ tiến về đội xe như thế hậu phương trợ giúp Mario. binh sĩ thưa thất tình hùng dới, nếu như lại để cho trên chiến trường binh sĩ lui lại điều khiển, không nói đối với sĩ khí có cực lớn ảnh hưởng, đem phía sau lưng giao cho địch nhân bản thân liền là một loại ngu xuẩn hành vi, có lìn đương nhiên sẽ không làm như vậy. hiện tại chỉ có một loại lựa chọn, cái kia chính là tốc chiến tốc thắng. mau chóng đưa ra binh lực đi cứu viện Mario, cũng không biết Mario nơi nào có bao nhiêu thử nhân, hắn có thể không có khả năng ủng hộ như thế ở. có liền ánh mắt nghiêm nghị lạnh lẽo như thế quét về phía những này ma hóa thử nhân, tên giáo hoạt nhóm. Các ngươi đáng chết. Đội xe khoảng cách ma hóa thử nhân quần có chừng 500m như thế khoảng cách, có lìn như thế tốc độ thật nhanh, đơn tay mang theo trường thương, mũi thương chỉ xéo mặt đất, không ngừng phun ra nuốt vào lấy đấu khí quan mang. Tại đấu khí phong mang như thế tác dụng dưới, mang theo một đường kích sạm như thế cho bụi, che giấu có lìn như thế thân hình. Chỉ có 50m. Có lìn một tay nhắc tới, tay trái thuận thế khoác lên đoạt trôi bên trên, tại công kích như thế lực đạo ra chỉ dưới, có liền vòng tròn trong tay đi lý dạ chế thức trường thương. Dùng hắc rượu thạch chế tạo trường thương, tại có lìn hai tay như thế lực đạo dưới, đều bị vòng công 30 độ, nuôi thương không ngừng phun ra nuốt vào như thế phong mang đột nhiên phóng đại, tại 50 mét có hơn hung hăng bổ về phía khắc máu thét lên như thế ma hóa thử nhân nhỏ. Đấu khí vòng chém. Có lìn như thế thanh âm vang lên, cao một thước như thế trăng non hình đấu khí phong mang nhanh chóng bổ về phía thử nhân quân. Oen. Trăng non đấu khí tại ma hóa chuột trước đám người vừa nổ tung, song phía trước nhất như thế tầm 10 tên ma hóa thử nhân huyết dục vang tung tóe, xanh biết huyết dịch vàng khắp nơi, không nói tiếng nào mất mạng tại chỗ. Trung quanh mấy tên ma hóa thử nhân cũng bị đấu khí vòng chạm chảy ra, Têu Thảm ôm vị trí vết thương đau nhức gào giống không thôi. Chỉ là một đạo chăng non đấu khí đối với ma hóa thử nhân tạo thành tổn thương thực sự không đáng giá được nhất tới, ma hóa thử nhân như thế số lượng không ngừng gia tăng lấy, ai cũng không biết trong bóng tối còn có bao nhiêu ma hóa thử nhân, chỉ là đã hiện thân gia nhập chiến trường như thế liền đã có 500 chỉ. Có Lin bước chân không ngừng, bước chân bình điểm, vọt tới đội ngũ như thế phía trước, nhất mã đương tiên tiếp chiến ma hóa thử nhân. Thiêu, hoa, phách, điểm, thứ, giá cơ sở như thế trường thương chiêu thức tại có liền trong tay xuất thần nhập hóa tại đấu khí gia chỉ dưới nguyên bản cứng cỏi như thế trường thương càng lộ vẻ kiên cố mũi thương sắc bén dị thường liền ma hóa thử nhân cứng rắn như thế móng nuốt đều có thể thẳng tắp đâm nước có liền sư tòng kéo lẩn dùng thương như thế xáo lộ cùng kéo lẩn càng thiện dùng cơ sở trường thương chiêu thức đấu khí vẹn vẹn gia chỉ trường thương thế này đấu khí tiêu hao cực nhỏ thiếp thân chiến đấu hiệu quả cực lớn kéo lẩn tiêu đặc biệt tam hiệu đánh lâu dài có liền như thế đấu khí chứa được lượng cũng nhiều El lần công kích như vậy sáo lộ rất thích hợp. Có lìn, có lìn lúc này sử xuất, càng lộ ra thuận buồn xuôi gió. Lúc này có lìn trên chiến trường như cá gặp nước, ma hóa chuột mọi người công kích tình thế, bị có lìn cùng các chiến sĩ hung hăng ngăn chặn lại. Có chút ý tứ, thanh âm sâu kín vang lên. Có lìn nghe vậy, lạnh lùng hừ, một tiếng. Thanh âm sâu kín vừa rất lời, ở vào đội ngũ ngay phía trước, dơ súng nhắm chuẩn như thế ma năng tay súng nhóm đều nhịp như thế khai hỏa, năng lượng chùm sáng toàn ma có thể thương như thế họng súng bên trong phun ra ngoài, nhanh chóng điểm xạ ma hóa tử nhân, sát xuất chúng cao kinh người. Phàm là bắn đi ra như thế năng lượng tốc độ ánh sáng tám chín phần 10 đều có thể trúng đích ma hóa thử nhân. Phải biết những này ma hóa thử nhân có thể tại cùng hất thạch chấn như thế đấu khí chiến sĩ không ngừng dây dưa a. Dạng này cao tốc di động như thế tiến công bên trong. Bọn hắn tiểu không sợ ngộ thương người một nhà sao tham tham thanh em chủ nhân thật giống như đã bị ma năng tay súng nhóm như thế đội chính xác kinh khủng dọa khủng bố như vậy như thế tỷ lệ chính xác. Thế này tinh chuẩn xác kích. Nhìn lại mình một chút bên này lác đác không có mấy như thế ma hóa tử nhân cung tiết thủ người so với người làm người ta tức chết a. Ma năng tay súng như thế đội ngũ chia làm hai đội. Tiền đội 30 người điểm xạ năng lượng trùng sáng không ngừng bắn bên trong chiến trường như thế ma hóa thử nhân, bình quân 2 giây một phát, nhắm chuẩn mở giây, xạ kích mở giây. Kinh khủng xạ kích tốc độ. Còn có 20 người ở phía sau đội, họng súng có chút nghiêng vành lên hướng thiên, họng súng dâng trào ra mảnh liệt năng lượng trùng sáng, xét qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung hướng về ma hóa chuột phía sau đám người. Ầm ầm. xa so với Adam lúc trước sử dụng lúc mạnh mẽ thêm mảnh liệt như thế tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Ma hóa thử nhân như thế hậu phương tập thể tách ra phá hoa, ma hóa thử nhân không ngừng kêu thảm bị tạt bay cường lực đến đâu như thế ma hóa thử nhân cũng vô pháp chống cự khoa học kỹ thuật vũ khí như thế vi lực, cho dù là có lìn cũng không dám đối kháng chính diện ma năng tay súng đội ngũ, hướng chi là bọn hắn. ma năng tay súng như thế đội ngũ lại một lần nữa tách ra vi lực của bọn hắn, lộ ra bọn hắn giữ tận rằng hướng ma hóa thử nhân im mắng như thế tuyên cáo chu nho người khoa học kỹ thuật ma pháp vũ khí, vi lực vẫn như cũ. chu nho chiến sĩ trong tay nắm giữ như thế ma năng thương không ngừng bắn ra ánh sáng chói mắt buộc, tại năng lượng chùm sáng như thế phản xạ chiếu dọi xuống, chu nho mọi người cả đám đều lộ ra bản thân kiên nghị gương mặt cùng kích động ánh mắt bọn hắn đang dùng truyền thừa của mình vũ khí chiến đấu. đã bao nhiêu năm, rốt cục có thể chính thức sử dụng chủng tộc như thế truyền thừa chiến đấu, bị đè nén mấy ngàn năm như thế lựa giận tại tùy tiện phát tiết. bọn hắn là chu nho người, bọn hắn là thông minh kiên cường chu nho người. mấy ngàn năm cực khổ không có lãng phí vô ích. bọn hắn hôm nay phải dùng máu tươi của địch nhân chứng minh khoa học kỹ thuật ma pháp như thế lại một lần nữa qua thời. chu nho người, khai hỏa đi. hướng địch nhân tuyên cáo, đã từng sẹn ni đại lục cường đại nhất chủng tộc như thế cường thế trở về. đáng chết, đáng chết. các ngươi những này yếu đuối nhân loại cư nhiên còn tàn sát con dân của ta. thanh âm sâu kín cũng không còn cách nào bảo trì thần bí trầm thấp lửa khí. nó tức hồn hển như thế hô lên. thanh âm buộc phát ra cực lớn chói tai thét lên. đây là cái gì vũ khí? đáng chết ta. bất quá không có gì đáng ngại. kiệt kiệt kiệt. các ngươi uy nguyên không cách nào ngăn cản cước bộ của chúng ta. bọn nhỏ, cho ta xé nát bọn hắn. theo chủ nhân thanh âm khó nghe tiếng cười phát ra. càng ngày càng nhiều ma hóa thử nhân từ trong bóng tối lộ ra thân ảnh, đã gia nhập chiến trường. adam xa xa như thế đứng tại trong đội xe đều cảm giác được giang tường đợt như thế mỏi nhừ. Thanh âm này sắc nhọn như thế trình độ cùng dùng cục đá thổi qua như thế pha lê không kém cạnh. Khó nghe. Ma Hóa Thử Nhân nhóng nghe được hắn khích lệ, công kích như thế tình thế càng thêm mẫm liệt, khắt máu như thế con mắt nhìn chằm chọc vào trước mắt đấu khí các chiến sĩ, sắc nhọn như thế cơ sắc bén như thế móng vuốt công tới. Giả thần giả quỷ như thế ra hỏa. Có Lิ่น khinh thường như thế cời lạnh, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, Ma còn tại đội ngũ như thế hậu phương, đối mặt với không biết số lượng có bao nhiêu như thế tự nhân. Nếu như Ma xảy ra chuyện, Cố Lิ่น cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình là hắn đề nghị Adam đem Mario nhét vào cuối hàng như thế, có lìn muốn tốc chiến tốc thắng, chết đi cho ta, tập tái môn, có lìn giống giận, trường thương trong tay không ngừng vung vẩy, mang đi một đầu bắt lấy một đầu ma hóa chuột tính mạng con người, bên người các chiến sĩ không nói một lời như thế theo sát sau lưng, nắm chặt trường thương tiến công, đám người giống như một đạo kiên cố như thế phòng tuyến, gắt gao ngăn chặn lại ma hóa thử nhân từng cơn sóng liên tiếp như thế công kích, ma hóa thử nhân như thế hậu phương không ngừng toát ra mới thử nhân tạo thành mới công kích tình thế. Ma hắc thạch chấn đội xe phương hướng 50 tên ma năng tay súng cũng đang không ngừng thu gặt lấy ma hóa thử nhân như thế tính mệnh. Nhanh! Đem hắc rượu thạch từ trên xe mặt tháo xuống cho ma năng tay súng đưa qua. Bọn hắn có thể muốn hết đạn. Adam đứng tại tung bay lấy như thế kinh cực hoa cỡ xí xuống chỉ huy hắc thạch trận như thế chúng dân trong trận hành động. Đem vật tư chuyển xuống đến. Xe lật đến hướng ra ngoài. Thành lập đơn giản phòng tuyến. Nhanh! Tốc độ tất cả nhanh lên một chút. Sophia ạ cũng được bắt đầu chuyển động. Bồi tiếp Adam cùng một chỗ thôi động người gỗ xe, đem gỗ xe lật quay tới. Sophia ạ chỉ là một tên nói thầm người, nàng lúc này không cách nào từ trên chiến trường cho Adam trợ giúp, chỉ có thể thế này yên lặng dùng hành động trợ giúp Adam. Ngươi nói phái nọ mỉ chi trùng đi lên đừng nói giỡn có được hay không? Nhân gia ma hóa thử nhân là dựa vào lấy bệnh khuẩn ăn cơm, toàn thân đều là trí mạng bệnh khuẩn, sẽ sợ mấy con tiểu côn trùng lại nói tại dạng này trên chiến trường hỗn loạn, Trừng Trang chỉ không đến như thế nọ mỉ chi trùng ném bảo, chỉ sợ còn không có tới gần ma hóa thử nhân liền bị võ trang đầy đủ hắc thạch chân chiến sĩ dùng chân to đạp cho chết. Sổ xoa xoa mùi hôi chán nước động. Gương mặt trắng nõn trước in mấy đạo màu xám như thế ấn ký, Adam đau lòng giữ chân nàng, "Được rồi, Sophia, người dẫn người đi xem một chút đằng sau Mazio thế nào, đừng, có lại là xe." Adam đau lòng nhìn qua Sophia, lâu như vậy thời gian, phía sau động tĩnh dần dần bình tĩnh trở lại, cũng không gặp ma hóa thử nhân từ đội ngũ hậu phương xông tới đại khai sát giới. Adam đoán được Mazio đã làm xong bọc đánh đội ngũ hậu phương như thế ma hóa thử nhân, dù sao Mazio cũng là Adam thủ hạ như thế một viên đại tướng, nhân gia cũng không phải ăn chay. Lúc này phái Sophia đi qua nhìn một chút, cũng không có nguy hiểm gì hắn thực sự không nỡ một cái cô nương ra đi theo những này tháo hắn tử làm lao động công việc. Ừm. Sophia phi nhu thuận gật đầu mang theo mấy tên dân chấn đi đội ngũ hậu phương xem xét ma di ô tiểu đội tình huống. chương 84, thử nhân pháp sư. thị huyết thuật. Adam tiếp tục chỉ huy đội ngũ chuyển vận hắc diệu thạch đạn cho ma năng tay súng đội ngũ. sau đó tiếp tục sẽ chỉ chúng dân trong chấn dùng vật tư cùng cố xe tổ kiến đơn giản nhất phòng tuyến. vạn nhất có bộ xuất ma hóa thử nhân lao đến cũng có thể ngăn cản một hai. năm tên ma năng tay súng nhóm đạn sát thực không nhiều lắm nhưng là cũng may đội xe có chọn ba xe h rượu thạch vật tư đạt được sung túc năng lượng bổ sung ma năng tay súng nhóm trong tay ma năng thương bắt đầu càng thêm không chút kiên kỵ khai hỏa không ngừng thu gặt lấy ma hóa thử nhân tính mệnh không gián đoạn bạo tạc cụ hữu thành điểm xạ mà ra vụ vụ năng lượng túc so trước đó đều càng thêm thường xuyên ma hóa thử nhân hậu phương đã không tại hiện ra mới ma hóa thử nhân thế nhưng là trên chiến trường ma hóa thử nhân tại ma năng tay súng không ngừng tiêu hao xuống ý nguyên có hơn 1,000 con mà ma năng tay súng tại cái này trong thời gian thật ngắn chỉ ít tiêu diệt mấy trăm con ma hóa thử nhân Hắc Thạch chấn chiến sĩ ngoại trừ dựa vào tự thân cường đại đấu khí cùng chặt chẽ phối hợp bên ngoài, cũng may mà có toàn thân chế thức áo giáp, Adam xa xỉ đến dùng hắc diệu thạch chế tạo giáp bọc toàn thân giáp phi thường cứng, cứng cỏi kiên cố. Ma hóa thử nhân móng vuốt bắt lên đi, nhiều nhất chỉ có thể lưu lại một đạo màu trắng lớn ký. Ma hóa thử nhân lớn nhất chí mạng bệnh khuẩn uy hiếp trong lúc vô hình bị áo giáp chế tiêu. Hơn 1.000 con ma hóa thử nhân không ngừng đánh thẳng vào có liền dẫn đầu đấu khí các chiến sĩ tạo thành phong tuyến, có liền cùng 30 tên chiến sĩ khó khăn lắm đem không rộng lắm hang động địa đạo ngăn cản bắt đầu một con ma hóa tử nhân công kích. Cho dù là lực phòng ngự kinh người các chiến sĩ cũng y nguyên cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Bất quá cũng may tay súng tiêu diệt tốc độ của địch nhân rất nhanh. Lúc này trên chiến trường hơn 1.000 con ma hóa thử nhân cũng tại ma năng thương không ngừng phun ra ngoài năng lượng từ dưới, không ngừng ngã xuống. Có linh bọn hắn chỉ cần tại kiên trì lập tức được rồi. Chiến cuộc đã vững chắc xuống. Chỉ cần tại kiên trì một hồi, thắng lợi là thuộc về Hắc Thạch Trấn. Nhưng vào lúc này, hồi lâu không có lên tiếng thanh âm lại một lần nữa mở miệng. Các ngươi những này ngoan cố nhân loại, xem ra không sử dụng điểm bản lĩnh thật sự, các ngươi là sẽ không hết hy vọng trong bóng tối thanh âm đã không còn dùng trầm thấp u ám để che giấu, tương phản thanh âm sắc nhọn đồng thời tràn đầy phách lối ý vị. đang chỉ huy Adam cùng trong chiến đấu có linh đều giống như có cảm, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía ma hóa thử nhân hậu phương. trong bóng tối vừa đến hắc ám tiếng ảnh chậm rãi hiện ra tại bó đuốc chiếu dọi xuống, thân thể gầy ốm thân người cong lại, sắc nhọn răng lộ ra, một trương mặt chuột khoác lên một kiện rách dưới áo choàng, không biết là cái gì kiểu dáng. Adam cùng có linh ánh mắt rơi vào trên tay của nó, sắc bén móng vuốt khép lại, nắm một cây cùng nó thân cao cao không sai biệt cho lắm độ đoan trượng, pháp trượng toàn thân đen kịt dài một mét độ, thân trưởng thẳng tắp bóng loáng, phản xạ ra ưu ám quan mang, pháp trượng chót đỉnh cũng đồng dạng khảm nạm lấy một khối đen kịt bảo thạch, điệp điệp sinh huy. Adam ánh mắt vì ngưng, ném đi cái lĩnh chủ chi nhán đi qua xem xét. Tiêu hao dân tâm, 100 không điểm. Sinh vật tên, ma hóa thử nhân lãnh chúa, pháp sư, sinh vật đẳng cấp, cấp thấp lòng đất sinh vật ma hóa, Thanh Anh. Giới thiệu, đây là một cái bị địa ngục tạ năng xâm nhiễm sau thử nhân lãnh chúa, nắm giữ thi pháp năng lực, không nên coi thường bất luận cái gì thân là lãnh chúa sinh vật, bọn chúng cũng không dễ trọng. Thứ này lại có thể là cái pháp sư. Adam ngây ngẩn cả người, pháp sư còn chưa thấy qua đâu. Ma hóa thử nhân lãnh chúa pháp sư vừa ra trận liền để ma hóa thử nhân quần bộ phát ra cao tiếng thét chói tai, tràn ngập hưng phấn. Adam trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, đây là kiếp trước Minh Tinh gia sơn phái đoàn lãnh chúa pháp sư là Minh Tinh, các con dân là fan quần càng xem càng giống. Adam cảm thấy giờ phút này chuột đám người bầu không khí cổ quái. Ma hóa thử nhân lãnh chúa pháp sư giơ tay lên bên trong quần trượng, cao dơ cao lên, miệng bên trong cười khạng khặc quái dị nói, thị huyết thuật Một đạo huyết ánh sáng màu đỏ từ quyền trượng đỉnh đá quý màu đen bắn ra, huyết ánh sáng màu đỏ tốc độ cực nhanh bay đến ma hóa chuột đám người trên không nổ tung. Adam rõ ràng nhìn thấy ma hóa thử nhân nhóm xanh biết đôi mắt cấp tốc hiện đầy huyết sắc, sắc nhọn sắc bén móng đuốt vừa dài mấy phần, cao một thước thân hình cũng đi theo tăng vọt mấy phần. A, sắc nhọn thanh âm hưng phấn tòng ma hóa chuột trong đám người bạo phát đi ra, ma hóa thử nhân nhóm hưng phấn phát khởi một vòng mới công kích. Ma hóa thử nhân nhóm cung thân hình cao cao ngẩng lên, sắc bén móng vuốt thẳng tắp chụt vào trường thương binh phòng tuyến, có linh nổi giận gầm lên một tiếng. Mang theo trường thương binh nóng nên đón tiếp lấy, trường thương tiếp tục điên cuồng vùng vẫy chém, mang theo một đám mưa máu. Có linh lạnh tấu xương đấu khí phong mang thật giống như muốn thấu thể mà ra, trường thương trong tay huy động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, bên người các chiến sĩ cũng cắn cương nha chống cự, vai sóng vai dùng trường thương trong tay gắt gao kháng trụ ma hóa thử nhân từng cơn sóng liên tiếp công kích. Thật sự là nhiều lắm, thế công quá mạnh. Tại thị huyết thuật tác dụng dưới, ma hóa chuột mọi người thế công càng thêm không muốn sống bắt đầu, ỷ vào tự thân bị sau khi cường hóa lực lượng, một cái tiếp theo một cái hung mãnh vụ lên trên trên cơ bản một tên chiến sĩ liền muốn đối mặt mấy cái điên cuồng ma hóa thử nhân, đằng sau còn có không ít chi chi thét lên thử nhân đang điên cuồng phun lên trước, bọn chúng đã không quan tâm các đồng bạn tính mạng, cũng không sợ hãi tử vong nguy hiểm, thị huyết thuật tựa như là che đậy lý trí của bọn nó, vô hạn phóng đại bọn chúng trong đầu khát máu dục vọng, bọn chúng lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem móng vuốt đâm vào những nhân loại này thân thể, hung hăng gặm ăn bọn hắn, giết bọn hắn, giết sạch, đáng chết, Adam hung hăng phá khẽ chụp nứt bọn, cái đấm chuột này biến thành điên cuồng. A đang đứng xa xa nhìn đều có thể cảm nhận được bọn chúng trùng thiên khát máu dục vọng. Có liền tình cảnh không dễ chịu a. Hơn 1.000 con ma hóa thử nhân điên cuồng không muốn mạng tiến công. Nhượng trường thương binh trận hình vừa lui lại lui. Đây cũng là may mắn mà có trường thương binh nhóm người mặc hắc diệu thạch chế tác chế thức áo giáp, trình độ chắc chắn so với xâm nhã đại lục cái khác áo giáp muốn kiên cố rất nhiều. Không phải vậy tại mãnh liệt như vậy thế công dưới, đội xe phương diện thương vong đã sớm muốn xuất hiện. Gia hỏa này thì huyết thuật rất cường a. A cũng nhìn qua sở tập tài quyết giả nữ liệu, cũng là có thể cho tập thể mục tiêu phóng thích trạng thái nhưng là duy nhất một lần đối ngàn người mục tiêu phong thích, cần thiết tiêu hao năng lượng cũng không phải một con số nhỏ. Con này ma hóa thử nhân lãnh chúa pháp sư không thể có lượng lớn dân tâm cung hắn tiêu xài, chẳng lẽ bản thân nó tự lợi hại như vậy sao? Adam ánh mắt lấp lóe không yên, trước mắt chiến cuộc lập tức đi chuyển, đội xe phòng tuyến bắt đầu lung lay sắp đổ. Đội xe giản dị phòng tuyến phía trước đứng thẳng lấy ma năng tay súng nhóm xạ kích tần suất cũng thêm mau dậy đi, điên cuồng chụp lấy cò súng, đáng chết! Làm sao cái đám chuột này như bị điên? Ma năng tay súng đều đã không cách nào ức chế thế công của bọn hắn. Ma năng tay xuống năng lượng chùm sáng nếu như không thể trúng đích ma hóa thử nhân yếu hại, trên cơ bản không có tác dụng gì, bọn chúng y nguyên mang theo thân thể tàn phế chiến đấu, một cánh tay bị tạ bay, còn có một cánh tay khác có thể vùng vẫy tiến công. Thậm chí trước đó bị xe đội phương diện đánh cho tàn phế trên mặt đất rất nhiều ma hóa thử nhân cũng dần dần bỏ lên, hai chân hoàn hảo phát ra hưng phấn thét lên gia nhập công kích đội ngũ, hai chân không chọn vẹn dùng móng đuốt nắm lấy mặt đất thật nhanh hướng phía đội xe phóng tiến xuất phát. Đội xe rất nhiều người bình thường nhìn thấy một màn trước mắt đều trợn mắt há mồm, thật nhiều người cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Tàn khốc như vậy không muốn mạng bỏ phí bọn hắn vì sợ không nghe thấy. Có liền dẫn đầu trường thương binh đội ngũ đã thối lui đến trước đoàn xe vừa không đủ 20m địa phương. Ma Hóa Thử Nhân nhóm chỉ cần một chút dùng sức thả người nhảy lên liền có thể nhào vào trong đội xe đại khai sát giới. Các chiến sĩ bắt đầu mỏi mệnh bắt đầu, có đấu khí sắp dùng hết, cao như vậy cường độ chiến đấu, đối với đấu khí tiêu hao là 10 phần to lớn, chờ đến các chiến sĩ tiêu hao hết đấu khí, đối mặt tại thị huyết thuật gia chỉ dưới Ma Hóa Thử Nhân, khẳng định là chỉ có một con đường chết. Kết quyết tuyệt. Nhân loại thủy chung chỉ là nhân loại, yếu cỡ nào nhỏ yếu đối chủng tộc ta. Ma hóa thử nhân pháp sư phát ra cười quái dị, thanh âm bên trong tràn đầy khoái ý. Nó cũng phát hiện đấu khí các chiến sĩ đấu khí khô kiệt biểu hiện, chỉ cần chuột đại quân người xông phá trưởng thương binh tạo thành phòng tuyến, nhân loại phía sau nhóm nhất định phải chết. Ma hóa thử nhân pháp sư gian trá trên mặt chuột phụ đầy đối với nhân loại huyết nục khát vọng, nó bệnh trạng ánh mắt lóe ra khát máu cơn mang, nhìn trong chọc vào có liền cùng Adam, nó giống như mơ hồ trong đó người được thân thể bọn họ bên trong chạy xuôi lấy huyết dịch, vị vị vị đạo đang phát tán ra, tại dụ hoặc lấy nó, để nó thật sâu mê muội. Chương tám vinh quang áo choàng. Hướng chết mà sinh. Các chiến sĩ đấu khí trong cơ thể đã không nhiều lắm. Tại một ngàn tên ma hóa thử nhân điên cùng trùng kích vào, các chiến sĩ chỉ muốn liều mạng sử dụng đấu khí trong cơ thể ra chỉ tại vũ khí cùng trên khải giáp, mới có thể miễn cưỡng chống cự ở ma hóa thử nhân từng cơn sóng liên tiếp công kích, dù cho là thế này, các chiến sĩ cũng tại thử nhân không muốn mạng thế công xuống liên tục bại lui, phòng tuyến không ngừng lui ra phía sau lấy. Không thể lại lui. Có liến dành thời gian mắt liếc sau lưng vị trí, phòng tuyến khoảng cách trước đoàn xe vừa ma nâng tay súng nhóm chỉ có 10 mét khoảng cách. Mà ma nâng tay súng nhóm sau lưng tiểu là đội xe thật sự là quá gần, khoảng cách này gần gũi quá đội xe, Cõi lìn cắn hàm răng, không thể lại lui. Trong đội xe còn có đại nhân tại, không thể để cho đại nhân đứng trước nguy hiểm. Bảo hộ đại nhân là chức trách của ta. Đúng lúc này, Cõi lìn bên người một vị chiến sĩ trên tay thoát lực, một tên ma hóa thử nhân không có bị trưởng thương đâm chết, cao cao nhảy dựng lên, vượt qua đấu khí trưởng thương binh phòng tuyến, khét chói hai vang lên hương phấn nhào về phía đội xe phương hướng, huyết hồng sắc mắt chuột tràn đầy khát máu khát vọng. Phúc, một tiếng vang nhỏ, ma năng tay súng trong tay ma năng hậu súng nhấc lên một chút. Ma hóa thử nhân chán hiện ra ngón cái rộng lỗ máu, trúng đích. Ma năng tay súng chính xác đánh rơi con này vi phạm thử nhân, sau đó tên này tay súng mí mắt cũng không nhấc, tiếp tục đối với thử nhân quần tiến hành điểm xạ. Khoảng cách gần như thế, không có ma năng tay súng hội thất thủ, gánh trên không trung thử nhân không chỗ ngự lực chênh né, hoàn toàn tựu là một cái bia sống. May mắn, có lình thở ra một hơi, cái này kém chút bắt hắn cho hù chết, nếu là ma hóa thử nhân nhảy vào hậu phương đội ngũ, vượt tới Adam bên người, hậu quả khó mà lường được. Chiến đấu tiếp tục, ma nâng tay súng nhóm đã không thể làm đến nhanh chóng tiêu diệt ma hóa thử nhân. Không phải hắc rượu thạch đã dùng hết, mà là ma hóa thử nhân hiện tại cũng cùng các chiến sĩ quấn quýt lấy nhau, tình liệt như vậy lắc lư lắc lư, dù cho ma năng tay súng nhóm tỉ lệ chính xác lại cao hơn cũng không dám tùy tiện nổ súng. Ma bạo tạc trùm sáng bắn đi ra sau chỉ có thể đánh chết một hai con ma hóa thử nhân, còn lại, chỉ cần không có bị tại chỗ đánh chết, tiêu Cung người không việc gì đồng dạng tiếp tục tấn công mạnh, không ít thụ thương ma hóa thử nhân kéo lấy thân thể tàn phế thét chói hai vang lên lao đến, thậm chí có tại công kích quá trình bên trong ruột đều rợn ra, bị ma hóa thử nhân một cái cho nhét vào trở về tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra khát máu công kích. A Jam chứng kiến một màn này, con người đều co vào bắt đầu, địch nhân như vậy có thể sừng đáng sợ. Nhất là được cho thêm thị huyết thuật trạng thái về sau ma hóa thử nhân, hắn bản thân khát máu ma tính nhìn một cái không sót gì. Mà đội xe phương diện đấu khí trường thương binh, đấu khí trong cơ thể đã bắt đầu dần dần hao tổn rỗng, đã có càng ngày càng nhiều chiến sĩ bắt đầu không còn chút sức lực nào, ma hóa thử nhân nhóm cũng phát hiện, nguyên lai chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên tiểu có thể nhảy qua trường thương binh xây dựng phương trận. Bắt đầu chỉ có linh tinh 2 3 con thử nhân nhảy vào tới, theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều ma hóa thử nhân nhảy qua đấu khí các chiến sĩ đỉnh đầu chỉ nào ma năng tay súng đội ngũ ánh mắt của bọn nó lóe ra kiêu hận cũng khát máu quan mang những này tên lùn chu diệt bọn chúng không ít đồng bảo hẳn là để bọn chúng thử một chút nợ máu trả bằng máu thư vị ma năng tay súng nhóm bắt đầu giật gấu và vai cuối cùng vẫn là số lượng quá ít chỉ có 50 tên ma năng tay súng đội ngũ một lần bắn một lượt khai hỏa cũng chỉ có thể tiêu diệt 50 cái nhảy vọt tới ma hóa thử nhân nhưng là bây giờ nhảy qua tới ma hóa tử nhân số lượng càng ngày càng nhiều ma năng tay súng nhóm lập tức liền muốn không chịu nổi Nếu để cho ma hóa thử nhân tới gần ma năng tay súng đội ngũ, thể chất chỉ là so với người bình thường cường hãn một chút, bọn hắn không cách nào chống cự ở đi qua thị huyết thuật ra chỉ ma hóa thử nhân. Chỉ cần bị ma hóa thử nhân móng vuốt nhẹ nhàng vu một cái, bọn hắn tiểu hẳn phải chết không nghi ngờ. Các các các, chính là như vậy. Tiến lên giết sạch bọn hắn. Ma hóa thử nhân pháp sư hưng phấn hét dầm lên. Có liền quay đầu nhìn một cái, thử mắt muốn nước, trong lúc bất chi bất giác đã chạy đi qua gần trăm con ma hóa thử nhân, ma năng tay xuống khẳng định không kịp giải quyết những này thử nhân. Mà ma nâng tay xuống đội ngũ hậu phương tiểu là đội xe. Trong đội xe có lãnh chúa đại nhân, cách ly đại nhân gần nhất ma hóa thử nhân chỉ có 3 mét. Nó đã lại một lần nữa chống lên. Tại Adam đỉnh đầu, nó chi chi hưng phấn thét trói thai vang lên dùng khát máu trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Adam, nó muốn ăn tên nhân loại này. Đáng chết. Có Lìn gầm thét, trong mắt đột nhiên xoa hồng, đấu khí bỗng nhiên cao thiêu đốt bắt đầu. Có Lìn trường thương trong tay hung hăng vòng tròn, đánh tan trước người ma hóa thử nhân, sau đó bước chân tại chỗ vặn một cái. Gập lên thổ địa bên trên bị Cố Lìn bước chân uốn éo ra một cái hố nhỏ động, Cố Lìn thân thể bại xuống, hướng về phía phương hướng sau lưng dùng sức gắng đoạt đâm một cái. Xa bén đấu khí quang mang thấu thương mà ra, hưu một tiếng bắn vào nhảy lên Adam đỉnh đầu ma hóa thử nhân, mảnh khảnh đấu khí quang mang xuyên thủng ma hóa thử nhân thân thể, mang ra một chùm xanh biết máu tươi. A! Ma hóa thử nhân chỉ tới kịp hết thảm một tiếng, tại chỗ tử vong. Còn tốt chỉ có cái này, một con thử nhân nhảy tới đội xe trên không, còn lại vi phạm sau ma hóa thử nhân lại bị ma năng tay súng nhóm từng cái tiêu diệt, vi phạm số lượng càng ngày càng nhiều, ma năng tay súng chỉ có thể cắn hàm răng tăng tốc điểm xạ tần suất nhưng cũng y nguyên ngăn cản không nổi càng ngày càng gần phía trước ma hóa thử nhân công kích tình thế, bọn hắn hắc diệu thạch sở chế tạo năng súng đã biến đỏ đỏ bừng. Bọn hắn hiện tại đã không dám sử dụng bạo tạc trùng sáng, khoảng cách quá gần. Hội ngộ thương đội xe cùng các chiến sĩ, lúc đầu binh sĩ liền thiếu đi, lại ngộ thương chết mấy cái, cái này chiến cũng không cần đánh rơi xuống. Có Lin Adam bình tĩnh mắt thấy trên đỉnh đầu thử nhân vô lực suy sụp, sinh mệnh khí tức dần dần tin tức, Adam quay đầu ánh mắt nhìn chăm chú trận phát xôi sục có Lin, chẳng lẽ đội xe đám người liền muốn toàn quân bị diệt cùng này sao chết tại một đám con chuột trong tay? Adam không thể nào tiếp thu được cái chết như thế. Tựa như là nghe được Adam thấp giọng triệu hoán, có lìn ánh mắt dần dần trầm ổn, trường thường trong tay bãi xuống, đánh tan vây tới thử nhân, ngửa mặt lên trời gào thét nói, "Các chiến sĩ, vì đi lý dạ vinh quang, vì lãnh chúa đại nhân vinh quang." Có lìn bên người các chiến sĩ ầm vang đáp, "Vì đi lý dạ vinh quang, vì lãnh chúa đại nhân vinh quang." Trói mắt kim sắc quang mang từ có lìn trong cơ thể nở rộ mà ra, cùng ngay lúc này, Adam trong cơ thể cũng tản mắt ra nhu hỏa kim sắc quang mang, đội xe đám người đều nhìn ngây người, lãnh chúa đại nhân đây là thành thần sao? Ma hóa thử nhân nhóm cũng bị kim sắc quang mang chấn thế công trì trệ. Ma hóa thử nhân pháp sư cũng nhìn trợn tròn mắt, lóa mắt cùng nhu hòa, thần thánh uy nghiêm khí tức quấn quít lấy nhau. Hai loại quang mang hòa làm một thể, đột nhiên đồng loạt phóng tới đấu khí chiến sĩ trong cơ thể. Vì đại nhân vinh quang, từ chiến, có liền tắm rửa lấy kim sắc quang mang, gầm thét lên tiếng, nửa khí kiên định dị thường, một cú kích động nhân tâm cảm xúc lây nhiễm các chiến sĩ, đấu khí trong cơ thể tại kim sắc quang mang chiếu dọi xuống thật nhanh khôi phục, càng thêm cường đại bắt đầu. Vì vinh quang, từ chiến, các chiến sĩ giận dữ hét lên áp mang theo khí thế một đi không trở lại phản công. Cõng lìn một ngựa đi đầu, đấu khí đã không cần tận lực tiết kiệm. Tại Kim sắc quang mang chiếu dọi xuống, tất cả mọi người đấu khí đều một mực dị thường sung túc, không dám ra sao sử dụng đều cảm giác không thấy chút nào giảm bớt. đám người chiêu thức cũng đại khai đại hợp, đấu khí tứ ngược toàn trường. Ti tiện thử nhân nhóm, nếm thử hất thạch trận đấu khí trường thương binh lợi hại đi. Chia cắt, Xen kẽ, xiên xích trận. Cõng lìn ra lệnh, trường thương binh dưới sự chỉ huy của cõng lìn, giống giận bắn vọt tiến vào thử nhân bên trong, sen kẽ tiến vào bày ra một chỗ ngặt khúc nghiêng hình chưa ít trận hình tiến vào ma hóa thử nhân quần thật giống như một cái xiềng xích gắt gao thẻ chủ ma hóa thử nhân công kích ngươi cho rằng chỉ là ra chỉ thị huyết thuật một ngàn con ma hóa thử nhân có thể đánh bại chúng ta có lìn ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía ma hóa thử nhân pháp sư để nguyên đếm thử sự lợi hại của chúng ta ngươi có ngàn đại quân người ta có 50 sở mà ta. chúng ta vinh quang áo choàng hướng chết mà sinh có lìn sau lưng ma năng tay súng nhóm cũng bị kim sắc quang mang lây mỗi người ánh mắt đều càng thêm kiên định cùng tỉnh táo mỗi một phát đều chính xác trúng đích ma hóa tử nhân yếu hại Huy huy huy năng lượng chùm sáng tiếng xé gió không chỉ mỗi một phát đều một kích mất mạng ma hóa thử nhân liên miên liên miên ngã xuống ma năng thương thật giống như lưới hái của tử thần một dạng vô thanh vô tức cấp đi chuột tính mạng con người. Adam nhìn qua đột nhiên xuất hiện kim sắc quan mang cùng đấu khí các chiến sĩ điên cuồng một dạng triển khai phản công cảnh tượng như vậy cũng đem Adam chính mình cho rung động đến đây là cái gì tình huống đột nhiên một cỗ thanh lương tin tức chạy vào Adam não hải đánh thức Adam rung động kích phát lý lý dã ý chí kỹ năng lý lý dã vinh quang hiệu quả đặc biệt tăng thêm. Dưới trương chiến sĩ chính diện trạng thái ngẫu nhiên gia tăng, kiên cường, tỉnh táo, tinh chuẩn, không sợ, bạo tẩu, kiên định chờ. Dưới trương chiến sĩ chiến lực tăng phúc 100%, tất cả năng lượng tiêu hao, khóa chặt mát trị số. Nguyên lai like là lý do ý chí bị kích phát này. Cái này hiệu quả quá nghịch thiên. Adam cảm thụ được trong đầu tin tức, bị kinh hái trợn mắt hốt hồn. Chương 86: Thi bạo cùng huyết bạo thuật. Ma hóa thử nhân pháp sư lãnh chúa đắm chìm trong kim sắc quang mang trong dung động, cái này uy nghiêm kim sắc quang mang thật giống như thiên thần giáng lâm, nhượng hắn trong nháy mắt thất thần. Gia Thu Trực Giác nói cho hắn biết, Kim Sắc Quang Mang sẽ cho Ma Hóa Thử Nhân mang đến nguy hiểm. Ma Hóa Thử Nhân pháp sư trong nháy mắt thất thần bị có lỉn ánh mắt lạnh như băng cho thức dậy, nó nhìn qua Cọ Lỉn ánh mắt, băng lánh bên trong mang theo miệt thị, một đám con chuột mà thôi. Đọc hiểu có lỉn ánh mắt, Ma Hóa Thử Nhân pháp sư thẹn quá hóa giận, đem nguy hiểm tín hiệu ném chi sau đầu, các ngươi những này đáng chết nhân loại. Cư nhiên gan dám miệt thị vĩ đại pháp sư lãnh chúa. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết a! Giết sạch cho ta bọn hắn. Ma Hóa Thử Nhân pháp sư cách dùng trượng chỉ vào Cọ Lỉn miệng bên trong bạo rít gào lên, nó bây giờ bị có lìn ánh mắt châm ngòi bạo giận lên. Chiến trường không phải ai kêu lớn tiếng tiểu hữu dụng, chiến cuộc quyền chủ động đã không thể tránh khỏi về tới đội xe trong tay, có lìn dẫn đầu đấu khí trường thương binh nhóm cùng ma năng tay xuống nhóm, không ngừng thật nhanh thu gặt lấy ma hóa thử nhân tính mệnh, chiến tuyến dần dần đẩy vào trở về. Trên chiến trường tràn đầy vù vù năng lượng chùng sáng tiếng xé gió cùng trường thương đâm vào nhục thể phốc thử thanh, toàn bộ cục diện cùng đã mất đi không chế, ma hóa thử nhân pháp sư bắt đầu luống cuống. Ta không thể lại thất bại, ta nhiều như vậy hải tử làm sao lại tiêu không diệt được chỉ có như thế điểm binh lực nhân loại. Ma hóa thử nhân pháp sư miệng bên trong lẩm bẩm nói, nó không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy, hoặc là nói sự thực như vậy cùng nằm ngoài dự đoán của nó. đã nói rồi đấy chuột người so với người loại quân chính quy chiến lực càng mạnh mẽ hơn đâu một ngàn số lượng thử nhân hẳn là có thể toàn thắng một ngàn nhân loại quân chính quy đó à? mà lại ta có hơn một ngàn ma hóa sau thử nhân hải tử a. làm sao bắt không được chỉ có một trăm người đội xe? ta sẽ không thua. chiến tranh không có kết thúc đâu. ma hóa thử nhân pháp sư âm tàn nghiến răng nghiến lợi nói. lúc này. Có liền trường thương chính đâm chết một mực ma hóa thử nhân, ma hóa thử nhân thi thể cao cao treo ở có liền trường thương bên trên, hắn lại giết một con. Ma hóa thử nhân pháp sư ảm đạm nhỏ trong mắt lóe ra cười lạnh, muốn chết. Hiến tế. Thi bạo. Ma hóa thử nhân pháp sư trong tay pháp trượng vung lên một chỉ, có liền trường thương trước treo thi thể toát ra ánh sáng màu đỏ, thi thể đang nhanh chóng bành trướng. Không tốt. Có liền trong lòng căng thẳng, trường thương hất lên, đem trường thương bên trong thi thể vùng ra ma hóa chuột trong đám người, thi thể hào quang màu đỏ co giựt lại vừa để xuống, thi thể mảnh, một tiếng nổ tung lên huyết nục vang khắp nơi, cái này uy lực nổ tung tương đương với một cái cỡ nhỏ lựu đạn, chung quanh vài mét phạm vi bên trong, tầm 10 con cách tương đối gần ma hóa thử nhân nhóm bị tạc trực tiếp vào mình. trên trời bay là tạc khởi xanh biết huyết thủy chiếu xuống ma hóa chuột trong đám người, để bọn chúng trần trụi bên ngoài ra thịt phát ra xì xì xì thanh âm. thi bạo sau thi thể huyết thủy, cư nhiên mang theo mãnh liệt tính ăn mòn. Adam xa xa nhìn thấy một màn này, không khỏi cảm thấy hoảng sợ. các chiến sĩ bốn phía thế nhưng là hiện đầy ma hóa tử nhân thi thể a, cái này nếu là đồng loạt trợn nổ tung đầu khí chiến sĩ lợi hại hơn nữa đều sẽ tổn thất nặng nề. A Đam nghĩ đến điểm này, Cổ Lĩnh tự nhiên cũng nghĩ đến. Toàn viên triệt thoái phía sau 20 mươi mét, Cổ Lĩnh hét lớn, các chiến sĩ cũng nhìn thấy trước đó thi thể bạo tạc sau uy lực, nghe được mệnh lệnh hậu quả đoạn hậu rút lui, không còn tham chiến, làm đến tuyệt đối kỷ luật nghiêm minh. Đây chính là hấp thạch chấn chiến sĩ kỷ luật. Trường quan hạ lệnh, không hỏi đúng sai, chỉ hỏi chấp hành hiệu suất. Ma hóa thử nhân pháp sư hận hận thả ra trong tay quyền trượng, nó vốn là chuẩn bị đem cắt chiến sĩ dưới chân ma hóa chuột người thi thể toàn bộ đổ tung, nhất định có thể một hơi đánh tan đội xe phòng tuyến đáng chết ta, bị bọn hắn cho tránh khỏi. Ma hóa thử nhân nhóm tiếp tục két trói thai vang lên và lên, đầy thai đều là chi chi thành, để cho người phiền lòng ý loạn. Có linh trân ổn chỉ huy nói, tất cả mọi người đánh giết sau thử nhân về sau, đem thi thể dùng đấu khi đánh bay đến nơi xa. rõ. Các chiến sĩ ầm vang đáp ứng. hóa. Ma hóa thử nhân pháp sư đỏ lên hai mắt, lại một lần uông xuống trong tay quyền trượng. Giả hỏa này thật sự là đáng ghét ta. Xem ra không trước tiên giải quyết hắn là không được. Trên trận lưu lại ma hóa thử nhân số lượng đã không đủ năm Đấu khí các chiến sĩ đã thành thạo điêu luyện đi lên, đấu khí vẫn còn đang tứ ngược toàn trường, suy suy suy đấu khí thấu thể thanh âm vang lên không ngừng. Ma hóa thử nhân pháp sư dùng oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm cõi Lin, đáng chết nhân loại, đều tại ngươi. Ma hóa thử nhân lớn diện tích tử vong nhượng ma hóa thử nhân pháp sư dần dần đã mất đi lý trí, có lẽ là trời sinh nó đầu góc tiểu không thế nào dễ dùng, cũng có thể là là khát máu tính cách dẫn đến, tại chiến cuộc cực độ thế yếu tình huống dưới cũng không có trước tiên nghĩ đến chạy trốn, mà là muốn đánh giết Cọ Lin cùng đội xe đáng người. Ma hóa thử nhân pháp sư trong tay nắm chặt cuốn trượng. Nửa người thối lui đến trong bóng tối, Ma Hóa Thử Nhân Pháp sư túi đầu xuống tại tụ tập ma pháp năng lượng, miệng bên trong nhắc tới có tiếng, dùng tinh thần lực dẫn đạo rời rạc tại bốn phía năng lượng cấp tốc tụ tập. Cố lìn khe như mày, hắn đột nhiên có loại dự cảm xấu, xa xa nhìn thoáng qua Ma Hóa Thử Nhân Pháp sư, ra hỏa này đang làm gì trong bóng tối thấy không rõ lắm động tác của nó, chỉ là có lìn trực giác nói cho hắn biết, Ma Hóa Thử Nhân Pháp sư khẳng định tại làm lấy cái gì chuyện rất nguy hiểm. Không thể chờ. Cố lìn quyết định thật nhanh, phân phó Tả Hữu, toàn lực tiến công, diễn sạch cái đám chuột này. Giết Các chiến sĩ dùng rất trực tiếp cử động đến trả lời có lìn mệnh lệnh, mà đội xe hậu phương Adam đã nhận ra ma hóa thử nhân pháp sư quái dị cử động, đồng thời cũng tại phân phó ma năng tay súng phối hợp trường thương binh toàn lực tiến công, đừng sợ lãng phí đạn, một hơi tiêu diệt những này ma hóa thử nhân. Vâng, đại nhân, ma năng tay súng một thành viên trong đó hồi đáp, những người còn lại đột nhiên ra tốc xạ kích tần suất. Sau 20 phút, trong sân ma hóa thử nhân bị tàn sát sạch sẽ, có lìn phân phó các chiến sĩ dùng trường thương đem thi thể xa xa dứt bỏ, tránh cho bị ma hóa tử nhân pháp sư dùng thi bảo an toàn. Chiến tranh kết thúc, đã không có địch nhân rồi. Không, còn có một địch nhân còn sống. Có Lin ngẩng đầu nhìn về phía xa xa trong bóng tối, gia hỏa này có thể còn chưa có chết đâu. Nơi xa trong bóng tối Ma Hóa Thử Nhân Pháp sư vẫn còn đang miệng bên trong nhắc tới có tiếng, năng lượng ngay tại không nhanh không chậm tại tụ tập, đây không phải nó không nội, mà là loại pháp thuật này căn bản là không vội vàng được. Kỳ thật nội tâm của nó đã sớm đang dị máu, Ma Hóa Thử Nhân mỗi chết đi một con, nội tâm của nó liền càng thêm thấu hận nhân loại trước mắt một điểm. Gia hỏa này bị dọa phát sợ sao Adamy hoặc Ma hóa thử nhân pháp sư làm sao không núp nick lui trong bóng đêm? Chẳng lẽ lại là bị xe đội phương diện cường đại vũ lực hù dọa? Có linh cách tương đối gần, bén nhạy phát giác được trong không khí năng lượng ba động, bước nhanh hướng ma hóa thử nhân pháp sư đi tới. Có linh ý nghĩ rất đơn giản, mặc kệ nó đang làm cái gì, sớm một chút giết chết chẳng phải là được rồi? Có linh bên người mấy tên chiến sĩ đồng dạng đuổi tới có linh bộ pháp. Hắc hắc hắc, kết thúc. Trầm thấp âm hiểm cười từ trong bóng tối truyền đến. Có linh sau khi nghe được thật sâu như mày, nó giả thần giả quỷ đang làm cái gì? Các ngươi giết ta nhiều như vậy, hải tử có nghĩ tới hay không muốn nợ máu trả bằng máu? Thử nhân ma pháp sư thân ảnh từ trong bóng tối lộ ra đầu, quyền trượng cũng đi theo biểu hiện ra, pháp trượng chóp đỉnh đá quý màu đen phía trên, tụ tập một đoàn lớn trừng quả đấm huyết hồng sắc hình cầu. Bốn phía khắp nơi trên đất ma hóa chuột người thi thể lít nha lít nhít bài tiết chảy máu tuyến, từ giữa không trung nhanh chóng chui vào đá quý màu đen phía trên huyết cầu. Có lìn có loại dự cảm bất tưởng, được tranh thủ thời gian đánh gãy huyết cầu hút máu. Không phải vậy hậu quả khó mà lường được, khó trách cái này âm hiểm ra hỏa tránh trong bóng đêm thi pháp, nguyên lai là sợ bị người đánh gãy. Có liền bước chân điểm nhẹ. Cùng bên người mấy tên chiến sĩ cùng một chỗ thật nhanh vào tới. Có liền các loại nhân vẫn là chậm một bước, ma hóa thử nhân pháp sư pháp thuật đã sớm áp được rồi. Huyết bạo thuật. Sắc nhọn thanh âm tòng ma hóa thử nhân pháp sư mỏ nhọn bên trong phun ra, mang theo tràn đầy oán hận, trong tay pháp trượng hướng về phía đội xe một chỉ. Pháp trượng đỉnh huyết cầu theo ma hóa thử nhân pháp sư động tác thoát ly pháp trượng, nhanh chóng bắn về phía đội xe đám người. Lớn chừng quả đấm huyết cầu đột nhiên nở lớn vài vòng, huyết cầu nhanh chóng lướt qua ma hóa thử nhân mạng lớn thi thể, trong thi thể xanh biết huyết thủy thật nhanh bay lên không chui vào huyết cầu bên trong. Có Lìn rõ ràng cảm thấy huyết cầu năng lượng lại không ngừng hội tụ, một cô cực kỳ mãnh liệt năng lượng tại tụ tập, có Lìn ánh mắt đột nhiên trở to, bởi vì huyết cầu chính bay về phía đội xe phương hướng. Huyết cầu điểm rơi trực chỉ Adam. Chương 87, Nịch thiên có Lìn. Đại nhân gặp nguy hiểm. Có Lìn không còn kịp suy tư nữa, nhất định phải ngăn lại kia huyết cầu. Có Lìn hít sâu một hơi, trong cơ thể đấu khí nhắc tới, thả người nhảy lên, đơn tay mang theo trường thương, thân hình nhanh chóng hướng về giữa không trung huyết cầu nhanh chóng vọt tới. Có Lìn bên người chiến sĩ cũng theo sát phía sau, chỉ so với Có Lìn chậm mấy nhịp có lìn thân hình tại đấu khí phản xung tác dụng lực dưới ngắn ngủi lơ lửng ở giữa không trung cùng huyết cầu song song có lìn thay đổi trong cơ thể đấu khí nhuộm đấu khí tại thể nội xoay tròn triệt tiêu tiếp tục xông lên tình thế cấm chế nhuộm thân hình của mình đỉnh trệ tại huyết cầu phía trên có lìn kêu lên một tiếng đau đớn cưỡng ép cải biến trong cơ thể đấu khí tự nhiên lưu động đối với thân thể nguy hại là to lớn uống a có lìn quát to một tiếng trường thương trong tay gắng đâm mà ra sắc bén lấp lóe mũi thương trực chỉ giữa không trung huyết sắc hình cầu đinh một tiếng đụng chạm lấy thủy tinh giòn vang nụt nhạo lên trong suốt sáng long lanh huyết cầu bị có lìn trường thương trong tay chống đỡ tại trong giữa không trung huyết cầu vẫn còn đang nhanh chóng hấp thu trên mặt đất thi thể huyết dịch lực đạo cũng càng lúc càng lớn có lìn nâng lên đấu khí dùng sức chống đỡ lấy tại song phương cự lực dưới cứng cỏi trường thương đã dần dần uốn lượn bắt đầu huyết cầu đang chậm rãi hướng phía trước chuyển lên rời song phương lúc này có một cái ngắn mũi răng co, mà theo sát có lìn phía sau đấu khí các chiến sĩ cũng nhảy vọt đi lên đồng dạng học có lìn phương pháp cưỡng ép thay đổi đấu khí trong cơ thể làm cho chính mình đỉnh trệ ở giữa không trung bất quá có không ít thực lực yếu kém chiến sĩ khỏe miệng đều chảy ra một vệt máu bọn hắn không là ma pháp sư đơn giản làm đến nhẹ nhõm trên không trùng trôi nổi muốn ngắn ngủi lơ lửng bọn hắn chỉ có thể ra hạ sách này từng cây thẳng tắp trường thương chống đỡ tại huyết cầu bên trên có liền cảm giác được thân hình của mình tại sức hút trái đất tác dụng dưới kiên trì không được bao lâu có liền loại cấp bậc này đấu khí chiến sĩ chỉ có thể ngắn ngủi trên không trùng trôi nổi đằng sau hội nhắc tới sen nhị đại lục đấu khí cấp bậc đừng nội có phần chiến sĩ vừa mới nhảy dựng lên không bao lâu liền đã tại sức hút trái đất tác dụng dưới giống như trên mặt đất rơi đi bọn hắn chỉ có thể kiên trì vài giây đồng hồ ngắn ngủi huyền không, mà có lìn phù thời gian dành so với bọn hắn trưởng chút, nhưng cũng trưởng không đi nơi nào. Nơi xa ma hóa thử nhân pháp sư lãnh chúa cường tiếu lúc này truyền đến, các ngươi những nhân loại này, hôm nay chú định muốn chết, còn có nhân loại kia lãnh chúa, cỡ nào yếu đuối không chịu nổi a, hôm nay cũng phải chết, các ngươi đều phải chết. Kiệt kiệt kiệt, ma hóa thử nhân pháp sư biết rõ Adam là đám người này người cầm đầu, có lì lúc trước trong chiến trường vẫn luôn đang chăm chú người này anh huy, hắn tuyệt đối là lãnh chúa. Cho nên Ma Hóa Thử Nhân Pháp sư ngay từ đầu liền đem huyết bạo thuật mục tiêu chỉ hướng Adam, cái này nhân loại mạnh mẽ chiến sĩ, tuyệt đối sẽ đi cứu cái kia tay trói gà không chặt lẽ chúa. Ma Hóa Thử Nhân Pháp sư có chút tiếc nối nghĩ đến, đáng tiếc a, ma lực của ta đã đã dùng hết, không cách nào tại tiếp tục dẫn dắt pháp trượng bảo thạch năng lượng, không cách nào tự chủ dẫn bạo huyết bạo thuật. Không phải vậy các ngươi hiện tại liền phải chết. Huyết cầu động năng càng lúc càng lớn, thể tích dần dần bị lớn, huyết cầu bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Ma Hóa Thử Nhân Pháp sư ánh mắt cũng càng ngày càng sáng tỏ, muốn nổ tung. Ha ha ha một ngàn con ma hóa chuột người huyết dịch hội tụ như thế khoảng cách ngắn bên trong tất cả nhân loại đều phải chết đều muốn vì các hải tử của ta trốn cùng huyết cầu dị biến có lìn rõ ràng để ở trong mắt một cú cảm giác hết sức nguy hiểm hiện ra tại có lìn trong lòng trên người lông tơ đều từng chiếc nổ khởi không thể lại để cho nó tới gần cho ta đi qua có lìn giận dữ hét đấu khí cổ động khởi có lìn quần áo áo giáp cũng tại hoa hoa tác hưởng có lìn cánh tay nổi gần xanh đấu khí trong cơ thể điền cuồng vận chuyển trường thương thân thương đã tại có lìn cự lực xuống cực độ quang nhanh chóng xoay tròn huyết cầu dừng lại tiến lên, tại có lìn tôi thúc dưới, bắt đầu hướng về ma hóa thử nhân pháp sư phương hướng di động đi qua. cho ta trở về a a. có lìn khoe miệng phun ra có máu tươi, mắt hổ trợ lên. một đạo tơ máu cũng từ nơi khoe mắt trượt xuống. có lìn hai tay cầm thường, đấu khí không ngừng phun ra ngoài, huyết cầu tại có lìn trong cơ thể đấu khí không ngừng trúng kích vào, quay đầu. huyết cầu quay đầu, chính nhanh chóng bắn về phía ma hóa thử nhân pháp sư. ta. ông trời ơi, cái này còn là người sao? Dùng một thanh trường thương chống đỡ lấy huyết bạo thuật, nhượng huyết bạo thuật đảo ngược về. Ma hóa thử nhân pháp sư trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, đều bị cơn lỉnh cử động cho sợ choáng váng. Không, không được qua đây. Ma hóa thử nhân pháp sư từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần, đồng nhiên nghĩ đến huyết bạo thuật uy lực đáng sợ, dọa trong tay nắm chặt pháp trượng đều mất đi, quay đầu liền muốn chạy. Thế nhưng là có lỉnh bộ phát thực sự quá mạnh quá nhanh. Tại cơn lỉnh thôi thúc giới, huyết bạo thuật so trước đó tốc độ nhanh hơn trở về, hưu một tiếng lướt qua ngắn mũi 50 mét khoảng cách, vọt tới ma hóa thử nhân pháp sư trên không. Phốp một tiếng vang nhỏ, sau đó với huyết bạo thuật tại ma hóa thử nhân pháp sư đầu tương đương với không nổ tung lên một cỗ năng lượng to lớn mang theo ba động quét sạch bốn phía cái này cỗ năng lượng cường đại triều tịch đầy đủ phá hủy bất luận cái gì sinh mạng thể Adam rõ ràng nhìn thấy ma hóa thử nhân pháp sư tại cỗ này trong suốt năng lượng buộc phát bên trong bị khí hóa tựa như cao su xoa đồng dạng từng điểm từng điểm đem ma hóa thử nhân pháp sư thân hình chậm rãi từ chủ vị diện bên trong lao huyết bạo thuật đã dẫn phát năng lượng triều tịch Adam không khỏi hoảng sợ cỗ năng lượng này bạo tạc đã thật nhanh lan tràn đến đội xe chỗ cường đại lực trùng kích mang theo một cỗ hủy diệt năng lượng của tới, tại dạng này năng lượng chiều tịch dưới đội xe đám người tựa như cự nhân dưới chân nhỏ bé giống như con kiến, tùy thời đều có thể hội bị phá hủy. trong đội xe không ít người đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc, bọn hắn có thể cảm nhận được cỗ này bạo tạc mang tới lực lượng hủy diệt, cái này là sinh vật bản năng phản ứng. tại cái này khó xử thời khắc, nộ ra đột nhiên phun lên Adam trong lòng, trước đoàn xe vừa chiến sĩ cùng ma năng tay xuống thân thể dần dần dâng lên một cỗ kim sắc bá mang, hào quang chói sáng tạo thành vừa đến to lớn bức tường ánh sáng bao phủ lại đội xe đám người. Thủy diệt hết thể năng lượng chiều tịch bị ngăn cản tại kim sắc vòng sáng bên ngoài, năng lượng chiều tịch từng cơn sóng liên tiếp không ngừng trùng kích tại kim sắc vòng sáng bên ngoài, chỉ có thể nhượng kim sắc vòng sáng tạo nên. Từng đợt cơn sóng, trông rất đẹp mắt. Trong đội xe dân chấn cùng chui nho người đều thấy choáng mắt, đây là cái gì? Có dân chấn thậm chí hiếu kỳ vươn tay ra đụng chạm vòng sáng, một cố cảm giác ấm áp từ bàn tay lan tràn đến toàn thân, để cho người ta rất cảm thấy dễ chịu. Đây là thần tích ta. Chúng dân trong chấn bộ phát ra tiếng hoan hô to lớn Chiến tranh thắng lợi lại thêm lúc này xuất hiện thần bí kim sắc vòng sáng bảo hộ đám người, một cỗ sống sót sau tai nạn bầu không khí tràn ngập tại trong đội xe. Chính ở hậu phương hướng trước đoàn xe vừa tiến đến Sophie ạ cùng Mazio mấy người cũng phát hiện đột nhiên xuất hiện vòng sáng, to lớn kim sắc vòng sáng hình thành một nửa hình tròn bao phủ toàn bộ đội xe, giống như tất cả mọi người đỉnh đầu lại nhiều một tầng kim sắc bầu trời đồng dạng. Cái này, cái này là cái gì Mazio cùng Sophie ạ cũng không nhịn được khẩu trợn mắt ngốc bắt đầu. Adam nhìn qua kim sắc vòng sáng hiện ra, không khỏi có chút thở ra một hơi. Cái này cùng trước đó xuất hiện kim sắc quang mang năng lượng là giống nhau. Adam có thể cảm giác được rõ ràng, vầng sáng này bên trong có lấy trong cơ thể mình tính chất ôn hòa kim sắc quang mang tồn tại. May mắn, Adam thở dài một hơi, kém chút liền cho rằng trong đội xe đám người phải xong đời. Chờ chút, có lìn đâu? có Lino bọn hắn còn tại vòng sáng bên ngoài. Adam đột nhiên nghĩ đến, ngẩng đầu hướng về trước đó có lìn phương hướng nắm nhìn. Bên ngoài là một cỗ trong suốt năng lượng triều tịch, năng lượng to lớn cũng bắt đầu vặn vẹo tầm mắt của người, để cho người ta nhìn xa xa sự vật bảy biến ra một loại hỗn loạn quái dị hình dạng. Nhưng ngưng thần quan sát, Adam vẫn có thể phân biệt ra được một thứ đại khái. Đội xe phía trước cách đó không xa có 10 nơi sáng lên kim sắc quang mang, chỉ là quang mang có chút ảm đạm, trong đó chính là 10 tên đội xe đấu khí chiến sĩ, bọn hắn chính là theo sát Cọ Lìn phía sau đấu khí chiến sĩ, mà tại 10 tên đấu khí chiến sĩ phía trước, Adam thật vất vả mới phát hiện có Lìn thân ảnh, có một chỗ kia ảm đạm đến không thể lại ảm đạm kim sắc quang mang. Trong đó chính là Cọ Lìn. Cọ Lìn lúc này trạng thái giống như cũng không tốt, hắn tựa như là nằm trên mặt đất. Cọ Lìn, ngươi không xảy ra chuyện gì a? Adam trong lòng lo lắng hò hét. Cõn liền tối hậu quan đầu đẩy đi huyết bạo thuật, không để cho huyết bạo thuật tại đội xe phụ cận bạo tạc. Cái này cho Adam kim sắc vòng sáng hình thành có giảm sóc thời gian. Nếu như huyết bạo thuật tại rất gần địa phương bạo tạc, quét sạch mà qua năng lượng triều tịch có thể sẽ nhượng Adam liền thời gian phản ứng đều không có. Chớ nói chi là triển khai kim sắc vòng sáng bảo hộ đám người. Cho nên cũng có thể nói là có liền cứu được đại gia. Thế nhưng là có liền đem huyết bạo thuật đẩy mạnh đến ma hóa thử nhân pháp sư bên người dẫn bạo, có liền tự thân cũng tại huyết bạo thuật bạo tạc hạch tâm phạm vi bên trong a. Adam nghĩ tới đây trong lòng nổi lên một loại dự cảm xấu, ta trung thành thị vệ, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a. nhân vật chính rốt cục không phế vật, không cần bị người bảo vệ, có thể đứng ra bảo hộ con dân của hắn, đoán xem nhân vật chính năng lực là cái gì có nào. chương 88, mươi tám cọ lìn chết trận, năng lượng chiều tịch tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ngắn ngủi vài phút lặp đi lặp lại cọ rửa sau tiểu dần dần biến mất tại trong huy động, kim sắc vòng sáng theo năng lượng chiều tịch mẫn diện cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. cọ lìn, a lo lắng xông ra đội xe, hắn lo lắng cọ lìn, đại nhân, đại nhân. Mấy tên chiến sĩ nhìn thấy Adam từ trong đội xe vọt ra, hướng về có lìn chạy tới, các chiến sĩ đuổi theo sát. Tốt tại trải qua trước đó năng lượng triệu tịch cọ rửa, trải rộng trên đất ma hóa chuột người thi thể cũng mẫn diệt không sai biệt lắm, chỉ có một ít vết máu khô khốc còn sót lại tại tảng đá khe hở bên trong. Ngược lại cũng không cần lo lắng Adam nhiễm phải ma hóa chuột trên thân người chí mạng bảy quần. Adam một đường không trở ngại lao đến, trước tiên vọt tới 10 tên chiến sĩ bên người, 10 tên chiến sĩ toàn bộ nằm trên mặt đất. Đây không phải bọn hắn đang lười biếng, mà là trước kia năng lượng triệu tịch cọ rửa, bọn hắn khoảng cách lại tương đối gần. Tăng thêm không có ở vào kim sắc vòng sáng bảo vệ dưới, chỉ dựa vào lấy trong cơ thể một chút còn sót lại kim sắc quang mang bảo hộ, cho nên không thể tránh khỏi nhận lấy tương đối thương thế nghiêm trọng. Adam ngồi xổm xuống, xuống, ngón tay vươn đi ra nhất tham, mười tên các chiến sĩ đều còn có khí. Để cho người ta đem bọn hắn mang lên đằng sau đi, cẩn thận một chút, bọn hắn có thể là đã hôn mê. Adam cháy bỏng phân phó nói, sau đó bước chân không ngừng nghỉ hướng về xa xa co liền chạy tới. Đi theo phía sau chiến sĩ gật đầu đáp ứng dưới, đem hôn mê các chiến sĩ giơ lên trở về. Cách đó không xa thổ địa bên trên, chỉ có cọ lìn cô đơn nằm tại gập gềnh trên mặt đất, ma hóa thử nhân pháp sư thi thể đã bị năng lượng triều tịch triệt để mất diệt. Adam bước nhanh đi tới cọ lìn trước mặt ngồi xuống, trên mặt lo lắng nhìn xem cọ lìn. Cọ lìn trên người áo giáp đã bộ mặt đều không, phía trên mấp mô đẩy là năng lượng triều tịch trùng kích sau dấu vết lưu lại. Cọ lìn trường thương tán rơi ở bên người, trường thương bị uốn lượn thành 90 độ. Thế nào mắt nhìn đi, để cho người ta dùng mình. Hắc rượu thạch chế tạo trường thương đều có thể uốn lượn thành cái dạng này, cái này được cần muốn bao lớn lực lượng a? Cọ lìn, Adam nhẹ nhàng lay động cọ thân thể. Chẳng lẽ, Adam đưa tay mò về có lìn hơi thở, không có cảm nhận được bất luận cái gì không khí lưu động, có lìn không có hít thở. Lúc này, Magio cùng Sophia cũng về tới đội xe phía trước, hai người nhìn thấy Adam đứng ở có lìn bên người, có lìn thì là áo giáp rách dưới, trường thương ốn lượn nằm trên mặt đất không núp nhích. Magio nhìn thấy một màn này, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm không tốt, nhanh chân lao đến. Đại nhân, có lìn hắn. Magio vọt tới Adam bên người, thanh em run nhẹ nhẹ dò hỏi. Adam mặt mũi tràn đầy bị thương, nhẹ nhàng gật đầu. Maggio thân thể chấn động quy xuống một phát bắt được cọt lìn bà vai thanh âm run rẩy cọt lìn tiểu tử ngươi cọt lìn trưởng đều đánh xong ngươi vẫn còn giả bộ chết có phải hay không tranh thủ thời gian cho ta từ dưới đất đứng dậy a cọt lìn mario thanh âm nghẹn nhàng không chỉ một câu đều nói không được đầy đủ mắt hổ ẩn chứa nước mắt thất thố như vậy chỉ là bởi vì bạn chí thân của hắn cọt lìn chết chệ adam hít sâu một hơi lau khoẹt mắt nước mắt đứng lên đối sổ phi á lạnh lùng phân phó nói cho ta phân phó binh lực toàn bộ giải ra cho ta triệt để điều tra Nếu như phát hiện ma hóa thử nhân tung tích, một tên cũng không để lại. Toàn bộ giết sạch. Lập tức phái người đi. Sophie á nhẹ nhàng gật đầu, dùng sung mãn yêu thương nhìn thoáng qua cọ lìn, cọ lìn cái này nhân tính cách kiệm lời, tác phong làm việc giống như ẻo lần điệu thấp. Từ khi hắn làm ca ca thị vệ về sau, càng là điệu thấp phi thường, chỉ toàn tâm toàn ý làm tốt thị vệ chức trách, đối ngoại sự tình hết thảy không hỏi, đối với ca ca càng là trung thành tuyệt đối. Sophie ạ cùng cọ lìn không phải rất quen. Hai người tại hát thạch trấn bên trong cũng không có quá nhiều đồng thời xuất hiện, nhưng là hôm nay có lỉnh vì đội xe đám người chết trận, vẫn là để Sophia trong lòng bi thương không thôi, thế này một vị trung thành hát thạch trấn dũng sĩ xa cách ta nhóm. Kêu Maggio hắn. Sophia nhu hòa mà hỏi, nàng biết do Adam hiện ở trong lòng rất khó chịu, Kaka là một vị nhân từ lãnh chúa, hắn nhất định rất khó tiếp nhận có lỉnh tử trận hiện thực. Adam nhìn một cái Mario hùng một dạng tráng hắn bây giờ phụ phục tại có lỉnh trên thi thể gào khóc, thống khổ giống như một đứa bé, một câu đầy đủ đều nói không nên lời chỉ là từ miệng bên trong không ngừng hô hào cọ lìn. Adam ánh mắt lại thoáng qua vẻ đau thương, hắn có thể hiểu được Mario cảm xúc. Chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn xấu, mặc cùng một cái quần huynh đệ bây giờ chết trận xa trường, chuyện này bày ai trên người đều khó mà tiếp nhận. Theo hắn đi thôi. Phái hai người nhìn xem hắn, chờ hắn khóc xong đem cọ lìn thi thể mang về, chúng ta trở về. VH thắt chấn. Adam thanh âm tràn ngập linh ý, nếu như hắn trước sớm biết rõ sẽ xảy ra chuyện như thế, đánh chết hắn cũng sẽ không bởi vì chính mình chơi tâm lổi ra muốn đi theo đội xe. Nếu như không phải hắn cố ý đi theo đội xe. Thân là thị vệ có lìn cũng sẽ không chết trận. Adam không nghĩ tới nếu như không phải hắn cùng có lìn bây giờ tại đội xe, đội xe hôm nay gặp phải khả năng tiểu là toàn quân bị diệt, nếu như Adam không theo tới, Sophia ả cũng sẽ không tranh cái muốn đi theo Adam tới. Đội xe thậm chí đều đi không đến nơi này, liền sẽ dừng bước đầy đất mục hoa ăn thịt người chỗ, thậm chí nọ mỉ chi trùng sự kiện đều sẽ nhượng đội xe tổn thất nặng nề. A Sophia ả nghi ngờ nhìn qua Adam, cái này đều nhanh muốn đi ra lòng đất lối đi, vì cái gì hiện tại muốn trở về? Adam không có giải thích, trầm mặc không nói đi lên phía trước. Sophia nhìn nhãn hoa lâm, thở dài, cung túi đầu đi theo Adam sau lưng. Lúc này Adam trong lòng rất khó chịu, hắn cho rằng là chính mình khư khư cố chấp tạo thành bây giờ cục diện, hắn hiện tại chỉ muốn về hắt thạch chấn an táng Cỏ Lìn. Cái gì mậu dịch lộ tuyến, cái gì vật tư, cái gì hắt thạch chấn phát triển, hắn hiện tại hết thảy đều không muốn nghĩ. Hắn hiện tại muốn làm nhất thiểu là đem Cỏ Lìn mang về, hắn không cần Cỏ Lìn chết tha hương nơi xứ lạ, hồn không về chỗ. Đến cùng vẫn là kiếp trước tư tưởng ảnh hưởng đến Adam, hắn chưa hề trải qua thế này những chuyện tương tự, lần này đại gia đối mặt thời điểm nguy hiểm. Hắc thạch trận lần thứ nhất có người bỏ mình, mà cái này người lại là Cõn Lìn. A thực sự không thể nào tiếp thu được. Cõn Lìn anh dũng tác chiến, Cõn Lìn phân đấu quên mình, Cõn Lìn tiết huyết trung tâm. Lúc này ở Adam trong đầu từng màn thả cho. Trong trận chiến đấu này, Cõn Lìn bỏ mình, nhưng Adam đầy đủ nhận thức được chiến tranh tăng cấp, ma pháp dung động cũng không sợ trung thành. Cận kề cái chết không lùi. Hiến thân hộ chủ. Cõn Lìn trung thành đối với Adam tạo thành cực lớn trúng kích. Nguyên lai like trước kia ta làm việc lại như vậy trò đùa. A cười khổ. Khu khu. Khúc. Nằm trên mặt đất. Chết đã lâu có lìn đột nhiên ho khan lên tiếng, miệng bên trong cùng trong lỗ mũi ho ra vài tia kim sắc tia sáng phất phới tiêu tán. Cọt lìn, còn trên người có lìn vùi đầu đau nhức gào giống Mario ngẩn ngơ. Thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Adam sau khi nghe được bước chân đỗng nhiên dừng lại, sững sờ. A ai tại ho khan Mario không phải đáng khóc sao? Sau lưng tụi hai người, chẳng lẽ là? Cọt lìn, cọt lìn. Adam đột nhiên xoay người, cùng Mario châm miệng một lời. Adam thanh âm sung mãn tìm kiếm vị đạo, mà Mario thanh âm thì là sung mãn khẳng định cuốn hỉ ôi, ca ca ngươi đụng vào ta. Sophia lau lao ca ca xoay người cũng không nói cho ta một chút, á tựa như là có lìn tại khó khan. Sophia cũng ngạc nhiên quay đầu, có lìn không chết. Khuku, chúng ta sao lại muốn về hất thạch chân khó nói chúng ta đánh thua sao? Có lìn mở hai mắt ra, mê mang nhìn qua đại gia, ý thức của hắn còn dừng lại tại huyết bạo thuật bạo tạc một khắc này, hắn nhớ rõ ràng huyết bạo thuật bị hắn đẩy hướng ma hóa thử nhân pháp sư chỗ. Huyết bạo thuật bạo tạc về sau, ở vào năng lượng triều tịch hoạch tâm có lìn chỉ tới kiềm chống lên một cái đấu khí thuẫn liền bị năng lượng triều tịch cho trùng kích hôn mê đi. Năng lượng chiều tịch hạch tâm vị trí không thể nghi ngờ là chỗ nguy hiểm nhất. Bất quá cũng may có lìn thực lực bản thân cường đại, tăng thêm kim sắc quang mang kịp thời thấu thể mà ra bọc lại có lìn, này mới khiến có lìn may mắn thoát khỏi tại khó, không có cùng ma hóa thử nhân pháp sư đồng dạng bị năng lượng chiều tịch mẫn diệt ngay cả cặn cũng không còn. Thế nhưng là vì cái gì ta vừa vặn giống như nghe được đại nhân phân phó đội xe về hất thạch chấn mệnh lệnh có lìn mờ mị tứ phương, chẳng lẽ cái kia thử nhân pháp sư không chết chúng ta đánh thua? Có lìn, người không chết. Mario mắt hổ trợ lên, kích động la to. Tại sao lại muốn chết? Có lìn ánh mắt dần dần thanh minh, mở ra Mario nằm sấp ở trên người hắn cánh tay, đứng lên. Chương 89 lại lần nữa chỉnh đốn. Ha ha, quả nhiên không chết. Ha ha ha, người quả nhiên không chết a? Đại nhân, Cỏ lìn xuống lại. Mario kích động ôm chặt lấy Cỏ lìn, Cỏ lìn do xoay sở không kịp bị Mario ôm một cái đầy cõi lỏng. Cỏ lìn cảm giác mình toàn thân đều không động dậy nổi, đẩy xuống Mario, Cỏ lìn phát phát hiện mình, cư nhiên không đẩy được Mario. Cỏ lìn cảm giác toàn thân đều đau nhức dị thường, trong cơ thể đấu khí không có chút nào còn dư lại. Nhất là Majio ôm ầm, nhiệt tình để cho người ta không thở nổi, có lìn rơi vào đường cùng, Vô Majio bả vai nói, "Được rồi, ta nói Majio, ngươi tại như vậy ôm hạ xuống, ta không chết cũng muốn bị ngươi giết chết." Majio ngượng ngùng gầm ra già lìn, không để lại dấu vết lau lưu lại tại khóe mắt nước mắt, cười ha ha Vô có lìn bả vai, "Ta liền biết tiểu tử ngươi không dễ dàng như vậy chết. Ngươi muốn là chết, ta thật là tiểuu xem thường ngươi. Ngươi muốn là chết đại nhân coi như về ta bảo vệ." Có lìn bị Majio phách thân hình nghiêng một cái, bất quá có lịn rất nhanh liền đứng thẳng lên thân hình. Kéo lần huấn luyện viên dạy bảo thời khắc không quên, binh sĩ muốn đủ hỗn hổ, cứng cỏi cùng trung thành. Cõi lìn phủi một chút Mario, nói, ngươi bảo hộ đại nhân, ha ha, vậy ta coi như chết thật cũng sẽ đứng lên yêu cầu dạy quan thay người, ta có thể không yên lòng ngươi bảo hộ đại nhân. tiếng nói mới lạ, Cõi lìn liền phát hiện Mario khoe mắt còn sót lại vệt nước mắt, Cõi lìn trong lòng có chút cảm động, gia hỏ này. Adam cũng đi nhanh tới, trên mặt thần sắc kích động, dùng sức vỗ Cõi lìn bả vai, thật, thật, không chết liền tốt. đại nhân, Cõi lìn có chút hành lễ, động tác y nguyên như vậy cẩn thận tỉ mỉ. Có liền nghi ngờ nói, đại nhân, chúng ta sao lại muốn về Hắc Thạch Trấn? Chẳng lẽ lại hiện ra địch nhân rồi sao vẫn là chúng ta thua? Có liền ánh mắt sung mãn tự trách, hắn coi là chiến đấu đã thua mất, mà hết thể này đều hẳn là trách nhiệm của hắn. Adam đem có liền đỡ lên, cười nói, ha ha, không có địch nhân rồi, đều bị ngươi giết xong. Chúng ta không quay về, không trở về Hắc Thạch Trấn, chúng ta tiếp tục đi tới. Nói cho hết lời, Adam nhịn không được vui vẻ cười ha ha, không có chuyện gì là so mất mà được lại càng hiếm thấy hơn. Thế giới này không vẹn vẹn chỉ có tình yêu mới làm cho người cảm động. Hữu nghị cũng y nguyên, trung thành thậm chí chi, có lìn sững sở, sau đó mở miệng tứ phương. A, giống như xác thực không có địch nhân rồi, liền thử nhân thi thể đều không thấy, nhìn tới, chúng ta là đánh thắng có lìn kìm lòng không được lộ ra một cái mỉm cười. Xem ra ta không có thẹn với thị vệ thân phận. Bảo hộ đại nhân, ta làm được. Adam vui vẻ cười, phân phó đại gia chỉnh đốn sau tiếp tục xuất phát, có lìn cùng Mario trang miệng một lời đáp, vâng. Đại nhân, hai người hướng về Adam thi lễ về sau, đồng loạt đi hướng đội xe. Mario không kịp chờ đợi ôm lấy có lìn cổ. Tuy tiện nói, ta nói có lìn à, ngươi nói cho ta một chút ngươi là thế nào biến thành như thế dáng vẻ chật vật ta, nhìn tựa như chết đồng dạng, chẳng lẽ lại cùng cự nhân đánh một trận? Hai người hướng về đội xe đi đến, A đang mặt mỉm cười đi theo, nhìn thấy có lìn đã rách dưới trang bị về sau, liền phân phó sổ phi lại đi cầm một bộ trang bị cho có lìn, sổ phi gật gật đầu, đi lấy trang bị, sắp thực kém chút liền chết. Có lìn nghe được Mario, nhàn nhạt trả lời, cùng thử nhân đánh một trận. Chơi ạ, có lìn, ngươi cư nhiên đánh không lại mấy con con chồn nhỏ. Ngươi biết ta tại cuối hàng xử lý bao nhiêu con không chọn 100 cái, ha ha ha, nhìn tới vẫn là ta lợi hại. Ngươi giết bao nhiêu nhìn ngươi trật vật như vậy, hẳn là có 200 con đi. Magio nháy mắt ra hiệu treo chọc có lìn, nhìn thấy có không có việc gì, Magio tâm tình thật tốt. Có nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, đưa tay đánh dụng Magio khoác lên trên bả vai mình tay, hiện tại hắn cảm giác mình rất suy yếu, Magio nhiệt tình như vậy hắn thật đúng là chịu không được. Này này, có lìn, ngươi đừng không để ý tới ta nha, nói một chút ta. Ta cam đoan không chê cười ngươi. Magio lời thể son sắt mà nói. Một ngàn con đi. Con lìn bình tĩnh mà nói. Ngậy. Một ngàn con, thật hay dạ. Magio ha to miệng, ngây người tại nguyên chỗ, muốn hay không đánh như vậy kích người A. Ta mang theo 20 tên chiến sĩ chỉ giết 100 cái, ngươi cái tên này cư nhiên giết 1 ngàn con. Ngoại trừ đấu khí chiến sĩ so ta nhiều 10 tên bên ngoài, ngươi chỉ là so ta nhiều 50 tên ma năng tay súng mà thôi. Cư nhiên có thể giết chết 1 ngàn con ma hóa thử nhân. Magio cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi, hắn nhưng là bản thân cùng ma hóa thử nhân chiến đấu qua đối với ma hóa thử nhân khát máu cùng điên cuồng thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ hắn mang theo 20 tên đấu khí chiến sĩ đánh giết 100 tên ma hóa thử nhân liền đã cảm giác tương đối cố hết sức bất quá cũng may hắn bên này chiến đấu là không có nhân viên tổn thương còn có một con thử nhân pháp sư có lìn ném câu tiếp theo tiếp tục hướng đội xe đi đến hắn mặc dù bây giờ tương đối suy yếu nhưng đội xe còn có rất nhiều sự vụ yêu cầu cho hắn lý an bài hắn còn không thể nghỉ ngơi mario im lặng nhìn xem có lìn đi xa bóng lưng hắn đột nhiên có thể hiểu được vì cái gì có lìn sẽ kém điểm chết trận Ràng thật, 1000 tên ma hóa thử nhân có lẽ đối với Cố Lĩnh mà nói không coi là nhiều, Cố Lĩnh thuộc hạ mặc dù chỉ có không đến 100 binh lực, thế nhưng là trang bị cùng cá thể chiến lực, đoàn đội phối hợp các loại đều là toàn thắng những này ma hóa thử nhân, có thể làm được gần như toàn thắng, chỉ có 10 tên chiến sĩ hôn mê. Chiến quả như vậy cũng coi là tại Cố Lĩnh trong dự liệu, Majio cũng không tính đặc biệt giận mình. Nhưng là, thông qua eo lần cùng Adam truyền thụ dạy bảo, Majio là phi thường rõ ràng, nếu như chỉ là 1000 tên ma hóa thử nhân, chiến thuật thỏa đáng, trang bị ưu lương cùng cá thể chiến lực tương đãi, Phối hợp an ý lời nói không tính rất khó khăn, nhưng là lại thêm một tên pháp sư mà nói tiểu hoàn toàn khác nhau. Adam đọc qua qua không ít sảnh lý đại lục thư tịch, trong đó một đầu tiểu chú thích lấy pháp sư lý giải, một đội quân tại phân phối pháp sư điều kiện tiên quyết, có thể toàn thắng giống nhau nhân số quân đội, thậm chí có thể chống cự gấp đôi trở lên địch nhân. Đây chính là một tên hợp cách pháp sư đối với quân đội thực hiện lực ảnh hưởng, pháp sư có thể làm cho quân đội sức chiến đấu tăng đột gấp bội. Bọn hắn đã không chỉ là một loại nghề nghiệp, càng coi là một loại chiến lược đơn vị. Có thể quấy rối, có thể chặn đầu, có thể thêm trạng thái còn có thể suy yếu địch quân quân đội. Tại hắc thạch trấn bên trong, mặc kệ là đã từng vẫn là hiện tại, một tên pháp sư đều chưa từng nắm giữ qua, nếu như là thật lâu trước đó đi Lệ Dạ công quốc, ngược lại nắm giữ qua mấy tên đẳng cấp không cao pháp sư. Majio thở dài, đuổi kịp có Lìn bộ pháp, không tiếp tục mở miệng trêu gẹo lão Hữu, giờ khắc này, hắn cũng bị có Lìn rung động đến, như thế cách xa binh lực lại thêm một tên pháp sư, hắn là như thế nào lấy được chiến quả như vậy? Không phải là trước đó kim sắc vòng sáng nguyên nhân Majio ở trong lòng suy nghĩ. Á khi trở lại trong đội xe, phân phó phó Majio tiếp nhận có Lìn sự vụ. Cố Trì yêu cầu có lìn nghỉ ơi. Có lìn bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi lên một cỗ xe chuyển vận, hắn hiện tại liền điều tức trong cơ thể đấu khí đều làm không được, chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm nhìn xem Majio bận trước bận sau, có phải hay không mở miệng chỉ điểm một chút, tránh khỏi Majio lô mãng tính cách chậm chế chuyên chính. Tính danh, Cố Lìn Di Liza. Lì Sở thuộc, Adam đi Di Liza. Nghề nghiệp, chiến sĩ. Đẳng cấp, 2. Trạng thái, trung thành, không có thể giảm xuống. Chiến đấu thuộc tính, công kích 15, phòng ngự 12. Thông qua gian khổ huấn luyện có thể đề cao chiến đấu thuộc tính cụ thể tăng lên trị số căn cứ huấn luyện hiệu quả mà gia tăng chiến đấu kỹ năng chiến tranh cứu giác, kỹ năng bị động chiến tranh cứu giác, chỉ huy lúc chiến đấu sở thuộc các chiến sĩ sĩ khí dâng cao lại ý chí kiên định miễn dịch bất luận cái gì mặt trái tâm linh ma pháp ảnh hưởng lúc chiến đấu sở thuộc chiến sĩ chiến đấu thuộc tính một trạng thái đặc thù trọng thương đánh mất tất cả năng lực chiến đấu chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cơ bản hành động lực. đây chính là Adam vì cái gì cưỡng chế có liền nghỉ nguyên nhân hắn hiện tại ở vào trạng thái trọng thương hắn còn phải cậy mạnh tiếp tục xử lý đội xe sự vụ Đây không phải tại cầm tính mạng của mình đùa giỡn hay sao? Adam bất mãn hết sức có lìn biểu hiện, thủ thương nên nghỉ ngơi thật tốt, không nên tùy tiện vậy mạnh. Bất quá Adam hồi lâu không có thẩm tra qua có lìn thuộc tính, lần này thẩm tra ngược lại phát hiện một điểm khả quan biến hóa. Nguyên để chiến đấu thuộc tính là có thể thông qua huấn luyện mà tăng lên, cái này tăng lên hiệu quả vẫn là rất lớn, không cẩn thận nghĩ một hồi cũng không có gì kỳ quái. Dù sao thời gian qua đi lâu như vậy mới nhìn có lìn thuộc tính, biến hóa lớn một chút cũng là chuyện đương nhiên. Còn độ trung thành không có thể giảm xuống, cái này cũng không ra ngoài Adam dự kiến. Trước đó trong chiến đấu. Có Lิ่น có thể không chỉ một lần đã cứu tính mạng của mình, hắn trung thành không cần đi chất vấn. Đã có Lิ่น thuộc tính có biến hóa, như vậy Mazio đâu Adam lật ra sổ tay thẩm tra Mazio thuộc tính, quả nhiên, thuộc tính cũng có biến hóa, trước mắt Mazio chiến đấu thuộc tính, công kích 13, phòng ngự 11. So sánh Có Lิ่น hơi yếu một chút, bất quá loại biến hóa này là Adam vui tay vui mắt. Adam đứng đang bận rộn trong đội xe, đám người chung quanh trên dưới bận rộn, đem vật tư nạp lại xe, các chiến sĩ cũng tại Mazio dẫn đầu xuống lại lần nữa triển khai thám thức tìm kiếm, tại điều tra còn sót lại tử nhân đồng thời cũng tại bài trừ cái khác nguy hiểm, cho đội xe đều đâu vào đấy lại lần nữa chỉnh đốn cung cấp bảo hộ. Mazio lo mang tính cách sát thực không thích hợp xử lý những này nhỏ vụn sự vụ án bài, bất quá ai bảo có lỉnh lúc này bị thương nặng, Sophia ạ cũng đi theo đội xe đằng sau trên dưới bận rộn, trợ giúp Mazio giảm nhẹ một chút gánh nặng. Adam một người ngồi tại cỗ xe bên trên, tiếp tục đào sổ tay, lật ra chính mình thuộc tính kia một mặt, trước đó trong chiến đấu liên tục hai lần xuất hiện kim sắc quang mang nhượng hắn ký ức sâu hơn. Chương 90, đi lị vinh quang cùng thủ hộ. Lãnh chúa trạng thái. Tình danh, Adam đi lị Lãnh địa: Hắc Thạch Trấn. Tuổi tác: 23 tuổi. Nghề nghiệp: Lãnh chúa. Thuộc tính: Lãnh đạo, 8 chỉ huy, 8 trí lực, 9 mỹ lực, 7 nhận thần minh ý chí ảnh hưởng, toàn bộ thuộc tính 1, thăng cấp toàn bộ 2, thăng cấp 2 lần. Kỹ năng: Đi lý dạ ý chí, đi lý dạ vinh quang, đi lý dạ thủ hộ. Đi lý dạ vinh quang, hiệu quả đặc biệt tăng thêm, dưới chướng chiến sĩ chính diện trạng thái ngẫu nhiên gia tăng, kiên cường, tỉnh táo, tinh chuẩn, không sợ, bảo tẩu, kiên định chờ. Dưới chướng chiến sĩ chiến lực tăng phúc 100%, tất cả năng lượng tiêu hao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 chẳng lẽ còn có cái khác đì lý dại ý chí kỹ năng không có kích phát không thành? Adam cúi đầu chấm tư, đì lý dại ý chí kỹ năng cường đại đã trong trận chiến đấu này thể hiện ra, mà nghi vấn hiện ra, khẳng định biểu thị còn có cái khác đì lý dại ý chí kỹ năng không có kích phát, nhưng lại Adam không biết kích phát cụ thể phương pháp. nhìn xem cường đại như vậy kỹ năng, nhưng lại không biết nếu như đi kích hỏa nó, cảm giác như vậy thật không dễ chịu a. Adam cảm giác lúc này trong nội tâm giống như là có một con mèo nhỏ mèo đang liều mạng gãi, lòng ngứa ngay khó nhịn lại lại không thể làm gì a. Adam đối với tự thân đỉ lý dạ ý chí kỹ năng vẫn luôn là ở vào không nghĩ ra trạng thái, liền lần này vinh quang cùng thủ hộ kỹ năng kích phát đều có thể nói là đánh bại đánh bại phía dưới kích phát. Chẳng lẽ là bởi vì có liền trung thành kích phát kỹ năng, còn là trước kia đội xe gặp phải nguy hiểm, hoặc là các chiến sĩ đoàn kết phối hợp. Vẫn là ta đánh trận trước đó bởi vì khẩn trương, nhổ ngụm nước, cũng hoặc là kích hoạt kỹ năng hợp lý lúc ta tâm tình tương đối kích động. Adam ngồi nghĩ đến một chỗ khả năng đều cảm thấy không thực tế, luôn cảm thấy kích hoạt phương pháp hẳn không có đơn giản như vậy. Adam một người khổ não bắt cái đầu đều muốn gãy rách ra đầu cũng không nghĩ tới, thật là khiến người ta nhột chí a. Bất quá Adam có một cái ưu điểm, cái kia chính là thỏa mãn. Không nghĩ ra sự tình cũng đừng có suy nghĩ, làm gì cùng chính mình tế bào não gây khó khăn đầu có đi lì dạ Vinh Quang cùng đi lì dạ thủ hộ hai cái kỹ năng, Adam liền đã rất hài lòng. Vinh Quang có thể cho các chiến sĩ tăng thêm toàn bộ chính diện trạng thái đồng thời nhượng tự thân ở vào năng lượng không tiêu hao trạng thái. Mà thủ hộ thì khoa trương hơn, Quân thể ma miễn. Mặc dù có một cái cực đại nhất yêu cầu, Adam hiện tại cũng không rõ ràng cái này cực đại nhất cụ thể là bao nhiêu. Nhưng tối thiểu Adam thông qua huyết bạo thuật biết rõ, đi lì dạ thủ hộ là có thể phòng ngự được cỡ nhỏ năng lượng chiếu tịch. Hai cái này đã rất hiếm thấy, làm nhân vẫn là không nên quá tham lam, không cần cùng chính mình gây khó khăn, Adam ở trong lòng an ủi chính mình, mang tính lựa chọn không để ý đến cái này nhức đầu vấn đề, bất kể thế nào kích hoạt tiếp xuống đi lì dạ kỹ năng, trước tiên thuần thục vận dụng dưới mắt hai cái này kỹ năng đi. Adam lập đi lặp lại suy nghĩ đi lì dạ thủ hộ cùng bình quang đi sau hiện, ngoại trừ đi lì dạ thủ hộ là có thể tự do sử dụng bên ngoài, đi lý dạ vinh quang giống như có một cái tiềm ẩn điều kiện tiên quyết. Cái tiền đề này điều kiện ứng nên giải thích thế nào đâu? Hẳn là yêu cầu một loại chung nhận thức. Adam cảm thấy thi triển đi lì dạ vinh quang hẳn là yêu cầu cùng dưới trướng chiến sĩ đặt thành một cái chung nhận thức, đồng thời cái này chung nhận thức còn phải có độ cao tương đương Tỉ như trước đó cùng thử nhân trong chiến đấu. Adam cùng các chiến sĩ ý nghĩ trong lòng đều là thắng lợi. Không có cái khác tạm niệm, rất thuần túy khát vọng thắng lợi. Lãnh chúa cùng thuộc hạ đều cực độ khát vọng thắng lợi, cái này cũng tính được là là một loại chung nhận thức. Đại khái làm rõ ràng trước đó kim sắc quang mang là chuyện gì xảy ra về sau, Adam trong lòng có chút ý tán đùi. Cuối cùng là có mình kỹ năng, ta cũng có thể tính được là là pháp sư cấp bậc chiến lược đơn vị đi không hiểu đấu. Adam nghĩ đến thử nhân pháp sư, so sánh dưới, mặc dù mình không phải pháp sư, hẳn là so với nó càng có chiến lược giá trị a. Nhắc tới cũng xảo, Adam đang muốn đến ma hóa thử nhân pháp sư sự tình, phía trước tiểu có người báo cáo nói, quét dọn chiến trường thời điểm phát hiện trước đó ma hóa thử nhân pháp sư mẫn diệt địa phương có một cây pháp trượng cắm ở trên vách tường. Adam trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới lúc ấy ma hóa thử nhân pháp sư trong tay cầm trôi này pháp trượng, Adam nhảy xuống xe, đi theo đến đây hồi báo dân chấn cùng một chỗ tiến đến xem xét. Đến lúc đó, Adam liếc mắt liền thấy, nghiêng cắm ở trên vách đá pháp trượng, chính là ma hóa thử nhân pháp sư lúc ấy cầm trong tay cầm một cái. Cái này pháp trượng, chỉ còn lại ra pháp trượng đỉnh bảo thạch còn di ở lại bên ngoài, pháp trượng bản thể toàn bộ đều chui vào vách đá bên trong. Adam suy đoán có thể là bởi vì pháp trượng bị năng lượng triều tích cho cọ rửa đến vách đá bên trong. Nếu thật là lời như vậy, cái này pháp trượng nhưng chính là một cái bảo bối a. Ở hạch tâm chỗ không có bảo vệ điều kiện tiên quyết, bị năng lượng triều tích lập đi lập lại cọ dựa. Pháp Trượng đỉnh Bảo Thạch cư nhiên còn không có đứt gãy tổn hại dấu hiệu. Adam con mắt càng nghĩ càng sáng. Lúc này đưa tay liền phải đem ra Pháp Trượng, vừa mới tiếp xúc vào tay lạnh buốt lại sung mãn cảm nhận. Đây là Bảo Thạch xúc cam a. Adam ở trong lòng cảm thán. Sau đó cắn răng dùng sức, ta nổ. Ta lại nổ. Ta tiếp tục nổ. Ta dùng sức nổ. Nổ bất động. Adam xoa xoa cái chán không tồn tại mồ hôi, một mặt im lặng nhìn xem căn này Pháp Trượng. Chẳng lẽ lại cái này Pháp Trượng bản thể cũng không có bị hư hao sao? Tại sao ta cảm giác không phải tại nổ Bảo Thạch? mà là tại nổ ngay ngắn pháp trượng đồng dạng cố hết sức. Mazio lúc này đã tìm kiếm về hàng, vừa hay nhìn thấy lãnh chúa đại nhân đối vách đá một bộ buồn bực bộ dáng. Mazio hết sức tò mò, đại nhân làm cái gì vậy diện bích hối lỗi sao? Đại nhân, chung quanh đây đều tìm kiếm hoàn tất, không có phát hiện lưu lại ma hóa thử nhân. Mazio thận trọng dựa vào trước hồi báo thăm dò đội tình huống, trong lòng nghĩ đến chính mình thế này qua đến nói chuyện hội sẽ không qué dày đến đại nhân diện bích hối lỗi. Ai? Mazio tới rồi. Adam nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt phiền muộn quét sạch sành sanh. Tới tới tới. Mario, giúp ta đem cái này bảo thạch cho lôi ra tới. Adam cười híp mắt phân phó nói. Mario lúc này mới phát hiện trước mặt đại nhân trên thạch bích khảm nạm lấy một cái bảo thạch, hắn còn tưởng rằng đại nhân tại diện bích hối lôi đâu. Mario nhượng ngùng gãi gãi đầu, chất phát nói, không có vấn đề. Đại nhân, ngươi xem ta. Mario đưa tay khoác lên bảo thạch, thì thầm trong lòng, đại nhân nơi nào đều thật, tự là cái này khí lực à, sắp thực kém rất nhiều. Một viên bảo thạch mà thôi, đại nhân cư nhiên đều không nổ ra được. Mario nhìn xem trên vách đá bảo thạch, nhíu môi kinh thượng. Cái này vừa nhìn Tiểu là nửa cảm nạm đi lên, lôi ra ngoài không có chút nào tổn sức. Majio không có thấy tận mắt đến Ma Hóa Thử Nhân Pháp sư, cho nên tự nhiên không nhận ra khối bảo thạch này là Ma Hóa Thử Nhân Pháp sư pháp trượng bảo thạch. Majio để tay tại bảo thạch bên trên, hơi kéo một phát, bảo thạch không nhúc nhích tí nào. A không có đi ra. Dùng sức bắt một chút, làm sao còn chưa có đi ra. Majio có chút thẹn quá thành giận, khó được ta có thể tại trước mặt đại nhân biểu hiện một chút, cư nhiên còn ra chạm huống như vậy. Majio hai tay đều đặt ở bảo thạch bên trên, cắn hàm răng. Dùng hết khí lực toàn thân ra bên ngoài nổ. Bảo thạch tí nguyên không có đi ra. Một bên Adam say sưa ngon lành phải xem lấy Majio khổ bức dáng vẻ, ngoại vị ánh mắt thẳng nhìn hắn chằm chằm, tiểu tử a, một số thời khắc không thể quá tự phụ a. Majio lúng túng gãi đầu một cái, thấp giọng nói, đại nhân, chờ một chút, lập tức liền thật. Adam không quan trọng lui vai, mở ra hai tay, ra hiệu hắn tùy ý, dù sao Adam cũng có thừa thời gian đến chờ đợi. đợi. Majio hít sâu một hơi, hai tay gắt gao đội lên bảo thạch bên trên, đấu khí tụ tập tại hai tay, nỗi giận gầm lên một tiếng, đi ra. Bảo thạch chung quanh vách đá bắt đầu chậm rãi vỡ vụn, thật nhỏ cục đá bắt đầu dần dần trượt xuống. Adam chứng kiến về sau, trong lòng cảm giác không tốt, quả quyết mang theo mấy tên dân chấn hướng về sau rút lui một chút khoảng cách. Dầm dầm, bảo thạch bị Mario rút ra, bất quá vách đá tưởng cũng triệt để bật nát, hòn đá khơi lớn khối lớn rơi xuống, nện ở Mario trên thân. Adam cùng mấy tên dân chấn đứng tại cách đó không xa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lắc đầu. Adam nói một mình nói ra, ta liền biết muôn sập. Vách đá mặc dù bật nát một khối lớn, nhưng cũng không ảnh hưởng hang động chỉnh thể kết cấu, chỉ là đưa đến phạm vi nhỏ vách đã lún. Mặc dù không có tạo thành nguy hiểm, nhưng những này vẩy xuống hòn đá cũng làm cho Mazio không tránh kịp, làm chật vật không chịu nổi. Vách đá bật nát thanh âm đưa tới đội xe lực chú ý của chúng nhân, mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy Mazio tay cầm một thanh pháp trượng, đầy bụi đất đứng tại chảy đá bên trong thẳng hò khan. Có liền ở phía xa trong đội xe lớp đầu, đứa nhỏ này luôn luôn để cho người ta không bất lo a. Sophia a bật cười, khẳng định là Ka Ka lại để cho Mazio làm chuyện xấu gì. Adam cũng mỉm cười, từ Mazio trong tay tiếp nhận pháp trượng, Mazio u đoán nhìn Adam một chút. Đại nhân quá hỏng. Ta còn tưởng rằng chỉ là một viên khảm nạm bảo thạch, nguyên lai like là cả một cái thâm nhập vào vách đá pháp trượng, khó trách rút giá hội dẫn đến vách đá bật nát đâu. Đọc sách phải nhớ được bỏ phiếu khen thưởng nha. ủng hộ của các ngươi chính là ta lớn nhất sáng tác động lực. Yêu cầu diễn viên quần chúng có thể thêm quần hoặc là tại bình luận khu đưa đỉnh diễn viên quần chúng lâu thiết mời, thiết mời tại sáng thế bên này, quần hào tại giới thiệu văn tắc chỗ. Chương 91, giữa vinh đệ giản dò. Được rồi được rồi, nhìn ngươi bộ biểu tình này, ta chỉ là để ngươi giúp một chút, lại không có để ngươi làm trò chật vật như vậy. Adam mỉm cười, đối Ma Jio an ủi. Magio khổ khuôn mặt, túi đầu nhìn nhìn bộ dáng của mình, phàn nàn nói ra, đại nhân, nếu không, ta về trước đi thay quần áo khác. Đi thôi, đi thôi. Adam buồn cười phất phất tay, Magio tranh thủ thời gian gật gật đầu, đẩy ra bên người hòn đá, chật vật chạy hướng đội xe.